Mời chương á hai trăm một mươi một bị buộc xuất gia hoàng cung ngày thanh thản mà nhàn nhã cơ hồ là trong nháy mắt an bình liền ở chiêu dương điện nội ở mấy tháng ngày ấy bích châu theo ngất chung tỉnh lại liền bị phi phiên dẫn theo trở về phi phiên này sơ biết chính mình làm người phụ nam nhân theo biết được bích châu mang thai đến rời đi chiêu dương điện trên mặt tươi cười đều không có biến mất quá trong khoảng thời gian này hoàng thái hậu là tốt rồi giống như nhân gian tiêu thất giống nhau an bình chỉ nghe nghe thấy hoàng thái hậu thân thể không khỏe cần tĩnh dưỡng không được bất luận kẻ nào quấy dày liền ngay cả hoàng đế cũng tránh không gặp mặt tới cho ở tại xuân hoa ở giữa an lan hinh nghe nói ngày ấy sáng sớm hoàng thái hậu nổi giận đùng đùng đi xuân hoa cư đem an lan hinh mang sau khi đi an lan hinh liền không còn có hồi quá xuân hoa cư tại đây hậu cung bên trong một cái phi t ử hư không tiêu thất là lại tầm thường bất quá chuyện tình huống chi là một cái lãnh cung trung phi t ử a nhân b ì n bụng bình bụng bình bình, phục tháng nhiều lớn nhỏ, trong khoảng thời gian này, an bình bụng liền coi như thổi khí bình thường lớn lên, đông tần phục sức, hì thuốc thắt lưng, hiện tại an bình dĩ nhiên đem thuốc thắt lưng đã đem có coi sức, thuốc thuốc thời thổi thắt tại thắt khí hì dĩ d y l ư g xả hạ. nhân nhân cơ hồ là một t ứ c cũng không rời canh giữ ở an bình bên cạnh thương địch từ từ bận rộn nhưng vô luận lại việc đều sẽ không quên t r ừ không bồi an bình cùng bụng t i ê u từ khiên ó i chuyện trừ lần đó ra an bình còn hơn một cái bằng h i ể u An ra Bình trong đầu hiện ra khi đầu một chút thân ảnh, đoạn ú n ngày Liên g là ấy ở h a An nhau ra n Thượng cùng、an、Bình nhìn nữ một lát tử chiêm đ i tiểu chiêm thư g ọ c nhan. m ộ thời đoạn t gian ở c h u n g an bình đ ổ phát hiện này chiêm ngọc nhan cùng một bàn thế gia nữ từ bất đồng thân là tam đại vọng môn chi nhất chiêm gia đại tiểu thư chiêm ngọc nhan xuất thân danh môn thân phận có thể nghĩ dung mạo diễm lệ từng cùng phượng gia đại tiểu thư phượng khuynh thành nổi danh lại nghe nói là bị chiêm gia lão gia phùng ở lòng bàn tay thượng hết sức n ô g chiều an bình vốn tưởng rằng này sợ lại nên một cái phượng khuynh thành nhưng là trải qua mấy ngày ở chung an bình mới biết được người này gọi chiêm ngọc nhan nữ từ nhưng lại cùng chính mình là như vậy chơi thân nàng không vui trói buộc nhìn như cao quý ngạo m g ễ nhưng trong khung cũng là không để ý tới thế tục nữ tử nàng thậm chí còn nói cho nàng một cái về của nàng bí mật an bình nghĩ đến cái gì khóe miệng d ơ lên ý cười càng phát ra nồng đậm một chút ai có thể dự đoán được chiêm gia đại tiểu thư như vậy một cái có tài có mạo lại có thân phận địa vị nữ tử dĩ nhiên là phật môn tục gia đệ từ đâu chiêm gia lão gia ngay cả là biết được cũng vô pháp t à h i ể u này nữ nhi an bình còn nhớ rõ ngày ấy chiêm ngọc nhan nhìn thấy thương địch khi cảnh tượng nàng còn tưởng rằng chiêm ngọc nhan hội đối thương địch rất có hào cảm dù sao chiêm hảo cũng là có ý làm cho chiêm ngọc nhan tiếp cận thương địch không phải sao nhưng lạc nàng nhưng không có theo c h i m ngọc nhan trong mắt nhìn đến chút ái mộ này càng thêm làm cho an bình đối này c h i m ngọc nhan rất có hào cảm an bình biết c h i m r a cùng thương địch là kẻ thù truyền kiếp nhưng đối với nữ tử này an bình nhưng không có giận chó đánh mèo ý chính là nàng lại biết trung quy có một ngày nữ tử này đem sẽ không lại là bằng hữu an bình đang nghĩ tới một cái công nữ vội vàng chạy vào hoa viên nhân nhân gặp này vội vàng liễm liễm mi sự tình gì như vậy kích động cẩn thận va chạm vương phi có của ngươi hảo trái cây ăn nhân nhân cô ũ cũng n không nan nhân nhân, nhưng an bình bụng lớn lên, nàng cùng thương giống nhau, nên binh, cần nàng Cùng nữ mình, trong tín trình lên. Nhân nhân g gió giật phải hạ theo hồ địch thảo chỉ hơi chút thổi chặt chẽ chú dai cái xào làm là quyệt đều lay, tay tốt từ từ tự trở mộc cầm có cỏ c đã ý. nương này là có người cấp vương phi tín nhân nhân nhíu mày nhìn cung nữ trong tay tín hồi lâu rốt cục thì đi lên tiền đem lá thư này cầm lại đây xoay người nhìn về phía lương đình trung nằm nhắm mắt tiểu khế an bình trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười đi đến an bình bên cạnh thấp giọng ở của nàng bên tai nói vương phi người này có một phong ngài tín vương phi cần phải duyệt ai an bình không có mở mắt ra tựa hồ cực kỳ hưởng thụ giờ phút này thanh thản xem này chữ viết hẳn là chiêm gia đại tiểu thư nhân nhân liếc liếc mắt một cái phong thư thượng vải trong lòng cũng là nghi hoặc chiêm gia đại tiểu thư này đó thời gian cùng vương phi đi lại thậm mật này cũng là nàng vì sao nhận biết của nàng chữ viết nguyên nhân nhưng hôm nay chiêm gia đại tiểu thư thựa hồ là cùng vương phi ước tốt lắm muốn cùng nhau uống trà sao nhân không có tới lại chỉ một phong thơ an bình cũng là cùng nhân nhân có giống nhau ý tưởng mở mắt ra theo nhân nhân trong tay tiếp nhận phong thư triển khai vừa thấy mi tâm phút chốc nhíu lại vương phi đã xảy ra chuyện gì nhân nhân thử hỏi trong lòng cũng tràn ngập tò mò chiêm đại t i ể u thư hôm nay sẽ không đến đây an bình đáy mắt xẹt qua một chút âm trầm chẳng những sẽ không đến đây ngày sau sợ là rất khó tái kiến nghĩ đến tín tượng nội dung an bình đem tín đưa tới nhân nhân trên tay nhắm mắt lại có chút thở dài một hơi như vậy cũng tốt nhân nhân không hiểu như vậy cũng tốt như thế nào cũng tốt nhân nhân t r u n g quy là để bất quá trong lòng tò mò nhìn nhìn trong tay tín thượng nội dung làm nàng xem đến mặt trên nội dung là lúc trong lòng ngẩn ra chiêm đại tiểu thư nàng xuất ra sao nhân nhân nhì non khả nàng nghĩ đến hẳn là xuất giá mới đúng a dù sao chiêm g i a đại tiểu thư đã muốn năm giới hai mươi ở bạc yến quốc thế nhưng còn không có xuất giá vốn chính là một cái dị sổ khả hôm nay nàng lại muốn xuất ra tin tức này có thể nào làm cho nàng không khiếp sợ nàng cũng không giống như là khám phá hồng trần nhân a nhân nhân tưởng không thấu rất nhiều này nọ nhưng là an bình cũng là có chút nhất tưởng liền hiểu được rất nhiều này nọ chiêm ngọc nhan thân là thế gia chi nữ vận mệnh của hắn vốn là cùng thế gia vinh nhục liên lụy cùng một chỗ nữ từ này tuy rằng điệu thấp nhưng là trên đời nhân trong cảm nhận nàng lại vẫn là chiêm gia đại tiểu thư nàng vẫn đều thoát khỏi không được kia phân gông xiềng nàng trung quy là phải lập gia đình mà của nàng hôn nhân đối với chiêm gia mà nói nhất định là một cái thủ đoạn cùng lợi thế chiêm hạo tuy rằng yêu thương này nữ nhi đáng sợ cũng trung quy sẽ không bỏ qua đối chiêm ngọc nhan hôn nhân lợi dụng kế h chút ý cười, an bình thật không chim nhan như không thành không nhân Cho chỉ thể chọn ó có e miệng một tam đại võng môn muốn muốn tâm một cười đại ngoại giã lợi cái ni, giải lên an ngờ võng bên trong cũng ngọc nàng quân này tràn ngập quyền lực cùng giã tâm nhân sở lợi dụng.、Cho、nên, nàng chỉ có thể lựa chọn này dơ là lực lựa lộ tộc trở xuất cờ, có ý ra bị vì vậy ở sở y u q t trần tục song hồng sự. Kế liên hoan ngày ấy bác yến hoàng đế truy tre một cái hoàng hậu phế đi một cái hoàng hậu ban t h ư ở n g đã chết một cái hoàng hậu sau chiêm ra đại tiểu thư xuất r a vì ni c h u y ệ n tình ở x ư ơ n g đô thành truyền ồn ào huyên náo mọi người đều ở c ạ n h trò chuyện với nhau luận cái này oanh động xương đều chuyện tình nghe nói chiêm gia lão gia dục đem chiêm gia đại t i ể u thư gà cấp một thanh niên tài tuấn còn nói chiêm gia lão gia cố ý đem chiêm gia đại t i ể u thư hứa cấp đông tần đến thần vương điện hạ làm sườn phi nhưng này hết thảy nghe nói đều chỉ làm cho một cái kết quả thì phải là chiêm gia đại t i ể u thư phản kháng mọi người không biết chiêm ra đại tiểu thư vì sao hội bởi vì kháng cự xuất r a vì ni có lẽ là trong lòng có nhân không muốn khuất phục mới giải quyết xong hồng trần nhưng là ai lại biết chân chính nguyên nhân đâu nghe nói chiêm gia đại t i ể u thư gạt chiêm gia lão gia thế độ chiêm gia lão gia sau khi biết được tức giận đến đương trường hôn mê đi qua tỉnh lại sau liền lập tức muốn chiêm gia đại t i ể u thư cấp buộc trở về khả sao liêu chiêm gia đại t i ể u thư xuất r a chùa miếu đúng là bác yến quốc hoàng gia chùa triền chịu hoàng thất thương gia bảo hộ lại cao thủ như vân chiêm gia lão gia căn bản chính là đừng khả nề hà chỉ có thể nhận này sự thật nhưng ở tức giận dưới chiêm gia lão gia dứt khoát m ở miệng tuyên bố cùng chiêm ngọc nhan đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ chiêm ngọc nhan từ nay về sau sau liền không hề là chiêm gia nhân thế nhân đương nhiên cũng không biết chiêm gia lão gia vì sao hội như vậy tức giận nhưng lại như thế gây chiến chiêm phủ ngày xưa chiêm phủ náo nhiệt văn hoa tức giận giạt rào nhưng là lúc này chiêm phủ cũng là thoát ra một tia tiêu điều hạ nhân t ố t năm top ba trải qua mỗi người trên mặt đều là tràn đầy âm trầm cùng với thật cẩn thận không biết theo khi nào thì bắt đầu chiêm phủ không khí l i ề n trở nên hết sức áp lực thư phòng nội loại này áp lực âm trầm không khí càng đặc hơn tựa hồ là một cái núi lửa hoạt động t ù y thời đều khả năng bùng nổ bình thường trà hương bốn phía nhưng là thư phòng chung ba người nhưng không có tâm tư đi phẩm trà ba người không ai mi tâm không phải khóa chặt chiêm quyết nhìn nhìn ngồi ở chủ vị thượng cha mô quang vi liễm mày rậm nhanh ninh cha hiện tại nên cái gì làm vấn đề này đã muốn ở hắn trong đầu xoay đã lâu hiện tại nên làm cái gì bây giờ nhưng l à dù là hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra giải quyết nay chiêm phủ khốn cảnh biện pháp chiêm hạo mi phong mặt nhăn càng thêm nhanh vài phần nên làm cái gì bây giờ hắn cũng là suy nghĩ vấn đề này hắn như thế nào cũng thật không ngờ chiêm gia gặp lâm lớn như vậy nguy cơ mặc dù ở ngoại giới xem ra chiêm gia như trước là tam đại vọng môn bài danh thứ hai thế gia vọng tộc nhưng là ai lại biết này chăm chừng chi trùng sớm đã tê liệt cha lấy con xem không bằng van cầu mặc gia ta nghĩ bọn họ sẽ không thấy chết mà không cứu được dù sao chúng ta tam đại vọng môn cho tới bây giờ đều là đồng khí liên chi chiêm quyết thử hỏi ánh mắt một cái chớp mắt không truyền nhìn chiêm hạo tựa hồ là không nghĩ bỏ qua hắn một chút ít phản ứng chiêm gia cùng phượng gia bất đồng phượng gia nhân đều muốn đoạt quyền nhưng là chiêm gia ở chiêm hạo an bài hạ chiêm quyết không thể nghi ngờ chính là người thừa kế duy nhất cho nên chiêm quyết đối chiêm hạo cũng là hết sức trung tâm chiêm hạo bưng chén trà nhợt nhạt nhấp một ngụm hắn đam mê uống trà nhưng là hôm nay lại phẩm không ra trà trung hương vị thậm chí cảm thấy kia trà coi như van nài dược bình thường làm cho hắn thực nan nuốt xuống ngày xưa luôn lộ vẻ tươi cười nham hiểm giờ phút này cũng là như thế nào cũng cười không nổi người cho là mặc gia liền như vậy sống yên ổn sao nói không chừng bọn họ giờ phút này cũng là một cái vô đầu ruồi bọ nơi nơi tìm kiếm giúp ký hy vọng làm cho bọn họ hỗ trợ hừ kia còn không bằng ở chỗ này chờ xem chiêm gia như thế nào yên diệt chiêm hạo nắm quyền đầu thủ nắm thật chặt hắn như thế nào nghĩ đến chiêm gia thế nhưng sẽ có như vậy một ngày nghĩ đến gần đây chuyện đã xảy ra chiêm hạo nhất thời cảm thấy này cơ hồ là hắn này cả đời lớn nhất sỉ nhục chiêm quyết giật mình trên mặt âm trầm lại đặc hơn vài phần nghĩ đến cái gì mở miệng ruột nói đều là ngọc nhan kia nha đầu chết thiệt kia ở chiêm gia nguy nan là lúc nàng thế nhưng không để ý chiêm gia chạy tới xuất r a vì ni gả cho cừu công t ử không phải tốt lắm sao kia nha đầu thật sự là đầu óc ngươi nước vào nếu là có thể hắn thật là muốn giết kia nha đầu đây là phụ thân nâng niu trong lòng bàn tay nuông c h i ề u nữ nhi a hừ thật sự là một cái kẻ tàn nhẫn Tuy rằng là làm thiếp thất thể bớt tại Trên thực tế, hắn làm sao biết nguy rằng ra nhưng bọn hiện hắn nói, đó là ngọc nhan giảm là làm là làm là à. chiêm chiêm họ có cơ đó sao không xuất ra vì ni, đó là cần h hoa không thủ hạ liêu tình cũng hoặc là gì giúp chỉ có vô tận châm、chọc. Không i kiệu liêu giúp ê m mặt ra cừu nâng đến công đến cũng cũng tận gì được trước có trọc. c vô tử sẽ là là cho ta để hắn chiêm hạo nắm chén t r à t h ủ nắm thật chặt lớn tiếng quát chiêm ra sở dĩ hội biến thành hôm nay này bộ dáng chính là cùng kia cửu công tử thoát không được can hệ c ự u công tử này nhân ở đã nhiều năm t i ề n lực lượng mới xuất hiện trong tay nắm giữ một ít tài nguyên cùng tam đại vọng môn đều có sinh ý lui tới ở tam đại vọng môn xem ra bọn họ là hợp tác cũng là lợi dụng nhưng đều sợ là thật không ngờ c ự u công tử ở cùng bọn họ hợp tác trong lúc đó âm thầm cũng là ở chậm rãi cắn nuốt tam đại vọng môn sản nghiệp có thể làm được như thế kín không kẽ hở nghĩ đến kia c ự u công tử không chỉ là kế hoạch một ngày hai ngày mà thôi c ự u công tử muốn làm gì hơi sớm hắn có lẽ còn không biết nhưng l à đang nghe ngũ hoàng t ử thương lan cha được tin tức sau hắn cũng đã bừng tỉnh đại ngộ kia cừu công t ử cùng thương địch lại có chặt chẽ liên hệ sao xem ra bọn họ còn thật là coi thường thương địch c a cùng với nói là cừu công t ử ở cắn nuốt bọn họ còn không bằng nói là thương địch ở đi bước một đưa bọn họ t ầ m ăn lên thương địch muốn làm gì chiêm quyết có lẽ không rõ nhưng là chiêm hảo cũng là trong lòng biết rõ ràng nghĩ đến nhiều năm trước về đức chiêu thụy hiền hoàng hậu triệu chiêu dương từ chiêm hảo con người liền lẫm lẫm xem ra năm đó bọn họ không có chảm thảo trừ căn là phạm vào một cái thiên sai lầm lớn a hiện tại đợi cho kia t i ề u từ cánh chim đầy đặn đó là tường chảm này cánh chim sợ đều là lòng c ó dư mà lực không đủ từ phòng chung mặt khác một người thương lan thản nhiên nhìn lướt qua trong phòng này một đôi phụ t ử thân là chiêm hảo con rể hiện ắ n cùng c h m mượn chim mà chim một tam môn m ngọc sung thành thân, vốn vọng dùng lượng tranh ngôi hoàng trên đường nhiều lợi thế. Mà chim hảo cũng là có chính hắn tính toán, chỉ duy trì hắn đăng cơ vì đế. như vậy, thương lan sẽ gặp lợi dụng quyền thế. Một lần nữa điều chỉnh tam đại võng môn vận gặp có lực có chỉ cơ sẽ duy điều thể đoạt thế, trì thế, hy hảo là là là vị vì vậy lợi lợi đại ra ở đế đế, h đến cái kia tại h chim không ờ i điểm, ra sẽ t m b ệ Hiện t khuất tại, cho phượng gia dưới. ra bọn họ đều đối mặt cùng cái địch nhân tự nhiên muốn lẫn nhau đến đỡ liễm liễm m i thương lan cất cao giọng nói nhạc phụ đại nhân lấy thương lan xem chúng ta nếu là ngồi chờ chết như vậy cũng chỉ có thể thật sự c h ơ mắt nhìn chiêm da bị giết chiêm hảo rõ ràng đứng dậy cầm trong tay chén trà thật mạnh đặt ở bên cạnh trên bàn ngồi chờ chết không được chúng ta có thể nào ngồi chờ chết c h ơ mắt nhìn chiêm da bị giết sao không chiêm da vô luận như thế nào cũng không có thể hủy ở trên tay hắn kia nhạc phụ muốn làm sao bây giờ thương lan mâu quang vi thiểm che khuất đáy mắt thâm trầm chiêm hảo, hảo thật sâu hô hít một hơi như thế nói cặp kia lợi hại con ngươi chung mang theo vài phần sắc bén sát ý thường lan khóe miệng dương lên nan lại như thế nào đó là lại nan cũng phải đi làm tổng so với chờ thương địch hoàn toàn đem chiêm ra làm h ỏ n g h ả o không phải sao chiêm hạo thân thể vi giật mình đúng vậy đó là lại nan việc này tình cũng phải đi làm thả không chấp nhận được nửa điểm như trì hoãn nghĩ như thế chiêm hạo đáy mắt hơn vài phần kiên quyết đừng quên thần vương thương địch nhưng là có nhược điểm thường lan nắm chén t r à t h ủ run lên đầu hắn tự nhiên là biết chiêm hạo là có ý thứ gì thương địch nhược điểm cũng không chính là an bình cùng nàng bụng đứa nhỏ sao không được thường lan cơ hồ là không chút suy nghĩ mở miệng an bình này có mang có bầu đã muốn là tiếp cận lâm bồn phía sau nếu là ra cái gì sai lầm nhưng là đòi mạng hắn cơ hồ là theo bản năng không muốn nhìn đến nhất thi hai mệnh tình huống phát sinh hắn thương lan bản sự vô tình người nhưng là đối với an bình hắn lại liên tiếp ngoại lệ Chìm hạo nhíu mẩy, m đáy ắ thương xẹt qua một qua c ú t thẳng, tử t sâu hoàng h này ngũ hoàng tử thương lan nếu có chút suy nghĩ nhìn Thương Lan hồi lâu, khóe miệng mơ hồ hơn suy lâu, có chút chút khóe hồi hồ một mơ bực i người kia Phi. ế n hắn cũng là nam nhân, hắn cũng từng có quá người trong lòng, xem ra, này Thương Lan, sợ là thích thượng kia thần Vương、Phi. Thương Lan hóa thích có ra, kỳ lạ, là là xem quá sợ b này vội vàng che chở người nào đó hắn nhưng là chưa từng có nhìn thấy quá à thường ô không i lợi tới phải chiêm lợi dụng dụng mục nữ nhân đạt tới mục đích, không phải ta hảo tác phong, nếu n đích hảo h đạt ta tác bất ợ c của điểm hắn, làn mâu quang vi liễm thường địch người này tâm tư kín đáo biến hóa kỳ lạ đừng biện muốn gậy ông đập lưng ông sợ là phải có làm cho hắn không thể không đến danh mục a Hắn biết lợi dụng an bình không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất, chỉ bình họ như thương địch huyệt sợ là núi đao biển lửa. thương địch cũng muốn sấm thượng nhất nắm dụng an ngờ cần an bọn trên núi biển cũng muốn biết lợi giữ tốt tay, tử là là là lửa sợ đao A. sấm sấm ở vậy đó nhưng là trừ bỏ an bình ở ngoài còn có cái gì phương pháp t h ư ơ này ta tự có biện pháp chiêm hạo ý có điều chỉ nói nhìn về phía thương lan Mũ hoàng điện hạ, người thả điện người tử trở về chiêm u ẩ n hoàng trong bị một chút tử phủ mũ g a thần, đến lúc đó sợ là phải giúp chút tự phải h đến n đó được. Đây lúc là là giúp việc sợ mới i n thường lan nhú à y bất quá, n hảo ạ đại c cái phụ nhân nghĩ h tới cái gì hảo phương pháp. Ha ha, này, ngũ hoàng điện hạ này điện mũ tử sẽ khóe ô n dùng quan tâm, ta cam đoan, nhất định g ta cam tâm c lý do làm do cho hảo Chiêm địch ước. thương không thể không phó h k miệng khẽ nhách nguyên b ả n kia thuộc loại hắn tươi cười sôi nổi cho trên mặt tựa hồ tin tưởng m ư ờ i phần thương lan nhíu nhíu mày nhưng gần là trong nháy mắt kiên nhíu chặt mi phong liền giãn ra mở ra như thế kia thương lan liền tĩnh hậu nhạc phụ đại nhân tin tức tốt dứt lời thương lan đứng dậy hướng tới chiêm hạo được rồi một cái đối trưởng bối lễ nhạc phụ đại nhân thương lan còn có một số việc muốn đi làm đi trước cáo tư chiêm hạo cũng đi theo đứng dậy có chút thân thiện mở miệng ngũ hoàng t ử điện hạ mau đi đi chiêm quyết ngươi đi đưa đưa ngũ hoàng t ử điện hạ chiêm quyết lĩnh mệnh đưa thương lan ra ngũ hoàng t ử phủ liền khẩn cấp về tới thư phòng vừa thấy đến chiêm hạo liền vội vàng hỏi nói cha ngài rốt cuộc nghĩ tới cái gì phương pháp dẫn kia thương địch nhập úng chiêm hạo cao thâm cười khóe miệng mơ hồ trồi lên một tia ác độc thương địch có nhược điểm đối với có nhược điểm nhân còn có cái gì khó đối phó không cần đem kia thương địch nghĩ đến quá mức năng lực cẩn thận cẩn thận là tốt nhưng là dài quá người khác trí khí diệt chính mình uy phong này lại không được chiêm quyết tâm mi hạo thản nhiên quét chiêm quyết liếc mắt một cái hừ lạnh một tiếng người a đi theo ta bên người nhiều như vậy năm cũng không có học được sao điểm ấy nhi nhãn lực kính nhi đều không có bảo ta như thế nào yên tâm đem chiêm ra giao cho tay ngươi t h ư ở n g đột nhiên răn dậy làm cho chiêm quyết sắc mặt một trận tái nhợt con biết sai con n g ư ờ i không phát hiện ngũ hoàng tử điện hạ đối thần vương phi thái độ không tầm thường sao ở hắn trước mặt tự nhiên là muốn nói như vậy bằng không nếu là hỏng rồi đại sự sở hữu hết thảy liền đều thất bại trong gang tấp chiêm hạo đáy mắt xẹt qua một chút âm lãnh không có gì so với lợi dụng thần vương phi đến dẫn thương địch càng thêm hữu dụng phương pháp nếu là nhược điểm hắn lại như thế nào không thừa cơ hội này bắt lấy đâu Hiện tại, chiêm gia g sản n hảo i chiêm gia ệ p đã định đó muốn nếu nếu quyết nát không nhanh, như không hơn tháng, ngoại vỡ vậy, thật là là ra trong lời nói làm cho chiêm quyết ngần người thần tư cập mới vừa rồi lập tức hiểu được trong lòng thấp s ù a hắn như thế nào lúc ấy không có nhận thấy được liễm m i chiêm quyết ánh mắt một lần nữa dừng ở chiêm hảo trên người cha cảm thấy nên như thế nào làm Kia t h ầ n v ư ơ n g phi phải hoàng khống chế không chuyện Chìm hảo này cung bên trong muốn nàng cũng ở ở, được đem sợ dễ làn mâu u q a g t ra ầ m xuống, cái gì cũng gì cái c h ư nói, nhưng chiêm phủ trên mã xa hắn tâm cũng là ở dãy ruộng bên trong chiêm hạo trong lòng suy nghĩ cái gì hắn giống như gì có thể không biết Cái kia lão o thất t phu r nếu g miệng nói xong sẽ không lợi dụng trông dụng mục nói lợi tới thôi, hắn hội lợi nữ nhân trần an hắn hắn vẫn an bình sẽ sợ đích là là đạt đ bất quá quy n dẫn thương、địch. Hắn biết hắn hiện tại tối việc phải đi nhắc nhở an bình cẩn thận, nhưng là, dù là hắn không thừa nhận cũng không được lợi dụng an bình đến dẫn thương địch nhập úng, không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. n dù biết tại tối thừa thể tốt địch. phải địch pháp được đi việc lợi ế là là là là thành công trừ bỏ thương địch sau hắn cách ngôi vị hoàng đế lại gần từng bước về phần nhị hoàng t ử thương diễm nay không có hắn c á c h kia làm hoàng hậu mẫu hậu hắn ở hắn trong mắt cái gì cũng không lạc hiện tại chỉ còn lại có thương địch ra trong đầu hiện ra thương địch kia tự tin tươi cười thương lan mi tâm c a o hắn hận không thể một cái tắt xóa sạch hắn kia như hết thảy đều ở nắm giữ thản nhiên hắn biết chỉ có hắn đi lên ngôi vị hoàng đế mới có thể đủ hung hăng đem thương địch giẫm nát dưới chân làm cho mọi người thần phục ở hắn dưới chân nhưng là muốn cho an bình bị vây nguy hiểm bên trong thương lan nội tâm rối rắm dãy g i a nên lựa chọn như thế nào trong khoảng thời gian ngắn hướng đến quả quyết hắn lúc này khắc cũng là không có chủ ý Xe xe xa ngựa ngựa ngừng lại, bên ngoài chuyển đến xa phu thanh、âm. Điện hạ, Hoàng cung đến. Ngũ Hoàng từ thân ngẩn Hoàng cung đến. ra, lắc lắc lắc lắc lại trước cục từ từ rốt từ thể đi hạ, phu âm. Đúng đến hắn như phân Hoàng Cung, hắn rồi, rồi ra mới chiêm coi vừa xa phủ, phó phu là thật r o n g tiềm t ứ c nhắc cẩn là muốn đi nhắc nhở An đi h t n sao. h ậ t sâu hô hít một hơi thương lan nhảy xuống xe ngựa đứng ở cao lớn cửa thành tiền nhìn hoàng cung phương hướng hồi lâu hắn nếu là đi vào hoàng cung như vậy nên như thế nào đối phó thương địch nếu là không có cách nào đối phó thương địch như vậy chính mình t r u n g quy hội trở thành cái kia người thất bại không chiếm được an bình càng thêm không chiếm được hắn truy đuổi nhiều năm ngôi vị hoàng đế nghĩ đến này thương lan con người căng thẳng t h ủ ở nháy mắt nắm chặt thành quyền tựa hồ là làm mộ cái quyết định bình thường cắn răng ngoan quyết tâm đến r ớ t khoát xoay người thực xin lỗi an bình thương lan trong lòng trồi lên một tia ái náy thì thảo nói hắn tối nhưng vẫn còn lựa chọn ngôi vị hoàng đế chỉ có được đến ngôi vị hoàng đế hắn mới có thể được đến hết thảy về phần an bình chỉ cần đem thương địch dẫn thượng câu hắn chắc chắn h ả o hảo hộ an bình chu a toàn t hồi ư ờ n làn lên xe ngựa, nhắm g lại, xe sa mắt phù chiêu dương điện nội một ngày này an bình rời giường mở mắt ra ngoài ý muốn chống lại thương địch hai chòng mắt thần sắc vi giật mình còn chưa phục hồi tinh thần lại thương địch tuấn mỹ khuôn mặt liền ở nháy mắt phóng đại tiếp theo dây hai người môi liền tiếp cùng một chỗ thương địch sùng nịch hôn an bình một cái mới buông ra an bình nhíu mày nói nhìn đến ta có như vậy giật mình sao mới vừa rồi k i a bộ dáng thật đúng là cực kỳ giống làm chuyện xấu bị phát hiện đứa nhỏ an bình bị hôn đầu phạm choáng váng thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại có thể nào không ăn kinh trong khoảng thời gian này buổi sáng ta cùng t i ể u từ kia tựa hồ đều không có nhìn thấy thần vương điện hạ mặt mày hôm nay nhìn thấy an bình tự nhiên giật mình Thực trong thời thương mặt thân thủ tỉnh một tử thương trong mắt tâm thần khoảng địch nhìn Bình, Bình hai địch kinh không nhộn nhạo. h cỗ được xin xoa xem lỗi, gian ngươi ái lại giày lại này vắng náy An An nàng, lộ ra vẻ vẻ sơ má, ở ừ biết là tốt rồi an bình khóe miệng dương lên lời tuy như thế nhưng không chút nào không có trách cứ ý thương địch vì sao hội vắng vẻ nàng nàng so với ai khác đều rõ ràng nâng thủ xoa thương địch tuấn mỹ khuôn mặt trong mắt hơn vài phần thương tiếc vất vả ngươi trong khoảng thời gian này thương địch không thể nghi ngờ là mệt nhất đối phó chiêm gia cùng mặc gia lại khởi là như vậy chuyện dễ dàng đâu nhưng lạc nàng theo đồng thức nơi đó biết được hiệu quả dù là nàng cũng lâm vào rung động thương địch giật mình trong mắt sùng nịch càng đậm kìm lòng không đậu c ú i người lại hôn chủ an bình môi ôn nhu lưu luyến triền miên thân thiết an bình cũng đón ý nói hùa hắn thậm chí chủ động cùng thương địch giao triền không tha tách ra sáng sớm trong phòng nhiệt tình không ngừng thiêu đốt thương địch thủ xoa an bình bởi vì mang thai mà càng phát ra đầy đ ạ n mềm mại cũng không dám xuống chút nữa bọn họ cũng đều biết an bình lúc này thân mình không thích hợp quá đáng nhiệt tình thương địch tuy rằng thực t ù y biết vị muốn ngừng mà không được nhưng vẫn là không thể không buông lỏng ra an bình môi sửa từ thương tiếc hôn môi của nàng ngạch mặt cùng với hai mắt Phòng nội n g ọ thương ngào nùng ó a ra an tựa không bình làm cho chính mình h làm vào t địch trong lòng. Cảm thụ này thuộc loại của nàng ấm áp, không biết thương sốt loại bao lòng, này nàng không lâu cảm của chầm mặc bao lâu. địch sốt cục ấm m áp, ở miệng. Về s an u ta h ẳ là có cùng cùng địch nhiều hơn thời gian cùng ngươi cùng Thương địch ở an thời tiểu kia. tử bình trên gương mặt hôn một cái đại trưởng đi vào an bình cao cao hở ra bụng trong khoảng thời gian này t i ể u t ử kia nhưng là bộ dạng bay nhanh nhưng khả mệt muốn chết rồi ninh nhi trong lòng trả giá một cỗ thương tiếc thương địch đem an bình lâu càng nhanh an bình nhíu mày ý thức được cái gì trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười d ư ơ n g mắt chống lại thương địch hai trong mắt ngươi là nói chiêm gia cùng mặc gia đêm nay sau tam đại vọng môn mặc gia sợ là nếu không phục tồn tại thương địch ngữ khí t u y là ôn nhu nhưng ở nhắc tới mặc gia là lúc đáy mắt cũng là xẹt qua một đạo sắc bén quang mang chúc mừng ngươi an bình nắm thương địch thù mặc gia không còn nữa tồn tại sao xem ra này ở bắc yến sợ vừa muốn khiến cho a n h động tam đại vọng môn mặc ra không có đây là như thế nào đại sự có thể tại như vậy đoạn thời gian nội làm cho tam đại vọng môn chi nhất mặc ra bị giết dù là an bình cũng không thể không bội phục thương địch đây là nam nhân của nàng a bất quá an bình cũng là so với ai khác đều biết nói thương địch vì một ngày này trả giá bao nhiêu cố gắng hơn m ộ ư ơ i năm ngủ đông vì giờ phút này bùng nổ không phải sao thương địch cười nhẹ mâu t r u n g lãnh ý đổ xuống mà ra năm đó mẫu thân t ử mặc gia thoát không được c a n hệ kia thất tinh hải đường tuy rằng là phượng gia nhưng mặc gia cùng chiêm gia đều nổi lên đối ba chợ lan tác dụng bọn họ dung không dưới mẫu thân liền phải này b ó p chết ta liền muốn gậy ông đập lưng ông mặc gia ta dung không dưới cho nên hắn đó là dùng hết thủ đoạn đều phải đem b ó p chết an bình vươn tay ôm thương địch khổ thì thảo nói đêm nay mang ninh nhi nhìn này vừa ra trò hay được thương địch nhíu mày không được của ngươi thân mình làm cho phi phiên bảo hộ ta ta nghĩ tận h mắt năm đó hại mẫu thân nhân một đám đều xuống địa ngục an bình trong mắt xẹt qua một chút k i ê n định nàng là muốn cùng thương địch càng là tại đây dạng thời điểm nàng càng là muốn cùng thương địch không cho hắn cô đơn một người đi báo t h ù thương địch làm như hiểu được an bình ý đồ khóe miệng khẽ nhếch hảo ta sẽ tự mình bảo hộ ngươi bất luận kẻ nào đều mơ thường đụng tới ngươi mảy may ninh nhi là vô khi không khắc đều ở nhắc nhở hắn hắn không phải một người a nếu nàng muốn đi hắn liền làm cho hắn đi ban đêm nguyệt h á c phong cao khắp trong trời đêm ngay cả sao đều nhìn không tới một viên hoàn toàn một mảnh tối đen sương đô thành nội ngã tư đường thượng vang lên một trận tiếng bước chân tiếng bước chân to lớn làm như ở hành quân bình thường mau cấp bản tướng quân chạy nhanh chút một cái trầm ổ n thanh âm thúc s ụ p nói tiếng vó ngựa hỗn hợp tại đây chút tiếng bước chân chung bạn bóng đêm hết sức q u ỷ dị Ngã đường chung quanh dân chúng, bị bừng tỉnh, đẩy cửa ra cửa sổ, giống như nhìn đến tư đẩy cửa ra cửa bị sổ, một c hàng i đội quân bôn ở t u việc đ ó cửa cửa chọc hoặc quan lại là giận binh, sổ, sợ chọc giận quan binh, hoặc là nhìn đội ế đến thế thế Yến n không nên nhìn đến gì đó. Bọn họ trong lòng đều ẩn ẩn đoán, như thế đại trận trận, như hành này muốn cái bác đại vi, đại gì gì họ đó. đều ra là quỷ dị hành vi, này bác Yến sợ là muốn ra đại sự. m t hàng đ ộ ngũ ở một chỗ to lớn nhà cửa ngoại dừng lại tuấn mã thượng nam nhân d ơ lên trong tay kiếm cao giọng hô to Bao quanh vây quanh, không vây tuấn mã thượng nam nhân cấp vài cái thị vệ sử cái ánh mắt đem cửa cho ta phá khai dứt lời thị vệ liền thôi giải quyết trước chuẩn bị tốt gỗ thô hướng tới đồng môn đánh tới Bang bang thanh â mặc ở ở toàn bộ trong trời tỉnh thời tỉnh quanh quần, bừng tỉnh chung quanh ở lại nhân, đồng thời cũng bừng bộ lại đêm m t ra o n nguyên bản ngủ g phủ, s y mọi n gia ư ờ Mặc ra, ra chủ cơ thiếp vô số nhưng hôm nay hắn là ở tại chính thất phu nhân trong viện nghe nói bên ngoài truyền đến tiếng động lớn nháo thanh cùng không tầm thường tiếng vang mặc ra gia chủ bừng tỉnh kia một khắc trong lòng liền trồi lên một tia dự cảm bất hảo Thường túi trong hoảng sợ mặc siềm y, bội vàng việc việc ra phòng, nhìn vàng đến bên ngoài túi đen trong bóng đêm, nơi nơi sợ mặc siềm đêm, việc việc bội y, ra đều lão à thiêu đốt cây đốt cơ hồ đem cây cơ gia đã xảy ra chuyện gì mặc phu nhân vội vàng bắt lấy mặc r a da chủ vạt áo trong lòng cũng là tràn ngập bất an tata ta cũng không biết mạnh nhìn đến vài cái quan binh cho rằng nhân hướng tới bên này đi tới việc nganh diện đi tới tựa hồ là tưởng còn muốn hỏi cái đến tột cùng Tương tịch tướng ngươi. quân, là ngươi. đợi cho tới gần mặc ra lão gia mới nhìn rõ sợ cầm đầu người kia kia một thân nhung trang không phải vô địch đại tướng quân thương tịch là ai chính lạc lần này trận trận lại là vì sao mặc lão gia mặc phu nhân thương tịch hướng tới hai người gật gật đầu t h a n h âm lãnh cứng rắn như thiết đêm khuya quấy dày nhị vị thật sự là thật có lỗi khả thương tịch có công vụ trong người nếu là quấy nhiễu nhị vị còn thỉnh nhị vị xin đừng trách hừ thương tịch người có cái gì công vụ ngươi có biết hay không nơi này là chỗ nào có thể nào tha cho ngươi như vậy dương ngoai còn không mau kêu người của ngươi cấp bản công chúa cút xéo ta mặc phù mặc phu nhân cũng chính là tiên đế vài cái công chúa chi nhất lạnh lùng mệnh lệnh nói giờ phút này nhưng thật ra hơn vài phần ương ngạnh thường tịch cũng là đối m ặ c phu nhân trong lời nói lơ đễnh thản nhiên mở miệng mặc phu nhân thương tịch có cái gì công vụ trong người đợi lát nữa các ngươi liền đã biết người tới cấp bản tướng quân siêu Không cần buông tha mặc phủ mỗi khắp tha phủ ngách, theo thị lĩnh mệnh mà đi. Mặc lão ra cùng mặc phu nhân đều là ngần ra. Mặc phu nhân chúa chúa thử xem xem. Đừng quên, bản công chúa Hoàng Huynh buông công công công cần ngõ cùng ngẩn lớn tiếng bản đứng người nếu liền bản đừng quên, bản giám mặc tức mặc mặc mặc cấp các cấp đều quát. Đều siêu, tới ra ra, ai. mỗi mà xem xem, lập đi, lại lại lão vệ là là là tuy rằng không phải nhất mẫu đồng bào nhưng tốt xấu đều là tiên đế con nối dòng hoàng thượng đối nàng nhưng thật ra không mới lạ bọn thị vệ mạnh dừng lại cước bộ xin chỉ thị nhìn về phía bọn họ thủ trưởng vô địch đại tướng quân thương tịch thương tịch mâu trung sẹt qua một chút âm trầm hắn tốt xấu cũng là bắc yến quốc tối phụ nổi danh tướng quân năm đó đi theo hoàng thượng chinh chiến ở trên xa trường lập tức hiền hách công lao đó là giết bao nhiêu nhân xưng hắn vì sát thần cũng không đủ cho nên hắn trên người sát khí lại sắc bén làm cho người ta sợ hãi giờ phút này nhưng thật ra không có nguyên nhân vì nhiều năm yên lặng mà có phần hào giảm bớt Cấp bản Thương tịch nói năng có khí phách gần từng tiếng khí phách mệnh nói năng gần có lúc ệ n cùng mạc phu nhân sắc mặt rõ ràng nhất bạch, mạc phu nhân lại cao giọng quát. Các người dám, các người nếu là siêu khiến cho hoàng huynh người. h phu bạch phu cho Mạc mạc mặt mạc dám, sắc cao Các các của các lão lại là lấy l ra rõ ta quát. siêu đầu này đây các tướng sĩ không có đem mặc phu nhân trong lời nói để vào mắt chút cũng không có dừng lại vọt vào mỗi một cái phòng nhanh tận lực bồi tiếp một trận lục tung tiếng vang không ngừng truyền ra đến truyền tiến mặc lão ra cùng mặc phu nhân lỗ tai lý mặc phu nhân hung hăng chờ thương tịch sắc bén quát n g ư ơ i cho là ngươi là ai bị hoàng thượng ban t h ư ở n g họ liền thực làm chính mình là chúng ta thương gia người sao nói trắng ra là người bất quá là chúng ta thương gia một cái cầu t h ư ơ n g tịch nhíu mày trong mắt xẹt qua một chút đặc hơn không hờn giận đang muốn mở miệng nói cái gì đó mặc lão ra cũng là lôi kéo mặc phu nhân thủ khiển trách nữ tắc người ta nói gì sai mặc phu nhân sắc mặt lại khó coi vài phần thương tịch đáy mắt trồi lên một chút châm chọc liền nghe được mặc lão gia thanh âm lại truyền đến lúc này đây cũng là hơn vài phần tôn trọng cùng lấy lòng ý thương tịch tướng quân có không báo cho biết vì sao phải siêu mặc phù thương tịch khóe miệng g ơ g ơ lên mặc lão gia ngươi là người thông minh tự nhiên sẽ biết ta này thương gia cầu là không có quyền lực một mình mang binh điều tra người ta p h ủ đệ cho nên ha ha ngươi nên minh bạch chưa m ạ c lão gia vi giật mình thần sắc trong lúc đó hơn thi kích động ngươi là nói hoàng thượng nhưng là hoàng thượng vì sao m ạ c lão gia trong đầu chuyển động rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn tưởng không thấu nhưng trong lòng bất an cũng là càng phát r a tăng vọt lên m ạ c lão gia quả nhiên là người thông minh m ạ c phu nhân người nếu không tin thương tịch này thương gia cầu vậy thỉnh m ạ c phu nhân tự mình đi hướng hoàng thượng để hỏi hiểu được thương tịch ánh phát rừng trắng bạch phu nhân trên mặt khóe miệng châm cùng khiêu khích càng phát đặc hơn. Sao? Mặc dù là cậu, hắn cũng là hoàng thượng cậu, mà không phải thương gia Này sớm đã gả vào gia nhân, không có tư cách như vậy nói hắn, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, này đó tự cho mình rất cao nhân, hội như thế nào trở thành bạch phu khóe châm khiêu khích phải cách thật cho hội thế chó nhà mắt mặt mặc mặt mặc mà sớm mặc sắc trọc tư tự rất trở ra gia gả gia ở sao, đặc Cầu cầu, cầu, cầu. có cao đó có dù là là vào ra tang. đã Thương vậy tịch trong lời nói lại làm cho mặc phu nhân sắc mặt một trận thanh một trận bạch tướng quân này rốt cuộc là vì sao hoàng thượng hắn vì sao hội hại như thế ý c h ỉ ta mặc ra mặc lão gia thần sắc bối rối hắn cơ hồ ẩn ẩn cảm giác được mặc ra tận thế sắp tiến đến ha ha bản tướng quân mới vừa rồi không phải nói qua sao đợi lát nữa mặc lão gia liền đã biết mặc lão gia như vậy cấp làm gì người cũng không phải là vội vàng nôn nóng người a thương tịch thản nhiên nói nghĩ đến hoàng thượng mệnh lệnh cùng với thần vương an bài thương tịch khóe miệng không tự giác trồi lên một chút thị huyết tươi i c ư ờ báo chính lúc này một thanh âm truyền đến tại đây bóng đêm bên trong hết sức to rõ người nọ vội vàng đi đến thương tịch trước mặt khom người cầm trong tay gì đó t r ì n h lên cất cao giọng nói hồi bẩm tướng quân đây là mới vừa rồi ở mặc gia lão gia thư phòng t r u n g tìm được mặc lão gia nhìn kia tướng sĩ trong tay gì đó trong lòng n g ẩ n ra giật mình tột đỉnh kia đó là làm sao có thể mặc lão gia còn không có tiêu hóa biết được tin tức liền nghe được thương tịch thanh âm ở trong đêm đen vang lên Thương tịch theo thướng sĩ trong tay sĩ qua lấy không i này nọ, n là đó ấ t tràng, thương tịch tràng triển khai, trong đêm đen, cây đốt chiếu dọi xuống, kia vài dệt thượng rõ ràng bày biện ra một kiện khai, kia khí k chiếu dọi vài biện cái đen, xuống, ràng long, dương nanh múa vút, dị thường uy mảnh, bá khí lang nhân. áo áo bá rõ bày h cây đem đêm màu lam múa ra uy vút, có ai so với bọn hắn càng thêm biết đây là nhất k i ệ n cái gì siêm y mỗi ngày vào chiều bọn họ đều có thể nhìn đến hoàng đế trên người liền có như vậy nhất k i ệ n kia rõ ràng chính là nhất k i ệ n long bảo a mặc lão gia này long theo cũng thật tốt Thường t ị chương khóe miệng, khẽ nhách thàn nhiên ánh nhìn miệng mở miệng ánh mắt l ớ t mặt trong qua phu ra vẻ mặc mặc kinh ngạc mặc lão ra cùng mặc phu nhân trong lòng h lão một tia vui s ư ớ n k h i người gặp h a Đáy m ắ t mạnh bắn nhanh r a m ộ t đảo sắc bén quang một a cao n g r n g q u á mươi ặ c lão ra t chế chứng c hướng long bảo ý muốn mưu hướng xoán muốn ý mưu vị, chứng vô cùng hai an bình muốn sinh thường tịch thanh âm tại đây trong trời đêm dị thường to rõ gần từng tiếng chiếu sáng mặc ra lão gia đắc tội đi cùng với hắn sắp gặp phải vận mệnh ánh lửa như t r ư ớ c sáng ngời tựa hồ chiếu đắc nhân tâm hốt hoảng trong khoảng thời gian ngắn mặc ra lão gia cùng mặc phu nhân cùng với bởi vì quý phủ tiếng động lớn nháo thanh mà đánh thức theo sát tới mặc gia nhân một đám đều đứng ở nơi đó tựa hồ là ở tiêu hóa trước mắt phát sinh hết thảy mới vừa rồi bọn họ nghe được cái gì này hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không ai nói chuyện này q u ỷ dị trầm mặc liên tục lan tràn thương tịch vừa lòng nhìn những người này phản ứng khóe miệng gợi lên một chút lãnh ý người tới đ ê m này đó nghịch tặc cấp bản tướng quân trói lại đến coi như thay đổi một người bình thường không bao giờ nữa tự xưng cầu cả người ngược lại tàn ra trên cao nhìn xuống ngạo m ễ Rốt chậm ụ c t ư như tư thương thướng thương dưới hướng ơ n những này, đánh một chút, ở ngốc sừng tinh thần nghị nhìn mệnh lệnh nhân lên, bản năng miệng nói. g gia gặp gia tịch xét một chút, sốt sau một lát, rốt lại, bất tịch, tịch tới lên, theo bị cho mặc coi cục phục mặc c hồi khả lời làm lão lại, đi vây mở ra sau ở ở sĩ đã bọn thị vệ dừng lại mặc g i a gia chủ tốt xấu cũng là tham đại vọng môn lão gia này một tiếng giống ngày xưa khi thế nhưng thật ra đem ra bọn thị vệ đứng ở tại chỗ tựa hồ là đang chờ đợi này mặc g i a lão gia rốt cục muốn làm cái gì Thương tịch tướng trong định hiểu quân, này gì có cái là đó l ầ mặc hoàng thượng không thể còn không định còn liền tra ta có điều rồi rõ sở m ra đắc tội, này lão o n g b gia chống lại thương tịch nghiêm túc kiên định nói nghĩ vậy tội danh cả nhà sao chẳng này ý nghĩa cái gì hắn so với ai khác đều rõ ràng mặc gia thừa nhận không d ậ y nổi như vậy đắc tội danh càng thêm thừa nhận không d ậ y nổi như vậy tai nạn mặc lão gia ngươi lời này nói đã có thể không đúng cái gì tên là hiểu lầm này long b à o là từ của ngươi mặc trong phủ siêu điều tra ra nhiều người như vậy đều nhìn bằng chứng như núi này còn không rõ ràng lắm sao chẳng lẽ bản tướng quân còn oan uổng ngươi không thành thương tịch hừ lạnh một tiếng khinh thường nhìn mặc ra lão gia không không phải như thế ta chưa từng có gặp qua này long b à o mặc lão gia phe phẩy đầu hắn quả thật không có gặp qua vì sao hắn mặc phủ sẽ xuất hiện vật như vậy n h ấ trong định đều đương đủ nhân an nhưng an người hắn nay, tương nghiêm, hắn loạn? họa, họa Cho phù thủ thể phù là là là có của mặc có mặc tác xâm vụ vụ vệ kia ai? ai giá giá tới t ở khoảng thời gian ngắn mặc lão gia đó là t ư ở n g phá đầu cũng nghĩ không ra khả năng chọn người thường tịch đối mặc lão gia trong lời nói chút đều lơ đễnh Mạc muốn lão đào ra thường o á t tội, hiện tại tự chịu hiện nhiên h muốn nói n vậy, mạc m lão ra, i ư ơ i t h ô n g c ả bản bản m bất tướng quân,、bản、tướng quân cũng bất quá là p h ụ m ệ nhíu làm việc thôi, tướng bản mày lạnh như băng ngữ khí tại đây bóng đêm bên trong làm cho người ta nghe xong trong lòng phát lạnh hắn tuy rằng biết này long b à o là chuyện gì xảy ra nhưng là cũng không hội nói cho mặc lão gia mặc ra tại đây bắc yến quốc tồn tại lâu lắm lý nên nghỉ tạm một lát Ta m u ố nghĩ ặ p o lão à n thượng, ngâm n g g một lát rốt chầm mặc cục ra vậy một muốn chút, hắn đến í c h h t h này g o n thượng n g thích à mặc lão gia muốn gặp hoàng thượng quyết tâm càng thêm kiên định nhưng l à hắn làm sao biết nói hoàng thượng lại có thể hay không thấy hắn đâu tối nay này hết thầy chủ đạo hoàng đế cũng là chen chân trong đó a thật có lỗi người chỉ sợ gặp không được hoàng thượng hoàng thượng có lệnh nếu là thật sự siêu ra chứng cớ mặc ra một môn lớn nhỏ đương trường s ử quyết mặc ra sở hữu tài sản toàn bộ sung công thường tịch cao giọng mệnh lệnh này một câu lại như tình thiên phích lịch đối sở hữu mặc ra nhân sở sinh ra đánh sâu vào đều là không thể ngôn dụ nếu mới vừa rồi thương tịch nói ra cả nhà sao chảm là lúc bọn họ như cảnh tỉnh còn không có phục hồi tinh thần lại trong lời nói như vậy giờ phút này lại nhắc nhở cũng là làm cho bọn họ đều về tới sự thật giữa hơn nữa trong giọng nói s ợ biểu hiện ra ngoài kiên quyết lại như một phen đem dao nhỏ đâm vào bọn họ thân thể đương trường sử quyết đây là cái gì ý tứ ngay cả chống án cơ hội đều không có sao không tha mạng hoàng thượng tha mạng tướng quân tha mạng mặc ra vài cái thiếu da mạnh quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin giờ phút này đều hoàn toàn sợ hãi lên thường tịch chính là cười nhẹ tha mạng hắn t ư ở n g tha bọn họ mạnh lại như thế nào hoàng thượng t ư ở n g tha bọn họ mạnh lại như thế nào theo hắn biết chuyện này chân chính chủ đạo g i ả sợ là người kia Lúc là lúc là lên lộ, cũng mặc có trách được. này đây, thần vương điện hung mảnh, hắn cũng nhìn xem nhất thanh nhị này muốn này đây đây, tuyệt đã đi tới thế thể hạ ai xem dù ra sở, sợ năm đó mặc ra tham dự đức chiêu thụy hiền hoàng hậu t ử hiện tại từ thần liêm đao đã muốn đặt tại bọn họ trên cổ bọn họ đó là tường lùi bước cũng đã vì khi đã tối muộn người tới đi đem mặc p h ù thật to nho nhỏ đều cấp bản tướng quân kêu lên đến cùng tiến lên lộ thương tịch âm thanh lạnh lùng nói trong mắt thị huyết quang mang phát ra dị thường làm cho người ta sợ hãi là Các tướng sĩ lĩnh sĩ mặc ệ mệnh lệnh, n nói, thương không h theo tịch lập lâu, tức dựa bao m phủ tiếng động lão ớ n nháo trong tiếng, hơn rất nhiều người nhân, không trong này. hồ hữu cái kéo rất tê một tục tập gia cơ kêu mặc là l sở Mặc gia lại hoảng loạn cả lên ánh mắt chớp động tựa hồ là nghĩ đến thoát thân biện pháp hắn ẩn ẩn có dự cảm mặc g i a là trốn bất quá này một kiếp nhưng là mặc dù là mặc gia trốn bất quá hắn cũng không nguyện như vậy mà từ lấy hắn thân thủ đó là cứu không được cái khác mặc gia nhân hắn một mình một người mở một đường máu vẫn là có hy vọng Các sát, con chung cái còn cút sát, bản rảnh hoảng tướng quân thường người dùng mình, dơ lên tay chung phối kiếm, lớn tiếng phân phó nói. Nói rơi xuống, một cái tướng sĩ trong tay đao liền thật mạnh hạ xuống, người nọ còn không kịp kinh hô ra tiếng, huyết lân lân đầu liền cút rơi trên mặt đất dẫn tới người chung quanh một trận thịt tay một tay thật huyết mặt đất tới một đầu sĩ sở. phối phó hạ hô kịp đao kiếm, rơi rơi dơ ra thương tịch bản công chúa là thương gia nhân ta muốn gặp hoàng huynh mặc phu nhân cũng vẻ mặt hoảng sợ thân thể ẩn ẩn run run hướng tới thương tịch lại cường điệu ta muốn gặp hoàng huynh thương tịch thản nhiên liếc nàng liếc mắt một cái khóe miệng ý cười d ơ lên hảo mặc phu nhân muốn gặp hoàng thượng bản tướng quân liền thành toàn ngươi thành toàn nàng thật vậy chăng mặc phu nhân trong lòng vui vẻ nhưng là trong lòng vui sướng vừa mới toát h ra đến tiếp theo thuấn thân thể của nàng từ đó là cứng đờ chỉnh ngực thượng đau đớn chuyển đến con ngươi trợn to mà của nàng ngực thượng rõ ràng cắm một phen kiếm sắc bén thân kiếm mới của nàng ngực nhập vào đâm xuyên qua toàn bộ thân thể mang huyết kiếm đoan từ sau lưng toát h ra đến huyết theo kiếm đoan hạ xuống tất cả mọi người nhìn này một màn mà kiếm kia đúng là thương tịch trong tay kia đem ngay ư ờ i mặc học phu nhân gần là r như v ậ một chữ, cả h ữ c nàng g ư như một cái như ờ i cái diều tựa một đứt dây, rõ r té trên mặt đất đó là té trên mặt đất nàng, đó là cũng nắm h ư chức mờ m to t thương tịch thể nhìn phương hướng, không thể sáng ắ hắn nắm t một một lát, Này màn, liền ngay cả mặc lão ra cũng ngây người một lát, hắn phu nhân, nhưng là chân chính công、chúa. Ngay cả nàng cũng là mặc lão ra chúa. cả cả phu quyền đầu thủ nắm thật chặt mặc lão ra đáy mắt xẹt qua một chút âm trầm chợt lóe mà qua t h ư ơ này g thường tịch đi đến mặc phu nhân thi thể tiền, đáy mắt mặc c phu nhân khenh đi đến đáy n n g đậm cầm chui à thuộc h loại ắ nữ kiếm, dùng một chút lực liền đem kiếm không kiếm kiếm liền huyết huyết một đem mặc làm hôm dùng dính dùng nhân trong thân hắn thanh này nay vặn công tính Này n chút theo thể hút lực có cho chúa phu huy lâu đều đã vào ra, ra. vừa nhân mới vừa rồi ở làm thấp đi hắn khi hắn cũng đã có sát ý nghĩ đến mới vừa rồi nàng nói trong lời nói thương tịch con người căng thẳng cầu sao kia nàng lại là chết ở ai dưới kiếm canh giờ không còn sớm làm cho bọn họ cùng tiến lên lộ thương tịch thanh âm lại âm lãnh vài phần dứt lời cơ hồ là sở hữu tướng sĩ đều cao tăng lên nổi lên trong tay kiếm hướng tới mặc gia nhân chặt bỏ đi Chính là chính lúc này, mặc gia lão gia cũng là quang gia một cái cùng đặc tịch thức được lúc cũng mặc oanh mạnh mảnh hơn khói. Thương nhiên tình không nhiên khói không thấy này, quăng này nọ một tiếng, tiếng nổ mạnh vang lên xương xương dần dần tán bóng dáng. là lão là là lão một một một gia gia gia gia với tại kia tiêu ra đã quả đột tốt ý sự tướng quân có tướng sĩ mở miệng nói có phải hay không đòi mạng làm người ta đuổi theo đi thường tịch cũng là liễm m i mâu quang có chút chấp động nhìn lướt qua mới vừa rồi rơi xuống đất đầu người thản nhiên nói không cần mặc ra tài sản toàn bộ sung công hiện tại đều cho ta việc đứng lên chỉ cần là đáng giá gì đó đều không buông tha là các tướng sĩ lĩnh mệnh đi xuống trong lòng đều nghi hoặc mặc ra lão gia chạy thoát tướng quân không truy trong lời nói như thế nào hướng hoàng thượng công đạo Chính là thương tịch cũng là lơ đánh, vẫn như cũ mặc cũng mặc chật cối, mặc của còn có thương đánh, như bình tĩnh, hắn sở dĩ bình tĩnh, hoàn hắn không thoát đổ không là vì hắn phủ như phủ hắn những vẫn toàn trốn trốn mang đến tướng muốn nêm này người người tồn là là lơ là lão là là là mà biết trừ tại đó đổ đã đem vì, vì vây vì bỏ dĩ sĩ sở ra ra khác quả nhiên như thương tịch s ở liệu như vậy mặc ra lão gia bắt đầu từ bọn họ trước mắt đào thoát cũng không có chạy ra mặc phủ mặc p h ủ năm đó ở kiến tạo sau liền âm thầm đào không ít nói nói thông hướng p h ủ ngoại phía sau kia nói tự nhiên t ự thành mặc lão gia chạy trốn đường bất quá hắn nhưng không có dự đoán được ở vừa mới tiến nói là lúc hắn liền bị hai cái hắc y nhân ngăn lại kinh ngạc rất nhiều cả người liền bị đánh choáng váng lại tỉnh lại mặc lão gia mở mắt ra quen thuộc hoàn cảnh làm cho hắn vi giật mình này không phải hắn thư phòng lại là chỗ nào a o trầm thấp hùng hậu thanh âm truyền đến làm cho mặc lão ra thân thể vi giật mình này thanh âm hắn nhận được mặc lão ra theo kia thanh âm xem qua đi quả nhiên nhìn đến hắn đoán rằng người nọ thần vương thương địch là ngươi ngươi như thế nào ở trong này mặc lão ra nhìn trước mắt tuấn mỹ nam t ử mấu chốt lạc hắn mặc ra nói trừ bỏ ra chủ đại đại bẩm báo không người biết hiểu khả mới vừa rồi bọn họ không phải là ở nói chung đem chính mình chặn đứng s a o thương địch xả ra một chút tươi cười hỗn loạn một chút khinh thường mặc lão gia xem ra đầu óc là hồ đồ ngươi còn không rõ sao kia long bào kinh thương địch này nhắc tới tỉnh mặc lão gia mới vừa rồi phản ứng lại đây nhìn thương địch ánh mắt thần sắc biến ảo là ngươi là ngươi vu a n giá h ỏ a thương địch hừ nhẹ một tiếng vu a n giá h ỏ a hừ mặc lão gia không khỏi rất cao đánh giá chính ngươi hắn bất quá là hơi chút động điểm n h ư tay nhỏ bé chân thôi mưu hướng xoán vị này chịu tội đủ để cho toàn bộ mặc da ở bắc yến quốc tan thành mây khói năm đó mặc da đối mẫu thân hãm hại này hết thảy đều là mặc da nên được không phải sao thương địch hướng tới mặc lão gia đến gần khóe miệng ý cười làm cho người ta đáy lòng phát lạnh người người muốn làm gì mặc ra lão gia nghĩ đến cái gì thân thể đột nhiên co rúm lại một chút lúc này thương địch làm cho cái cảm thấy phi thường sợ hãi báo thù hai chữ ở hắn trong đầu không ngừng thoáng hiện cả người cơ hồ bị sợ hãi vây quanh ngươi còn không rõ sao ta trở lại bạc yến quốc kia một ngày khởi liền chỉ có một mục đích thương địch lợi mắt h i ế p lại ở khoảng cách mặc lão ra từng bước xa địa phương dừng lại năm đó sở hữu tham dự ta nương tử nhân ta đều sẽ không bỏ qua mặc lão ra ngươi liền đi trước một bước sớm đi tiến đến thay bọn họ dẫn đường đi dứt lời con ngươi căng thẳng điện quang hòa thạch trong lúc đó đại trưởng mạnh hướng tới mặc da lão gia đánh tới sắc bén công kích mặc da lão gia mặc dù có chút thân thù nhưng là chiêu không chịu nổi trong ngực ngạnh sinh sinh ai thượng một trường kia cường đại lực đánh vào lại làm cho mặc lão gia cả người đều bay đi ra ngoài phốc mặc lão gia thân thể thật mạnh đánh vào trên vách tường lại bị bắn xuống dưới một ngụm máu tơi phun ra cùng với xương cốt gãy thanh âm thật mạnh rơi trên mặt đất mặc lão gia d ư ơ n g mắt nhìn về phía thương địch thần s ắ c lại hoảng sợ mạnh hắn thế nhưng ha ha phá lên cười h a ha năm đó tham dự ngươi mẫu thân tử nhân m ặ c lão gia tuy rằng ẩn ẩn biết thương địch về nước mục đích là cái gì nhưng lạc lại thật không ngờ hắn lại có như vậy năng lực hắn thậm chí còn muốn đổi u tận giết t h u y ệ t a phượng gia chiêm gia mặc gia đều ở hắn mục tiêu bên trong a bất quá nghĩ đến cái gì m ặ c lão gia tiếng cười lại càn d ỡ cố ý nói thường địch các ngươi phụ tử liên thủ đối phó chúng ta nhưng ngươi chớ quên người mẫu thân sở dĩ tử đầu sỏ gây nên không phải chúng ta chúng ta tham dự của nàng t ử nhưng là hoàng thượng đem của ngươi mẫu thân đưa nơi này hắn cố ý muốn đau s ủ n g của ngươi mẫu thân khả bác yến sao d ù n g kế tiếp đông tần công chúa làm s ủ n g phi nhất là kia s ủ n g phi còn g ụ c có ngươi như vậy con trai bác yến thiên hạ lúc trước là tam đại vọng môn cùng thương gia cùng nhau đánh hạ đến có thể nào chắp tay tặng cho một cái huyết thống không thuần khiết nhân thương địch cười lạnh không thể tặng cho một cái huyết thống không thuần khiết nhân sao đáy mắt xẹt qua một chút sắc bén thương địch khóa chặt mặc lão ra hai mắt vậy ngươi thả nhìn nhìn ngươi bác yến quốc thiên hạ hội r ừ n g ở người nào huyết thống thuần khiết nhân trên người này lý do liền đủ để cho năm đó bọn họ đối mẫu thân đau hạ sát thủ sao trong đầu hiện ra mẫu thân ở chính mình trong lòng chết đi hình ảnh trong lòng hận ý ở giờ khắc này thiêu đốt càng phát ra mãnh liệt tới cho các ngươi hoàng thượng Thường địch không có tiếp tục tiếp trung chất quyết tỏ thái tự biết tử, trong trúc trung thứ nhất địch không chính hắn hại chứ hận hắn Hoàng Ha ha không nhiên nghĩa phụ hoành họ hận hồng sinh đều không thể điền bình, nghĩ đến mới vừa rồi ở Hoàng đế ý chỉ chua sát cả nhà nói quang cùng kiên cũng Yến ngu ngốc này này bọn này dùng kiến lên điền đến già gì, đối đế độ. đối đó đều đế có bác mặc cái lúc câu, cả lợi mới rồi là là lão là sợ mâu vừa rõ sở sát sao. ở ở ý ý ý hắn thả xem này một đôi phụ tử rốt cuộc hội có cái gì kết quả mặc ra lão ra tiếng cười ở trong phòng quanh quẩn chính là c ầ n là một lát hắn tiếng cười cũng là im bặt mà chỉ hai mắt trợn to nguyên nhân vô hắn đơn giản là một cây ngân châm nhập vào thân thể hắn trùng hợp che lại hắn á huyệt thường địch nhìn về phía bắn ra ngân châm người nọ an bình hắn không thể cự tuyệt ninh n h i cùng hắn tiến đến yêu cầu chỉ có thể tự mình đem nàng mang theo trên người mới vừa rồi ở bên ngoài hắn tự mình thấy mặc ra cả nhà bị chu một màn bất quá lại bá đạo đem an bình đầu ấn nhập trong lòng không cho nàng nhìn kia huyết tinh hình ảnh chỉ cần nàng cùng chính mình là tốt rồi an bình ngồi ở trong phòng một cái ghế thượng nhàn nhiên tự đắc uống trà thản nhiên liếc liếc mắt một cái thượng khóe miệng chảy máu tơi mặc r a lão r a trong mắt xẹt qua một chút không hờn giận này mặc r a lão r a trong lòng suy nghĩ cái gì thông minh như an bình lại như thế nào sao nhìn không ra đến nàng thật là chán ghét mặc lão r a này tiếng cười hắn là nghĩ xem thương địch cùng bác yến hoàng đế h ả o diễn sao hừ hắn còn không có cái kia tư cách khóe miệng d ơ lên một chút biến hóa kỳ lạ cười an bình ý có điều chỉ mở miệng mặc lão gia chúng ta thật đúng là có duyên phận mặc lão gia nhíu mạch duyên phận cái gì duyên phận mặc lão gia thường mở miệng nhưng là xương miệng cũng là nói không nên lời nói nhưng không biết vì sao thần vương phi trên mặt tươi cười tại kia t h y ệ t mỹ trên mặt dịu dàng bên trong mang theo một chút ác ý hắn biết này thần vương phi không thể so này thương địch dễ đối phó an bình dừng một chút tiếp tục nói hơn một năm trước ta có hạnh nhìn thấy chứng kiến n g ư ờ i nữ nhi mặc vô song t ử không nghĩ tới hôm nay lại muốn đích thân nhìn ngươi đi cùng nàng gặp gỡ ha ha ngươi nói này có phải hay không duyên phận đâu dứt lời quả nhiên như an bình sờ liệu như vậy mặc lão r a sắc mặt lại âm trầm đi xuống trong mắt đựng bất khả tư nghị cùng phẫn hận vô song vô song tự đi đông tần sau là tốt rồi giống như theo nhân gian trưng ơ phát rồi bình thường bọn họ biết vô song ham chơi tính tình nghĩ đến nàng lại bắt đầu chung quanh chạy ngoạn điên rồi sợ là ngay cả r a đều đã quên khả nàng thế nhưng đã chết sao an bình ý tứ hắn lại như thế nào nghe không hiểu đâu vô song tử định là cùng này thần vương phi có liên quan à. an bình nếu nói ra sẽ không sợ hắn biết mặc vô song tử cũng là cùng nàng có liên quan khả hết thảy đều là mặc vô song gieo gió gạt bào mưu toan thủ nàng tánh mạng đối với muốn thủ nàng tánh mạng nhân an bình lại như thế nào thủ hạ liêu tình lưu trữ mặc vô song mệnh chẳng lẽ là chờ nàng tới lấy chính mình mệnh sao nhìn đến mặc lão gia phản ứng an bình khóe miệng g ơ lên một chút đắc ý cười nàng nhưng thật ra muốn nhìn ở biết được tin tức này sau mặc lão gia còn có thể hay không như mới vừa rồi như vậy cười đến như vậy càn rỡ hiện tại trên mặt hắn sầu bi phẫn hận làm cho nàng thật là vừa lòng a thương địch sáng tỏ ninh nhị ý đồ đáy mắt xẹt qua một chút ý cười đi đến an bình trước mặt lôi kéo tay nàng an bình vừa vặn d ư ơ n g mắt cùng thương địch tầm mắt tương đối khóe miệng khẽ nhách vương gia nói vậy thương tịch tướng quân nhân hẳn là đem mặc p h ủ gì đó đều vét sạch đi an bình ý có điều chỉ nói nàng ít dùng xem đều có thể tưởng tượng mặc lão gia sắc mặt là như thế nào mặc gia nhiều như vậy năm tích lũy đúng là vẫn còn bị hủy a thân là mặc gia gia chủ hắn lại có gì thể diện đi gặp mặc gia liệt đổ liệt tông hẳn là dĩ nhiên không sai biệt lắm đi thương địch trầm giọng nói rất thích chi phối hợp an bình đáng tiếc này nọ đều truyền đi rồi mặc lão gia ngay cả một chút t r ô n cùng đều không có còn lại vương gia làm cho đường đường tam đại vọng môn chi nhất mặc gia gia chủ như thế chật vật keo kiệt tiêu sái có phải hay không rất thê lương chút an bình nhíu mày thần sắc giống như ai huyền giống như đồng tình nhưng đáy mắt lóe ra quang mang cũng là chút cũng không có che giấu của nàng không có hảo ý điều này làm cho mặc lão gia nhìn trong lòng lại mạo hiểm hàn ý trong lòng đau mặc da này chân bảo rất nhiều lại nhịn không được vì chính mình kế tiếp kết cục mà lo lắng nhưng là đã muốn như vậy thương tịch tướng quân sở cũng đã muốn hồi cung phục mệnh xem ra là không thể thay mặc lão gia phải về có chút t r ô n cùng này khả lại nên làm thế nào cho phải t h ư ơ n g địch cũng sướng làm câu dai nói không dấu vết nhìn mặc lão gia liếc mắt một cái nhìn thấy hắn thần sắc k h ó e miệng d ơ lên đồ cong càng phát ra lớn một chút trong lòng thầm than ninh nhi thật đúng là biết nên như thế nào cha tấn nhân nội tâm mặc lão gia hiện tại sợ là trong lòng không yên đoán rằng bọn họ hội đối hắn như thế nào đi t r ô n cùng bọn họ tự nhiên là sẽ không thay mặc gia lão gia phải về tí xíu t r ô n cùng thương địch nếu có chút suy nghĩ nhìn an bình trong lòng hứng thú cũng càng phát ra đặc hơn ninh nhi muốn làm cái gì An、Bình、ha ha Bình hồn nhiên cười, vườn ô hại kia t ơ i c ư i c h u g không có chút tạp chất, ánh mắt không giấu chút chất ánh có tạp mắt vết đảo qua mặc lão ra mở m i ệ ngươi nói. v n g g nói như vậy như thế nào mặc ra chỗ ngồi này tòa nhà mặc dù ở x ư ơ n g đô thành không coi là là tốt nhất nhưng tốt xấu cũng có thể sắp xếp đến tiền vài vị huống hồ này tòa nhà lại là mặc ra lão ra ở nhiều năm địa phương nga không là mặc ra liệt t ổ liệt tông vẫn chuyển xuống tới gì đó Không bằng, chúng bằng, t an để lại một p h e hỏa nhà thiêu thể không thất chúng thân không như thế tòa gia gia qua, gia gia ta gia, An đêm đi đó đối được mặc làm mặc năm mẫu này, cũng vọng dung vương người nói nào. cấp có lão lão bình dứt lời thương địch còn chưa kịp mở miệng sụi lơ trên mặt đất mặc gia lão gia liền từ chối đứng lên coi như một đầu bị đánh chúng yếu hại dã thú bất quá ở thương địch cùng an bình trong mắt mặc lão gia cũng chẳng qua là ở làm khốn thú chi đấu thôi mặc lão r a dãy r dụa đứng dậy bọn họ thế nhưng chỗ ngồi này mặc r a tổ trạch đệ nhất lại đệ nhất truyền xuống tới định kỳ tu sửa mở rộng đối với mặc r a ý nghĩa không giống người thường bọn họ muốn làm gì phải chỗ ngồi này tòa nhà thiêu sao không không được chỗ ngồi này tòa nhà nếu là bị thiêu vậy đại biểu cho mặc r a cuối cùng một chút tồn tại quá dấu vết đều bị bọn họ cấp hoàn toàn mạt bình mạc lão gia vừa u i ngồi nhìn này nhà thành tàn. thấy chỗ hóa cho tòa Mạc ra lão v đứng vững vàng thân thể thương địch thân hình trượt lóe liền theo an bình bên cạnh rời đi gần là nháy mắt thời gian một cái đá chân liền thật mạnh đánh vào mạc lão gia trên người thân thể ầm ầm ngã xuống đất lại nằm úp s ắ p trở về tại chỗ lúc này đây không có nghe đến đau tiếng hô nhưng sương cốt sai vị thanh âm cũng là càng thêm mãnh liệt một chút an bình đó là nghe được kia thanh âm đều nhịn không được lắc đầu nhíu mày tà l i ế c thương địch liếc mắt một cái rất không ôn nhu mặc lão ra khóe miệng rút t r ừ tùy theo mà đến kịch liệt đau đớn thương địch cười lạnh một tiếng một lần nữa về tới an bình bên cạnh đem của nàng mặt sắp đặt ở hắn trong lòng thấp giọng m ỉ non đừng nhìn đối t i ể u từ kia dưỡng thai không tốt cái này đổi an bình khóe miệng run rẩy biết đối dưỡng thai không tốt mới vừa rồi còn như vậy thô bảo mặc lão gia cũng là ở giờ khắc này lại nôn ra một ngụm máu tươi nhìn kia dựa vào cùng một chỗ hai người trong mắt lộ vẻ không cam lòng an bình ánh mắt đào qua đi ý có điều chỉ nói vương gia ngươi còn không có trả lời ninh nhi mới vừa rồi vấn đề đâu ngươi cảm thấy như thế nào thường địch có thể cảm thấy như thế nào ninh nhi đề nghị rất tốt mặc ra lão gia nói vậy cũng rất là thích này đề nghị thương địch trong mắt tà ác lóe ra thích này đề nghị sao xem mặc lão gia kia vặn vẹo g i ữ tợn khuôn mặt liền hiểu được cũng tốt liền làm cho mặc gia lão ra tận mắt chỗ ngồi này tòa nhà ở hắn trước mặt hóa thành cho tàn đi ninh nhi chúng ta đi thường địch thản nhiên nhìn lướt qua thượng chật vật mặc lão gia động tác mềm nhẹ giúp đỡ an bình an bình đứng dậy nghĩ đến cái gì cũng là dừng một chút cước bộ cổ tay nhi cuốn mặt khác nhất thiểu khối bạc vụn theo trong tay bắn nhanh đi ra ngoài mặc lão gia thân thể ngẩn ra còn muốn nhúc nhích cũng đã không thể như nguyện mặc lão gia tự nhiên là đến này thần vương phi đối chính mình làm cái gì bọn họ che lại chính mình huyệt đạo là đề phòng chính mình đào thoát sao Ở sở giờ vọng. đi khác hồ hữu hy mặc cơ này, là mất lão ra h ù n g hăng chừng mắt khi hai mặt thân ảnh dần dần ra phòng cửa phòng đại mở ra bên ngoài cây đốt ánh sáng chiếu vào phòng gian nội thương địch cùng an bình tại khi ánh lửa chiếu dọi dưới nhưng lại như hỏa trung đi ra sát thần đưa mặc r a lão r a ra đi thương địch ra lệnh một tiếng luôn luôn tại bên ngoài thủ vệ hắc y nhân liền cầm trong tay cây đốt toàn bộ quăng vào phòng phòng nội bố liêm lây dính đến hỏa nháy mắt lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế chung quanh lan tràn bọn họ khả rõ ràng nhìn đến trong phòng mặc lão gia trên mặt tràn đầy hoàng sợ h ò a càng ít càng lớn sắc bén hỏa thế đem toàn bộ phòng vây quanh đột nhiên ba một thanh âm vang lên đỉnh thượng xà ngang suy sụp hạ rõ ràng liền đánh vào mặc lão gia trên lưng quần áo đụng phải hỏa cần là ở kia trong nháy mắt mặc lão gia liền ở bọn họ trước mắt biến thành một cái hỏa nhân không thể nhúc nhích hắn cơ hồ là ngay cả dãy dụ cơ hội đều không có bị một mảnh liệt hòa cắn nuốt toàn h địch nhìn tấn mạnh mẽ hỏa thế, trung sâu không thấy đáy, từ giờ trở đi, này trên đời, liền không hề ư ơ n tấn trung này trên liền võng môn ra tồn g giờ đáy đi, đời, đại có mặc từ trở tam tại. t mẽ mâu ra sâu bộ thiêu t h ư ơ n g địch thanh âm ở ánh lửa bên trong lại vang lên hắc y nhân chắp tay lĩnh mệnh nhanh chóng tản ra gần là một lát không có gì ngoài này đang ở thiêu đốt phòng ngoại khác phòng đều lâm vào một mảnh liệt hỏa đại dương mênh mông t r u n g ánh lửa tận trời cơ hồ là chiếu sáng khắp bầu trời đêm mà lúc này hoàn thành nhiệm vụ thương tịch ngồi ở tuấn mã thượng phía sau các tướng sĩ mỗi người trên tay đều là mang theo hiếm quý dị bảo chuẩn bị tiến công hướng hoàng thượng phục mệnh mạnh nghe được có tướng sĩ quát tướng quân người xem bên kia thương tịch theo hắn sở chỉ phương hướng xem qua đi thân thể đúng là ngần ra mặc ra hoàn toàn không có Hắn thương ự n i biết cái kia ê n p h hướng chính là bọn hắn phương, hội như hòa mới lớn bọn lên giấy là mà rồi rời đi vừa vì sao hội giấy lên lớn như vậy địa sao tịch h ư ơ n g t cẩn thận nhất thường, liễm ề n thần vương điện hận đúng không nhỏ không như Thương hiểu hạ thật phải tịch đối tiếp ai i đâu. được mặc cực mặc có, vậy ra ra là là l à, kế sẽ liễm m i mâu t r u n g một mảnh thâm trầm nghĩ đến cái gì thương tịch m i phong g ắ t gao ninh thành một cái tuyến lạc lạc dây cương hướng tới hoàng cung chạy đi hoàng đế thượng ầ m cung, đèn n đốt trước sáng trưng, tự chưa bác còn chờ sáng Yến Hoàng đế còn chưa ngủ đang đế hồ là đ i cái gì? lúc gì, à y hắn n đ ứ ở thương ầ m cung trong n đ ì viện trời cũng là nhìn ánh lửa tận là lựa h p hướng, khôn m ặ tịch trầm tĩnh, ta phút thượng thương ra làm nghĩ người nhìn không hắn này chính Hoàng cho cái giờ gì. suy tướng quân cầu kiến bên người thái giám bẩm báo nói bác yến hoàng đế thu hồi suy nghĩ sâu xa cất cao giọng nói tuyên Bên người thái giám lui ra, rất nhanh, vô địch đại tướng quân thương tịch liền vào đình Việt, nhìn đến Hoàng thượng, lập tức hành giám lôi đại Việt, thay rất tịch địch ra, lập lễ. vô vào tức sự tình khả làm thỏa đáng bác yến hoàng đế hỏi hồi hoàng thượng trong lời nói đã muốn làm thỏa đáng mặc ra tư chế long b à o mưu hướng xoán vị chứng c ơ vô cùng xác thực dựa theo hoàng thượng phân phó mặc ra đương trường cả nhà sao chẳng vi thần tự mình xử quyết mà mặc ra nhà cửa đại hòa thương tịch nói đến này thử nhìn bác yến hoàng đế mặc ra ánh lửa dù là tại đây trong hoàng cung đều xem tới được mới vừa rồi Hắn tiến vào, đã nhiên chú ý tới Hoàng thượng tiến tới vào, đã ý là ự c chú chiếu phiến ánh ý tại trên trời. kia phiến bị ánh lửa chiếu sáng lên bị bầu l thương địch thiêu bác yến hoàng đến nỉ non thương tịch hắn là lại hiểu biết bất quá không có mệnh lệnh của hắn thương tịch sẽ không làm càng nhiều chuyện tình cho nên kia hòa tất nhiên chính là thương địch phóng thương ờ thời n trong khoảng thời gian này, hoàng thượng đối thần g tịch liễm mi, đối ư v điện hạ tịch h hắn hoàng thượng á i ngôi độ, mắt, trong ngay là là xem ở trong mắt, hoàng thượng sợ là ngay cả v hoàng nguyện đế đều nguyện ý p tay nhường cho, nhưng nhân không cho, chỉ có c là sợ chỉ sợ có nhân sẽ ả mi kích ra. Hoàng thượng, có câu, Hoàng thượng, ra. v tâm h không biết có nên nói hay không. Thường tịch ầ n nên nói biết mi t có mặt nhân càng nhanh có một số việc vẫn là hắn sợ lo lắng thân là thần t ử hắn lý nên nhắc nhở hoàng thượng bác yến hoàng đế thần sắc không có chút dao động người nói h o à người t h ợ n g là sợ hắn ghen ghét năm đó trẫm làm không thể tha thứ trẫm cuối cùng hội mà chống đỡ tam đại vọng môn tàn nhẫn đến đối phó trẫm sao bác yến hoàng đế khinh cười ra tiếng sáng tỏ thương tịch muốn nói là cái gì đối hoàng thượng thần vương điện hạ không thể không phòng thương tịch cắn răng nói bác yến hoàng đế cũng là lơ đễnh người cảm thấy thương địch cùng trẫm năm đó so sánh với ai hơn có đế vương tài thương tịch thân thể ngẩn ra hoàng thượng trẫm muốn nghe lời nói thật bác yến hoàng đế cường điệu thương tịch nhíu mày trầm ngâm một lát r ố t cục m ở miệng nói trẫm h hạ là vài cái hoàng tử chung cùng hoàng thượng sinh khí cùng tôn quý. khác vài cái hoàng tử đều là cập không hơn, vì thần vì thần cảm thấy thần vương điện hạ、so、với năm đó hoàng thượng còn càng cụ vương giả khí, nhưng Hà hà hoàng ầ cầu n vương điện cùng giống luận diện vẫn cùng đến cùng tôn vương điện năm còn càng vương yến vài vô vài vì vi với cười giả đều đó đế đại cái tối cái, cái mạo, là là là là là... cập cảm cụ bác bá so tử một tử quý, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi không có gì nhưng là trẫm cũng hiểu được trẫm quý không bằng thương địch đứa nhỏ này mất đi nhiều lắm cũng đã trải qua nhiều lắm cực khổ hắn trên nhiều khía cạnh đều so với trẫm cường ít nhất ở đối đ ạ i âu yếm nữ nhân khi hắn càng kiên định hắn lựa chọn hoàng thượng khả hắn trông quy đối hoàng thượng thương tịch muốn nói lại thôi hắn càng ngày càng có dự cảm hiện tại hoàng thượng cùng thần vương tuy là hợp tác quan hệ nhưng là chung có một ngày này phụ tử hai người sợ là hội trở thành lớn nhất đối lập thần vương không thể nghi ngờ sẽ là hoàng thượng uy hiếp lớn nhất a đừng quên hắn chung quy là c h ẫ m cùng chiêu dương con bác yến hoàng đế nhìn phía kia như trước ánh lửa sáng trưng thiên không nì non m ở miệng t h ư ờ n g tịch cũng là không rõ những lời này ý tứ là hoàng thượng con lại như thế nào khả thần vương thương địch trung quy là không có đem hoàng thượng làm làm phụ thân sợ là kẻ thù mới càng thêm chuẩn xác thương tịch không lại nói thêm cái gì quân thần hai người đứng ở tại chỗ các có chút suy nghĩ mà lúc này xương đô thành nội mặt khác một chỗ cũng đang bởi vì này trong đêm đen đột nhiên giấy lên đại h ỏ a mà lâm vào xôi chào cùng lo lắng bên trong chiêm phủ chiêm gia lão ra mặc một thân áo ngủ tựa hồ vừa mới theo trên giường đứng lên nhìn kia ánh lừa tận trời phương hướng thủ theo bản năng nắm chặt thành quyền cha con mới vừa rồi được đến tin tức mặc ra mặc ra không có vội vàng tới rồi chiêm quyết vẻ mặt lo lắng níu h chặt mi phong không thể giãn ra mở ra này hòa thế đã muốn thiêu hào một đoạn thời gian nghe nói đi tìm hiểu tin tức người ta nói không chỉ có là mặc ra tòa nhà hòa liền ngay cả mặc gia nhân cũng một cái đều không có lưu lại chiêm hạo thân thể nhoáng lên một cái chiêm quyết tay mắt lanh lẹ tiến lên đưa hắn đỡ lấy cha ta không sao Hảo đưa hắn, hắn, hắn chiêm hạo nhiều như vậy năm qua nhân nghĩa nham hiểm hắn cho tới bây giờ đều là gặp biến không sợ hãi nhưng l à vừa rồi kia một cái chớp mắt hắn lại ngoại lệ kinh hoàng trong lòng hắn thế nhưng kinh hoàng lên mặc ra không có kế tiếp sẽ là ai Chiêm hảo thưa ì thảo, hắn biết hắn mặc ra cùng bọn họ c h i i ê m ra g ố n g trong khoảng thời gian nhau, này thời ở đ ề u là ở nước s ô i lửa là, bỏng bên trong, nhưng là, hắn nhưng không cách ó sự đ o n đ ư ợ mặc ra ủ y d i ệ thiết n ư n g l ạ tới chiêm như vậy nhanh chóng. Mặc ra là vì sao không n hảo vậy vì ra sao Mặc có là u không không còn b i ế tiểu r o n g l ờ nói, như vậy, hắn liền thật sự uổng vì ra gia chủ. Thương địch, năm đó chiêm đối cách kia i thật chủ. địch, cách vậy, vì t sự ra ra nam hải không có chém tận giết t u y ệ t thật đúng là để lại một cái thiên đại mối họa à. cha hiện tại chúng ta muốn làm sao bây giờ chiêm quyết t cũng ý hảo ứ c được cấp tình trong huống khẩn vọng liễm m i con người lý xẹt qua một chút ngoan lệ mặc r a đối bọn họ mà nói đã muốn là một cái giáo huấn bọn họ hiện tại cũng chỉ có thiên hạ thủ vi cường nói cách khác cũng chỉ có thể là kế tiếp mặc r a trở thành kia liệt hỏa chung bị cắn nuốt gia tộc Chiêm cho phép chuyện chiêm cái lúc chầm mặc cục chiêm lúc chút cùng độc chầm cha, hảo không phép như、vậy. phát sinh, nhắm mắt lại, hảo làm như ở suy thư về cái gì? phụ hai hảo lại mở mắt ra là lúc hắn trong mắt ngưng thụ khởi Thần phi chiêm đối lại, người lại kiên giọng miệng. đi, ngài hỏi. mắt làm một làm mở mắt mắt một mở muốn lâm mạch trong trong ngoan tuyệt tử trận rốt quyết tứ quyết thử suy quỷ vậy đó, sẽ sợ ngưng vương bồn nhú gì, về là là là ở ra dị ý đây là một cái cơ hội tốt Chiêm chút cười c hảo khóe lạnh, khẽ hư miệng gợi lên một chút cười lạnh, khẽ một tiếng, ấ phụ c i cái ánh mắt ý bảo hắn đưa lỗ tai lại chiêm hội, lập tiến chiêm chiêm tai biên nói chiêm biểu khiếp cười đợi chiêm nói chiêm nói. ê lên. trên m mắt mặt mìm quyết quyết quyết quyết quyết đầu truyền rung, đây, tức tức tình theo bắt xử dần dần cho hảo nói xong, quyết nhịn không được kích ánh hắn nghe, dần dần xong, nhịn không động nói. Phụ hảo hóa hảo h ý ý bảo đưa đó, lỗ lập Lập lỗ p ở gì sợ, thân quả nhiên h ả o kế sách lúc này đây còn sợ thương địch cho chúng ta mang đến uy hiếp sao phụ t ử hai người nhìn nhau tự tin tràn đầy chiêm hạo kiên định nói Lúc ngày à y đây, định nhất căn, n phải chàm thảo hậu bất trừ hoạt. lưu thứ hai toàn bộ xương đô thành mọi người ở cạnh trò chuyện với nhau luận về tối hôm qua mặc ra kia chàng đại hòa chuyện tình nghe nói đêm qua hoàng thượng phái binh đi mặc phủ điều tra nhưng lại siêu ra long bào mặc quý phủ hạ toàn bộ bị chu kia chàng đại hòa s u ấ t thiêu một đêm liền ngay cả hiện tại hòa cũng còn tại thiêu đốt như vậy nhất đại cái nhà cửa bị đốt thành một mảnh phế tích nhưng lại không ai đi cứu hòa Cùng với miêu tả gia đình viện ở đại hòa bên trong gia với miêu đại tả hòa ở d ầ n dần thành hóa chúng o hoàn toàn theo lao tẫn tam nhất thượng võng môn Yến Dần ra, mặc đại đi. chi bác quốc lịch c h bị sử nhóm mừng rỡ xem vừa ra trò hay hơn nhất thiện trà dư thử hậu đề tài câu chuyện nhưng các quan viên cũng là ẩn ẩn cảm giác được bác yến thượng lưu xã hội mạch nước ngầm bắt đầu khởi động Từ gần một năm trước gần năm bọn quan viên trong lòng mặc dù có chính mình đoán nhưng cũng không dám nhiều nói một câu nói mỗi người đều thật cẩn thận sợ chạm được lôi khu dẫn họa trên thân chiêu dương điện nội như nhau ngày xưa yên tĩnh an nhàn Từ một t tiêu tự ra ra sau, đạm đài đi Bạc mục m bọn Quốc lịch Yến họ sử vũ ít cái, a ngày Bình tự nhiên biết nhiên n h tự tiếp t ai, kế sẽ là ư ơ Địch trước cách như Bình thấy khoảng bận rộn, An bình bụng từ từ lớn lên, mắt thấy khoảng cách lâm bồn n từ từ mắt g lâm c à này g g n càng này gần, g đó thời i an Thương Địch đem Phi Phiên cùng đem bình í trí c Châu Chiêu h đều Trung đến Điện an Dương lại, ở v cấp a b ì n chiêu à n n g ề u chiếu cố. c Bình h i Một ngày này, An bình chiêu dương điện nội nhưng lại nghênh đón một người khách nhân mấy tháng không thấy hắn như trước như vậy tuấn mỹ không thực nhân gian khói lửa lương đình trung an bình đánh giá trước mắt nam t ử như trước là quần áo áo trắng một đầu ngân phát dùng dây cột t ó c thúc đưa đưa phóng ở sau lưng trên mặt trước sau như một ôn hòa mỉm cười làm cho người ta như mọc gió xuân mau sinh đi quần nếu ôn nhu mở miệng ánh mắt ở an bình cao cao hở ra bụng thượng nhìn đã lâu an bình gật đầu ha ha t r e o g ẹ o nói người nên sẽ không là đoán chắc ta mau sinh cho nên mới xuất hiện đi này quân nếu luôn xuất quỳ nhập thần hành tung bất định làm cho người ta chóc đoán không ra nhớ rõ khoảng cách lần trước gặp mặt dĩ nhiên qua h ả o mấy tháng lại nhìn thấy lòng của nàng lý như trước có một loại đặc hơn thân thiết là tốt rồi giống như đối mặt biểu ca vân cầm bình thường Đúng vậy. quân nếu, ẩn ẩn nếu, nếu, nếu an ủi chính mình ninh nhi là đại phúc đại quý người trung quy hội tôn quý vô cùng đó là có kiếp nạn cũng định có thể bình yên vượt qua chính nghĩ như thế lại chỉ thấy an bình nhíu nhíu mày hé ra xinh đẹp khuôn mặt có chút rối rắm vài phần quân nếu trong lòng vừa kéo ngươi làm sao vậy an bình thật sâu hô hít một hơi tay vịn bụng tựa hồ là đang đợi kia đau hoãn đi qua nhưng lạc đợi một lát kia đau vẫn như cũ ở liên tục mạnh nàng cảm giác được hai chân trong lúc đó tựa hồ có cái gì vậy c h ả y ra trong lòng cả kinh nước ối phá lập tức bắt lấy quân nếu cổ tay nhi an bình cố gắng làm cho chính mình chấn định xuống dưới mau mau gọi bà mụ ta khả năng khả năng muốn sinh tiểu từ kia a tiểu từ kia người thế nhưng như thế khẩn cấp sát nương hôn một cái trở tay không kịp sao tiểu ra h ỏ a này về sau tất là một cái khó chơi chủ Trường thời thức Tại trong mắt chút tay thấy một mặt tới thì rằng được như Nguyên an thời điểm, Quần nếu nháy cũng có chút hoảng tay chân khả năng khả năng muốn sinh nhìn thấy an bình nhịn cùng nhân Quần nếu thì rằng sống gì đau Mau, mau lâu như vậy kia Khả khả chỗ hô điểm cái Bởi dối việc mà dắm ý có vì nhưng là loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên gặp được hắn lại có thể nào không hoảng hốt đâu huống chi trước mắt nữ nhân vẫn là ninh nhi quân nếu không có làm nghĩ nhiều ở kêu ra những lời này là lúc cũng đã đem an bình ngồi chỗ cuối ôm lấy kia cao cao hở ra bụng bị an bình hai tay vòng trụ nàng tựa hồ là muốn liều lĩnh bảo hộ bụng t i ề u từ kia bình thường Chiều dương người dương tít r o n điện nghe đồng tĩnh, nhân nhân, đồng thước cùng phiên g được với phi thước b c Châu vợ chồng, h vợ lập ứ c hướng thì ớ i bên này c ạ y tới, n h bích châu nhìn đến an bình nhíu chặt mi phong trong lòng không chỉ có trồi lên một tia lo lắng nàng tuy là nha hoàn xuất thân nhưng là đối với sinh đứa nhỏ loại chuyện này cũng là cực kỳ xa lạ nàng nghe nói nữ nhân sinh đứa nhỏ rất đau đồng thời cũng là nguy hiểm trong lòng lại bất an lên đừng lo lắng tiểu gia hòa này muốn đi ra mà thôi an bình kéo kéo khóe miệng cố gắng làm cho trên mặt nở rộ ra một chút sáng lạn tươi cười dẹp an bích châu tâm phải biết rằng bích châu hiện tại nhưng là có thai trong người bạn không thể cảm xúc giao động an bình tuy rằng biểu hiện ra một b ứ c thoải mái tư thái nhưng là không có ai so với chính nàng trong lòng càng thêm rõ ràng nàng giờ phút này khẩn trương tiền nhất thế trước khi chết một màn mạc ở của nàng trong đầu không ngừng thoáng hiện nàng chỗ ý không phải chính mình đau mà là đứa nhỏ an nguy kiếp trước chuyện tình trung quy ở lòng của nàng lý tạo thành bóng ma cái kia đứa nhỏ đau bụng sinh lại một lần nữa đánh úp lại an bình cắn chặt môi cố nén tay vịn h ở ra bụng trong lòng trung âm thầm thấp nam tiểu từ kia tiểu từ kia ngươi như vậy khẩn cấp cần phải bình an làm cho mẫu thân nhìn thấy ngươi a chỉ cần có thể làm cho tiểu gia hòa này an ổn xuất hiện trên thế giới này nàng đó là chịu lại nhiều đau nàng cũng có thể đủ nhẫn đi xuống cố gắng đem trong đầu trước khi chết khi một màn vươn ra an bình phát hiện chính mình đã muốn bị bọn họ đưa đến trong phòng trong phòng mãn thất bối rối bối rối bên trong cũng là mang theo đâu vào đấy tiết tấu mạnh an bình nghĩ đến cái gì hướng tới đồng thước phân phó nói vương ra đâu đi gọi vương ra hôm nay sáng sớm thương địch ra cửa vừa ra đến trước cửa hắn còn ôm nàng cùng bụng đứa nhỏ nói một hồi lâu trong lời nói nếu không phải có chuyện quan trọng trong người Hắn không họ tách nghĩ thương địch hòa bình ánh hòa, như sinh không như khó thể chịu mắt căn bản cũng không nguyện cùng bọn họ từ tách ra, nghĩ đến thương địch đối nàng cùng bụng tiểu gia hòa này trân trọng, an bình, ánh mắt lại, ôn hòa, coi như đau bụng sinh cũng sợ được. là lại coi có có gia mẫu tiểu đau vậy mới từ ra, vừa đối rồi đồng tước phục hồi tinh thần lại việc xoay người ra phòng bà mụ cùng của nàng hai cái chiêu nàng nhanh liền đến chiêu dương điện, này giúp hai bà đỡ rất một ụ là toàn b sương đô h h nhất, từ lúc một tháng à n tiền, tốt từ một lúc đã bên ị nhận được hoàng cung, h được c u y môn cùng đợi vì an bình giờ đợi đỡ đẻ, vì h p ú trấn này vội vàng đuổi tới, nhất vào thiện lợi an bài chiêu dương điện vào bài vội đuổi tới, lợi chiêu thượng cửa lạc t an an bình nhìn đến đứng một phòng nam nữ lông mi không khỏi cao các người đều đi ra ngoài đi nhất là nam nhân nơi này là phòng sinh các n g ư ờ i khả đãi không thể vài người cũng mặc kệ này tập tục lúc này bọn họ tâm đều ở an bình an nguy thượng không thể gặp phòng sinh huyết quang lại như thế nào bọn họ căn bản liền không thèm để ý vài người đều không có động tác như trước đứng ở nơi đó kia bà mụ mi tâm mặt nhăn càng sâu các vị gia các n g ư ờ i ở chỗ này là muốn ảnh hưởng sản phụ nếu là bởi vậy có cái cái gì không hay xảy ra làm cho bích châu lưu lại làm giúp đỡ phi phiên mở miệng nếu bọn họ thật sao ảnh hưởng tiểu thư sinh sản kia hậu quả tuyệt đối không là bọn hắn muốn nhìn đến nhưng là hắn thân là tiểu thư thị vệ tự nhiên nên vì tiểu thư an nguy suy nghĩ bích châu đối tiểu thư để ý hắn là biết đến có bích châu ở bên trong chiếu khán hắn cũng yên tâm một ít bà mụ không nói thêm gì chính là gật gật đầu lập tức liền trở lại an bình bên cạnh Quần nếu, phi phiên, hai nam nhân phi hai c ù n nhân nhân ra phòng, trong phòng an bình g với vì bởi ra đ a u bụng sinh lên, một tiếng la một công a o ngoài lo hơn khả chỉ tiếng, người bên lắng một vài có ở u cái gì đều làm không được. Cựu công gì không đều làm tử quý phủ từ mặc ra một đêm trong lúc đó hóa thành cho tàn sau mặc ra biến mất liền ngay cả chiêm gia các sản nghiệp cũng lục tục truyền đến không tốt tin tức nghe nói chiêm gia thành hướng tam đại vọng môn đứng đầu phượng gia xin giúp đỡ được đến chính là vô tình từ chối gần là ở ngắn ngồn u thời gian nội chiêm gia liền có vài phần lung lay sắp đổ xu thế này cơ hồ là c h ấ n kinh rồi toàn bộ xương đô thành phải biết rằng tam đại vọng môn mỗi một da căn cơ đều cũng có mấy trăm năm lắng đ ộ n g lại làm sao có thể nói ra vấn đề liền xảy ra vấn đề băng giày ba thước sợ là ở hơi sớm phía trước chiêm gia sản nghiệp cũng đã ra vấn đề nhưng cùng chiêm gia tương phản cừu công tử lại như mặt trời ban trưa cừu công tử tích cực bôn tàu ở xương đô thành nội trở thành các thương nhân tòa thượng tân không một không đưa hắn tôn sùng là tài thần xương đô thành trên phố thậm chí có nghe đồn nói chiêm gia sản nghiệp thượng đà kích chính là cừu công tử ở một tay khống chế nhưng về phần cụ thể là cái gì dạng tình huống gần là đem chuyện này cho rằng là trả dư từ hậu trong lời nói đề dân chúng nhóm cũng là không thể nào biết được nhưng là không ai so với thương địch cùng đương sự cừu công từ càng thêm hiểu được này trong đó khúc mắc cùng nguyên do cử phù thư phòng nội gần chỉ có ba người chủ vị thượng thương địch trong tay bưng chén trà nhợt nhạt mân không biết vì sao hôm nay hắn luôn tập trung không được lực chú ý suy nghĩ luôn thường thường phiêu hướng mặt khác một chỗ có thể làm cho hắn đang nói đúng là thời điểm phân tâm trừ bỏ ninh nhi không còn ai khác đột nhiên thương địch mí mắt nhíu nhíu mi tâm không khỏi có chút nhăn lại đây là làm sao vậy vì sao trong lòng hội trồi lên một cái không hiểu bất an coi như có một bàn tay ở gắt gao thu h ắ n tâm làm cho hắn hô hấp bất quá đến v ư ơ n g ra ngài làm sao vậy song bào thay đại ca truy phong nhận thấy được thương địch dị thường không khỏi mở miệng hỏi nói thương địch thu hồi tinh thần liễm m i lắc lắc đầu không có gì tiếp tục nói truy phong nhìn thương địch liếc mắt một cái theo hắn phân phó nói chiêm gia gần nhất trong khoảng thời gian này nhưng lại ở các sàn nghiệp thượng đều có động tác coi như có tin tưởng có thể vừa mới thay đổi bọn họ chiêm gia tình cảnh hiện tại giống nhau vương gia thuộc hạ đoán rằng chiêm hạo kia lão hồ ly có phải hay không lại có cái gì không thể cho ai biết ti bì thủ đoạn Thường vuốt trong tay chén trà, nghĩ đến chiêm gia, đáy mắt xẹt qua một chút địch chén nghĩ chiêm lãnh đến gia, đáy ve qua ý. Nghiêm thuộc hạ hiểu được truy phong mâu trung ngưng tụ khởi một chút âm trầm đối phó chiêm gia vương gia đã muốn có một bộ đầy đủ kế hoạch phân phó cho bọn họ chỉ cần được vương gia chỉ lệnh cái khác hắn biết nên làm như thế nào đến lúc đó định là muốn làm cho chiêm gia như mực gia giống nhau tại đây bác yến quốc xã hội thượng biến mất vương gia thuộc hạ được đến tin tức nhị hoàng tử gần nhất cũng có chút không an phận song bào thay chung mặt khác một người truy điện m ở miệng nói ngày thường lý yêu thích ngoạn nháo hắn giờ phút này cũng là vẻ mặt đứng đắn trong khoảng thời gian này là phi thường thời kỳ không chấp nhận được hắn cả lơ phất phơ bọn họ nhiều như vậy năm làm những chuyện như vậy tình hay không cố ý nghĩa liền nhìn cuối cùng nhất bác bất quá chiếu trước mắt hiệu quả đến xem nhiều như vậy năm hắn cùng ca ca hai người ngụy trang thành cừu công tử ở bắc yến thương giới chạy là đáng giá đối phó tam đại vọng môn ở kinh tế thượng cấp tam đại vọng môn lấy trầm trọng đà kích truy phong truy điện hai huynh đệ có thể nói là công không thể không thương địch trong đầu hiện ra thương diễm thân ảnh đáy mắt xẹt qua một chút ưu quang thương diễm đang làm cái gì nghĩ đến hắn không biết sao tưởng dựa vào một cái thanh lâu danh kỹ liền mưu toan gây sóng gió này thương diễm thật đúng là quá ngây thơ rồi nghĩ đến cái gì thương địch khóe miệng có chút sơ lên hắn nhưng thật ra muốn nhìn thương diễm có thể ngoạn ra cái gì đa dạng làm cho hắn đi đi t h ư ơ n g địch thản nhiên mở miệng thương diễm bây giờ còn có nào lợi thế trong lòng hắn đều có sổ đối với hắn này huynh đệ một đám đều cũng có dã tâm ha ha bọn họ muốn ngôi vị hoàng đế sao như vậy hắn liền làm cho bọn họ mộng tan biến lại như thế nào còn có cái gì so với này đối bọn họ đà kích lớn hơn nữa đâu chính lúc này cửa phòng phút chốc bị đẩy ra trong phòng ba người đều là ngần ra ở cửa phủ ai có lớn như vậy lá gan Không có thông báo, liền xông vào thư phòng xông liền có truy báo, vào đều là bát tuấn mặc dù có đã nhiều năm không có gặp mặt nhưng bọn hắn đều tự tính tình bọn họ đều là quen thuộc bát tuấn bên trong nhất bình tĩnh bình tĩnh tâm tư tối tinh tế đó là đồng thước nếu là không có gặp được cái gì đại sự đồng thước quả quyết sẽ không lộ ra như thế kinh hoàng thần sắc Ninh Nhi làm sao vậy? Nhìn đến đồng làm sao vậy? trong ư ớ c t nháy thương địch liền rõ ràng đứng dậy, đi nhanh tiến lên, bắt lấy đồng thước cổ áo, lấy thương địch thước áo, dậy, lấy lấy mắt bắt đi địch cổ rõ khoảng ô n k h é lại biết hội như thế nào không biết đồng thước hội vì sao kích động. Trong thế thước kích sao o k vì thời gian này hắn đem đồng tước an trí ở ninh nhi bên cạnh chiếu khắn nếu không phải ninh nhi có việc đồng tước lại làm sao có thể rời đi an bình bên cạnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thương địch một lòng bị đề lên trong lòng cầu nguyện trăm ngàn không cần xảy ra chuyện gì tình mới tốt a Chủ tử, vương phi nàng, nàng mau sinh đồng thức cố gắng làm cho chính chuyện Phi sinh mình bình tĩnh,、vương、Phi sinh, không tử, tốt Vương Vương nàng, nàng đồng gắng nàng muốn sinh, đây là chuyện tốt, không phải làm là mau sao. đây nhưng là chưa từng có gặp được quá chuyện như vậy hắn vẫn như cũ là không thể bảo trì chấn định nhất thường đến vương phi đau tiếng hô cùng với nhíu chặt mi phong trong lòng hắn liền bình tĩnh không được thương địch thân thể ngẩn ra oanh một tiếng đầu nháy mắt trống rỗng muốn sinh ninh nhi muốn sinh vui sướng theo hắn đáy lòng không ngừng t o á t ra đến phục hồi tinh thần lại sau thương địch thần sắc khó nén kích động một phen đẩy ra đồng tước cao lớn thân hình t r ợ t lóe cơ hồ là nháy mắt công phu thương địch thân ảnh liền ở thư phòng trung biến mất lưu lại một mặt ngưng trọng đồng tước cùng với còn chưa theo mới vừa rồi tin tức chung phục hồi tinh thần lại truy phong hòa truy điện hai huynh đệ muốn sinh truy điện m ỉ non trên mặt không bằng mới vừa rồi nghiêm túc ha ha bật cười này cười cũng bừng tỉnh đứng ở bên cạnh hắn đại ca truy phong vương phi muốn sinh sao khó trách vương gia hội như vậy vội vàng nháy m ắ t đã không thấy tăm hơi tiểu trù từ a hội trường cái gì bộ dáng hai nam nhân trong đầu âm thầm tưởng tượng thấy lấy vương gia phong thần tuấn lãng vương phi phong hoa tuyệt đại bọn họ hai người dựng dục đi ra con nối dòng định là nhân trung long phượng đại ca người cảm thấy sẽ là cái tiểu vương gia vẫn là tiểu quận chúa truy điện dù có hưng trí nói trong mắt thần thái dị thường sáng ngời truy phong n h ị n không được tà liếc truy điện liếc mắt một cái hắn cảm thấy hắn cảm thấy là cái gì liền là cái gì sao huống hồ hiện tại vương phi còn không có sinh lại làm sao có thể biết nàng hội sinh cái tiểu vương gia vẫn là tiểu quận chúa này truy điện thật đúng là không có đầu óc tiểu vương gia cũng tốt tiểu quận chúa cũng tốt đều là chúng ta tiểu chủ từ truy phong liễm my cũng là đưa tới truy điện một tiếng khinh suy ta truy điện như thế nào có ngươi như vậy cái lão bát cổ ca ca một chút thú vị nhi đều không có truy điện ghét nhìn hắn một cái nhưng lập tức kia đôi mắt chung lại tản mát ra hương phấn sáng g i ỏ i thế nào lão ca chúng ta hai đánh cuộc như thế nào dứt lời quả nhiên nhìn đến truy phong nùng mặc mi phong mặt n h a n h càng nhanh đánh cuộc gì Ta còn á cái khác là làm là này nào? mày, này này vương vương ngươi người như chương như cười tươi cười người chúng sinh quận chúng trên tay chuyện tình kết thúc sau. Ngươi một người làm này, công tử, như thế nào? Truy điện nhú nhìn này, cùng chính mình giống nhau miệng muốn dùng đến nhau. gia giờ phi phút cho chúa, cho thúc thế khóe hồ hai tiểu đợi đại, sẽ sau, cựu đúc cố kéo ta một ta tay kết một tử, Truy mặt, tự rất xa ý ý thể thống gì tiểu chủ t ử nhưng là người ta có thể tiết độc truy phong nhẹ giọng quát lớn này truy điện thật đúng là không biết trời cao đất rộng nhưng lại đánh như vậy đổ Hắc hắc điều này sao là sao truy điện tung dụ hoặc cừu công tử này thân phận ở hiện tại nhưng là chạm tay có thể bỏng a nếu là để cho người khác thấy này hai huynh đệ đem điều này thân phận cho rằng cầu đến đá không biết có thể hay không dọa rớt xuống ba truy phong hồ chầm thắng, thời giọng nói. năm, liền gì, lợi là lúc lâu cái mới ai ai rời mắt mị mị một Một tạm tự tư rốt ở suy tư về cái gì, rốt cục sau về cục ai ai đi điện giơ lên một tay một tay kia bắt lấy truy phong thủ hai tay tướng chạm vào một năm sao một năm coi như là thực không sai nếu là hắn thắng trong lời nói ai có thể cam đoan hắn một năm sau hội dựa theo ước định xuất hiện n g hắn ĩ như thế, truy điện trong lòng trồi lên thế, truy trồi một tia đ c ý. Mà đ ồ g người lướt mắt một cái, nghĩ cung vương ra, lập tức xoay người, đi theo ra thư phòng. Trao, đợi ta với. Truy điện gặp đồng thức thần quét lướt mắt một tức đuổi theo thư ta Truy thức tức theo, nhiên hai hồi chào, còn cái, chê cười. đến muốn điện Hắn lại là lập lập đi Ổi đợi với. rời đi, đuổi ra, xoay ra đã khả là muốn đi xem vương phi rốt cuộc sinh t i ể u vương gia vẫn là tiểu quận chúa muốn trước tiên được đến tin tức tự nhiên là tự mình đến phòng sinh ngoại đợi thường địch ra cửa phủ xá đi xe ngựa bỏ liên tiếp xe ngựa cùng mã dây thừng xoay người lên ngựa một đường bay nhanh hướng tới hoàng cung phương hướng chạy đi bên tai cuồng phong gào thét hắn trong đầu chỉ quanh quần một câu ninh nhi muốn sinh ninh nhi muốn sinh tầm kịch liệt khiêu cơ hồ sẽ phá thể mà ra hắn thậm chí hận không thể chính mình có thể lập tức bay đến ninh nhi bên người đi chết tiệt hắn hôm nay sẽ không nên xuất môn có cái gì đồ bỏ đại sự so với được với ninh nhi cùng đứa nhỏ đâu Nghe nói nữ trong ử sinh sản, hội mi liền khỏi đớn khó nhịn, thương địch mi tâm liền không khỏi cao, gắp mã bụng nhất khó địch đau cao, hung tâm gắp mã sáp i hoàng cung chiêu dương điện một tiếng thanh đ a u tiếng hô cơ hồ là ở toàn bộ chiêu dương điện nội quanh quần bên ngoài đứng quân nếu phi phiên đám người thần sắc càng phát ra ngưng trọng nghe được tin tức tới rồi bác yến hoàng đế lúc này ngồi ở trong đình viện thạch đắng thượng m ì phong nhíu chặt tựa hồ là che giấu chính mình khẩn trương bác yến hoàng đế uống trà năm đó chiêu dương sinh thương địch thời điểm cũng không nhẹ tùng hắn con nối dòng không ít nhưng là duy độc chiêu dương sinh thương địch khi hắn ở ngoài cửa hậu lại chính là hiện tại an bình đem sinh hạ hắn cái thứ nhất tôn t ử lại là thương địch con nối dòng hắn lại có thể nào không coi trọng đâu a đau xót tiếng hô lại theo kia nhắm chặt phòng truyền ra đến thương địch tiến chiêu dương điện liền nghe t h ế đau tiếng hô tâm lập tức đi theo g ắ t gao thu ở tại cùng nhau đi nhanh hướng tới kia thanh âm truyền đến phương hướng phóng đi thương địch đã đến nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý thương địch vừa đi tới cửa muốn đẩy cửa mà vào lại bị thủ ở ngoài cửa nha hoàn ngăn lại vương gia nơi này là phòng sinh vương gia không vào được thương địch nhíu mày đáy mắt xẹt qua một chút đặc hơn không hờn giận có cái gì không vào được tránh r a Thương địch lớn tiếng quát địch lớn không i a n à hoàn nàng thân thể thần hạ như thế nào thừa nhận h co nào run lên dúng vương điện giận tức sau lại lùi lại bước được mấy k có nha hoàn ngăn cản thương địch lại đ ẩ y cửa sao liêu cổ tay nhi cũng là mạnh bị một cái thật lớn lực đạo bắt lấy thương địch con người căng thẳng lợi hại tầm mắt đào qua đi nhìn đến bắt lấy người của chính mình kia không phải bác yến hoàng đế là ai đáy mắt không hờn giận càng đậm buông ra tiết nắm thành quyền hắn hiện tại áp lực vội vàng muốn nhìn thấy an bình ai nếu ngăn trở dù là bác yến hoàng đế hắn cũng chiếu đánh không lầm này phòng sinh cũng không phải là tùy tiện có thể đi vào bên trong huyết quang quá nặng ngươi cho c h ẫ m liền ở bên ngoài chờ sinh đứa nhỏ lại như thế nào không đau an bình đại phúc đại quý sẽ không có chuyện gì bác yến hoàng đế dị thường kiên quyết thương địch hung hăng bỏ ra bác yến hoàng đế kiềm chế cười lạnh một tiếng ngươi vẫn là không đủ yêu nương chính là k i a một cái chớp mắt thương địch liền nhìn ra được đến năm đó mẫu thân sinh hắn là lúc bác yến hoàng đế sở cũng không ở mẫu thân bên người đi phòng trong nữ tử đau tiếng hô càng thêm cao vút vài phần bác yến hoàng đế vi giật mình thương địch thừa dịp hắn ngốc lăng một lát xoay người đ ẩ y cửa mà vào thương địch k i a một câu, g i ố n g như một c á i x é t đánh ở b o c y ế n h o à n g đế trong đ ầ u tung, nổ lên án hắn. Nhìn thương địch bóng dáng, bác Yến Hoàng đế trong đầu hiện ra năm đó một màn, năm đó, hắn tuy rằng lo lắng ở bên ngoài địch chờ, một tuy đế đầu đó đó, bác lo ra ở khóe ả đúng là vẫn còn ngăn không là vì mẫu hậu ngăn chờ, bởi hậu tiến phút nhất tiểu sinh, giờ phút này ngẫm lại, khi đó chiêu dương nhất định hội sinh đi. phòng này ngẫm dương định vọng chính mình cùng nàng, cùng nhau ngay đón tiểu sinh mệnh buông xuống hy h k đó miệng gợi lên một chút chua sót bác yến hoàng đế thật sâu hô hít một hơi đó là cực lực áp chế cũng t r u n g quy không thể ngăn chặn hắn trong lòng không ngừng t o á t ra đến á i náy hắn thật sự không đủ yêu chiêu dương sao ít nhất hắn ở cảm tình thượng không có thương địch tuyệt nhiên đây là có chuyện gì thương địch vừa mới tiến phòng sinh ngoài phòng nhân liền nghe được một tiếng giống to theo phòng sinh trung truyền ra đến kia buộc chặt ngữ khí coi như muốn giết người bình thường bên ngoài mọi người là cả kinh lập tức bất chấp khác vọt vào phòng sinh Chính lúc này, mới vừa rồi phòng sinh chung chuyển chỉ, chung phòng sinh hô, kinh phòng sinh, nhìn đến phòng sinh chung này, đến tiếng người đến này màn, mỗi một cái trên mặt đều tràn ngập ngưng chỏng. lâu mà vào mới im mọi một mỗi một mặt rồi cái vừa từ ra đau đều bặt đây là có chuyện gì thường địch cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi một đôi tay gắt gao nắm thành quyền đầu trên người phát ra sắc bén khí thế ở trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng sinh phòng sinh chung nguyên bản hẳn là ở bận rộn c u n g nữ giờ phút này thế nhưng toàn bộ mê man trên mặt đất mà k i a n nằm ở trên giường vẻ mặt hoảng sợ nữ tử làm sao lại là an bình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đây đều là người thông minh nhưng không có một cái rất nhanh tiêu hóa điệu trước mắt hết thảy mạnh quân nếu ý thức được cái gì bước đi đến khắp ngõ ngách kia góc sáng sủa rõ ràng đốt một cây hương hương đã muốn nhiên tẫn nhưng quân nếu lại nhận được ra kia là cái gì nghĩ đến hôm nay lý di động thăng ở trong lòng hắn bất an quân nếu đáy mắt trầm xuống là này đây là nam chiếu quốc đặc hữu ngưng thần hương có thể ở rất nhanh thời gian nội làm cho người ta mê man thường địch nghe xong trong lòng lại lo lắng mạnh đi đến phía trước cửa sổ một tay lấy trên giường cái kia nữ nhân cấp nhắc tới đến miến răng miến lợi nói Ninh nhi đâu? Các người đem nàng i nghi người phải chiêu dương điện biến kia vài n nàng Này nữ không dương cung nữ, mang đến nhân, mà bà cùng an bình cùng nhau biến mất không thấy kia này trong đó là chuyện gì xảy ra? thương trần ẩn đoán được vài phần. n h chắc thấy địch gì đâu, đem đó được các làm mụ mà mụ mất là bà bà là sao ra vậy? xảy tử kia làm như thật không ngờ thần vương điện hạ giờ phút này làm cho người ta sợ hãi cả người cương ở nơi nào lòng tràn đầy hoảng sợ thậm chí đã quên chính mình còn có chuyện phải làm thần vương thật đáng sợ trước mắt hắn làm cho nàng cảm giác hắn coi như ngay sau đó sẽ đem chính mình giết bình thường nói mau phi phiên tiến lên quát không chỉ có là tiểu thư không thấy liền ngay cả bích châu cũng không ở trong gian phòng đó tiểu thư hiện tại sinh sản sắp tới bích châu làm sao thường không phải có mang có bầu nếu là có cái gì không hay xảy ra phi phiên con người căng thẳng ít dám tiếp tục đi xuống tường trong lòng chỉ có một thanh âm mau chút tìm được tiểu thư cùng bích châu vô luận như thế nào đều không cần có việc nàng kia phục hồi tinh thần lại mạnh nghĩ đến cái gì gian nan từ trong lòng xuất ra một phong thơ Này này không liên quan chuyện của t a ta gian là bà mụ bảo mụ trong ở p h ò còn n nàng nàng còn gọi ta đem này phong g gọi đó đem kêu to, ta t h ư giao cho cấp h t ầ n v ư ơ n g Nữ từ còn chưa có nói xong, toàn bộ thân thể liền bị thương từ thể chưa có bộ bị địch quăng đi ra ngoài thật mạnh rơi trên mặt đất mà nàng trong tay phong đi đất rơi ra tay mà thật mặt thư cố ũ n nhiên rừng thương trên Thương g đã địch địch ở tay. c gắng làm cho chính mình chấn định nhưng lạc nghĩ đến ninh nhi giờ phút này chạng huống hắn lại như thế nào chấn định được thuộc cơ hồ là run run đem tín mở ra Vừa thật sâu hô hít một hơi thương địch biết phía sau hắn phải bình tĩnh chấn định ninh nhi cùng bụng đứa nhỏ đều cần hắn tín thượng nói cái gì q u â nghĩ nếu n l ò tràn tự t r đầy á c mới vừa rồi, nếu là lưu một xem rồi liền không sẽ phát sinh vừa vậy, nếu không chuyện như n lưu là ư ít phát t h sẽ ơ đến tín thượng nội dung thương địch con người lý nhanh chóng ngưng tụ khởi một chút nồng đậm âm trầm thương địch liếc quân nếu liếc mắt một cái cầm trong t a y tín đệ đi qua quân nếu tiếp nhận đến vừa thấy sắc mặt lại âm trầm tín ở vài người bên trong truyền đọc mỗi người nhìn tâm tình đều lại ngưng trọng chiêm hạo này lão thất phu hắn sợ là chó cùng dứt dậu truy điện liễm đi ngoạn nháo Hùng hăng nói, hắn hoan nói, vương, vương, vương, là hắn, hắn vương phi tình huống hiện tại như thế nào đó là ngẫm lại hắn cũng kinh hồn táng đảm lại không dám đi thường kia hậu quả t h ư n giết địch m tâm chiêm lại ninh nhanh, n hảo, u là ninh nhi có cái không hay xảy ra, hắn n cái hay h có ra, xảy ấ đ ị nàng h phải hắn đưa Còn ư i căng thường n g đào h địch lạnh giọng mệnh lệnh nói phi phiên tuân lệnh giơ tay chém xuống tại kia thượng nữ nhân còn chưa kịp hoàng sợ là lúc lợi nhận liền xẹt qua của nàng cổ một đao bị mất mạng Thường trong tản tươi chút tới địch không để ý đến trong không khí tản ra mùi máu tươi nhi, nghĩ đến cái gì, không chút do dự đi nhanh hướng tới ngoài cửa đi đến đến ngoài đến. gì, để đi đi cái cửa ý ra do mùi máu dự vương gia đ ồ người t ớ c sắc chọng thần ngưng lên, n g ư kêu đi đâu vậy, thường địch không thể mạo hiểm kia chiêm hảo rõ ràng chính là bất an hào tâm lợi dụng vương phi thiết kế một cái bẫy vương gia người có thể nào như hắn ý nhảy vào đi đồng tước đi nhanh tiến lên chắn thương địch trước mặt hắn là liêu chuẩn vương gia đối vương phi để ý định sẽ không trí vương phi không để ý nhưng l à vương gia vừa đi nhất định đã bị kiềm chế đến lúc đó nếu thật sự là làm cho chiêm hảo kia lão thất phu được xính chỉ cần vương gia rơi vào chiêm hảo trong tay lấy chiêm hảo tính tình quả quyết sẽ không lưu người sống vương gia nếu là không có tánh mạng kia hắn còn nói gì báo t h ù bọn họ mười mấy năm qua làm những chuyện như vậy tình liền đều thất bại trong gang tức a thường địch là, là trầm giọng nói g ầ n từng tiếng nói năng có khí phách báo thù sao nếu là không có ninh nhi cùng đứa nhỏ hắn báo thù lại như thế nào hắn đời này sợ là vĩnh viễn cũng vô pháp theo cừu hận chung đi ra kia cừu hận sẽ không là đối người khác mà là đối chính hắn hắn nếu là cứu không được ninh nhi cùng đứa nhỏ hắn chắc chắn hận chính mình cả đời vương gia đồng t h ư c cùng truy điện cùng kêu lên nói cũng không nguyện thương địch đi mạo hiểm như vậy làm cho hắn đi đi Bác y nhi, ế không không nhiều như vậy năm khổ sở hắn một người cõng hắn không hy vọng thương địch lại như hắn như vậy đợi cho sở hữu hết thảy đều mất đi mới thương tiếc trung thân đồng tước cùng truy điện nhìn nhau chủ t ử tính tình bọn họ là biết đến chỉ muốn hắn làm quyết định ai cũng vô pháp thay đổi huống chi đang chờ người của hắn là vương phi cùng tương lai tiểu chủ t ử thương địch ánh mắt miết hướng bắc yến hoàng đế cất cao giọng nói hoàng thượng có không cho ngươi mượn ngự lâm quân dùng một chút thương địch mở miệng là lúc hắn mâu chung một mảnh thâm thúy không người có thể dọ thám biết đến hắn suy nghĩ cái gì hào Bác Yến Hoàng đồng ế đến không chút lệnh hướng thương địch quang đi. Thương địch thân thủ chặt chẽ bắt lấy bay qua đến lệnh bài, lập tức thùy miệng, trong lòng quang nhất quang. cái tức từ một tới bắt tay do dự mở bài, đi. bài, ra lấy lấy lập bay qua đ tước dẫn dắt ngự lâm quân nghe ta chỉ lệnh truy điện ngươi cùng truy phong cùng nhau kế hoạch trước tiên tiến hành đồng tước nhận được lệnh bài cùng truy điện hai người được đến mệnh lệnh lập tức chắp tay a y Thuộc Tuân Hà、Tôn、lệnh, hôm n hắn chẳng những muốn bình yên vô sự còn muốn làm cho người ta vì ninh nhi sở chịu kinh hồn táng đảm trả giá thảm thống đại giới trong mắt bắn nhanh ra một đạo sắc bén quang mang t ư ơ n g địch bước đi ra chiêu dương điện trong lòng có một thanh âm đang không ngừng tiếng vọng ninh nhi chờ ta nhất định phải cùng đứa nhỏ chờ ta An n b ì hồi bị một trận đau nhất bừng bụng bụng bà bà một mạnh mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt nằm cảm muốn mụ mụ. trận nhất tỉnh, lọt trong nhất thất xa lạ thù nằm ở hờ bụng thượng trí ra, ra trong ra nhớ không ngừng hiện đến, nàng nhỏ sinh, phòng, nhưng đau đầu đối, được đau đối, đứa xa vừa kia hờ h giác lạ ở ở là là vào vào tường khởi kia bà mụ k h ó é miệng tả cười lúc ấy an bình liền ý thức được sự tình không thích hợp nhi còn chưa kịp phòng bị cả người cảm giác vô lực liền đánh úp lại theo sau hoàn toàn lâm vào hôn mê giữa Đứa đau đánh An nữa An nhỏ Bình vỗ về bụng, nhẹ giọng nỉ non, đau bụng sinh lần Bình vỗ về lại lại, một lần nữa đánh úp chỉ ắ n c ặ t thế hàm như h là nào. răng, đó là lại đau lại lại c cần đứa nhỏ bình yên vô sự nàng đó là chịu lại nhiều đau cũng đáng an bình nghĩ đến mới vừa rồi hôn mê nàng đã muốn không dành suy nghĩ rốt cuộc vì sao sẽ ở này xa lạ i địa phương rốt cuộc là ai muốn đối với các nàng mẫu từ động t h ủ nàng hiện tại quan tâm chỉ có bụng tiêu từ kia đứa nhỏ không có việc gì đi an bình nhíu nhíu mày trong đầu hiện ra kiếp trước khi một màn trong lòng căng thẳng theo bản năng huy đi chỗ đó dự cảm bất hào không có việc gì không có việc gì an bình ánh mắt chấp động này nhất thế an bình cũng không lại là tiền nhất thế an bình nàng an bình đứa nhỏ định cũng sẽ không như trước thế như vậy yếu ớt nhưng là vì sao bất an hội như bóng với hình như thế nào cũng lái đi không được mạnh an bình ánh mắt dừng ở khoảng cách chính mình không xa một chút thân ảnh thượng bích châu bích châu ngươi mau tỉnh lại An đau, thanh Bình bên đựng bên vàng nghe Bích chịu Châu hồ thế một một mơ âm, vội kêu, dù ầ dần n dần nhìn đến An Bình, lập đứng dậy tiến lên. người nào nhỏ nhỏ. dậy d tìm trở thức mắt tức Thì thì, thì thì, người thế mở ra, về ý đứa nhỏ, đứa lập là cái kia thiết nương t ử giờ phút này cũng chân tay luống cuống lên nhìn đến an bình trên mặt thái nhợt cùng với kia không ngừng thoát ra đến làm ướt trên người nàng quần áo mồ hôi bích châu nói không nên lời hoảng hốt bích châu giúp ta An bích châu nuốt một chút nước miếng hảo tì tì đừng sợ tì tì đừng sợ tì tì cùng đứa nhỏ đều không có việc gì tì tì đừng sợ bích châu trong mắt quanh quần nước mắt nhưng nàng lại cố gắng không cho nước mắt đến rơi xuống ánh mắt bối rối lóe ra bích châu vươn hai thủ đối mặt an bình cùng với nàng cao cao hở ra bụng nàng lại không biết nói nên từ đâu vào tay tì tì tì tì bích châu sắc mặt cũng tái nhợt đột nhiên nàng một cái tát thật mạnh đánh vào mặt mình thường bích châu đáng chết bích châu bổn bích châu bích châu ngươi đừng hoảng t ỷ t ỷ cùng đứa nhỏ đều còn muốn dựa vào ngươi đâu ngươi không thể hoảng nghe nghe t ỷ t ỷ trong lời nói t ỷ t ỷ giáo ngươi làm như thế nào an bình bắt lấy bích châu thủ c h ấ n an nàng cảm xúc bích châu gật gật đầu nhìn an bình an bình cảm nhận được đau bụng sinh lại đánh úp lại nhưng không có quên chính mình ứng nên làm cái gì hiện tại ngươi hồ hấp một hơi chấn định một chút bích châu dựa theo an bình phân phó nghe theo, cố gắng làm cho chính mình theo cho cố làm bình tĩnh trở lại h i ệ nàng tại tỷ tỷ cần n tựa ỷ tỷ Tốt tại tiếng, t bụng bình nhỏ cũng cần nàng. Tốt lắm, hiện tại an bình ra tiếng. Lúc này nàng đứa ra chậm lúc lắm, rãi hồ lại có thiết nương từ phong phạm t ỷ t ỷ ngươi lại dùng điểm nghi lực An Bình n chịu đ ự giờ phút này an bình rõ ràng suy nghĩ cẩn thận mới vừa rồi chưa kịp suy nghĩ vấn đề nàng vì sao sẽ xuất hiện ở trong này nguyên lai、like、là hắn sao này lão thất phu trong lòng ở đánh cái gì chủ ý đổ là có chút bản sự có thể lợi dụng bà mụ chui chỗ trống ha ha thần vương phi h à o thời gian dài không thấy không nghĩ tới hôm nay gặp mặt dĩ nhiên là ở tình huống như vậy hạ mới vừa rồi chiêm mỗ nhân đối thần vương phi vô lễ còn thỉnh thần vương phi xin đừng trách mới tốt Chiêm chủ địch cũng có chấn cho phục trách địch còn cho cũng hảo ánh Bình, hắn hai thoại nghe thầm than, quả nhiên không hổ thương nhân, tình huống, nhưng thể định, nhiên không thể không khó thương như hoàng cũng lâm vào động tình. mới rồi, ngoài, người đối tai, tại dưới lại người bội bên mắt đem làm làm làm lâm quả bảo quả đào vào trong trong vào An này lòng nữ này nữ ngũ động tứ trì tử ta tử đều đó đây để là là là à, qua vừa xa vậy, ở lạ sẽ ý bất quá bội phục lại như thế nào như vậy một nữ nhân sai liền sai ở nàng là thương địch nữ nhân sai liền sai ở nàng ở thương địch trong lòng phân lượng không nhẹ đúng vậy đã lâu không thấy chiêm lão r a khi nào cũng thích dùng như vậy phương pháp thỉnh nhân làm khách đồ thật sự là làm cho người ta thụ sùng nhược kinh a an bình cắn chặt hàm răng xả ra một chút tươi cười nhưng này tươi cười cũng là mang theo sắc bén hàn quang ha ha thần vương phi vẫn là như thế nha mỏ nhọn lợi thần vương phi ở chiêu dương điện trung bị thần vương điện hạ bảo hộ kín không kẽ hở chiêm mỗ muốn gặp thần vương phi một mặt thật đúng là thập phần khó khăn cho nên không thể không dùng này hạ sách r a chiêm hạo vẻ mặt đắc ý cơ hội này hắn nhưng là đợi đã lâu thật vất vả cưỡng bức lợi d ụ mua được bà mụ mới hoàn thành này liên tiếp kế hoạch thần vương phi ở sinh sản là lúc mất tích việc này tình rơi vào tay thương địch lỗ tai lý thương địch sợ là muốn sẽ lo lắng đi Cấp sao? hắn muốn hắn cấp chỉ cần hắn càng để ý an bình cùng nàng bụng đứa nhỏ hắn lại càng mới có thể hướng chính mình cạm bẫy lý khiêu thương địch c a thương địch hiện tại ta chiêm hạo bắt được mạng của ngươi mạch nhìn ngươi còn không tùy ta bài bố nghĩ đến trong khoảng thời gian này thương địch cùng c ự u công từ cấp chiêm gia sản nghiệp mang đến đánh sâu vào chiêm hạo khí sẽ không đánh một chỗ đến nhìn xem canh giờ thương địch sợ là đã muốn phát hiện đi chỉ cần hắn nhìn lá thư này hắn cũng chỉ quản ở chỗ này chờ thương địch chui đầu vô lưới đi ngươi cho là lợi dụng ta là có thể khiên chế trụ thần vương sao an bình cố nén đau đáy mắt xẹt qua một chút khinh thường nghĩ đến trong khoảng thời gian này thương địch đối chiêm ra hành động này chiêm hạo sợ là bị b ụ ộ c nóng nảy được ăn cả ngã về không hắn ở đồ đồ thương địch đối của nàng để ý sẽ không không để ý các nàng mẫu từ an nguy nhưng lạt này ván bài vô luận như thế nào cũng không có thể làm cho chiêm hạo cấp thực hiện được hắn lợi dụng chính mình dẫn thương địch đến đúng giờ trước đó làm tốt hết thầy chuẩn bị thương địch đến không thể nghi ngờ là hung h i ể m ngàn vạn nhưng là thương địch sẽ đến sao cơ hồ là không cần tưởng an bình cũng biết đáp án canh ngốc kia qua vì chính mình hắn có thể ngay cả mệnh đều không cần Trong lòng trồi lên một tia mặt lo ngoài lòng lên lắng, nhưng An Bình ở chiêm ũ n g là t ậ p phần chấn định, dựa theo dựa t ế biết đến. t tấu hít thương phút cấp cấp sâu, muốn địch, bách nhỏ sinh hạ h nàng nàng lắng này Đương n là là giờ lại việc i đó đem đứa lo n người cùng người bụng đứa nhỏ nơi tay thưởng còn sợ thần vương điện sượng có đứa tay sợ ặ t sao. c hảo i ê m h ha ha cười nói tiếng cười ở phòng bên trong quanh quần dì thường q u ỷ dị ánh mắt rừng ở an bình cao cao hở ra bụng thượng khóe miệng ý cười cũng hơn vài phần ngoan độc nói thật ta thật đúng là muốn nhìn đến thương địch cốt nhục liền như vậy không có không biết hắn lại hội có phản ứng gì an bình con ngươi căng thẳng ngoan lệ nói người nếu dám động hài từ của ta mày may ta an bình thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi lúc này an bình giống như một cái tre chở chính mình đứa nhỏ con hổ kia khí thế chút không có nguyên nhân vì nàng giờ phút này đang cố gắng sinh đứa nhỏ mà yếu bớt ngược lại làm cho người ta cảm thấy sợ liền ngay cả chiêm hạo đã ở kia một khắc thân thể khẽ run một chút Chiêm phục hảo hồi tinh thần lại, không ẽ hư Thần phi h một tiếng.、Thần、vương k cần chiêm cũng chỗ có việc khác Chờ của cái Thần muốn động không này. vương người không ngày thường hạ đứa nhỏ này, vẫn là hai việc khác nhau đâu. Chờ người sanh thưởng không hơn Không phải gấp gáp, phi, phải thủ, thể hay hạ hai thế lại lợi mỗ một đó đứa đâu. là là tay ta ở ra, sao?、Không、biết đối với ngươi tất cả yêu thương muôn vàn tre chờ thần vương điện hạ ở ngươi cùng hắn đứa nhỏ trong lúc đó hội lựa chọn ai đâu ngươi nói chúng ta đợi lát nữa sẽ làm trò chơi được đau bụng sinh như thủy c h i ề u đánh úp lại cơ hồ phải an bình bao phủ trò chơi sao tốt làm trò chơi lại như thế nào an bình cắn chặt hàm răng g ầ n từng chữ một chiêm hạo thưởng lấy nàng cùng bụng đứa nhỏ đến làm trò chơi sao cũng không đến cuối cùng ai thua ai thắng thật là ai là trò chơi này t r u n g quân cờ còn cũng còn chưa biết hiện tại an bình chỉ biết là nàng muốn bình an đem bụng đứa nhỏ sinh hạ đến an bình nhắm mắt lại gắt gao bắt lấy vạt áo không ngừng dùng sức trong lòng cầu nguyện đứa nhỏ nghe lời của mẹ nhất định phải bình an đi ra À chính lúc này trong phòng một tiếng to rõ khóc nỉ non thanh rõ ràng vang lên truyền khắp toàn bộ phòng tì tì sinh tì tì sinh bích c h â u hai tay ôm không sợ i nhỏ trẻ con trên mặt khó nén kích động hoàn hảo tì tì rốt cục sinh a sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương、214. điên cuồng trả thù an bình buộc chặt thân thể ở giờ khắp này hoàn toàn h ư nguyễn xuống dưới cả người sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi bên tai vang trẻ con khóc nỉ non thanh an bình nhắm mắt lại trong đầu hiện ra kiếp trước kia huyết tinh thê thảm một màn chỉnh trái tim thả xuống dưới này nhất thế nàng cùng đứa nhỏ là con duyên thì, thì ngươi xem ngươi cấp vương gia sinh cái t i ể u quận chúa bích châu bất chấp chiêm h ả o ở đây lừng quá thân mình xả hạ bên trong nhu hòa nội sam thật cẩn thận đem trẻ con bọc đưa đến an bình trước mặt an bình mở mắt ra xoay mặt nhìn về phía khóc to rõ trẻ con tiểu quận chúa sao đây là nàng cùng thương địch nữ nhi sao một cỗ lo lắng theo đáy lòng di động rất nhanh trong lòng trung lan tràn mở ra an bình theo bản năng vươn tay thật cẩn thận va chạm vào trẻ con non mịn hai má ngay tại va chạm vào kia một khắc nữ hoa rõ ràng đ ỉ n h chỉ tiếng khóc thậm chí còn ha ha nở nụ cười kia trong t r ẻ o thanh âm coi như có ma lực bình thường làm cho an bình trong lòng ngẩn ra tỉ tỉ nàng nở nụ cười nàng nở nụ cười Bích Châu tuy r ằ n g gặp qua t h i u u hoa q ậ n chúa c ù n g Vân Vương ra sinh ra là o n phượng thai, nhưng vẫn như khó nén kích động, nghĩ đến chính mình bụng n g giờ phút thay, kho kích cụ độc y cũng dục đang dựng dục phi phiên đứa nhỏ, đứa phi thưởng i ế p qua mấy t á n nàng cũng muốn cùng hắn gặp mặt sao. Riêng g gặp là mặt t sao. tượng trong lòng kích động liền thượng một tầng hà hà thiều nữ h oa vung thù nhưng lại mạnh bắt lấy an bình ngón tay tiếng cười lại thoải mái An Bình trong lòng ước chế không được bài sơn lúc này an bình tự nhiên không biết của nàng nữ nhi cùng nàng giống nhau cũng cũng người phi thường an bình thân mình tuy rằng suy yếu giờ phút này lại như trước ngồi dậy thân thù theo bích c h â u trong tay tiếp nhận nữ nhi đặt ở trong lòng kia một khắc lòng của nàng coi như bị điền tràn đầy nàng giờ phút này so với khi nào thì đều cảm tạ ông trời làm cho của nàng nữ nhi bình an đi vào này trên đời n h ấ thần vương phi chúc mừng a Chiêm cất cao hảo i g ọ nếu g mừng nói ý muốn đánh phá An Bình cố ý đ pha n q ý nữ vui sướng. An Bình ôm nữ nhi thủ giật mình, vui qua giật thủ ôm mắt một xẹt đáy chiêm ú t sắc bén, nhưng ôm nữ n h ôm động tác lại như trước mềm nhẹ. Nếu tác trước c lại i h mềm lão r a là thật tâm chúc kia an bình liền lúc này cảm tạ tự nhiên là thật tâm thần vương nữ nhi có thể ở ta chiêm hảo trước mặt giáng sinh quả nhiên là ta chiêm hảo phúc khí bất qua chiêm hảo khóe miệng dương lên mơ hồ hỗn loạn một chút không có hảo ý nhân cũng hướng tới an bình phương hướng đi đến an bình trong mắt phòng bị càng đậm cả người coi như dựng lên mũi nhọn có chút nghiêng người tựa hồ là phải trong lòng nữ nhi chặt chẽ che chở chiêm hạo dừng một chút tiếp tục nói bất quá tiểu quẩn chúa không biết có hay không cơ hội cùng của nàng phụ thân đoàn tụ nga không không nàng nhất định hội cùng thần vương đoàn tụ thần vương phía sau sợ là đã muốn tại c h i ề u bên này chạy tới an bình con ngươi dùng mình ánh mắt nhìn về phía trong lòng nữ nhi là lúc khóe miệng cũng là d ơ lên một chút ôn n h u ý cười đúng vậy t r ì n h chiêm lão gia cắt ngôn của ta nữ nhi tự nhiên hội cùng của nàng phụ thân đoàn tụ chẳng những có thể đoàn tụ của nàng phụ thân định còn có thể nhìn nàng chậm rãi lớn lên chiêm hạo mi tâm cao thầm nghĩ này an bình thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng trong lòng không hờn giận càng phát ra đặc hơn chiêm hạo lại đi nhanh tiến lên muốn đem an bình trong lòng trẻ con cấp đoạt lại đây nàng che chở của nàng nữ nhi sao hừ nàng nếu che chở như vậy hắn khiến cho nàng nếm thử bởi vì nữ nhi mà kinh hồn táng đảm tư vị nhi chỉ cần này tiểu nữ hoa dừng ở tay hắn thượng xem nàng này chương khéo miệng còn c ó dám hay không cùng hắn chống đối tựa hồ là nhận thấy được hắn ý đồ bích châu ở hắn tới gần an bình phía trước mạnh chắn an bình trước mặt lúc này bích châu không hề là mới vừa rồi bởi vì đối mặt an bình sinh con bối rối chân tay luống cuống nữ tử này cả người phát ra khí thế đủ để cho thương giới cùng nàng đã giao thủ những người đó lâm vào thuyết phục đường đường chiêm gia lão gia muốn khi dễ nữ nhân cùng đứa nhỏ không thành truyền ra đi chẳng phải là muốn cho người cười rớt răng hàm bích châu lạnh giọng m ở miệng bình tĩnh hai tròng mắt chống lại chiêm hảo tầm mắt chút đều không có sợ hãi ý chiêm hạo nhíu mày nữ nhân này hắn là biết đến bát chân các chủ sự g i ả gần là tới b ắ c yến quốc mấy tháng liền đem bát chân các kinh doanh sinh động hiện tại thậm chí đủ để cùng tam đại vọng môn t i ể u lâu so sánh này nữ nhân mới vừa rồi bối rối đắc tượng một c á i cái gì cũng đều không hiểu t i ể u nha hoàn nhưng giờ phút này cũng là có dũng khí cùng hắn rằng co hừ này thương địch cùng an bình bên người thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a Nhân hiện nghĩ đến Chìm hảo tài xuất cái lớp lớp sao? Chìm hảo nghĩ đến cái gì? đáy mắt xẹt qua một chút sắc bén nếu không phải thương địch c o này n giúp đỡ hắn có thể nào tại như vậy đoàn thời gian nội khiến cho chiêm gia cùng mặc gia sinh ý cơ hồ lâm vào tê liệt này cơ hồ là chiêm gia từ trước tới nay lớn nhất một cái đánh sâu vào đó là ở t ừ n g đối mặt phượng gia cùng mặc gia lục đục với nhau chung đều không có một lần như vậy thê thảm quá cái này gọi là hắn như thế nào có thể cam tâm mạnh dương lên thủ ba một thanh âm vang lên một cái tát hung hăng đánh vào bích châu trên mặt h ỏ a lạt lạt đau đớn chuyển đến bích châu chỉ cảm thấy đến đầu tại kia trong nháy mắt chỗ trống trong miệng một cỗ mùi máu tươi nhi tràn ngập mở ra bích châu an bình kinh hô ra tiếng hung hăng trừng mắt chiêm hảo chiêm hảo ngươi an bình cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hắn thế nhưng đánh bích châu nàng sao dung hắn trước mặt của nàng mặt nhi thương tồn của nàng muội muội làm sao vậy nàng là muội của ngươi nhưng chiêm mổ khả nghe nói qua nàng bất quá là một cái nha hoàn xuất thân thôi người đó là nhận thức nàng làm muội muội nàng cũng t r u n g quy bất quá là một cái đê tiện nô tài thần vương phi chiêm mổ ở thay ngươi dạy nô tài ngươi hẳn là cảm tạ ta mới l à làm gì như vậy chừng mắt ta giống như ta giết n g ư ờ i để ý người nào bình thường ha ha thần vương phi muốn như vậy chừng mắt ta cũng còn không phải thời điểm a bích châu ý thức dần dần thu trở về cảm nhận được kia hỏa lạt lạt đau nghe chiêm hạo kia chói tay thanh âm đáy mắt xẹt qua một chút không g i ấ u vết âm trầm đê t i ệ n nô tài sao này trên đời sở cũng chỉ có tiểu thư bọn họ không đem chính mình làm nô tài nhưng là nô tài lại như thế nào liền chỉ có thể bị nhân như vậy hèn mọn khinh thường tùy ý dẫm lên không hề tôn trọng sao Nắm thành quyền, nếu là trước bích châu chỉ b i ế trong nén giận t á tránh, đáng giá n nên tránh, nhưng là hiện tại bích châu ở an bình ảnh hưởng thường không nhận thức được chịu ảnh hưởng, nàng hội hướng mọi người chứng minh, nàng đáng giá, tôn trọng. h Bích Châu hạ thức chịu hội Bích được đã được tư Châu tại t r là mọi ở ở lòng bốc lên nhưng là ở mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc bích châu biết phía sau nàng cùng t ỷ t ỷ ở chiêm hảo trên tay thật sâu hô hít một hơi chiêm lão gia nếu giáo huấn nô tài có thể làm cho cao hứng chút kia chiêm lão gia tùy tiện giáo huấn đó là bích châu an bình t h ở nhẹ ra tiếng bích châu tâm tư nàng lại như thế nào không rõ bích châu là muốn mượn chính mình đến rời đi chiêm hạo lực chú ý hảo bảo hộ nàng cùng nữ nhi a nhưng là nàng lại có thể nào trơ mắt nhìn bích châu tì tì chiêm lão gia nói không sai bích châu vốn là là nô tài bích châu khóe miệng d ơ lên một chút tươi cười nhưng là trong lòng lãnh ý cũng là càng phát ra sắc bén ha ha ha ha chiêm hạo càn g d ỡ đại cười ra tiếng hừ hảo một đôi tình thâm thì muội hảo một đôi làm cho người ta hâm mộ chủ tớ trong lòng tính toán cái gì có lẽ đang chờ đợi thương địch đã đến trong khoảng thời gian này nội hắn tìm được lạc thú ánh mắt rừng ở bích châu trên mặt tuy rằng là nha hoàn xuất thân nhưng ngày thường cực kỳ tiêu chí vươn tay ngả ngớn nâng lên của nàng càng dưới khóe miệng t ả càng phát ra nồng đậm đại hoàng t ử hưởng qua của ngươi tư vị nhi dứt lời bích châu thân t h ể cứng đờ an bình trong lòng ngẩn ra hung hăng chừng mắt chiêm hảo lão thất phu nói chuyện với ngươi chú ý điểm nhi có bản lĩnh người hướng tới ta an bình đến kia chuyện là bích châu trong lòng đau xót chiêm hạo này lão thất phu thế nhưng ít bích châu vết sẹo an bình biết này cách khác mới đánh bích châu kia một bạt tai còn muốn làm cho bích châu đau à. nhưng là bích châu cũng là cười cười đúng vậy đáng tiếc đại hoàng tử là cái đoàn mệnh quỷ ý thứ nói đúng là bị thương của nàng nhân không có kết cục tốt cha i người giận, lại nghe bên ngoài đến tiếng chiêm giọng nói. Tiến vào, người tới chiêm chiêm chiêm tiến ê bên lên. m mình, nắm cầm, muốn mày, mà hảo hùng hăng bếch châu nghe hảo nhíu chính hắn nhìn hảo, h con cao vào, vào, con tức cửa cất cửa tức c dùng đang truyền đến ràng đến bắt quyết, quyết đập đẩy lập là rõ thần vương điện hạ tới nói rơi xuống ở đây mấy người thần sắc khác nhau liền ngay cả an bình trong lòng nữ nhi đều y y nha nha hừ vài tiếng an bình vỗ vỗ trong lòng nữ nhi thần sắc cũng là ngưng trọng Nàng biết thương địch nhất định sẽ đến, nhưng là, đối mặt cũng là hảo chuẩn là, là biết bị bẫy, đối chiêm mặt tốt địch hảo cảm c sẽ ánh i à là nàng y gọi có t ể nào không lo lắng. Ánh lo mắt rừng ở trong lòng nữ nhi trên người nghĩ đến chiêm hạo mới vừa rồi trong lời nói mâu quang vi liễm thầm nghĩ trong lòng nữ nhi a nữ nhi hôm nay là chúng ta một nhà ba người cộng đồng tác chiến thời điểm đến cuối cùng ai cũng không có thể hạ xuống Coi như có cảm như ứng bích ì bình gì, bình n thường, nữ nhưng lên an an trong lòng ấm áp, trên mặt nở rộ ra một chút, sáng lạn tươi cười, thật cẩn thận đem nữ nhì ôm lại, an ổn. h hoa thế thủ hồ chút thật tiểu tự tỏ mặt một tư cười, đối cái lại ra dơ dơ là ở đem b về áp, rộ ấm ôm châu nghe được tin tức trong lòng cũng là lòng tràn đầy vui mừng ở của nàng trong mắt thần vương tựa hồ là không gì làm không được chỉ cần có thần vương ở hắn liền tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới t ỷ t ỷ mà chiêm hạo còn lại là dù có hưng ơ trí nhíu mày xem ra hắn tới còn rất sớm nếu thần vương điện hạ đã muốn đến đây như vậy chúng ta làm chủ nhân tự nhiên tốt hảo chiêu đãi cũng không thể chậm trễ khách quý chiêm quyết h ả o h ả o nhìn thần vương phi c u n g tiêu quận chúa chăm sóc tốt lắm nếu là có chút sai lầm duy ngươi là hỏi l à p h ụ thân yên tâm chiêm quyết chắc chắn h ả o h ả o chiếu khán thần vương phi c u n g tiêu quận chúa Chiêm q u y ế thương địch bàn sự lại đại lại như thế nào bọn họ trong tay nhưng là nắm giữ thương địch mạch máu lúc trước là thần vương phi an bình hiện tại hơn cái thần vương nữ nhi này lợi thế thật đúng là làm cho hắn nhìn đều thật là vừa lòng a Chiêm hảo vừa lòng gật gật đây ầ u lập phòng. tức bước đi đ ra phòng. Đây là một chỗ yên lặng nhà cửa đều không phải là là chiêm gia tổ ốc mà là chiêm gia ở ngoại ô một tòa biệt viện này chỗ biệt viện dựa vào mà kiến căn cứ địa thế chớ có hết sức to lớn tiến vào sân đại môn liền có một cái vẫn lan tràn mà lên đường nhỏ lộ chung quanh bằng phẳng chỗ đứng lặng vài cái t i ể u viện tử này hoàn cảnh coi như nhân gian thiên cảnh bình thường nhưng là thương địch lại vô tâm thưởng thức này trong viện mặt cảnh đẹp giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một thanh âm thì phải là xác định ninh nhi không việc gì mà chợt vừa thấy s ợ cũng không biết như vậy một cái rất khác biệt tinh xảo đình viện trong vòng chỗ tối cũng là cất dấu vô hạn mũi nhọn người khác không biết nhưng là ở thương địch vào này sân thứ nhất k h á c cũng đã trong lòng hiểu rõ hắn đã sớm dự đoán được chiêm hảo thiết hạ hả mai phục sẽ chờ hắn tiến sân không nghĩ tới chiêm hạo nhưng lại lựa chọn như vậy một chỗ địa phương nơi này nhìn như có trình tự ở bên ngoài tựa hồ có thể đem trong viện t ử hết thảy thu hết đáy mắt nhưng thân ở trong đó sẽ phát hiện đây là một cái nhà giam chỉ cần vào bên trong sẽ rất khó chạy ra sinh thiên hà hà một cái đắc ý cười tiếng vang lên thương địch theo kia phương hướng xem qua đi quả nhiên nhìn đến quần áo c ẩ m y khỏa thân chiêm hạo đứng ở lầu các thượng kia lầu các vừa lúc ở thượng nhất cấp bình để thượng thương địch từ nơi này nhìn qua kia áp chế tính khí thế làm cho thương địch không khỏi nhíu nhíu mày thần vương điện hạ đại giá quang lâm thật sự là làm cho ta này ngoại ô biệt viện vẻ vang cho kẻ hèn này a chiêm hạo cất cao giọng nói ánh mắt cùng thương địch tầm mắt đối diện theo hắn sở đứng này góc độ vừa vặn là trên cao nhìn xuống coi như có thể nắm trong tay này hết thảy cảm giác làm cho trong khoảng thời gian này vẫn chịu đủ suy sụp chiêm hạo hết sức cao hứng thương địch a thương địch dù là hắn như vậy thận trọng dù là hắn có năng lực làm cho tam đại vọng môn chi nhất mặc ra ở một đêm trong lúc đó hóa thành cho tàn khả trung quy còn không phải dừng ở hắn chiêm hạo trên tay sao thương địch con người căng thẳng không muốn để ý tới chiêm hạo này lão thất phu giả dối hàn huyên vẻ vang cho kẻ hèn này không dám nhận bồn vương đã muốn như ngươi mong muốn đến đây hiện tại có phải hay không nên làm cho bồn vương nhìn thấy bồn vương vương phi t h ư ơ n g địch đi thẳng vào vấn đề trong lòng cũng là đem chiêm hạo lợi dụng ninh nhi làm chặt chẽ nhớ kỹ t h ù này hắn nhất định hội tính cả mẫu thân cừu cùng nơi báo hắn thương địch lúc này t h ề chiêm hạo khóe miệng ý cười mở rộng ha ha cười nói Thần Hả Vương Điện Hả gấp chiêm á i gì, nếu đến đây c ú đúng n ôn chuyện cũng là tốt Nga, g ta tự tốt là r ồ Thần tự theo ta tin thượng Hả hồ không h Vương Điện công đạo làm đi. i dựa có c làm hạo nói chuyện trong lúc đó ánh mắt rừng ở thương địch bên cạnh phi phiên trên người đáy mắt xẹt qua một chút sắc bén quang mang chiêm mẫu nhớ rõ chiêm mẫu làm cho thần vương điện hạ một mình tiến đến khả thần vương lại dẫn theo như vậy một người thật sự là làm cho chiêm mẫu rất là không hờn giận a t h ư ờ n g địch nhíu mày một bên phi phiên cũng là hừ lạnh một tiếng chiêm lão gia chưa cùng tại hạ lên tiếng kêu gọi xin mời tại hạ phu nhân đến ngươi nơi này đến làm khách canh giờ đã là không còn sớm tại hạ bất quá là tới tiếp phu nhân về nhà thôi cùng thần vương điện hạ bất quá là trùng hợp thôi phi phiên trong lòng tức giận nếu không phải tiểu thư cùng bích châu tại đây đáng giận lão thất phu trên tay hắn nhất định phải tiến lên một đao kết quả hôm nay giết nam nhân nhưng là nhất thường đến tiểu thư cùng bích châu giờ phút này báo đáp ân tình huống không biết hắn đó là đối chiêm hạo có nhiều lắm hận giờ phút này muốn việc làm cũng phải là chấn định Chìm cũng cái hạo hừ nhẹ một tiếng, cái kia tên là Bích Châu Nữ Tử, là kia bất, phi nghĩ nghĩ bất quá là đến cuối cùng nhiều nhất khổ thi thể thôi nếu hắn muốn đi tìm cái chết hắn sẽ thanh toàn hắn đi người tới thần vương điện hà tới lâu như vậy chiêm ò n k ô n chuyển g đem đ kế dựa l n thần vương điện hả, thân hả ì n hảo quý giá, nhưng đừng chiêm h mệt hảo, tự hồ là rất thích hồ h là ư ở người thụ、giờ、phút t h giờ cùng này ơ thương n toàn, bất quá thương địch nhưng không cùng g địch địch chua có chiêm quá bất tâm tư rốt cuộc muốn làm gì t h ư ơ n g địch con người căng thẳng ngữ khí lạnh như băng coi như vừa bị hàn băng tụy h quá kia n h ẹ nhẹ sắc bén đó là đứng ở chỗ cao chiêm hảo đều cảm giác được chiêm hảo mâu quang vi liễm xem ra này thương địch thật đúng là tọa không được nghĩ như vậy nhìn thấy hắn thê từ cùng nữ như sao hắn càng là muốn gặp khả hắn cố tình không cho thương địch như ý thần vương điện hạ bực này người thông minh chiêm mỗ muốn làm gì chẳng lẽ thần vương còn đoán không ra tới sao chiêm hảo nhíu mày mâu quang vi thiểm đáy mắt sẹt qua một chút mà thôi tầm mắt một cái chớp mắt không truyền dừng ở thương địch trên người tựa hồ là không nghĩ hạ xuống hắn một chút ít phản ứng thần vương điện hạ hôm nay chiêm mỗ muốn chúc mừng ngươi thương địch nhíu mạch lập tức liền nghe được chiêm hạo thanh âm lại vang lên mới vừa rồi thần vương phi vì thần vương sinh hạ nhất nữ dứt lời thương địch thân thể n g ẩ n ra thần sắc cùng mới vừa rồi lạnh lùng nói vậy ẩn ẩn hơn một chút kích thích sinh hạ nhất nữ ninh nhi sinh các nàng mẹ con k h ả bình an bọn họ nữ nhi bộ dạng cái gì bộ dáng vô số vấn đề ở thương địch trong đầu quanh quần trong lòng mênh mông muốn nhìn thấy các nàng mẹ con hai người tâm tình càng phát ra kịch liệt nhưng là đang nghe đến chiêm hạo kế tiếp trong lời nói thời điểm thương địch trên mặt kích động tại kia một khắc rõ ràng cứng đờ đáng tiếc a chiêm hạo đột nhiên thở dài một tiếng quả nhiên vừa lòng nhìn đến cặp kia không dễ dàng biểu hiện ra cảm xúc trong mắt toát ra một chút khẩn trương ha ha nàng trên tay lợi thế thật đúng là vượt qua hắn tưởng tượng đâu chiêm hạo g ầ người là phun ra này phun n ra vài c ũ không hồ h nói muốn tấn có tục cô tiếp tiếp tự hồ là ý muốn tra là ý ơ n bình g địch h tâm t ư n thương g địch mặc dù là biết muốn làm gì hướng về phía ta thương địch đến ta thương địch tuy thời phụng bồi chỉ cần ngươi thả an bình mẹ con ta thương địch cứ giao cho ngươi xử trí t Hà ư n giọng miệng, trong lòng cũng g địch trầm mở l ở t í n hà toán, thể xác định ninh nhi cùng nữ nhi bình yên hắn không n chỉ có có cố hề phó đối mới vô sự, kị y chiêm lúc hảo, đến lúc đó, thần u quyết đấu ai thua ộ c cùng chiêm các loại hảo ai ai hắn thắng, Ha ha, h bằng bàn t sự. vương điện hạ ta chiêm hạo có thể trở thành chiêm gia gia chủ trong ố c trang cũng không phải là bã đậu ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hội tin tưởng của ngươi nói sao ta chỉ muốn thả thần vương phi cùng các ngươi tiểu quận chúa đó là có thể khống chế ngươi lại như thế nào đều biết nói thần vương thương địch khôn khéo biến hóa kỳ lạ không có thần vương phi c u n g t h i ể u quận chúa nơi tay thượng ta nhưng là trong lòng không để a chiêm hạo ngồi ở hạ nhân đưa tới ghế trên tiếp nhận chén trà nhàn nhã tự đắc uống trà thương địch con người căng thẳng âm thầm dưới đáy lòng đem chiêm hạo nguyền rùa trăm ngàn lần thật sâu hô hít một hơi cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh người muốn cái gì mạng của ta sao chiêm hạo nhíu mày quả nhiên không hổ là thương địch có thể như thế bình tĩnh nói ra những lời này nếu bọn họ là bằng hữu hắn chắc chắn tiếp cận quyền lực mượn sức thương địch nhưng vô luận như thế nào đều đã muốn thay đổi hắn không được nhóm là địch nhân chuyện thực có một như vậy địch nhân thật đúng là hao tổn tâm trí a như vậy địch nhân chỉ có hoàn toàn diệt trừ mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn Bất quá trước quá đó. hắn còn có một việc phải làm t ư ở n g thương địch cấp chiêm gia mang đến là như thế nào đà kích này bút c h ư ớ n g hắn chiêm hạo nếu là không tính trở về kia thật đúng là nuốt không dưới đi này khẩu khí a trừ lần đó ra ta còn muốn c ầ u công t ử danh nghĩa không hẳn là thần vương danh nghĩa sở hữu sản nghiệp nhớ kỹ là sở hữu nga chiêm hạo nhìn xuống thương địch cố ý cường điệu này thương địch bản sự thật đúng là đại thật sự cẩn thận nhất thường lấy c ư u công từ ở bắc yến quốc quật khởi thời gian xem ra cái kia thời điểm còn xa ở đông tần quốc thương địch cũng đã ở bắc yến quốc thay bọn họ t r ô n xuống này bom a khả sao liêu bọn họ tam đại vọng môn đều là hắn nói thế nhưng đem một cái cá voi trở thành t i ể u con tôm đến cuối cùng chẳng những không có đem t i ể u con tôm nuốt điệu còn thành đối phương trong bụng thịt Bất quá hiện tại thương quả hiện xem ra đ ị cửu h cùng cựu công t sở làm này hết thầy, cũng không thầy, hết q á là ở vì bọn họ công h h i siêm ê m làm ra gà y t i h ắ chiêm hảo mới có thể là cái kia chân chính hảo thể mới kia là n ư ờ i tử h ắ n công g Cựu t làm ở bạc yến quốc trừ bỏ tam đại vọng môn ở ngoài thứ nhất buôn bán mọi người chỉ cần là hắn danh nghĩa sản nghiệp liền cũng đủ d à y huống chi là ở bọn họ t ầ m ăn lên nuốt trôi tam đại vọng môn sau Chiêm chỉ cần địch lạc bác chiêm thất hắn thương nghiệp hắn, như theo hắn thành thể hiểu. gia đòi lại đến, vẫn là gấp bội đòi lại đại gia ai trên nên muốn tam môn, gấp võng tay hắn. Như vậy, theo nay sau, ra lần là là đầu này tổn đến, vẫn đến, này sản toàn yến này vậy trở đó bộ có sỏ ở dù là thương gia sợ đối hắn đều phải nhưng lại làm cho ba phần như ấ t t ở ngươi đến vậy, dù là x a nay gia gia gia nội liễm thâm hảo, giờ phút này cũng hưng phấn lên, rằng, phượng cũng hắn mộng tưởng huống Yến nào thần liễm chiêm giờ phải biết chiêm siêu Việt rồi, chi chiêm đại làm là là thâm trầm phút Thế hảo, cho đâu. Bắc độc ư v đã ở n điện nhìn mi tâm chói chặt thương địch, thúc sục thương địch đáp án. Như n g g được, địch địch đáp chiêm mi chói hạ khả hảo chặt thúc bỏ ư sục tâm ờ mong muốn bất quá bổn vương có một cái điều kiện Thương điều ị c chống h l ạ chiêm cất cao chiêm cầu của Chiêm cho hảo ánh hảo hồ hắn hắn hắn hảo hắn như thế nào buông tha cho lớn như giọng nói kiến người lãi người, lại i yêu bên mắt muốn trong, sao. nào ngon gần bảng này, vốn nặng buông lớn ngọt tự ít vậy đâu. dự ở là là là đ kiện gì thần vương điện hạ nói tới nghe một chút chiêm hạo nắm chén t r à t h ủ nắm thật chặt trong mắt hơn vài phần phòng bị ý dù là thương địch giờ phút này là cá trong chậu hắn cũng muốn đ ể phòng hắn đùa d ỡ n ra cái gì đa dạng đến ta muốn đem an bình tường h ơ cơ n tiên định mở miệng, không được, hảo cơ hồ là theo bản năng n g g địch được, chiêm cự hảo hồ theo ha ha chiêm tuyệt, mở ư lão là người thông minh, hẳn là ra i t h ô minh, muốn biết người muốn sản nghiệp hẳn sản là địch ề u cựu nếu cựu là lại lớn lão nào ở công chết, có công chắp cho chiêm không danh nghĩa, bồn vương bồn vương tứ, như như sản nghiệp tặng Thương tử tứ, tử thế tay vừa ra. vậy ý đem đ đáy mắt xẹt qua một chút ưu quang chiêm hạo này lão thất phu dùng ninh nhi cùng đứa nhỏ khiên chế trụ hắn sao hắn lại như thế nào không thể dùng chiêm hạo để ý gì đó khiên chế trụ đối phương đâu mà chiêm hạo để ý đó là làm cho chiêm gia được đến càng nhiều lợi ích hắn muốn hắn sở hữu sản nghiệp như vậy hắn mượn này sản nghiệp đến kiềm chế hắn làm sao phương chiêm hạo trong lòng n g ẩ n r a mày r i ậ m gắt gao ninh thành một cái tuyến thương địch ở uy hiếp hắn đây là loại uy hiếp a thương địch ý tứ hắn lại như thế nào có thể không rõ nếu là hắn không cho thương địch gặp an bình như vậy thương địch sợ là tình nguyện t ử hắn nếu là cứ như vậy đã chết kia cừu công tử trong tay sản nghiệp thật đúng là lạc không đến đầu của hắn thượng cừu công tử là thương địch nhân hắn muốn lợi dụng thương địch đem sở hữu tài sản truyền rời đến hắn danh nghĩa thế này mới có thể vạn vô nhất thất nhưng lạc là, làm cho thương địch gặp an bình sao chiêm hạo mô quang vi liễm trầm ngâm một lát trung quy là thỏa hiệp người tới t h ỉ n h thần vương phi đi lên chiêm hạo người người. này nhất phân phó đi xuống không bao lâu liền có nhân mang theo một cái nữ t ử xuất hiện ở lầu các thượng chiêm hạo bên cạnh thương địch nhìn đến nàng kia thân mình theo bản năng hướng phía trước ninh nhi Ninh Nhi sắc mặt nhợt n tái sắc cả mặt giờ phút này thương địch hận không thể lập tức vọt tới ninh nhi bên người đem nàng ôm vào trong lòng đem trong ngực cấp nàng dựa vào chính là thương địch gần là đi phía trước bán ra từng bước chiêm hạo thanh âm liền tại kia lầu các phía trên vang lên thần vương điện hạ đừng hành động thiếu suy nghĩ đứng ở nơi đó liền hảo bằng không chiêm hảo trong mắt xẹt qua một chút ác độc dừng một chút tiếp tục nói bằng không của ta nhân thủ chung tên cũng không nhận thức thương đến thần vương điện hạ cùng thần vương phi người nào cũng không hảo không phải sao thương địch bán ra đi cướp bộ rõ ràng dừng lại dư quang đảo qua đột nhiên toát ra đến vài cái cung tiến thủ trong tay bọn họ cung tiễn đều đã muốn kéo đầy cung kia bộ dáng coi như ở nói cho hắn chỉ cần hắn hành động thiếu suy nghĩ chiêm hạo sẽ gặp ra lệnh một tiếng này vũ tên sẽ gặp cách cung mà ra thương địch không có cách nào lại đi phía trước từng bước nếu là này vũ tên mục tiêu là chính mình hắn cũng không sợ hãi nhưng là này vũ tên mục tiêu cũng là lầu các thượng ninh nhi hắn không thể lấy ninh nhi tánh mạng cùng an nguy đi đ ổ chiêm hạo nhân từ Đứng ở thật, thật sâu hô hít một hơi thương địch chỉ có thể như thế rất xa nhìn an bình l ầ u các thượng làm an bình nhìn đến thương địch khi một khắc lòng đang kia trong nháy mắt an xuống dưới thương địch lo lắng nàng lại như thế nào nhìn không ra nàng đã muốn thực cố gắng cường chống thân mình thực cố gắng làm cho chính mình biểu hiện thoải mái nhưng là theo thương địch kia càng phát ra nhíu chặt mi phong đối đó là xa như vậy xa đến căn bản thấy không rõ lắm thương địch mi phong rốt cuộc trình cái dạng gì trạng thái an bình cũng biết hắn mi phong càng mặt n h a n càng chặt nàng rất muốn như ngày xưa như vậy duỗi r a thủ liền có thể va chạm vào âu yếm nam nhân thay hắn đem mi tâm mặt nhăn điệp vuốt lên nhưng là nàng hiện tại thân thể vô lực tựa hồ ngay cả nâng thủ khí lực đều không có an bình nghĩ đến cái gì trên mặt nở rộ ra một chút sáng lạn tươi cười từ từ thanh âm theo của nàng trong miệng chậm rãi đổ xuống mà ra vương ra t i ê u từ kia nàng tốt lắm thương địch n g ẩ n ra t i ê u từ kia rất xa chống lại ninh nhi hai trong mắt ninh nhi là ở hướng chính mình báo bình an a h ả o tốt lắm thường địch n ỉ non t i ể u t ử kia tốt lắm liền đi nữ nhi đã muốn sinh ra nhưng hắn này làm phụ thân còn không có tự mình ôm quá hắn tuyệt đối sẽ không làm cho chính mình ôm ấp cách ninh nhi mẹ con quá xa lâu lắm hừ thần vương điện hạ sẽ không cấp thời gian các ngươi tố nỗi lòng về sau các ngươi có khi là thời gian chiêm hảo cao giọng đánh gãy vợ chồng hai người đối diện hôm nay hắn không chỉ có là muốn thương địch mệnh chính cái gọi là tràm thảo trừ căn này một nhà ba người để lại ai đều sợ là mối họa có mười nhiều năm trước thương địch này giáo huấn ở chiêm hảo tuyệt đối sẽ không lại làm cho chính hắn phạm đồng dạng sai lầm mà này vợ chồng hai người đang phó hoàng tuyền có khi là thời gian hướng đối phương bày ra chính mình tình nghị không phải sao nghĩ đến này chiêm hảo đáy mắt mơ hồ có một chút lạnh như băng ác độc trượt l ó é mà qua thương địch cùng an bình đồng thời nhìn về phía chiêm hảo Đáy m ắ thần đều là ngưng tụ k ở i một chút thâm chút t r m lập l tức i ề nghe được chiêm hảo lại mở miệng nói. Thần Chiêm Hảo được lại mở vương điện hạ chiêm mỗ đã muốn như ngươi mong muốn cho ngươi gặp được của ngươi thần vương phi hiện tại có phải hay không nên ngươi thực hiện hứa hẹn lúc an bình mi tâm mặt nhăn càng nhanh thực hiện hứa hẹn thương địch cho chiêm hạo cái gì hứa hẹn hỏi nhìn về phía thương địch lại chỉ thấy thương địch liễm mi không nhanh không chậm nói Hảo chiêm ò n n t c h lão ra gấp t hảo ư chương, thương hưu ơ n văn phong, không g địch đãi địch chiêm thư h một một ít p lão ra i nghiệp muốn cưu công danh nghĩa sản tử a s nghĩ đến chiêm gia sắp đối mặt chuyện tốt như vậy trong lòng vui vô cùng trong mắt hương phấn thần sắc chớp động mau văn chương hầu hạ rất nhanh có gia đình đưa lên giấy và bút mực thương địch chút đều không có do dự ở trên tờ giấy trắng viết xuống một ít nội dung liền vừa lòng buông xuống bút chiêm hạo nhưng là một cái cảnh giác nhân sai người đem thương địch viết gì đó trình lên đến nhìn kỹ đã lâu xác định thương địch không có khả năng đùa giỡn cái gì đa dạng mới sai người tặng đi ra ngoài chiêm hảo, như như hảo tâm tình thật tốt nếu không phải sợ làm cho thương địch bọn họ nhìn chê cười giờ phút này hắn sợ là muốn hoan hô đứng lên lớn mạnh chiêm ra nhưng là hắn cho tới nay mục tiêu a không nghĩ tới dĩ nhiên là lấy như vậy phương thức Hắn chiêm hạo ả phải o cũng cái không quang minh gì lỗi l c nhân, đối với dùng như thế thủ đối đ với ạ n cắn nút thủ điệu đối lòng ớ tới n mạnh chính mình, hắn chút không nghĩ đến gì, hắn muốn chính này trình không hắn muốn làm Chiêm chút cho hay hảo gì, gì kết ti đi để ý đâu. quả quá là l bỉ, ý tràn đầy hy vọng rốt cục đang đợi một hồi lâu sau cửu công từ truy điện tự mình mang theo hắn danh nghĩa sở hữu sản nghiệp quyền sở hữu trạng Vào c ha ỗ ngồi này nhà c ử đang n ha ì n đến hạ nhân trình lên đến quyền sở hữu chạng hạ hữu là lúc sở mới v ừ rồi còn cực lực về ẫ n bình tĩnh chiêm hảo, chung quy là bình tĩnh không được, nhưng lại rõ ràng đứng dậy, hai tay đang nhất duy dậy, quy u tay y trì rõ chiêm hảo hai được cầm cao lại kia cao q là điệp n chạng như một cái tiểu hài tự bình thường, điên cuồng hoa chân cái hài hoa một múa tiểu tự tay vui sướng. Ha ha, về sau ư ớ n g h ha, a về s này hết thảy liền đều là ta chiêm hạo ha ha thật tốt quá. thật tốt quá chiêm lão gia người hiện tại cũng phải đến n g ư ơ i dự đoán được chiêm gia có mấy thứ này tất nhiên hội trở thành bác yến độc nhất vô nhị thế gia vọng tộc thường địch liễm m i bình tĩnh ngữ điệu vang lên đánh gãy chiêm hạo một mình một người vui mừng chiêm hạo giật mình ánh mắt đảo qua phía dưới liên can nhân chờ coi như mới vừa rồi nhớ lại cái gì một chút biến hóa kỳ lạ một lần nữa hiện lên hắn hai má ha ha hắn nhưng thật ra chỉ lo hưởng thụ được đến nhiều như vậy thiên hàng tiền gây cho hắn vui sướng quên còn có bọn họ tồn tại ha ha hắn cuối cùng mục đích là thương địch không phải sao mà này chiêm hạo điêm điêm trong tay này nhất điệp quyền sở hữu c h ẳ n g này đó bất quá là hắn thêm vào chiến lợi phẩm thôi nhất thường đến vậy chiêm hạo liền lại n h ị n không được ha ha đại cười ra tiếng đến kia đắc ý tiếng cười ở toàn bộ trong viện từ quanh quần kéo dài không thôi rốt cục chiêm hạo cười đến đủ thu liễm tốt lắm tươi cười ánh mắt rừng ở thương địch trên người sâu kín mở miệng thần vương điện hạ chiêm mổ ở trong này muốn cảm ơn của ngươi khẳng khái thần vương điện hạ xem ra thần vương phi ở trong lòng ngươi thật đúng là đủ phân lượng gần là gặp một mặt trả giá lớn như vậy đại giới ngươi ngay cả ánh mắt đều không có chát một chút chiêm mẫu bội phục đến cực điểm bất q u a chiêm hạo mâu quang truyền động dừng một chút tiếp tục mở miệng nói Chiêm nơi này còn có có cùng chiêm chơi chút. địch cả cũng chút cảnh giác, cần chiêm cũng có cái nghị, không biết thần vương điện hà có hay không hứng thú, cùng chiêm đến chơi một chút. Thường nhú bình không thường, hảo này, lão thất phu cũng không nơi biết điện mỗ một mỗ một mày, mắt một này vương đến ngay an này an là đáy xẹt t đề gì qua lão hào、tâm. nhưng bọn hắn lại biết nếu chiêm hảo đã muốn nói ra đi ra như vậy chiêm hảo trong miệng này cái gọi là đề nghị liền là bọn hắn không nỡ hứng thú bọn họ cũng là trốn không xong cũng chỉ có thể yên lặng xem xét nhìn ti bì tiểu nhân còn muốn đùa d ỡ n ra cái gì đa dạng nói tới nghe một chút thương địch trầm giọng m ở miệng cặp kia thâm thúy con ngươi gợn sóng không sợ hãi i điện phi đại i Chìm cùng chồng cam cho Hảo nhíu mày, thần vương cùng thần hạ tình thâm, cam nguyện vì thần vương phi buông tha cho như mày, vương vương nguyện vương buông vậy vợ vì g ớ không biết bình thiên kim Chiêm lời nói rơi xuống, cơ hồ là mọi người sắc mặt đều đổi đổi, người tới chiêm giống tiếng. Chiêm ngươi đừng vội đánh nữ nhi thế thần thần trong trong mặt thương thẳng, ta nhận như hảo hồ địch hướng hảo hảo, đánh chú Không, đầu vương vương nào xuống, con căng an cũng dẫn đừng nữ vị. cơ cảm ở ra sắc của là là là địa đều ý. hắn sợ không chỉ có là đánh nữ nhi chủ ý hắn là nên vì nan thương địch cha Thần thân phi, mình, không vương người này vẫn nên là suy yếu chiêm ử động giận à là o nếu thật là có c á cái cùng c điện với i gì không hay xảy ra, thần vương hay thần hạ h ra, ta xảy sợ là mỗ mạng, liều、mảng. về p hảo ầ n đánh không đánh người nữ như chủ ý. người ta chủ c ý, m thấy ta a vì g i thất, người vì thịt bò dưới tình huống, người có chỗ nói chuyện Chiêm người người nói dưới vì bò có sao?、Chìm、hảo đáy mắt điên cuồng lóe ra nhất thường đến thương địch cấp chiêm gia mang đến tai nạn hắn không thể nuốt xuống này một hơi t ư điểm khắc trong lòng tính toán chiêm hảo tựa hồ có chút khẩn cấp Người tới, đi gọi đại thiếu ra tự mình đem thần vương điện hạ kia đáng yêu thiều quận gọi tới, đi đại thiếu kia thiều tự đem hạ yêu ra căn h ú a mang ra. đi c bản là không đợi thương địch đ á n g người nói cái gì đó chiêm hạo liền cao giọng phân phó nói ánh mắt cũng là một cái c h ấ p mắt không truyền dừng ở thương địch trên người bừa bãi thưởng thức hắn giờ phút này tức giận phẫn nộ sao thương địch người này xưa nay lãnh tình nhưng đối vài người cũng là dùng tình sâu vô cùng trừ bỏ năm đó chết ở bọn họ tính kế d ư ớ i triệu chiêu dương s ợ chỉ còn lại có trước mắt an bình cùng bọn họ mới sinh nữ nhi thương địch không phải vẫn muốn báo thù sao kia hắn không ngại làm cho hắn câu hận càng sâu chính l à lúc này đây thương địch sẽ không giống nhau mười nhiều năm trước như vậy may mắn còn có cơ hội báo thù Rất trẻ hiện, ở đề lên, như vậy một cái ra trẻ xuất xuất nhất mấy thất thiếu quyết một thượng tiểu thời tâm một tiểu thế nào có thể thừa nhận này, lão thất phu tính nhanh, như phân như liền nho nhỏ con, hiện quận hiện, người lên, như sinh con, như nào nhận này chiêm hảo phó chiêm chiêm chúa cho chiêm hảo phu sửa gia gia cái các cái có đại mới ôm làm lão đây vậy, vậy đều đề kế? lầu ở ở Nữ nhi An Bình cường chống suy yếu thân thể, muốn tiến lên đem nữ nhi đoạt lấy đến, nhắc tới trên thế giới có ai sẽ làm An Bình mất đi lý trí, dối loạn phương trong lời nói, trừ bỏ thương địch. Bích Châu, hiện tại lại nhiều nữ nhi. thể, thế địch Bích Châu, tới giới ai đi dối lời tại lại bỏ có suy sẽ yếu lấy đoạt mất trí, tấp trừ đem làm lý của nàng nữ nhi nhỏ như vậy ngay cả một chút tự bảo vệ mình năng lực đều không có kêu nàng này làm mẫu thân như thế nào có thể không khẩn trương lo lắng Giờ phút nhưng à y An n b ì càng thêm có chiêu năm thêm thể thể hội năm đó d ơ trường công chúa bảo hộ thương địch quyết tâm, công chúa địch hộ bảo đây là thân là mẫu thân thiên tính, đó là phó là là mẫu đó an b ả thân tánh từ không nguyện chính mình mạng, cũng nguyện nữ đã bình ị chút thương tồn. Nhưng tồn. An là b vừa muốn tới gần chiêm quyết lại mạnh cầm trong tay tiểu nữ anh cao cao cử lên lớn tiếng uy hiếp thần vương phi không cần hành động thiếu suy nghĩ bằng không tay của ta vạn không nghĩ qua là buông lỏng kia hậu quả chỉ sợ an bình dừng lại cước bộ nghiến răng nghiến lợi ti bì chiêm hảo cùng chiêm quyết phụ t ử hai người cũng là lơ đảnh cười ti bỉ sao chỉ cần có thể đạt tới mục đích ti bỉ lại như thế nào lịch sử chỉ biết nhớ kỹ sự thành công ấy người muốn làm gì thường địch thanh âm cơ hồ là từ răng nanh khâu trung bính đi ra lợi hại con người đen khóa chặt chiêm quyết trong tay nữ anh hắn như thế nào cũng thật không ngờ hắn c ù n g nữ nhi hội là như vậy phương thức gặp mặt chiêm hảo hôm nay dĩ nhiên va chạm vào hắn điểm mấu chốt mà kia hậu quả t h ư ơ n g địch con ngươi dùng mình cả người phát ra lãnh liệt hơi thở b ằ n g như kia địa ngục đi ra ám giả tu la nhưng ở giờ này khắc này cũng là đối chiêm hạo cùng chiêm quyết này đối t ự n h ậ n là đã muốn nắm trong tay toàn cục người đến nói cũng là đối thương địch làm cho người ta sợ hãi lơ đễnh ở bọn họ xem ra hiện tại thương địch mạch máu nắm giữa ở bọn họ trên tay bất quá là một cái hổ giấy mà thôi không thể mang đến chút uy hiếp Lúc này, hai người chút rút có ý thức còn cưỡi con này người không đến, bọn trên người. hai họ hổ hổ tu ý ở Thương đ ị chính cùng cũng cái An Bình cũng không là cái gì thiện nam gì là t nữ c i chiêm quyết hai người ê m hảo như thế tính họ cùng ác độc tính kế. bọn quyết kế là ạ i như n thế o dễ dàng buông tha. chiêm í n h h là c hảo cùng chiêm quyết đều đắm chìm lúc này khắc đắc ý cùng hương phấn bên trong chiêm hảo đáy mắt ác độc lóe ra rút ra bên cạnh một phen kiếm vung lên kiếm kia liền s ắ p nhập thương địch trước mặt thượng sắc bén chiến đấu chỉ nghe chiêm hảo sắc bén thanh âm ở mọi người bên tai vang lên ta nghĩ nhìn đến thanh kiếm này đâm vào thần vương điện hạ thân thể không biết thần vương điện hạ ý hạ như thế nào Trường 215, tình thế truyền, trong lời nói rơi xuống, nhất thời thần truy tử thượng trung trong mắt xẹt qua một chút ngoan ý. Chiêm hảo, mơ thường, tiếng, rơi ra ngươi lời nghịch nói xuống, nhân nhau, an bình, phiên, điện, đồng nhách nhìn đứng nhiên nam nhân, ngoan an bình khinh a ra tiếng, chiêm hảo hắn nói cái gì? chiêm hảo khác phi khẽ Chiêm hảo, chiêm hảo sắc các cái đều lầu qua đây mơ là ở a ý. ánh mắt rừng ở thương địch bên chân kia một phen lợi kiếm thượng chiêm h ả o này lão thất phu nhưng lại như thế tâm t ư ác độc nếu không phải giờ phút này an bình thân thể suy yếu nếu không phải bởi vì mang thai nàng thiện dùng là độc dược trải qua bị thương địch cấm phóng ở trên người thậm chí tiếp cận lâm bồn nàng lại ngay cả ngân châm đều không có lại phóng ở trên người giờ phút này nàng sớm làm cho chiêm h ả o vì hắn ác độc trả giá đại giới mơ t h ư ở n g sao Thần vương phi đau lòng, thần phi hạ, vương lòng vương điện đau hả, c h i ê m hảo có t h thần hạ không theo ể lý là giải, vương điện bất quá, nếu là thần vương điện không dựa chật i nói ê m mỗ l à chật i ngươi phải quyết tiểu u tay cần đem chúa cấp nhỏ vậy này thật đúng là tàn nhẫn a cha i nói, nói xong lời cuối cùng, lại điên cùng đại cười ê m hảo không hảo xong cùng, cuồng có ý ra chỉ cần thần vương điện hạ không cho cha thất vọng tay của ta cam đoan là vững vàng này tiêu quận chúa như vậy đáng yêu nếu là quang ngã liền thật sự là rất đáng tiếc chiêm quyết phối hợp ăn ý phụ họa nói k h á n h khách đột nhiên tiểu nữ oa thế nhưng phát ra một trận thanh thúy tiếng cười một đôi tay nhỏ bé huy động tựa hồ chút không có cảm nhận được giờ phút này chính ở nguy hiểm bên trong nhưng không ai phát hiện cặp kia hơi chút mờ trong mắt cũng là ẩn ẩn có một chút biến hóa kỳ lạ trượt lóe mà qua nghe được nữ nhi tiếng cười an tâm trong lòng căng thẳng sắc mặt hơi trầm xuống ánh mắt rừng ở bị chiêm quyết cử ở không trung nữ nhi trên người kết nhanh nắm thành quyền này một đôi phụ tử nàng an bình định cùng bọn họ thế bất lưỡng lập、Hào. tại kia thanh thúy tiếng cười bên trong thương địch trầm giọng m ở miệng gần là phôn ra một chữ liền đã muốn biểu lộ hắn quyết tâm chiêm hạo quả nhiên là cái lão hồ ly lấy nữ nhi uy hiếp hắn tất nhiên là mọi việc đều thuận lợi hắn có thể nào trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi bị vây như vậy nguy hiểm bên trong lợi hại ánh mắt nhìn phía chiêm quyết trong tay giơ tiểu nữ oa hắn nữ nhi tiếng cười coi như thiên âm bình thường tự hào du nhiên nhi sinh trong lòng kích khởi một cỗ dòng nước ấm không ngừng ở tứ chi bách hải l è n coi như chỉ cần nghe được của nàng tiếng cười hắn đó là buông tha cho sinh mệnh cũng là đáng giá chiêm hạo muốn đơn giản là nhìn đến hắn tự mình hại mình khả hắn thương địch làm sao từng sợ quá vương gia phi phiên cùng truy điện đều là t r ă m miệng một lời kêu ra tiếng đến t h ư ơ nhưng g đ ị c An ra Bình cũng khinh gọi ra tiếng, tuy rằng đoán gọi tuy sớm đã đ dự ợ c t h ư ơ địch hội là m như vậy y q u ế thật đ ị n nhưng là, đang nghe đến hắn phun ra này một cái hào thời điểm, trong lòng vẫn là rút trừ, hai cái đều là nàng tối quý trọng nhân, gì một người đã bị thương tổn, đều là nàng không muốn nhìn đến. Nhưng hào thời hai h gì là là là là là điểm, đều đã đều ra quý rút trừ, một một tự tối t cái cái bị sâu hô hít một hơi chiêm hảo a chiêm hảo hôm nay ngươi thêm chú ở ta an bình trên người chỉ cần ta an bình một ngày bất tử liền thề cho dù là khuynh này sở hữu cũng muốn làm cho chiêm hảo này lão thất phu chết không có chỗ trôn hảo thần vương điện hạ quả nhiên là sàng khoái chiêm mỗ liền thích cùng thần vương điện hạ người như vậy giao tiếp thần vương điện hạ không chỉ có ái thê tình thâm ngay cả đối một cái nữ nhi đều là như thế phấn đấu quên mình nếu là việc này rơi vào tay người trong thiên hạ trong tay thần vương điện hạ định tài cán vì đệ nhất tấm gương a Chiêm chát sức lạc địch cùng kích đặc tức hảo hừng phấn phấn hết xinh nhưng thương bình khởi hơn nói, ngoài lời nói, lời rơi người trong tay, lại lại kích khởi đặc hơn giận. mặt trong son vào trong này an đáng đẹp, ở tô tay, Thương đ ị chiêm trong lòng đ ố chim hảo bổn là... vương đưa ngươi hai kiếm nhưng ngươi đáp ứng bổn vương một cái điều kiện nói tới nghe một chút chiêm hảo nhíu mày điều kiện sao hắn nhưng thật ra muốn nhìn là điều kiện gì bổn vương muốn ôm một cái bổn vương nữ nhi điều kiện này chiêm lão gia hẳn là sẽ không cự tuyệt đi thương địch khóe miệng khẽ nhách kia tươi cười bên trong lại nhìn không thấy chút độ ấm chiêm hạo mâu quang vi liễm làm như ở suy thư về cái gì thương địch rốt cục muốn đùa giỡn cái gì đa dạng chiêm lão gia chẳng lẽ ngươi lo lắng sao c hơn nữa bổn vương vương phi còn tại tay ngươi thượng ngươi cảm thấy bổn vương có thể đùa giỡn cái gì đa dạng còn đùa giỡn ra cái gì đa dạng bổn vương bất quá là muốn trông thấy bổn vương này nữ nhi thôi chẳng lẽ chiêm lão gia không biết là làm cho bổn vương càng thêm luyến tiếc rời đi nữ nhi lại đối bổn vương tra tấn sao thương địch rất xa chống lại chiêm hạo hai tròng mắt đáy mắt thâm trầm làm cho người ta chóc đoán không ra chiêm hạo nhíu chặt mi phong càng phát ra nhanh vài phần nguyên bản phòng bị giống như băng m ở một cái cây khe đúng vậy hắn bị dụ hoặc bị thương địch trong lời nói kia m một câu làm cho bổn vương càng thêm luyến tiếc rời đi nữ nhi lại đối bổn vương tra tấn sở dụ hoặc hắn chính là hy vọng nhìn đến thương địch thống khổ nếu là như thế này có thể làm cho hắn như nguyện hắn cớ sao mà không làm đâu chiêm hạo suy tư ánh mắt nhìn về phía chiêm quyết trong tay tiểu nữ oa kia mặt mày hớn hở đáng yêu bộ dáng đó là ai vừa thấy đều n h ị n không được tâm sinh thích huống chi là đứa nhỏ phụ thân đâu hắn sợ là hội càng thêm yêu thích không buông tay đi mâu quang lóe lóe chiêm hạo lực chú ý một lần nữa về tới thương địch trên người cất cao giọng nói h ả o thành g i a o nếu này hai kiếm hắn còn không từ trong lời nói chiêm hạo nghĩ như thế hắn tuy rằng hy vọng thương địch hoàn toàn hủy diệt nhưng là ở tự cho là nắm trong tay toàn cục dưới tình huống hắn tự nhiên là hy vọng chậm rãi đem thương địch tra tấn ma tử thương địch nói không sai hiện tại người của hắn cùng với ngũ hoàng tử nhân đem chỗ ngồi này nhà cửa vây kín không kẽ hở đó là một cái ruồi bỏ cũng mơ t ư ở n g bay ra đi cho dù là thương địch lại sâu không lường được nhưng trung quy là hai đấm nan địch bốn tay không phải sao huống hồ an bình còn ở trên tay hắn nắm giữ đó là làm cho thương địch ôm một cái này tiểu nữ hoa lại như thế nào bất quá về phần như thế nào ôm thôi mạnh chiêm hạo trong óc hiện lên một cái lại ác độc ý niệm trong đầu mâu t r ù n g âm ngoan l ó é r a chút đều không có che giấu vẻ mặt của hắn bị an bình một tia không rơi xem ở trong mắt trong lòng phòng bị càng thêm đặc hơn một khi đã như vậy kia thần vương điện hạ xin mời đi chiêm hạo khẩn cấp t h u ố c g ụ c nói giống như một cái cùng đợi trò hay m ở màn nhân ánh mắt sáng quắc nhìn thương địch trong mắt vui sướng khi người gặp họa dị thường t i ê n minh hai kiếm a kia thanh kiếm chém sắt như chém bùn vô luận thương địch đâm vào thân thể làm sao đều đủ để cho hắn thừa nhận không nhỏ tra tấn thương địch nắm chặt r ả n h tay trung kiếm giơ tay lên ở tầm mắt của mọi người giữa trong tay hắn kia một phen lợi hại kiếm rõ ràng đâm vào thương địch thân thể thương địch nhất tiếng kêu đau đớn hé ra mặt g i ố n g như bởi vì thống khổ mà g i ữ tợn rối rắm nhưng ai cũng không biết hắn giờ phút này đáy lòng tính toán chiêm hạo không phải là muốn nhìn hắn thống khổ sao có đôi khi thích hợp đầu này sơ hảo vẫn có thể xem là đối địch nhân một loại mê hoặc không phải sao Thương địch, vương gia. Ba cái thanh âm đến, thương địch mi phong như hiện tại thương địch đã muốn đâm một kiếm còn lại một kiếm hai người lại nhảy nhót chờ đợi lên chiêm hảo có chút khẩn cấp cất cao giọng nói thần vương điện hạ còn lại đâu Thương địch mi tâm mặt địch nhăn h càng n mi A người này chết tiệt đột nhiên một tiếng mắng theo sát tiếng kinh hô vang lên tựa hồ mang theo vô tận phẫn nộ kia không phải chiêm quyết là ai hắn rốt cuộc làm sao vậy vì sao mắng Mà phương mới à Phương m nhìn đến này một màn nhân, khóe miệng đều là nhịn không được run dày, coi như không thể theo Phương mới nhìn đến hình ảnh chung phục hồi tinh thần lại, bọn họ nhìn khóe thể theo phục hồi họ thấy gì. đều được là dày, một mới Mới coi lại, vừa rồi ở chiêm quyết cầm trong tay nữ oa c ử quá đ ỉ n h kia một k h ắ c ở chiêm quyết sở đứng kia khu vực là tốt rồi giống như trời mưa bình thường chính l à giờ phút này trời sáng khí trong lại làm sao đến mưa lúc này chỉ thấy chiêm quyết vẻ mặt là thủy sắc mặt xanh mét cầm trong tay nữ oa đặt ở trước mắt đáy mắt tựa hồ tràn ngập thức giận nổi giận mắng ngươi này tiều nghiệt chủng xem ta như thế nào t h u thập ngươi nói xong lại cao cao cầm trong tay nữ oa giơ lên tựa hồ là tiếp theo thuấn sẽ đem ở nàng hung hăng ngã xuống đi thương địch an bình đám người nhìn một lòng đều là cao cao nhắc tới mà k i a nữ oa cũng là lúc này khắc rõ ràng phát ra một trận kinh thiên động địa khóc thét kia bộ dáng rất hủy khuất dừng tay dừng tay chiêm hảo dừng tay vài cái thanh âm vang lên đều là tràn ngập lo lắng duy độc nhất nhân trong giọng nói cũng là lãnh liệt bình tĩnh người nọ không phải người khác đúng là chiêm gia lão gia chiêm hảo cũng đang là vì hắn này một tiếng mệnh lệnh phẫn nộ chiêm quyết mới dừng lại động tác phẫn nộ nhìn chiêm hảo Cha, này, tiều nghiệt chủng nàng. Nghĩ đến mới vừa rồi chuyện chiêm chỗ cha chúa nghiệt nghĩ tình, khí sẽ không đánh một chỗ đến. hắn mới vừa rồi dựa theo cha phân phó, muốn dùng tiều quẩn chúa đến uy hiếp thương vừa vừa dựa này nàng, đến trong lòng đến, muốn dùng quẩn đến quyết uy tiều một tiều mới rồi mới rồi địch. sẽ Không h c ú trong nào không có lưu ý đến này tiểu nữ hoa động tĩnh, khả đúng là này sơ cũng là hắn phẫn nộ căn nguyên. là là hoa khả có lưu tiểu ý sẩy t sơ đầu hiện ra mới vừa rồi chuyện đã xảy ra hắn bàn cười đến vui vẻ cũng không lưu chính lúc này trên mặt truyền đến một trận ấm áp ẩm ướt ý tính cả bởi vì cười mà mở ra miệng cũng là trang không ít không rõ chất lòng đợi cho chiêm quyết nhận thấy được kia đột nhiên từ trên trời giáng xuống thủy là từ gì mà đến sắc mặt nháy mắt xanh mét kia đầu sỏ gây nên không phải bị hắn c ư ờ i quá đình tiểu nữ hoa là ai nàng thế nhưng thế nhưng nhất tưởng đến trong miệng còn có t i ể u nữ oa chiêm quyết liền nhịn không được ở trong lòng thấp xùa muốn cầm trong tay nữ oa hung hăng ngã trên mặt đất nhưng là nhìn đến cha trong mắt ngăn cản chiêm quyết cũng là không dám có điều động tác mà lúc này chiêm quyết trong tay nữ oa mới vừa rồi tiếng khóc rõ ràng biến mất thù nhi đại chi khanh khách tiếng cười một đôi tay nhỏ bé vung kia có chút híp hai mắt nếu nhìn kỹ tựa hồ có một chút thực hiện được chợt lóe mà qua sâu sắc như an bình theo của nàng này phương hướng vừa vặn không có sai quá t i ể u nữ oa này một tia rất nhỏ khác thường tại kia một cái chớp mắt an bình cơ hồ này đây vì chính mình hoa mắt làm sao có thể đâu như vậy một cái nho nhỏ nữ oa mới ra sinh cái gì cũng không biết lại như thế nào có cái loại này thuộc loại đại nhân ánh mắt khả nàng tin tưởng hai mắt của mình định là không có nhìn lầm nữ nhi mới vừa rồi trong mắt lóe ra rõ ràng là rào hoạt thần thái a rào hoạt coi như mới vừa rồi nàng là cố ý bình thường an bình theo bản năng lắc lắc đầu làm sao có thể đâu nàng vẫn là một cái mới ra sinh đứa nhỏ a an bình vươn ra trong đầu suy nghĩ hiện tại nàng càng hẳn là quan tâm là nữ nhi an nguy cũng may chiêm hạo mệnh lệnh chiêm quyết đó là có lại đại phẫn nộ giờ phút này cũng không thể không ẩn nhẫn cha vì sao chiêm quyết trong lòng không cam lòng hắn đường đường chiêm ra đại thiếu gia có thể nào liền như thế bị một cái mới ra sinh t i ể u oa nhi cấp như vậy nhục nhã chiêm hạo thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái vì sao chỉ là vì còn không phải thời điểm Hắn cũng không p hiểu ả là này bởi tiếp i vì thương t nữ hoa tánh mạng, hắn bản vốn không có tính buông tha thương hoa tha có được ị c h n g ờ thời i mới sinh tiểu tiểu hiện tại phải điểm, một gồm mặc muốn từ, nhà, này nữ nhưng này nữ cũng còn không phải thời điểm, này hoa, cho hoa là, là bao l dù i nhiên lợi phải hiểu thế tốt như vậy dùng. Hắn tự nhiên tốt như hắn hảo lợi dụ, không phải sao? Không dùng, dụng, ư vậy sao? ợ đ đến chiêm hảo trả lời nhưng là chiêm hảo ánh mắt cũng đã làm cho chiêm quyết ngậm miệng khả mặc dù là miệng có thể nhắm lại nhưng trong lòng tích tụ cũng là càng tích càng nhiều ngực kịch liệt phập phồng chiêm quyết lớn tiếng quát Người tới, bên cạnh hạ nhân lập tiến lên cùng tới, tức hạ lập đem ợ i đại thiếu gia chỉ thị, chính là đại thiếu gia lại giao nói. đ thị trong tay nữ hoa giao cho tay hắn thưởng chỉ chính hoa cho hắn phân cầm sắc nữ bén là phó nói. Đem nàng cấp bồn thiếu gia xem trọng chiêm quyết cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nếu là hắn còn tiếp tục ôm này tiểu nữ oa trong lời nói khó bảo toàn sẽ không muốn nàng bóp chết vì không ngại ngại cha đại sự hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhịn bất quá đợi cho nàng đã không có giá trị lợi dụng hắn chiêm quyết nhất định phải tự tay kết quả của nàng tánh mạng này đó là nhục nhã hắn chiêm quyết đại giới này vừa ra tiểu nữ oa tiếng cười càng phát ra khai hỏng rồi một chút tựa hồ là ở khoe ra nàng mới bắt đầu thắng lợi thường địch an bình đám người thoáng yên tâm đến bất quá bọn họ lại biết chiêm hạo này lão thất phu sẽ không là vì nhân từ mới có thể ngăn cản chiêm quyết hành động thường địch trong lòng trung tính toán chỉ cần nữ nhi đến trong tay chính mình hắn liền có biện pháp hộ nàng chu toàn ninh nhi không thể chịu chút thương tổn nữ nhi cũng thế t r rồi ờ i biết mới vừa c h i tại kia coi ê m một quyết hành hắn hô hấp khắc h động, n đều ư m u ố n hít thở h k ô n g thông. Thần vương địch i ngươi kiếm. Chiêm giọng nói, ệ n đừng quên, còn thương hạ, hảo đ có cất cao một liễm my chút đều không có do dự lại giơ kiếm đâm vào đùi máu tươi rất nhanh nhiễm đỏ hắn cầm y thương địch lúc này đây cũng là ngay cả đau đều không có hô một tiếng d ư ơ n g mắt t r ố n g lại chiêm hạo hai t r ò n g mắt nên ngươi thực hiện hứa hẹn Này đối mới rồi phụ tử, mới vừa chiêm n g đ lát tìm nữa hắn mới tìm bọn họ hào mới hào phải tính tính. Nghĩ đúng đến kế hoạch của chính mình, từ đúng lúc thần, hắn phải mau chút mới được thương địch con người địch n trong, ơ hảo ồ có chút cho Chiêm một mà làm yếm hội động phát tàn trợt biết không hiện nhẫn hắn họ hắn nhất hai nữ nhân h bọn nữ giới. dễ đại lué qua, âu tuy rằng thực vừa lòng thương địch hành động nhưng là thật sự cứ như vậy làm cho thương địch ôm đến hắn nữ nhi sao Chìm hảo mâu quang vi thiểm, cũng địch có có cho càng Chìm có chút hảo thiểm tính toán, nên như thế nào tra tấn thương địch mới có thể thêm có thể làm cho hắn càng thêm thống khổ, nghĩ tính hảo nghĩ nhìn thoáng mâu mới làm mới toán, nào quang nếu suy qua tra vừa an nên tấn đến vi rồi ở kế. bất ì trì n này nữ nhân, vừa sinh đứa nhỏ, vốn là thập phần suy yếu, lại trải qua này phiên vẫn kiên đúng hắn không thể không h thập thể thật cho thể phục là là làm suy yếu, vừa đứa qua lại trải lại bội được ép buộc, b có quá nghĩ đến cái gì chiêm hảo đáy mắt độc ác ẩn ẩn chớp động thần vương phi còn nhớ rõ ta mới vừa nói quá trong lời nói sao chiêm hảo người không có hảo ý. An Bình nhíu mày. Giờ phút này, nàng hận không An này, nàng tiến giờ có cấp mày, chiêm lại thể một bặt tay, lên thế thể trong nhớ không chiêm hảo nào nói qua l i nói. trồi cái vài hiện liễm mi. Chiêm Trong lòng lên đoán, ngâm nhất An Bình trong lên An Bình n một một lát thứ hảo, g chầm đầu ở ư ơ muốn ngoạn này trò chơi ta liền cùng ngươi a người bình chỉnh trái tim buộc chỉnh cẩn thận lưu ý nữ nhì n chặt thật trái tim lưu ộ ý đ tĩnh thấy nàng bị một tự hết tại nghĩ nàng nhân ôm, y y nha nha, tự hồ hết sức vui, nàng hiện tại chỉ cần nghĩ biện pháp đem nữ nhì hạ hồ chỉ pháp y y bị ôm đem cái sức vui, đ a tay, an ha ha. đến địch thương trong như nàng liền thần vương cũng nữ trung n tâm. kiệt Hảo phi hào ư g vậy là tới chiêm hảo cuồng tiếu thanh âm rồi đột nhiên biến đổi cao giọng phân phó nói đem thần vương điện hạ bên người này hai cái công t ử cấp coi chừng Chiêm phục cầm cùng cùng chính cùng sắc chiêm cổ. hảo theo quanh phi phiên quanh phi phiên tính tình, chính là bọn họ này vài người lại như thế nào vào khỏi phi phiên cùng truy điện mắt. Hai người theo bản năng muốn phản kháng, nghe khỏi thanh hai theo nhưng nhìn hảo phen bình nói rơi kiếm núi giả điện điện vài người, lại điện người lại tiếng kiếm người đi, lại kiếm, tại trên một đám nam đem mắt. muốn một âm, xem một bản trong đao trào bao nào vào trong xuống, trang bọn này năng bén ngẩn bản năng xem qua đi, nhưng lại nhìn đến hảo trong tay một phen kiếm, rõ ràng đặt tại an ra, truy truy truy rút ra ra rõ sau qua tử tay tay đặt vây là vỏ hai vị không cần các ngươi vương phi sao c hai i miệng gợi lên một chút âm lãnh, lớn tiếng uy hiếp. Phi phiên cùng truy điện ê lên m một âm hảo khóe chút lãnh, thẳng, nhìn h con lớn cùng người căng n truy uy u đều hung động là ngừng động tác, hung hăng chừng mắt nhìn tác, mắt c h ê m mắt một cái âm thầm tiếng, hảo lướt thấp t cái i sùa ra ế người truy mắt âm chầm càng phát ra điều đáy điện đặc lại chiêm Hai nhìn càng hơn. n ý có chỉ chầm hảo, âm g thỏa hiệp làm cho chiêm hảo trong lòng dị thường đắc ý lập tức ánh mắt truyền thương địch ha ha cười nói người tới đem thần vương phi cùng tiểu quận chúa đ ẩ y rời đi đi dứt lời lầu các thượng gia đinh liền dựa theo hắn phân phó đem an bình đổ lên lan can bên cạnh mà ý thức được chiêm hạo muốn làm cái gì chiêm quyết mạnh theo kia gia đình trong tay đoạt lấy còn tại cười vui tiểu nữ oa đáy mắt thiêu đốt m ả n h liệt thị huyết quang mũi nhọn hắn nói qua hắn nhất định phải hào h ả o thu thập này tiểu nhiệt g chủng nhìn lầu các khoảng cách tiếp theo cấp mặt khoảng cách chiêm quyết trong lòng mênh mông từ nơi này ngã xuống đi đừng nói là một cái đại nhân đều sợ là thừa chịu không nổi huống chi là một cái mới sinh trẻ con chỉ cần tay hắn buông lỏng nàng sợ là muốn huyết nhục mơ hồ đi nhất thường đến kia hình ảnh chiêm quyết liền khẩn cấp lên cùng đợi hắn c h a bước tiếp theo phân phó Thần vương điện Hả, ta chim hảo hết lòng tuân thủ ta một tại ta thực bất thể thấy trò thú một chút tiếp tục hạ, chim hảo hứa hẹn nhân, cho nhi, hiện tại ta liền thực hiện hứa hẹn, bất quá, ngươi có thể hay không ôm được đến, sẽ xem bản lĩnh của ngươi. chim hảo ý có điều chỉ nói, hắn là cảm thấy trò chơi chim hảo vương điện lòng ứng ngươi, ngươi ngươi nữ liền ngươi đến, bản ngươi nói, này là càng ngày càng thú vị. Dừng một chút, chim hảo tiếp tục nói. vừa vị. được đáp điều mới rồi cái của có có cảm ôm ôm xem là là quá, sẽ ý mặt khác ta không chỉ có cho ngươi như nguyện ôm của ngươi nữ nhi ta cũng có thể cho ngươi ôm một cái thê từ của ngươi ha ha hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút thương địch chờ nữ nhi cùng thê từ trong lúc đó rốt cuộc hội lựa chọn ai thương địch cùng an bình sắc mặt đều là đổi đổi gần là chiêm hạo một tiếng phân phó thương địch đều đoán được chiêm hạo này lão thất phu muốn làm cái gì an bình lại càng thêm khẳng định nàng mới vừa rồi đoán chiêm hạo thằng nhãi này đúng là phải nàng cùng nữ nhi cùng nhau thôi đi xuống sao Này lầu các thành lập ở、so、với thương địch sở đứng tầng lầu lập các địch cao trí, rất cao một ở sở so với vị bảo ậ thật c con chặt, các địch, thang thượng, thương hạ xuống đi. Lợi hại con người nắm thật chặt, an bình nhìn về phía lầu các hạ khép an nếu xuống người nắm Lợi lầu là đi. đôi môi khép mở. b về hộ nữ nhi t h ư ơ n g địch thân thể ngần ra bọn họ khoảng cách cũng không gần thương địch là tập võ người hắn thị lực cũng là trội hơn thường nhân đứng ở hắn vị trí này tuy rằng thấy rõ sở mặt nhưng muốn đọc ra đối phương môi ngữ cũng không phải nhất thiện sự tình đơn giản nhưng thương địch cũng là biết an bình ý tứ bảo hộ nữ nhi sao thương địch mơ quang vi liễm vô luận là nữ nhi vẫn là ninh nhi hắn đều che chở khôn khéo như thương địch rõ ràng trước mắt bãi là nguy cơ nhưng lạt giờ phút này hắn cũng là theo bên trong thấy được truyền cơ thâm thúy con người lý làm cho người ta thấy không rõ chút cảm xúc lúc này hắn cố ý bỏ qua điệu miệng vết thương truyền đến đau đớn hết sức chăm chú chú ý lầu các thượng động tĩnh chiêm ha ha. hạo điên cuồng đại cười ra tiếng đột nhiên tiếng cười vừa thu lại thanh âm trở nên lạnh như băng nhất nhị Chiêm một tiếng một tiếng sổ, sổ cùng coi chưa có chân các cạnh hảo thu phi phiên hai người một lòng đều coi như muốn nhảy ra ngoài bình thường,、bọn、họ chưa từng có như thế bó tay bó chân quá, nín thở ngưng thần nhìn lầu các bên cạnh hai tiếng tiếng mỗi tiếng, mọi người liền điện người ngoài bên một một một tâm một muốn gao gắt truy từng tay tử, lòng bọn nín ngưng nữ sổ, sổ lầu đều ra quá, bó bó vương gia đối vương phi yêu bọn họ là xem ở trong mắt nếu là không có vương phi vương gia sở cũng sẽ không sống một mình nhưng là nếu là cứu vương phi nhỏ như vậy quận chúa đâu tiểu quẩn chúa là bọn hắn nữ nhi a còn vừa mới xuất thế sẽ trải qua như thế chuyện tình liền là bọn hắn ngẫm lại cũng nhịn không được trong lòng thương tiếc không khí buộc chặt áp lực làm cho người ta thấu bất quá khí đến nhưng là lúc này một nhà ba người cũng là cùng những người khác hoàn toàn tương phản biểu hiện chiêm quyết trong tay tiểu nữ a bị cũng không thô bạo hắn ôm nhưng như trước là vẻ mặt tươi cười y y nha nha cười coi như ai ở cùng nàng ngoạn trò chơi bình thường mà thương địch cùng an bình ở giờ k h ắ c này cũng là so với gì thời điểm đều tới bình tĩnh đối thương địch mà nói sự tình quan an bình mẹ con an nguy hắn như thế nào có thể không bình tĩnh đâu lợi hại ánh mắt khóa chặt lầu các thượng hai cái thân ảnh thương địch nắm chặt dành tay trung kiếm rốt cục c h i m hảo trong miệng thốt ra một chữ Tam Cùng với hắn với truy o n nói là, An Bình chỉ cảm thấy đến g lời lạc chỉ phía a thấy cảm s một cái dùng sức mà chiêm cái sức rồng q u ế t trong mắt ác điện ộ c cũng càng cùng mạnh buông lỏng An Bình phát thị huyết thù t ra ể u quận lầu xuống. con hai người cùng trong lúc nhất thượng chúa lúc các hai thời theo lầu các thượng hạ mẹ i Trùy đ cùng phi phiên hồ hấp cứng lại mà an bình ánh mắt nhưng vẫn đều ở nữ nhi trên người bắt đầu từ cao như vậy địa phương hạ xuống nàng đều không có kinh sợ khóc lớn mà là như t r ư ớ c cười có người bình thường sở không kịp lạnh nhạt cứu nữ nhi an bình trong lòng không ngừng cầu nguyện nhưng là của nàng tầm mắt giữa cũng là rõ ràng xuất hiện một phen kiếm kiếm kia đoan vừa vặn là hướng tới của nàng nữ nhi hạ xuống phương hướng bắn nhanh mà đi an bình trong lòng căng thẳng theo bản năng kêu ra tiếng đến nữ nhi an bình lực chú ý vẫn đều ở nữ nhi trên người cũng không có nhìn đến mới vừa rồi làm cho bọn họ khiếp sợ một màn đem kiếm hướng tới kia thiểu nữ h oa bắn ra kia thanh kiếm không phải thương địch là ai tất cả mọi người bị này một màn sợ ngây người liền ngay cả ở lầu các thượng nhìn đến thương địch hành động chiêm hảo cùng chiêm quyết hai phụ tử trên mặt tươi cười đều là cứng đờ khó nén giật mình bọn họ tựa hồ không có dự đoán được thương địch nhưng lại chẳng những ngay cả nữ nhi tánh mạng cũng không cố thậm chí còn muốn đau hạ sát thủ chiêm hảo khóe miệng giơ lên một chút khinh thường nguyên lai、like、thương địch đối hắn này nữ nhi thật đúng là như không đúng hắn thê t ử yêu a trên thực tế hắn nghĩ đến thương địch hội lựa chọn cứu này tiểu nữ oa dù sao thân thể của nàng thượng lưu thương địch huyết mạch không phải sao Đáng đến đời sái này nữ trên này, vàng này nhất tao, liền muốn hương tiêu ngọc vẫn tiếc tiểu tới tiêu tao, tiêu bội là hoa, vừa sợ chính nghĩ như thế chiêm hạo có chút nhíu nhíu mày nguyên nhân vô hắn mà là hắn thế nhưng cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt chiêm hạo còn chưa kịp đi truy tầm tinh thần hoảng hốt nguyên do vốn nhờ vì trước mắt một màn mà lại khiếp sợ cả người sắc mặt đột biến thậm chí rõ ràng theo ghế trên đứng lên hắn nhìn thấy gì làm sao có thể kia một phen kiếm coi như đoán chắc chính xác mục tiêu giống nhau rõ ràng cắm vào lầu các dưới bùn đất bậc thang thượng không chỉ có là như thế kiếm kia còn tinh chuẩn không có lầm xuyên qua bọc t i ể u nữ hoa quần áo đai lưng bắt tại trên thân kiếm sắc bén mũi kiếm cách t i ể u nữ hoa non mịn da thịt gần bất quá là mảy may không a khanh, khách, khanh khách, tiểu nữ hoa an kia sau kia n nữ đến lại vui, nhưng nàng lúc trước không ngừng vung thủ, ở giờ khác này cũng phận, rằng nổi bén nàng càng động nhận càng cán thương tranh đến gian cũng liền càng ngày càng h khách khách thủ, khác hết phải phải địch phải địch kiếm, kiếm k cười lúc trước sức sắc cắt tốc tiểu biết ớt dệt dệt tài thủ thời ít. lại vui, giờ mũi lại yếu mau, độ là là vỡ vì mà ở sai mới vừa rồi cơ hồ là tất cả mọi người nghĩ đến thương địch buông tha cho hắn nữ nhi trên thực tế hắn lại như thế nào buông tha cho hắn bất quá là vì tranh thủ thời gian thôi tuy rằng là như vậy ngắn ngủn một cái chớp mắt đối thương địch mà nói cũng là vậy là đủ rồi ở thương địch cầm trong tay kiếm bắn về phía nữ nhi thời điểm hắn toàn bộ thân thể liền bay lên trời trực tiếp cười an bình phương hướng mà đi an bình thân thể tất nhiên là so với một cái trẻ con muốn trọng rất nhiều cho nên nàng giảm xuống tốc độ cũng là nhanh nữ nhi không ít cơ hồ là ở kiếm đâm thùng nữ nhi trên người bọc vải dệt mang theo nữ nhi cắm vào bùn đất là lúc thương địch đã nhiên tiếp cận đến an bình dài cánh tay bao quát thành công đem an bình lãm trong ngực chung ngừng nàng rơi xuống xô xu thế âu yếm nữ nhân trong ngực thương địch cũng không có tùng một hơi hắn còn con nữ nhi tuy rằng là tạm thời ngừng nữ nhi giảm xuống xu thế nhưng lại yếu ớt vải dệt trung quy là rất nhanh bị lợi nhận cắt vỡ liền ngay cả khóa lại trên người nàng vải dệt cũng đều bởi vì đai lưng gãy mà rõ ràng t ả n ra tiểu nữ hoa thân thể một lần nữa đi xuống điệu cùng lúc đó vải dệt cũng thoát ly thân thể của hắn l o a tiểu nữ hoa trần như nhộng ở mọi người trong ánh mắt đi xuống điệu k h ô nhưng g c ỉ có cùng cả chiêm cùng chiêm cũng là lòng lần lên, liền là này này phi phiên khắp phụ hảo phút thờ điện giờ giờ đang nữa ngay nín n g truy một quyết từ để thần, mắt gắt một ánh nhìn gao kia lạp ầ n nữa xuống nữ hoa, trong lòng cũng phi n hoa, rơi là c ù hiện tại hắn cũng là không dành đi tìm kiếm chính mình nhìn đến cái kia này nọ tồn tại nghĩ cũng là này chuyện của hắn Thần vương phi dĩ nhiên ở thương phi nhiên vương dĩ ở đ ị cuối cùng còn không phải trốn bất quá nơi này chiêm hạo cùng chiêm quyết chờ mong lại như thế nào thương địch như thế an bài, tự nhiên sẽ không thế tự bài, sẽ cùng h phép hắn bỏ lỡ chính mình nữ nhi, nhận được an bình kia một khắc thương địch o nữ an liền mượn bỏ lỡ được một kia d ngoại giới lực đảo, mũi chân nhẹ chút lầu các hạ nê vách tường, hướng tới không ngừng rơi xuống nữ nhi giới đảo, hạ mũi tới rơi đi lực lầu chút cắt vách u vọt q an t h ư ơ g cùng địch an bình hướng lên trên tiểu nữ h oa đi xuống ba người càng ngày càng gần tất cả mọi người khẩn trương nhìn này một màn chỉ cần thương địch lần này tiếp không được tiểu quận chúa như vậy kia kết quả Thương địch tất chút rốt tới thương mặt một tay, chút quát loạt trong, một rốt địch nhiên là sẽ không cho phép chính mình nhi, địch khác hai hắn người dưới. gần nữ bàn con đồng bên lòng cũng rốt cục an xuống đều có cục có cục ấp sai là lầm, sẽ sắp ôm bao mẹ ở an bình trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đúng vậy thương địch sẽ không buông tay nàng cũng sẽ không buông tay nữ nhi nàng vẫn đều là tin tưởng hắn không phải sao đó là ở thương địch trong lòng An tay Bình đem nữ nhi theo tay hắn trông nhận đến theo đem ôm tiếp ở cái h h mình trong lòng, một nhà ba người, phụ ôm thê từ, thê từ ôm nữ nhi, này một màn, hảo không hài hòa chính là, mấy nhà vui mừng, mấy nhà í n trong lòng, người, trưởng nữ này màn, mừng một ôm ôm một mấy mấy tử tử là ba vui c sầu.、Cái、đó và hài một màn cũng là làm cho chiêm h ả o cùng chiêm quyết phụ từ hai người sắc mặt lại trầm đi xuống bọn họ như thế nào cũng không có dự đoán được mới vừa rồi đã chúng hai kiếm thương địch lại vẫn giống như này năng lực hiện tại được nguyên b ả n ở bọn họ trên tay hai cái lợi thế giờ phút này cùng dừng ở thương địch trong tay bất quá bọn họ còn không có thua bọn họ một nhà ba người vẫn như cũ ở bọn họ vây quanh bên trong Chính có được địch thức con được, cũng có khác không thể dự đoán được chuyện、tình. có lẽ ở thương địch chiêm cho cầm cục họ không họ không thương hội như phương hai không thể tình, thương thời điểm, hết thầy mà bắt đầu phát sinh biến hóa, hảo tự cho là cầm toàn cục kỳ thật bọn bọn đoán người đang đồng giảng, đoán này sân biến trường toàn là, lấy lẽ là lại. vào mà biết, bắt kỳ tiếp đi điểm, tự dự dự đem đầu vậy mẹ ở tỷ như hiện tại bọn họ nghĩ đến tiếp được an bình mẹ con hai người sau thương địch nhất định hội theo trọng lực làm cho ba người rơi xuống đất sau đó h ả o h ả o an trí h ả o an bình cùng tiểu nữ oa nhưng là thương địch lại lại một lần nữa mượn dùng lực đạo lăng là mang theo mẹ con hai người hướng tới lầu các thượng bay đi liền ngay cả truy điện cùng phi phiên cũng không có phản ứng lại đây thương địch liền mang theo mẹ con hai người dừng ở lầu các phía trên ở rơi xuống lầu các phía trên kia một khắc thương địch trước tiên không để lòng kẻ dưới này trung thê từ cùng nữ nhi mà là như chiếc ôm mẹ con hai thân hình trượt lóe căn bản làm cho chiêm hạo cùng chiêm quyết không thể phản ứng lại đây là lúc nhân cũng đã đi tới chiêm quyết bên cạnh trong mắt bắn nhanh ra một đạo lệ quang Ai ra cũng nhìn vô pháp thương địch này một loạt động tác đều gần là ở trong nháy mắt phát sinh chiêm quyết ở thương địch tới gần hắn là lúc căn bản là không kịp phản ứng hắn rốt cuộc muốn làm cái gì càng tội gì là phòng bị mọi người chỉ thấy thương địch hướng tới chiêm quyết nhất đá kia một cước không có chút thủ hạ lưu tình chiêm quyết bất ngờ không kịp phòng ngạnh s i n h s i n h ai hạ này nhất đá nếu là ở bình thường lấy chiêm quyết vốn là có chút võ công trụ cột thư chất gần là bị thương mà thôi nhưng l à giờ k h ắ c này tình huống cũng là không giống người thường chiêm quyết vốn là đứng ở lầu các bên cạnh chiêm quyết thét lớn một tiếng bị này lực đạo mang theo cả người rõ ràng theo lầu các thượng bay ra một chút không hề phòng bị hắn là tốt rồi giống như một mảnh lá rộng theo lầu các phía trên hạ xuống đi liền như mới vừa rồi an bình cùng t i ể u quẩn chúa giống nhau Này hết thầy phát sinh quá nhanh, mọi người thầy hết phát quá mọi chiêm nhìn đến một chút cao lớn thân ảnh chút theo lầu các phía một t cao các lầu r n xuống, này rớt là độ đó cao, c h i ê quyết là o ạ i n y thân thể con ư ờ n tráng nhân, ngã xuống tới, chỉ cũng g tới, quá chỉ chiêm h mức, sở c o người căng t hắn ẳ n bản năng tiến lên vài thủ nằm ở lan can thượng, g theo thù bước vài ở s c mặt t r ắ g bạch. Chiêm quyết lại à con hắn, l là chiêm g i a tiếp theo nhâm người thừa kế Hắn nhưng lạc hắn chỉ chú ý rơi xuống chiêm quyết nhưng không có lưu ý đến thương địch khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh làm cho người ta tâm phát lạnh ý ngã chết sao chiêm quyết này ngã xuống đi sợ là không chết được chiêm quyết là tập võ người chỉ cần hắn mượn dùng ngoại lực thả chậm rơi xuống tốc độ kia lực đánh vào sẽ trên diện rộng độ giảm bớt nhưng là thương địch lại như thế nào lưu như vậy chỗ chống cấp chiêm quyết chui quăng không chết còn có cái khác chết kiểu này không phải sao nghĩ đến mới vừa rồi chiêm quyết đem nữ nhi bỏ lại đi khi hình ảnh thương địch đáy mắt sắc bén càng sâu gậy ông đập lưng ông chiêm quyết hắn bất quá là tự thực hậu quả xấu thôi thương địch cùng an bình ánh mắt khóa chặt rơi xuống chiêm quyết quả nhiên như thương địch suy nghĩ như vậy chiêm quyết ở sơ rớt xuống là lúc không có phòng bị nhưng rất nhanh tại kia trong nháy mắt tìm về tinh thần vừa vặn hắn là dựa vào nê vách tường mà rơi cho nên chiêm quyết quyết đoán lợi dụng lực ma sát vì chính mình giảm bớt rơi xuống tốc độ nhìn lầu các phía trên thương địch cùng hắn lạnh như băng ánh mắt rằng co khóe miệng gợi lên một chút đắc ý cười thương địch trước ngã chết hắn sao Hừ, hắn ừ h tất nhiên cũng quá coi thường hắn chiêm quyết mâu quang chấp động chiêm quyết ánh mắt không có theo thương địch trên mặt rời hắn tựa hồ là đang chờ đợi nhìn đến thương địch thất vọng biểu tình chính là theo thân thể r ấ t xuống thương địch k h o e miệng đổ cong cũng là càng phát ra lớn một chút kia biến hóa kỳ lạ hàn ý làm cho trong lòng hắn phạm lạnh Hắn còn không còn kịp tiếp ì m k m mà cảm trong bất từ ra lòng không ngừng sinh ra đến bất an là từ gì mà đến cảm nhận gì là được h hạ lợi hại, chiêm ầ n eo lợi q u y ế theo sắc mặt ngẩn đớn ra, đau u nhiều ể n đến, nhưng hắn nhưng không mệnh đi đau hảo thể hội càng kia có cái Tiếp t đớn. thuấn chiêm quyết thân thể liền bị lợi nhận theo phần eo chặn ngang chặt đứt một phân thành hai máu tê văng khắp nơi kia bộ dáng thật là thê thảm khủng bố không chiêm quyết chiêm hạo nhìn khi một màn kinh hô ra tiếng sắc mặt một trận thanh một trận bạch nhưng là con hắn chiêm quyết nhưng không có cơ hội lại nghe được hắn thanh âm phanh một tiếng trọng vật rơi xuống đất lại là phanh một tiếng lại một cái trọng vật rơi xuống đất một phân thành hai hai chương thân thể thật mạnh rơi trên mặt đất máu tây đầy đất mà chiêm quyết trên mặt biểu tình hiện ra bất khả tư nghị trạng thái hai mắt mờ to như trước là nhìn thương địch sở đứng phương hướng ngay cả ánh mắt đều chưa kịp nhắm lại kia bộ dáng tựa hồ là ở lên án thương địch ngoan khả hắn lên án lại như thế nào nếu không phải hắn mới vừa rồi đối thương địch nữ nhi đau hạ sát thủ hắn lại như thế nào như thế tàn nhẫn dám đánh hắn nữ nhi chủ ý hừ rõ ràng là chán sống này đó là đại giới này một màn lại làm cho mọi người khiếp sợ bọn họ lại như thế nào dự đoán được sự tình đúng là như vậy phát triển khanh khách khanh khách chi y, y an bình trong lòng tiểu nữ h oa hoa chân múa tay vui sướng hai mắt nhanh như chớp chuyển động cuối cùng dừng ở thương địch trên người ở mẫu thân trong lòng tiểu nữ oa ngửa đầu t h ủ vung tựa hồ ở dãy ruộng hướng thương địch tới gần nhưng lạc hắn bị mẫu thân ôm vào trong ngực khoảng cách phụ thân mặt tựa hồ tổng cũng với không tới an bình nhìn thấy nữ nhi như vậy bộ dáng có chút ngưng mi nghĩ đến mới vừa rồi theo nữ nhi trên người nhận thấy được khác thường mà xui q u ỷ khiến đem nữ nhi ôm cao một chút tiểu trẻ con tay nhỏ bé rốt cục va chạm vào thương địch tuấn mỹ khuôn mặt tiểu nữ oa cười vui thanh lại lớn vài phần an bình khóe miệng vi trừu này tiểu nha đầu quả nhiên là muốn cùng của nàng phụ thân thân cận sao nàng vẫn là một cái tiểu trẻ con a như thế nào có ý thức cùng ý tưởng an bình càng là tưởng càng là cảm thấy có chút không thích hợp nhưng không thể nói rõ là không đúng chỗ nào kính nhi bất quá nàng cũng không lo lắng bởi vì nữ nhi mạnh khỏe không phải sao thương địch giờ phút này hoàn toàn bởi vì nữ nhi hành động mà ngây dại làm sao lại sẽ đi lưu ý nhiều như vậy Kia chỉ tay chỉ nhỏ bên é ở hắn khóe môi đụng vào thương địch cục gần gũi quan sát đến hắn nữ nhi, nhỏ như vậy, lại như đụng gần quan đến nữ đáng môi gũi lại cục vào vậy, vậy suốt sát y u đây là h ắ này ữ nhi、sao? Trong lòng bị nồng đậm lo lắng vây quanh thương còn địch mới vừa rồi sao? vừa lo bị đậm vây n đ ầ lãnh liệt trên mặt giờ phút này phút giờ mặt cha ũ n n g đã i tươi cười ê n bị ấm áp sở y đây này, thế hắn cha được là à. Bên bảo bối và con gái hai người đắm chìm ở thân mật tiếp xúc ôn nhu lý mà bên kia chiêm hạo cũng là thừa nhận người đầu bạc tiễn người đầu xanh đau đớn còn con ta a c h mảnh h o chút h g có mới vừa càn con chết thảm cho hắn cho h mang men. đến đà kích nhanh chóng ở trong kích lòng hắn lên men, Mạnh hắn nghĩ đến cái gì, ánh i gì á mắt theo thu ngọt hồi lầu các giới thu hồi đến rừng o n giận cùng hận Mạnh hắn ánh g mắt mắt thiêu đỏ lửa giận cùng hận ý. d ở kia t i ể u nữ hoa trên người sau trên lưng cái kia màu đỏ bớt gì thường rõ ràng hắn lại như thế nào nhận thức không được kia không phải phượng gia nữ tử mới có bớt sao t h ư như g đ ị c không có khả h năng có là p ợ n nhân, như g gia vậy duy độc an bình phượng gia nam truyền gia lại từ chiêm nữ, nhất định có này bớt mà phượng gia gả đi ra ngoài nữ từ sở sinh nữ như cũng có hay không này bớt, nhưng có chút đã có. Như vậy an bình, hay chút h bớt từ bớt đi đã có có có có. c mà gà vậy gia i ra sở hạo nhìn nhìn thương địch lại nhìn nhìn an bình trong đầu rất nhanh chuyển động tựa hồ ở tự hỏi mạnh hắn coi như bắt giữ đến cái gì bình thường hắn nâng lên thủ chỉ hướng an bình chừng lớn mắt thần sắc dị thường phức tạp điên cuồng đại cười ra tiếng nguyên lai nguyên lai t r ha ha nhưng g trần mật, lai dĩ nhiên là như、vậy. người hảo trong miệng chiêm hảo thì thảo là vậy, khôn i điên cuồng tiếng cười ở toàn bộ trong viện a a cuồng toàn trong n u ở bộ q quần, người làm mọi cho h đại đa số k g Nhưng hiểu. khéo ô n k h như thương địch cùng an bình hai người nhìn đến chiêm hảo ánh mắt có thể đạt được chỗ trong lòng đều là mạnh ngần ra nhất thời hiểu được lại đây an bình theo bản năng đem nữ nhi bại lộ ở người khác trong tầm mắt sau thắt lưng cấp c h e lên bất quá nàng nhưng không có bao nhiêu bối rối chính i hiện ê m hảo hắn phát chính lại là chiêm hảo phát hiện bí mật này sợ là muốn đại làm văn an bình nghĩ như thế trong mắt xẹt qua một chút ngoan ý thương địch cũng nhíu nhíu mày ghét nhìn chiêm hảo liếc mắt một cái lập tức lại nghe chiêm hảo ở điên cuồng tiếng cười to đột nhiên dừng lại chiêm hảo trong lòng như trước có vô số nghi vấn an bình m ớ i có là phượng gia nhân kia thương địch lại biết của nàng thật sự là thân phận sao an bình thay nữ nhi che lấp hành động rơi vào chiêm hảo trong mắt lại làm cho hắn khẳng định chính mình đoán thương địch định là không biết đi bằng không an bình lại như thế nào có như vậy chột dạ động tác đâu bằng không lấy thương địch đối năm đó hắn mẫu thân t ử để ý hắn lại như thế nào thú phượng ra nữ t ử làm vương phi lại như thế nào vì này an bình đem trong tay hắn sản nghiệp chắp tay nhường cho lại như thế nào ở mới vừa rồi khi một khắc dẫn đầu đi cứu an bình chiêm hạo nghĩ như thế hào tốt lắm a không nghĩ tới ông trời còn đưa cho hắn như vậy một cái kinh người tin tức nếu là thương địch không biết trong lời nói như vậy điên cuồng đáy mắt xẹt qua một chút tính kế trong lòng âm ngoan nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ nghĩ đến mới vừa rồi khi làm cho hắn thống khổ một màn chiêm hạo con ngươi nắm thật chặt thương địch a thương địch người nhưng lại đem ta chiêm hạo duy nhất con như vậy đưa vào chỗ chết liền mơ thưởng làm cho hắn thủ hạ liêu tình hắn chiêm hảo nhưng thậm t ra u ố n nhìn, này thần vương ở biết ư ở đ ợ chí ắ hắn hắn Hắn n nữ nhi sau, cũng cùng cửu gia nữ nhi sinh hạ con nối dòng sau, lại sẽ là như thế nào phản ứng. Thống khổ sao, khẳng định phượng hận nhiêu như nên nhiêu hận cưới cửu cửu cửu có có c gia gia lại hội đi, hắn đối phượng ra cửu hận có bao nhiêu đài, hối đi. sau sau, sao, ra bao bao hạ thế khổ thậm h sẽ sợ sẽ là vậy, khả năng hội lập tức hối hận mới vừa rồi như vậy làm cho này hai cái lưu có cựu á n ra huyết mạch nữ t ử thậm chí phấn đấu quên mình cam nguyện tự mình hại mình Chiêm c hảo à ngọt là thưởng, trong lòng liền lại lên lại này nhà tràn này mà tưởng trong một mắt trong trải qua tăng tử người ở động nhìn ánh ngập không hắn hảo chi về kích phía có đâu ba qua b ý n cũng họ là m ộ ngào h à ba n ư hưởng ờ i thụ ngọt n g vui sao ư như ớ n hắn nào bọn ngọt ngào g thể cho họ có làm ý s mừng đến quý nữ sao như vậy khiến cho hắn chiêm hạo đến tự mình đánh vỡ điều này làm cho hắn nhìn cực vì trói mắt ấm áp thần vương a thần vương người như vậy đối phó chúng ta chiêm ra không phải là vì chiêm da năm đó cùng ngươi mẫu thân từ có liên quan sao Khả khởi kia không phượng gia, ha ha, phượng gia ở người mẫu thân từ chuyện thượng、so、chúng ta chiêm gia nhưng là lớn, kia thất tinh hải đường, chính là xuất từ phượng gia, ha ha người hẳn là không có nghe nói qua đi, phượng người đường, người lưng. này dụng lớn nói nữ trên da, da ta da da, qua da sao ở sở với đi, mẫu suốt tử tác từ tử, có là là là so Hội chiêm ó một màu đỏ nguyệt đỏ n a hình phượng bớt đây là g a nữ Người từ dấu hiệu. x ha ha, hảo càn d ỡ cười vang ánh mắt nhất nhất thuấn không truyền khóa chặt trước mặt thần vương cùng thần vương phi hắn muốn nhìn đến thương địch rung động hối hận thống khổ nhưng là hắn chỗ đã thấy thương địch sắc mặt cũng là cực kỳ bình tĩnh chiêm hảo mi tâm hơi nhíu lấy thương địch khôn khéo trải qua hắn như vậy một chút định là hội hoài nghi này trong đó manh mối nhưng là hắn có thể nào như thế bình tĩnh chiêm hạo trong lòng trồi lên một tia dự cảm bất hảo nhưng hắn cũng không nguyện tin tưởng theo đáy lòng toát ra đến cái kia khả năng tính dừng một chút tiếp tục nói Thần người sẽ không sợ người đã chết sau vô nhan đi gặp của người mẫu thân sao Chiêm hảo đại thần vương phi an bình là phượng gia nữ nhi điều này sao có thể nàng rõ ràng là đông tần quốc nhân không phải sao này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra liền ngay cả phi phiên cùng truy điện cũng là giật mình cho tin tức này vương phi nàng thế nhưng không làm sao có thể đâu k h ô nhưng là mọi người lực chú ý nhất thời đều tập trung ở thương địch trên người tựa hồ là đang chờ đợi hắn đối chiêm hạo theo như lời trong lời nói đáp lại chiêm hạo trong lời nói càng là nói mặt sau hắn sắc mặt liền càng là khó coi nguyên nhân vô hắn đơn giản là từ đầu đến cuối thương địch như trước là bình tĩnh coi như hắn căn bản là không có nghe thấy hắn nói cái gì bình thường nhưng l à hắn lớn như vậy thanh âm thương địch lại như thế nào nghe không thấy đâu lúc này chiêm hạo như trước không tin thương địch nhưng lại đố chuyện này không hề phản ứng không cam lòng buông tha cho hắn lại mở miệng ánh mắt lại vội vàng điên cuồng thương địch ngươi bị này nữ nhân lừa nàng là phượng gia nữ nhi là ngươi kẻ thù nàng lừa ngươi a thường địch khóe miệng giơ lên một chút đồ cong châm chọc nhìn chiêm hạo như vậy điên cuồng hành động hắn nghĩ đến chính mình không biết ninh nhi thân thế cho nên mưu toan lợi dụng điểm này đến đà kích chính mình sao nhưng l à hắn lại như thế nào đà kích được đến hắn không chỉ có như thế này chiêm hạo như thế không có hảo ý hắn lại có thể nào buông tha hắn thương địch liễm m i đáy mắt có một tia biến hóa kỳ lạ chợt lóe mà qua lại d ư ơ n g mắt là lúc thương địch lợi hại ánh mắt rừng ở chiêm hạo kia sớm đã thay đổi sắc mặt thượng cao r ộ n g gần từng chữ một làm phiền chiêm lão gia ngươi vì bồn vương quan tâm bất quá vô luận bồn vương vương phi hay không là ngươi trong miệng theo như lời như vậy có được phượng gia huyết mạch bồn vương chỉ nhận thức nàng này nhân nga đúng rồi vô luận an bình thành thân phía trước là ai ra nữ nhi rốt cuộc là họ gì theo nàng gả cho bồn vương ngày nào đó khởi nàng cũng chỉ là bồn vương nhân nàng sở sinh nữ nhi cũng cũng chỉ cùng bồn vương có liên quan hệ chiêm lão gia cũng không nên nói sao ai ai ai là ai ra người thần vương phi cùng thần vương phù t i ể u quận chúa tự nhiên là bồn vương nhân nguyên bản an bình đang nhìn đến thương địch chút không chịu chiêm hạo ảnh hưởng thời điểm cũng đã hiểu được chiêm hạo châm ngòi mơ thường thực hiện được sớm biết rằng thương địch thái độ nàng giờ phút này nghe được hắn này lời nói trong lòng như trước ư ớ c chế không được lo lắng tứ lùi chặt chẽ đem nữ nhi ôm trong lòng nữ nhi thế nhưng vung thủ còn không có dài hơn tay nhỏ bé cố gắng làm cho hai trường tướng chạm vào tựa hồ là ở vì phụ thân nói trong lời nói vỗ tay trầm trồ khen ngợi bộ dáng này lại dẫn tới thương địch khóe miệng nước ra rồi t h ừ ái tê cười theo bản năng nâng thủ giống như thường cho bình thường nhẹ vỗ về nữ nhi tay nhỏ bé cha và con gái hai người thân mật hỗ động dù là an bình nhìn đều nhịn không được ghen thị Bên này m ộ tin nhà n ba g ư ờ khóe m i ệ g mang đều tức h nghe được thần vương thương địch đáp lại, đều là thần sắc khác nhau, thần vương cũng không có phủ nhận thần vương phi là như chim hạo theo như lời như vậy, là phượng gia nữ nhi, như vậy thần vương phi thật e o sao? tê Tin t cười, được sắc cũng có người vương vương vương vương lời mọi lại, gia nữ đáp đều vậy, vậy là là là là này ở đều tự bất đồng nhân trong lòng sinh ra bất đồng phản ứng hóa học trốn từ một nơi bí mật gần đó thân ảnh ánh mắt rừng ở an bình trên người trong mắt nếu có chút suy nghĩ duy độc phi phiên cùng truy điện ở gắt gao trong nháy mắt kinh ngạc sau trên mặt đều là nở rộ ra một chút sáng lạn tươi cười vương gia lại như thế nào không hận phượng gia nhân đâu nhưng lạc vương phi đối vương gia mà nói cũng là mặt khác bất đồng tồn tại vương gia đối vương phi yêu dĩ nhiên vượt qua hết thảy đối với chúng tình yêu độc chúng vương phi độc vương gia lại như thế nào bị vương gia đối phượng gia nhân hận sở g i ậ n chó đánh mèo vương gia đau vương phi đều không kịp đâu không phải sao nếu vương gia đều nói vương phi tự gả cho vương ra là lúc khởi cũng chỉ là hắn thần vương nhân như vậy đối bọn họ mà nói lại đi so đo vương phi thân thế làm cái gì truy điện nghĩ đến ngày ấy cùng vương phi đánh giá chính mình thảm bại cao lớn thân thể giật mình lại nhắc nhở chính mình cũng không nên bởi vì chuyện này đối vương phi biểu hiện ra cái gì khác thường a bằng không sợ là chết như thế nào cũng không biết mà trái lại chiêm hảo cũng là mặt khác một phen quang cảnh chiêm hảo thân hình nhoáng lên một cái sắc mặt lại trắng bạch dọa người hắn thật không ngờ kết quả dĩ nhiên là như vậy như vậy xem ra thương địch là nhất đã sớm biết a nhưng là thương địch có thể nào có như vậy phản ứng không đúng này không đúng a thương địch biết này an bình thân thế vì sao còn muốn thú nàng hùng h ă n g chừng mắt nhìn an bình liếc mắt một cái tựa hồ là đưa hắn lần này không giống như nguyện lấy thường sở hữu oán hận đều đổ lỗi đến an bình trên người này an bình còn thật là có chút bản sự thế nhưng có thể đem này thương địch mê quên cừu hận sao h ả o tốt lắm nếu nàng đối thương địch mà nói trọng yếu như vậy đợi lát nữa hắn khiến cho này thần vương phi chết trước làm cho thần vương tận mắt đến nữ nhân của hắn ở hắn trước mặt chết đi nghĩ đến này chiêm hào ánh mắt lại càng phát ra sắc bén lên cố gắng vươn ra trong lòng kia một tia thất bại cùng không cam lòng thủ r rồi ả i mới qua vừa c theo bản năng nắm chặt thành quyền ánh mắt quét về phía đang cùng nữ nhi đùa bỡn tay nhỏ bé thần vương thương địch trong mắt bắn nhanh ra một đạo lệ quang thương địch người giết con ta ta muốn cho ngươi chết không có chỗ trôn nghe hắn tình lình xảy ra t u y ê n cáo thương địch nhùng mặc mi phong ninh ninh đáy mắt xẹt qua một chút khinh thường lông mi vi chọn cũng là ngay cả xem cũng không có xem chiêm hạo lướt mắt một cái thản nhiên nói phải không khả bồn vương nhớ rõ đem quý công tử chặn ngang chặt đứt kia thanh kiếm là chiêm lão gia của ngươi a kia giết chết quý công tử đầu sỏ gây nên ha ha thương địch chí có điều chỉ nói cũng là cố ý không có đem nói cho hết lời dứt lời chiêm hạo quả nhiên thân thể ngần ra lập tức trên mặt biểu tình lại dị thường dữ tợn chiêm hạo nghĩ đến mới vừa rồi chính mình đem kiếm cấp thương địch mục đích hắn là muốn xem thanh kiếm này ăn thương địch huyết lại thật không ngờ thanh kiếm này cũng là muốn con của hắn mệnh mà trái lại thương địch mới vừa rồi cưng rắn mạnh xinh xinh bị kia hai kiếm đó là quần áo bị máu tơi ư nhiễm đỏ nhất đại phiến nhưng hắn lại như trước coi như không có việc gì nhân giống nhau làm cho người ta kinh không được hoài nghi hắn rốt cuộc có hay không cảm giác đau hắn làm sao còn có tâm tư lo lắng thân thể đau sở hữu đau đều coi như bị trong lòng này hai nữ tư cấp c h ấ n an tựa hồ là vui với nhìn đến chiêm hạo kia không cam lòng cùng bi thống vẻ mặt thương địch nghĩ vậy cái chiêm hạo mới vừa rồi ngoan độc dừng một chút tiếp tục nói Chiêm chớ chẳng công công Chợt chợt. phen, hảo hội thân ngươi ai biết kiếm. quên, trên một lão là đã xảo xảo ra, qua bồn vương dừng để đầy quý quý bất từ từ ở Thương địch vừa nói một bên lắc đầu, giống như thương tiếc, lại giống như ở vui sướng họ, mắt địch như như khi họa, ánh sướng người nói bên giống giống gặp đầu, đào lắc vừa vui lại ở quý a kia lầu u các hạ kia một khối thê thảm thi thể. một q công t ử vận khí thật đúng là không tốt về phần chiêm hạo muốn làm cho hắn chết không có chỗ chôn ha ha cái này muốn xem hắn có hay không cái kia b ả n sự Người chim hảo trong mắt sắc bén càng sâu, này thương địch thế nhưng có thể như thế trốn tránh, mới vừa rồi rõ ràng chim hảo trong lòng phẫn hận lại một lần nữa bị thương địch cấp kích thích. Chim hảo mạnh cảm nhận được trong lòng ngực ngẩn đớn, liền như mới vừa rồi như vậy, thậm chí cách khác mới còn mạnh hơn liệt vài phần. Chim hảo mi tâm mạnh gát gao mặt nhăn cùng một chỗ thủ theo bản năng nhéo ngực sao lại thế này. gát gao được chim mới rồi chim lại chim mới rồi mới liệt vài Chim mi lại sắc địch có địch cấp kích thích cảm co chí cách khác chỗ hảo thế thể thế hảo hảo thậm hảo thù theo thế mắt một tâm mặt một sao rút rõ ra sâu, bị đau vậy, vừa vừa vì sao hội như vậy thường địch chính là thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái cố ý ở từ đầu đến cuối đều không có rời đi qua chiêm hạo tay kiên nhất điệp sản nghiệp quyền sở hữu trạng thượng dừng lại một lát đáy mắt châm cho càng đậm mau mau tới nhân chiêm hạo một lòng nhất thời hoảng loạn cả lên đáy lòng kiên nhất cỗ bất an càng ngày càng đậm liệt chặt chẽ đưa hắn bao p h ủ trụ thậm chí làm cho hắn có chút thấu bất quá khí đến hạ nhân lập tức nhất ủng mà lên bất quá còn chưa kịp tới gần chiêm hạo liền nghe được thần vương điện hạ nhất giống đứng lại Này vốn là c h i ê mới hảo thuộc hạ, giờ phút này lại bởi vì thương địch này nhất giống, mà quỷ khiến quỷ c lại lại giờ giống, dừng bởi xôi này này vì ư ma bộ nguyên nhân vô hắn, đơn g vô ả n thần là vừa ư như ơ rơi n điện、Hà、trong giọng nói sợ ẩn chứa sắc bén khí thế, làm cho không mệnh lệnh hắn. thuấn, bọn cùng g cãi lời coi như cãi lời Tiếp mới hạ chứa khí thế, cho theo họ vào sợ sắc sẽ của làm dám v rồi đại thiếu gia bình thường kết cục. Mới vừa rồi đại thiếu gia chết thảm kia một màn ở bọn họ trong đầu không ngừng quanh quần coi như đâm căn bình thường như thế nào cũng lái đi không được Tuy rằng thần rằng vương nói chiêm u quan y này ệ hệ, n tình cùng hắn không quan hệ, nhưng là thần vương là m ớ vừa rồi r t o n hạo mi tâm mặt nhăn càng nhanh d ư ơ n g mắt nhìn về phía thương địch bởi vì đau đớn mà vặn vẹo khuôn mặt dị thường dữ tợn Người thường ớ i ngươi các n g e hắn n làm cái gì, g ơ i ai là Này nhóm gian kín n trù tử? dậy bị ư i mặt khó xử, địch tự nhiên thập phần vừa lòng chính mình đối những người này tạo thành uy hiếp lực xem ra mới vừa rồi chiêm ra đại thiếu gia từ cấp mọi người mang đến không nhỏ uy hiếp a Hảo, như thường ế rất tốt Chiềm lão ra, n g ơ i không địch đem an bình cùng bảo bố i nữ nhi an trí ở một bên ghế trên ngồi xuống nhưng làm cho kia ghế dựa vẫn đều ở hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ hắn tưởng liền như mới vừa rồi như vậy vẫn ôm ninh nhi cùng nữ nhi nhưng l à hiện tại hắn còn có một sự tình cần làm Này chim hảo, hắn là an hùng tâm báo từ đàm, mới vừa rồi thế nhưng lợi dụng ninh nhi mẹ con đến uy hiếp hắn, hắn lại như thế nào dễ dàng buông là đàm, uy chim hảo, thế hiếp thế tha. mới rồi lợi lại tâm mẹ báo vừa tử dễ khinh mại bộ pháp thương địch tao nhã tiêu s á i đến chiêm hảo trước mặt chiêm hảo cố gắng làm cho chính mình đứng vững cố nén đau hắn không ngu ngốc giờ phút này cũng đoán ra hắn đột nhiên mà đến đau đớn định là cùng thương địch thoát không được can hệ người đối ta làm cái gì Chiêm cố hảo g ắ nhưng g g n ĩ mới vừa rồi một màn mạc rồi lại, vừa vết tha, chút là hắn trông quy là không buông n cho hắn khả sao khả năng có h dù dấu đều để lạc hắn trông quên thương địch cũng không tầm thường nhân hắn khôn khéo là ngay cả hắn chiêm hạo cũng tự than thở phất như thương địch nhíu mày khóe miệng ý cười càng ngày càng đậm Bồn vương có thường ể đối với n g ơ vương ngươi ngươi ngươi i cái thôi, hiện tại chim làm là lão là làm đem muốn của cầu, cho chất có chút làm cho quá gì gì g đâu, đó yêu khẩu bồn bất như vấn n vậy ư theo thật dựa sự ra khí i giận ta tức t h ư ơ địch đời này cho tới bây giờ cũng không từng sợ hãi qua ai cho dù là mới vừa rồi hắn cũng là bởi vì ninh nhi cùng nữ nhi nắm giữ ở c h i m hảo trong tay làm cho hắn có chút ném chuột sợ vỡ đồ nhưng lạc hiện tại ninh nhi cùng nữ nhi đã muốn ở hắn cánh chim dưới hắn khả không ngại làm tức giận c h i m hảo này lão thất phu mới vừa rồi c h i m hảo sờ làm hết thảy hắn đều phải làm cho hắn thập bội gấp trăm lần hoàn lại đáy mắt u quang lóe ra khóe miệng mìm cười thương địch quen thuộc người của hắn biết như vậy thương địch thường thường là nguy hiểm nhất thương địch Chìm địch cho cái hảo đi theo thương địch dẫn đường, đưa hắn, muốn gì đó cho hắn hắn. Hắn nhanh gì muốn muốn đi đường, đưa đó Đạp rất dẫn án gì? là ạ i trong đầu rõ r đầu này g đứng lên, bởi vì đau đớn lên. Chìm hảo m bởi vì giữ thương người xuống. cùng rừng trong lại coi điểm. đi Cuối tợn mặt mắt theo thương địch trên t đến Ánh chính mình khó địch cực ở a này nọ h hữu thượng. Thần không hóa, thể? ấ t trạng điệp quyền này này ngừng biến n sở sắc sao có mà làm Là sao thương địch gần là cho hắn này này nọ a nhưng l à này đó quyền sở hữu trạng rốt cuộc là làm sao xảy ra vấn đề giờ phút này hắn dù là biết này đó quyền trạng là làm cho chính mình ngực đau đớn nguyên nhân nhưng là hắn lại vẫn như cũ gắt gao toàn luyến tiếc buông ra chiêm lão gia ngươi là suy nghĩ này quyền trạng làm sao xảy ra vấn đề sao thường địch ánh mắt lạnh lùng rừng ở chiêm hạo trên người đáy mắt châm cho càng đậm chút này chiêm hạo còn thật là vì ích lợi cái gì cũng không cố bây giờ còn nhanh cầm lấy quyền trạng không để sao ngươi đã quên bổn vương mới vừa rồi tống xuất đi lá thư này sao t h ư ơ nhìn g đ ị c vừa lòng n h chiêm hạo nghi h phi mắt thiểm, t ư n thượng nội dung, hoặc ư như n n g là thế nào cũng nghĩ không ra vấn đề gì. hắn nha. gì, kiểm ra tra rồi đề là m t trên thương đ ị h chỉ rõ ràng v i ế thương làm c o c công chẳng chiêm danh nghĩa toàn bộ quyền sở hữu chẳng mang đến trong lời nói à, nhưng là... Nhìn hảo nghi tử t đem hữu hảo hoặc à, bộ sở lời là. ư địch lúc này đây nhưng không có lận cho thay chiêm hạo giải thích nghi hoặc trong sáng thả hùng hậu thanh âm lại vang lên bổn vương nghĩ đến h c i ê mới lão ra là là lóng sao. ra ra qua người thông minh, xem ra là bồn vương trọng ngươi, ngươi nên sẽ không không có nghe nói qua tiếng lóng sao. Bồn vương xem xem m sẽ có vừa rồi viết nội dung ở chiêm lão gia ngươi xem đến kia chính là truyền lại làm cho cửu công tử mang quyền trạng đến tin tức nhưng là đối cửu công tử mà nói lá thư này chung lại còn cất giấu cái thứ hai tin tức chiêm hảo cắn chặt hàm răng trong lòng tràn đầy không cam lòng từ lúc cái kia thời điểm thương địch cũng đã bắt đầu chậm rãi phản kích sao này thương địch thật đúng là làm cho hắn giật mình không nhỏ cái gì tin tức hắn biết này tin tức định cùng hắn giờ phút này ngực phát đau có liên quan thương địch lông mi dương lên trong mắt hưng ơ trí càng phát ra nồng đậm không ai nói cho ngươi c ự u công tử là một cái r ộ n g độc cao thủ sao bổn vương cho hắn tin tức tự nhiên là đối với ngươi hạ độc cái gì vậy có thể cho ngươi không hề phòng bị đáp án tựa hồ không khó nghĩ đến ngươi nghĩ như vậy muốn bổn vương này sản nghiệp này đó quyền sở hữu c h ẳ n g đó là kia độc dược tốt nhất vật dẫn đem độc hạ tại đây chút quyền sở hữu trạng thượng ngươi không phải lòng tràn đầy vui mừng áp lực không được kích động thậm chí từ này quyền sở hữu trạng đến ngươi trên tay kia một khắc khởi ngươi liền cho tới bây giờ đều không có một khắc buông quá liền ngay cả mới vừa rồi ngươi con t ử ngươi cũng là gắt gao cầm lấy chúng nó h a h a ngươi cũng biết ngươi càng là tiếp xúc này đó quyền trạng càng lâu ngươi sở chúng độc cũng chỉ hội càng sâu thương địch gần từng tiếng nói xong mà hắn trong lời nói lại coi như tình thiên phích lịch hung hăng bổ vào chiêm hạo trên người cả người cương ở nơi nào ngốc sừng sốt một lát đã lâu đều không có phục hồi tinh thần lại chiêm hạo thân thể nhoáng lên một cái tựa hồ không thể nhận này sự thật so với mới vừa rồi chính mắt thấy con tử càng thêm đánh sâu vào hắn thể xác và tinh thần cùng linh hồn làm sao có thể là như thế này thương địch vẫn là không muốn buông tha hắn tiếp tục nói Chiêm cái tham tự đem chính người cấp tham hại, nói người người một đem lão là lòng ra, đến vẫn để, tự mình chuốt lấy cực khổ thôi. không chỉ có như thế hội trả giá càng thêm thảm thống đại giới cũng nói không chừng a chiêm hạo tiêu hóa được sao hừ hắn thương địch gì đó lại sao là dễ dàng như vậy tiêu hóa chiêm hạo bị thương địch trong lời nói kéo hoàn hồn tư lòng người không đủ x à nuốt tượng sao nhưng l à hắn bất quá là muốn muốn lớn mạnh chiêm ra thế lực thôi đúng vậy có lẽ là hắn rất muốn đạt tới này mục tiêu thậm chí gần như một loại bệnh trạng có thể có tốt như vậy cơ hội cắn nuốt điệu thương địch này đó s à n nghiệp hắn cớ sao mà không làm đâu nghĩ đến chính mình mới vừa rồi hưng phấn hắn nghĩ đến bước tiếp theo chính là chiêm gia tối phụ vinh quang thời điểm đến về sau b ắ c yến quốc sẽ là hắn chiêm hạo thời đại nhưng là hắn vạn lần không ngờ hắn tại kia cái thời điểm cũng đã đã không có ảo tưởng tư bản này độc tương đương là chính hắn đưa đến chính mình trên tay a chiêm hạo cắn chặt hàm răng hắn tự nhiên sẽ không trách chính mình hắn muốn trách nhân hắn muốn hận nhân đều là trước mắt này thần vương thương địch Giờ phút này, hắn、so、với khi phút hắn thì này, nào so đều các ngươi cho ta hà cái gì độc chiêm hạo ẩn ẩn đoán này độc định sẽ không đơn giản như vậy lấy thương địch dĩ vãng đối chiêm ra hận hắn sẽ không dễ dàng buông tha hắn hơn nữa mới vừa rồi hắn dùng thần vương phi cùng tiểu quận chúa làm uy hiếp thậm chí còn thiếu chút nữ a nhi làm cho các nàng hai người mệnh tang như thế hiện tại hắn thật là hối hận không phải hối hận lợi dụng các nàng hai người đến kiềm chế thương địch mà là hối hận hắn mới vừa rồi không có lập tức ngoan quyết tâm đến đem này hai cái bị thương địch vạn phần quý trọng nữ từ một đao giết hắn t ư ở n g chậm rãi tra tấn thương địch nhưng là nhưng không có dự đoán được đến cuối cùng nhưng thật ra cho thương địch cơ hội chiêm gia cùng thương địch cừu hận này cả đời sợ là vĩnh viễn cũng mơ tưởng giải khai thương địch khẽ nhíu mày cái gì độc chiêm á i gì độc ắ n nhưng không thật thật ra thật sự b ế t bất truy trong thời quá, nghe nói truy điện trong khoảng thời gian này n g h lại i n tân độc dược, nói vậy nên kiên nhất khoản、đi. Thường địch nhìn lầu các phía dưới truy điện cứu chế độc dược, địch các lầu truy phía liếc tạo đi. dưới vậy ắ t một truy cái, điện l ậ p tức c ý hội, a o gia ọ n miệng. g mở Chiêm lão r không thể không nói ngươi là may mắn quyền trạng thượng thối độc dược nhưng là bàn công t ử mất thật lớn kính nhi mới nghiên cứu chế tạo đi ra hỗn hợp vài loại hy thế độc thảo độc vật gần là một chút đều vô giá a Tuy tràn tự hào thượng một t đầy điện phi ngữ lần, hắn ở vương khí hào r ư ở ớ chiêm hạo càng là nghe trong lòng càng là phẫn hận này không phải hắn muốn biết hắn muốn biết chúng này độc sẽ có như thế nào kết cục Chính nghĩ như truy h chỗ đau đớn, thế nhưng hơn một chút nóng hơn nữa, hắn cơ hồ ế đến ngực đớn nóng nữa, nóng giựt giác giựt cơ cảm được đau kia một ì n dâng lên trong lòng dự cảm bất hào càng ngày càng ngươi còn ngươi h chậm hào thự khoe chiêm độ đậm Được đi đáp đ ở cảm chờ rãi rồi, ra ra lão liệt. lời dự â bất ít Thường trượt địch chợt mở miệng mở u rằng là trách trách Truy nhưng không có nửa phần trách cứ ngữ là cứ, có cứ khí.、Truy、điện lập tức ở khẩu nghĩ lại nói này độc rực danh gọi phệ tâm không là cái gì nhất chạm vào liền bị mất mạng độc dược nhưng nhưng đừng xem nó tác dụng nó thật sự liền tên của hắn giống nhau từng bước một cắn vệ chúng độc người tâm này đau đớn chiêm lão gia đã muốn kiến thức qua không phải sao bất quá này chính là mới bắt đầu giai đoạn càng là chúng độc sâu vô cùng càng là đau đớn khó nhịn nga đúng rồi chiêm lão gia nếu phương tiện trong lời nói có thể nhìn xem của ngươi ngực thượng có phải hay không có một đoàn điểm đen nói đến vậy chiêm hảo quả nhiên một chút cũng không dám chậm trễ lập tức ngăn chính mình cầm y nhìn đến ngực thượng g a thịt thượng rõ ràng ấn một cái điểm đen thế nhưng đã muốn có một viên quân cờ bàn lớn nhỏ chiêm hảo sắc mặt trầm xuống theo bản năng lui ra phía sau từng bước lúc này hắn mới ý thức được cái gì mạnh cầm trong tay quyền sở hữu trạng v ứ t trên mặt đất coi như đó là mãnh thú hồng thủy bình thường này hành động thành công lấy lòng thương địch an bình cùng với phi phiên đám người Đáy mắt xem kia ị c h v u ý thứ phát hàm như càng sốc r điểm ặ c cục được hơn, rốt cục bỏ g ả n này quyền sở hữu cái buông tay sao. Chuy bóng quang điện g tay Chuy hữu sở sao. chạm cái đ xẹt qua ộ t chút biến hóa kỳ lạ, tiếp tục hóa biến miệng nói. Kia kỳ lạ, mở đen i ể m đ nhưng là hội trưởng đại nga theo ngươi ngực thượng điểm đen lớn lên của người thống khổ sẽ càng nghiêm trọng thẳng đến này điểm đen vừa được bắt bàn lớn nhỏ chiêm lão ra mệnh ha ha sợ sẽ khó giữ được đó là có d i ệ u thủ công từ ở cũng là vô lực hồi thiên ai tại hạ i nhưng thật ra có cái yêu cầu quá đáng không biết có nên nói hay không truy điện nhìn chiêm lão ra kia khó coi đến cực điểm sắc mặt lông mi hơi nhíu lời này vừa nói ra mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc phía sau này cừu công tử đối chiêm lão ra có yêu cầu quá đáng đây là cái gì tình huống hẳn là chiêm lão ra cầu cừu công tử muốn giải dược thế này mới bình thường không phải sao này cừu công tử có phải hay không điên đảo cái gì Nhưng là, bọn họ không biết, này họ là, biết chiêm u nếu truy công tử nếu là p o n hắn nhưng g thật h ra ộ ổn ổn điện nay còn không ấn thường thỏa trầm một ít trước mắt truy điện, xưa nay còn có chút h xưa ra bài A. có c bài i lẽ hạo tự nhiên là không có trả lời hắn thương địch an bình cùng với phi phiên đổ là có chút hiểu biết này truy điện tính tình đều là dù có hưng chi nhíu mày tựa hồ là đang chờ xem này truy điện đối chiêm hạo rốt cuộc là có cái gì sơ cầu truy điện trầm ngâm một lát liền một lần nữa đã mở miệng Chiêm cái ngươi lão là ra, truy h nhất ứ t nhân, làm đối tại tạng là đau đến càng thêm lợi biết điện ộ c dược đặc đ tính a. Truy A. lời này rơi xuống thương địch an bình phi phiên đám người sáng tỏ ý thức của hắn khóe miệng đều nhịn không được rút trừ truy điện thế nhưng hắn là đem đường đường chiêm ra lão r a trở thành chuột trắng nhỏ đến làm thí nghiệm sao chiêm hảo không đúng hắn hận thấu xương cũng sẽ không sai lầm rồi lại như thế nào giúp hắn thuốc giải độc đặc tính này truy điện thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ nghĩ đến chiêm hảo này lão thất phu như thế đại công vô tư sao truy điện ý nghĩ kỳ lạ sao này sợ cũng chỉ có chính hắn mới có thể quyết đoán bất quá bọn họ lại biết ở truy điện nói những lời này sau chiêm hảo sắc mặt nhất thời một trận thanh một trận bạch coi như hận không thể tiến lên lập tức đưa hắn bầm thây vạn đoạn giống nhau cũng không phải là sao Giờ này khắc này, muốn nói hảo muốn nhất giết người là không thương cùng bình, là công hắn hắn gì? Này, điện, đúng người miệng thương thượng thống thượng nói chiêm ai kia phải tội khi cái điện biết lại này này, muốn muốn nhất An Bình, này Hắn hắn Này như là mà là là là làm quyết truy vậy khắc kỳ khác hảo địch thực phúc hắc thật cư mặt một quả sao đao. tử. vết vô vẻ truy điện không ngu ngốc hắn tự nhiên là biết chiêm lão ra hận hắn còn không kịp lại như thế nào giúp hắn hiểu biết này phệ tâm đặc tính hắn bất quá là cố ý thôi cố ý ở chiêm hạo chúng độc thân mình thường ở bồ thượng vô hình một đao giờ phút này xem trên mặt hắn kia phẫn nộ hào giống như cả người muốn bốc cháy lên bộ dáng truy điện trong lòng dị thường hưng phấn ngầm hư lạnh một tiếng truy điện liễm m i trong lúc đó đáy mắt xẹt qua một chút đặc hơn ngoan ý mới vừa rồi hắn đã nói quá nhất định phải làm cho chiêm hạo này lão thất phu nếm thử hắn lợi hại hiện tại hy vọng chiêm hạo hắn hào hào hưởng thụ hắn truy điện gây cho hắn lễ vật người tới đem những người này cho ta vây quanh chiêm hảo rõ ràng m ở miệng lúc này hắn hoảng hắn tưởng suy nghĩ muốn giải dược phải muốn giải dược hắn không thể trơ mắt nhìn này điểm đen ở trên người mở rộng hắn sẽ không b ồ n không tin này cừu công từ trong lời nói bát bàn lớn nhỏ sao không biết này điểm đen khuếch tán tốc độ rốt cuộc là nhanh là chậm a cho nên hắn phải nắm chặt thời gian bởi vì hắn không thể mạo hiểm Chiêm hảo ra lệnh m ra ộ thường tiếng, nguyên bản còn gần c ỉ có rất ít vài n g i trong địch ngưng tụ khởi một chút thâm thúy đối mặt này đột nhiên mà đến vây công hắn lại như trước là mặt không đổi sắc đợi cho người của hắn đều xuất hiện cơ hồ là bao quanh đem thương địch đám người vây quanh chiêm hạo trong lòng mới hơi c h ú t a n một chút cường chống thân mình cố nén đau chiêm hạo lãnh liệt ánh mắt nhìn về phía mục tiêu đúng là truy điện đem giải dược giao ra đây bằng không hôm nay các ngươi tất cả mọi người mơ thường đi ra này sân truy điện sắc mặt trầm xuống mặt lộ vẻ hoàng sợ thần sắc bối rối đến cực điểm đợi chút đợi chút chiêm lão ra chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ làm cho người của ngươi cần phải cẩn thận điểm nhi đừng không nghĩ qua là thực thương đến nhân đã có thể không tốt nha chiêm hạo vừa lòng cười quả nhiên là sợ sao Cựu công chút dược mau giải tử, vậy mau chút sao ra bởi ằ n không, nói không chừng của ta nhân, đã có thể thật sự không cẩn thận thủ run lên, kiếm nhưng là không có mắt thương đến ngươi, ngươi không ngại, nếu ngươi vương phi cùng tiểu quận lạnh tiếng, trong nháy trướng lên, nhưng hắn nhưng không liên g kiếm kia khí kia thể thật thủ phi chúa chim hảo hừ thế hồ có có có có tiểu tại lại của các đắc tục ta đao mắt một tự mắt lâu đã đổ sự là lẽ là là, lắm. ý, b vì hắn trong lời nói còn không có nói xong liền bị một thanh âm đánh gãy kia đánh gãy người của hắn không phải người khác đúng là cho hắn hạ độc truy đ i ể n truy điện khóc t a n g hé ra mặt lắc lắc đầu tiếc hận nói này này không có giải dược a thuốc này vừa nghiên cứu chế tạo đi ra không lâu mới vừa rồi ta còn ở quý phủ nghiên cứu chế tạo giải dược đâu khả sao l i ê u ngươi làm cho thần vương điện hạ một phong thơ khiến cho tại hạ đem quyền sở hữu trạng đều đưa lại đây tại hạ nhưng là lập tức buông xuống nghiên cứu chế tạo giải dược chuyện tình đem này quyền trạng cho ngươi đưa lại đây a nếu mới vừa rồi không phải người của ngươi thúc giục quá mau nói không chừng kia giải dược cũng tự thành Truy sát điện chiêm là là như đi hảo đáy mắt xẹt qua một chút tức giận làm sao có thể làm sao có thể không có giải dược thật có lỗi chính là không có giải dược cho dù là ngươi đem tại hạ bái r a rút gân tại h ạ cũng giao không ra giải dược a truy điện nhún vai đáy mắt có một chút biến hóa kỳ lạ lóe ra giải dược sao hắn cho dù là có giải dược cũng sẽ không cho chiêm hảo hắn còn muốn nhìn hắn chậm rãi bị này đau đớn tra tấn nhìn hắn chết thảm kết cục đâu hừ chiêm hảo hắn là tự tìm từ lộ không phải sao dám động vương phi cùng t i ể u q u ậ n chúa dám đánh vương ra chủ ý hắn thật là không muốn sống nữa Chìm hảo con người dùng mình, cắn chặt còn lạc chính trước ngực hảo mình, hàm hé phần, ánh nhìn mình mặt mới muốn mắt so người dùng răng, tợn đến giữ dưới với rồi vài ra vừa không i điểm a đen, tự ồ là ở lấy hắn thấy được tốc độ lớn lên, một lòng lại hoảng lên, ở thấy rất nhanh suy hắn hoảng nhanh thư pháp, mạng biện tốc một được độ cứu về k có giải dược giải hắn không liền đường chỉ có c h ế thể một cái sao. k ô không n hắn g h t chết được a mạnh hắn coi như nghĩ tới cái gì chiêm hạo con người căng thẳng mạnh hướng tới an bình đi đến ở hắn xem ra khống chế được an bình ở chẳng khác nào là khống chế được mọi người lúc này không có biện pháp khác hắn chỉ có thể đem c h ú ý lại một lần nữa đánh vào thần vương phi an bình trên người nhưng là có thương địch ở lại như thế nào làm cho chiêm hạo như n g u y ệ n Cơ chiêm có hồ hảo là ở hảo có điều đ ộ n gần là trong nháy mắt thậm chí không có người nhìn đến thương địch trong tay kia một phen kiếm là từ gì mà đến chính là giờ phút này bọn họ mới nhìn đến nguyên bản đặt ở trên bàn kia thanh kiếm cũng là đã muốn không thấy chiêm lão gia ngươi cảm thấy bổn vương ở trong này còn có thể cho ngươi tiếp cận bổn vương bảo bối sao thường địch khóe miệng giơ lên một chút ý cười châm chọc ý thứ hàm xúc nhi rất đậm đáy mắt lại có sắc bén chợt lóe mà qua này chiêm hảo thật đúng là không biết tự lượng sức mình chiêm hảo giật mình trong lòng không cam lòng đánh úp lại nghĩ đến cái gì thường địch hôm nay cho dù là ta không chiếm được giải dược cho dù là ta muốn t ử ta cũng muốn lôi kéo các ngươi chôn cùng n g ư ơ i cho là các ngươi còn có thể trở ra nơi này sao thương địch lơ đẫnh nhíu mày phải không bồn vương còn tưởng rằng chiêm lão gia sẽ không dễ dàng như vậy nhận mệnh chờ chết lại không nghĩ rằng người đã muốn làm tốt t ừ quyết định a chiêm hạo lông mi nhíu chặt còn chưa kịp nói cái gì liền nghe được thương địch thanh âm lại vang lên cựu công tử nói ngươi t r u n g này đ ộ c không có giải dược bồn vương còn muốn tuy rằng không có giải dược bất quá đã có phương pháp giải điệu chiêm lão gia độc Thương địch thở dài một hơi, vẻ mặt t i ế t hận. Nếu chiêm lão gia đều đã muốn làm tốt phải chết chuẩn bị ta đây sẽ không nhiều này một chuyện. Chim Hảo trong lòng ngần ra thương địch có cách pháp giải điệu hắn độc. Hắn nói rốt cuộc là thật là g i ả Vạn nhất là thật đâu. Chim Hảo theo bản năng không nghĩ buông tha lần này cơ hội nhưng là thương địch lại như thế nào giúp hắn đâu. Nội tâm dãy g ụ a thương địch khóe miệng khẽ nhách bất động thanh sắc nhìn chiêm hảo biểu tình rốt cuộc chiêm hảo t r u n g quy làm ở miệng. Cái pháp? gì phương pháp? thường địch nùng mặc lông mi một điều này tựa hồ là ở hắn dự kiến bên trong khóe miệng giơ lên ý cười càng phát ra sáng lạn ánh mắt đối với chiêm hạo hai t r ò n g mắt g ầ n từng tiếng cao giọng dùng tất cả mọi người nghe được đến thanh âm nói mới vừa rồi cựu công t ử cũng là nói này độc tính hội theo mực này tiểu hắc điểm khuếch tán như vậy nếu chiêm lão ra đem điều này tiểu hắc điểm cấp đi kia không thì tốt rồi sao mọi người vừa nghe đều là n g ẩ n ra đi như thế nào đi người thông minh gần là nhất thường liền hiểu được lại đây rốt cuộc muốn như thế nào đi đâu kia còn không đơn giản sao nhưng chiêm hạo lại bởi vì này câu mà khiếp sợ ngốc thất thần thương địch trong mắt xẹt qua một chút tà ác tiếp tục nói được lại hiểu được dùng dao nhỏ đem kia điểm đen cấp oan điệu này không phải đi sao chỉ cần chiêm lão gia ngoan quyết tâm đến móc xuống ngực này một miếng thịt như vậy là có thể thoát chết được chiêm lão gia là khôn khéo nhân tự nhiên biết này mua bán rốt cuộc hoa không tính ra Khánh chuyện được chia sẻ bởi cỗ đọc truyện com chương hai trăm một mươi bảy trả giá đại giới chiêm hạo cả người cương ở nơi nào tựa hồ còn không có theo thương địch trong lời nói chung phục hồi tinh thần lại người nói cái gì t h ư ơ n g địch khóe miệng t ả càng phát ra đặc hơn chút vui lòng s ắ c trả lời chiêm hảo vấn đề này bồn vương nói oan đi ngực điểm đen nhi liền có thể cứu chiêm lão gia một mạng chẳng lẽ chiêm lão gia muốn chết sao hừ hảo một cái thương địch ngươi cho ta chiêm hảo là ngốc t ử sao rõ ràng theo trên người oan đi một miếng thịt ha ha ngươi nghĩ đến cũng không tránh khỏi rất thiên chân một ít Chìm hảo hư lạnh m ộ thương tiếng, cơ ồ là lợi là này nghiến răng nghiến lợi mở miệng, đây là cái gì chú h cái siêu mở đây ý, t địch bỏ qua chính là muốn vừa chính cho chính mình như là mới rõ ồ i người đối lại hắn như vậy, tự mình ở chính mình trên người động đao từ. Lấy thương địch đối hắn hận, hắn lại làm sao có thể thay chính mình dễ làm pháp、đâu. Thương địch trên động tưởng vậy, Lấy tự từ. làm làm ở có r đao đâu. sao dễ ràng chính là không có h ả o ý à. Thường địch cũng là mày, bất quá trong tay hắn lợi kiếm cũng là không giấu vết hướng tới của đi vào một chút, địch nhíu hắn không hướng chiêm hảo chút cũng cũng nhiên giấu đẩy của là lờ lợi là mày, quá kiếm ác phải không thương địch nhún vai thâm thúy mâu quang rừng ở chiêm hảo trước ngực điểm đen thượng khóe miệng ý cười càng lúc càng lớn c ha i ê m lão ra, ngươi cần p ha ả i tưởng tốt lắm n này điểm đen nhi điểm mới chiêm t như Hà lão gia bổn vương chính là nhắc nhở ngươi càng là sau này điểm đen nhi càng lớn n g ư ơ i muốn oan đi thịt sợ là muốn càng nhiều a chiêm hạo n quyền đầu lớn nhỏ, gần là như vậy đoàn thời gian nổi, đã muốn đầu thời thành lớn như vậy, xem ra trưởng thành trưởng cũng dùng không được Chiêm không sắc mặt lại đen đi xuống hắn tuy rằng biết thương địch không có an cái gì h ả o tâm nhưng là trên thực tế hắn vẫn là bị thương địch trong lời nói dụ dỗ thương địch nói là sự thật a Chìm chấp cực c hảo hẳn mâu tâm một lâm làm vào trong, quang động, đau ruộ ra nữa động đớn nảy lần bên trong, nên ở dưới, dãy lại ánh i giờ? gì bây á mắt của mọi người đều dừng ở chiêm hảo trên người tựa hồ là đang chờ đợi quyết định của hắn an bình ôm nữ nhi ở một bên cùng nữ nhi cùng nhau nhìn trò hay nàng phát hiện nữ nhi mâu t r u n g ngẫu nhiên lóe ra tà ác hào quang dị thường đặc hơn an bình khóe miệng nhịn không được run dày bọn họ bảo bối sợ thật đúng là một cái t i ể u ác ma vừa mới sinh ra cứ như vậy sợ thật là theo từ trong bụng mẹ lý mang đến a thời gian phân giây phút giây đi qua chiêm hạo ngực điểm đen nhi càng lúc càng lớn hắn thần sắc cũng lại bối rối trên mặt hứa là vì đau đớn mà không ngừng mạo hiểm mồ hôi lạnh thương địch đưa hắn phản ứng xem ở trong mắt đáy mắt xẹt qua một chút khinh thường này chiêm hạo đúng là vẫn còn một cái sợ chết nếu như vậy hắn còn có thể liêu không thể thường được hắn lựa chọn sao chính l à lại nhìn nhìn kia ngực t i ể u hắc điểm nhi thương địch thâm thúy mâu quang lóe ra đều đã muốn lớn như vậy a ha ha này không phải tự tìm khổ ăn sao Quả nhiên như thương đ ị cách h như chiêm hảo ở từ chối hồi lâu sau, quy là làm lựa chọn, dương mắt nhìn về phía thương địch, thương địch tự hồ sở sau, s ở liệu lâu là làm lựa là trung quy dương vậy, về mắt từ tự n hắn muốn g tỏ làm á i gì ì b n thường, tới, một trùy thủ phân phó nhà phen không Người người nói. cần còn các lão ra đó ư a sao. lên tới sao. Cách đ không xa hạ nhân thần sắc vi thiềm đều là lấy xin chỉ thị ánh mắt nhìn về phía chiêm hảo tựa hồ là ở hỏi chiêm hảo bọn họ có nên hay không nghe thần vương phân phó thương địch tuấn mỹ khuôn mặt cười đến sáng lạn nhìn chiêm hạo gật gật đầu đáy mắt xẹt qua một chút khác thường lập tức hạ nhân liền đưa lên một phen trùy thủ đưa tới chiêm hạo trong tay từ đầu đến cuối thương địch trong tay kiếm đều không có rời đi quá chiêm hạo cổ chiêm hạo nắm trong tay trùy thủ thần sắc c h ấ p động kia lợi hại lưỡi dao lúc này tựa hồ tàn ra sâu kín hàn quang làm cho người ta nhịn không được tâm sinh run dày nhìn ngực điểm đen càng lúc càng lớn thân thể thượng sở mang đến đau cũng là đưa hắn vây quanh liên thủ đã ở đi theo run run tất cả mọi người nhìn chiêm hảo tiểu nữ hoa khanh khách tiếng cười ở trong không khí quanh quần ở ánh mắt của mọi người bên trong chiêm hảo cầm trùy thù chậm rãi tới gần hắn ngực trùy thù sắc bén va và chạm vào nhân thân thể hãm đi xuống vài phần trong không khí một tiếng rất nhỏ phốc thanh ẩn ẩn vang lên mọi người đều làm mờ to mắt nhìn kia trùy thù nhập vào chiêm hảo trong ngực mà cùng lúc đó chiêm hảo sốt cục nhẫn chịu không nổi kêu rên ra tiếng thân thể cũng đi theo hơi c h ú t nhoáng lên một cái máu tươi từ chiêm hạo ngực chảy ra dọc theo trùy thủ l â y dính đến chiêm hạo nắm trùy thủ bàn tay thượng này máu tươi nhất thời làm cho nhiều nhân nhiệt huyết sôi trào lên tỉ như an bình tỉ như của nàng nữ nhi lại tỉ như phi phiên cùng truy điện phải biết rằng mới vừa rồi thương địch nhưng là ở chiêm hạo lấy ninh nhi cùng bọn họ nữ nhi vì điều kiện uy hiếp hạ ngay cả đâm chính mình hai kiếm kia hai kiếm không đau sao Thường địch không hiện có biểu an đau, c ũ g không nghĩa không nhưng hưởng giá giới, không hiện thật cho chiêm hảo mình thụ chút nhận nhập thịt hắn hẳn phải、sao. An có đau ra da đau, sao. là làm lợi là là à, vào đây đại tại, tự một trả bình mâu quang vi liễm không không chỉ có là lợi nhận nhập vào da thịt đau chiêm hảo là muốn oan thịt đâu giờ này khắc này trùy thủ đã muốn vào da thịt như vậy kế tiếp chiêm hạo sờ muốn việc làm nghĩ đến kia thị huyết vô cùng thê thảm hình ảnh an bình đáy mắt l ó é ra hứng thú càng phát ra đặc hơn quả nhiên là phong thủy thay phiên truyền a chiêm hạo giờ phút này nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều lắm nghĩ đến kế tiếp cùng đợi chuyện của hắn chiêm hạo mặt càng phát ra dữ tợn hắn phải mau chút nếu đã muốn động thù sẽ hoàn toàn đem kia mau điểm đen nhi cấp q u a n đi thật sâu hô hít một hơi trong lòng nhất hoành thù hung ác lợi nhận ở thân thể hắn lý vẽ một vòng tròn tiếp theo thuấn một khối h ắ c thịt liền theo chiêm hạo thân thể thượng hạ xuống chiêm hạo tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi bất quá hắn lại bị càng thêm kịch liệt đau đớn sở bao phủ máu tươi nhiễm đỏ chiêm hạo nhất đại phiến quần áo nhìn qua dị thường q u ỷ dị ở đã trải qua mới vừa rồi như vậy đau đớn dưới chiêm hạo rốt cục thì chống đỡ không được thân thể của chính mình gắt gao ôm còn đang không ngừng đổ máu miệng vết thương một cái lảo đảo rõ ràng té trên mặt đất phanh một tiếng dị thường vang r ộ i tất cả mọi người nhìn này hết thảy chiêm hạo nhân mạnh tiến lên từng bước thương địch cũng là tay mắt lanh lẹ cầm trong tay kiếm lại đặt ở chiêm hạo trên cổ lông mi một điều bình tĩnh thanh âm truyền đến các vị vẫn là đừng nhúc nhích hảo bằng không thành âm tuy rằng bình tĩnh nhưng là kia ngữ khí cũng là làm cho người ta chỉ cảm thấy đến sắc bén hàn ý này chiêm hạo nhân bị như vậy vô hình khí thế kinh sợ mỹ không có lại đi phía trước từng bước thương địch vừa lòng cười lập tức ánh mắt d ừ n g ở chiêm hạo trên người vừa vặn cùng nằm trên mặt đất hắn bốn mắt nhìn nhau thương địch đẹp mặt mi phong vi tròn g trông giả không vương lắng ư như i đi, liền nổi, tức rất bồn quy buộc chịu đâu. vậy là lập làm là lo cho ép chiêm hạo lông mi g ắ t gao mặt nhăn t h ư ơ n g địch ngươi đừng vội đắc ý đắc ý sao t h ư ơ n g địch ha ha cười cười lơ đễnh nhưng này tươi cười cũng là làm cho chiêm hạo trong lòng lại tích tụ một c ỗ đặc hơn tức giận phóng í a sau vừa vừa an quang ra sinh sở truyền mâu chiêm càng địch càng địch con chặt, địch có hảo phẫn thương nghĩ phát hết thảy, thương hại thật mạnh, nháo, thương nghĩ hắn nhất định liền mới rồi lợi người ngoài tiếng mi bài, rồi bên lên, trên nắm một làm xem đào hảo, là là là nộ lòng, đến đến trận động lớn lông dương đến đến đường thượng lué lué, đây ở bên ngoài nhân tiến vào thương địch đứng ở lầu các phía trên trên cao nhìn xuống cao giọng phân phó nói Chìm hảo nhân hai m ặ thả n ì Chìm n nhau nhưng không động h ai điều do dự mà có tác. người thả người chiêm hảo kêu to ra tiếng giờ phút này hắn là hoàn toàn hiểu được lại đây hắn bị quản chế cho thương địch liền tương đương là sở hữu hết thảy đều bị quản chế cho thương địch ca Này c h ế t t h i ệ t t h ư ơ n g địch thật là hắn lớn nhất hắn là lớn khóe ắ c địch tinh Thương h k miệng vừa lòng dương lên lập thức nhân bị thả tiến vào người nọ gã sai vặt bộ dáng đi đến truy điện bên cạnh đưa lỗ tai nhẹ giọng đôi hắn nói gì đó mọi người chỉ thấy truy điện nhãn tỉnh sáng lên kia bật ra vọng lại sáng rọi dị thường trước nhân thân hình chợt lóe tiếp theo thuấn truy điện liền đã muốn đến lầu các phía trên cất cao giọng nói Vương vừa gia, mới vừa rồi truy ề n điện ế n t n nói là chiêm gia các sản n tức chiêm các gia i là h g p b a đầu đều ký kết thiết kết thư, đoạn điện tuyệt Truy có tác cùng chiêm hợp thương thiết thư, hết thầy sinh kết kết tới. gia, gia lùi ký ý vừa nói một bên lưu ý chiêm hạo thần sắc chỉ thấy hắn mới vừa rồi liền bởi vì đau đớn mà tái nhợt sắc mặt giờ phút này lại khó coi rất nhiều hai mắt mờ to tựa hồ làm mãn nhãn bất khả tư nghị trong miệng không ngừng nghỉ non làm sao có thể người à này, này đều là y n đều c ù chiêm cùng tình h gia giao tình vô cùng tốt t vô ơ n g l o nói n rất đúng không đúng. không Người nói lung tung nhất định là nói lung tung nếu này c ự u công tử nói là thật sự trong lời nói như vậy này ý nghĩa cái gì phải biết rằng gần nhất hắn kế hoạch đối phó thương địch là lúc đã ở cứu lại chiêm gia chịu thương địch sáng chế sản nghiệp đối phó thương địch hắn cực có tin tưởng bản kế hoạch ở đem thương địch bỏ sau sẽ một lần tấn mạnh mẽ khuếch trương kế hoạch trong khoảng thời gian này hắn làm cho chiêm quyết cùng các vẫn hợp tác quan hệ chặt chẽ thương gia đều thông khí khắp nơi chuẩn bị thập phần thuận lợi nhưng l à này thương gia nếu thật sự ký thiết kết thư như vậy chiêm gia tiền đoạn thời gian sở làm hết thảy trừ bỏ không có chút tác dụng bên ngoài sở hữu hàng hóa động lại cùng tài chính không thể lưu động đều đủ để đem chiêm gia áp suy sụp kia chiêm ra lúc này đây xem như hoàn toàn xong rồi chiêm hạo tựa hồ là quên thân thể đau này đà kích thậm chí cách khác mới kêu a n thịt chi đau còn muốn kịch liệt nhiều lắm chiêm hạo không ngừng phe p h ẩ đầu không thể theo này biến mất chung phục hồi tinh thần lại không muốn nhận này hết thảy nhưng là thương địch lại như thế nào cho phép hắn không tiếp thụ thương địch biết chiêm hạo người như vậy Quá mức chú trọng nếu như vậy kia cái gì mới có thể cấp chiêm hảo tối trầm trọng đà kích đâu điểm này thương địch hơi chút nhất tưởng liền có thể hiểu rõ thương địch sở muốn không chỉ có là muốn hủy diệt chiêm hạo riêng là xem ở mới vừa rồi chiêm hạo như vậy đối ninh nhi cùng bọn họ nữ nhi tàn nhẫn thượng liền đủ để thương địch dùng tàn nhẫn nhất biện pháp đem chiêm hạo hủy diệt ánh mắt đào qua chiêm hạo kia không muốn tin tưởng thần sắc đáy mắt ác ý lóe ra trốn tránh sao hắn cũng không thể làm cho hắn như nguyện này khả như thế nào cho phải này thương gia cùng chiêm gia đoạn tuyệt quan hệ kia theo bồn vương biết chiêm lão gia lúc trước sở làm đại động tác sợ là không dễ làm đi thương địch cất cao giọng nói cố ý muốn chiêm hảo kéo hoàn hồn tư quả nhiên chiêm hảo thân thể vi giật mình hai mắt chậm rãi có tiêu cự nhưng là càng tích càng nhiều cũng là nùng hóa không ra phẫn hận cùng điên cuồng a chiêm hảo thê lương kêu to ra tiếng tựa hồ là ở biểu thị công khai hắn không cam lòng kia thanh âm ở toàn bộ trong viện quanh quần như ô minh thanh giống nhau Ai gặp qua ra? chiêm gặp Đáp như án vậy lão là không có chiêm chủ, câu, có người ngày hắn liền định rất nhiều người vận mệnh, nhưng này, gặp giờ phút qua, quý quyết ra ra là xử lý thể vì một rất không i tiếng a một tê u tuyệt n bọn họ tự hồ nghe đến tuyệt vọng, mệnh hiện tại nhưng là nắm giữ ở tại người khác trong g giữ họ hồ chiêm khác h tự tại tại tay lão là ra A. ở k không chỉ có là lão gia mệnh toàn bộ chiêm gia vận mệnh chỉ s ở cũng bị này thần vương điện h ạ chặt chẽ cầm lấy a thần vương điện h ạ là ách ở chiêm gia c ủ a h ỏ n g a bọn họ cũng là đã nhìn ra vì sao tin tức này hội trùng hợp như vậy truyền đến này sau lưng khống chế hết thầy nhân nên là thần vương điện hạ đi thương địch ngươi đều là ngươi ngươi muốn bị hủy chiêm ra ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn Chìm hảo ánh m ắ tàn hung hăng mắt thương địch hữu hận phát Chìm hảo cố gắng muốn đứng dậy, nhưng cuồng muốn trừng trên điên tợn. gắng đều đi không đứng mắt mặt ra ra đi cố sở dữ dậy, ý l vô l u ậ h ắ nhẫn n ư đưa thương người tươi thế thân thể, thậm chí tự đặt tại trên cắt Tàn không không chí địch hắn khẩu, chảy h đến kiếm nào gắng, đứng ngừng động động nguyên bản liền quần dòng. n áo, cố đều đi máu dậy, vỡ sao thương địch đáy mắt xẹt qua một chút lơ đễnh Chiêm chớ cùng chớ các chiêm cửu, chút có có chữ, độc được căn hảo, không phải là đã quên, mới vừa rồi là như thế nào đối bổn vương thê từ cùng nữ nhi chớ không phải là đã quên, năm đó các ra, là như thế nào ở hãm hại thân khả không thể hai không được bởi vì căn bản là không nhẫn. ngươi ngươi mới rồi đối ngươi ngươi nói ngươi bởi ngươi quên, quên, quên, lên năm mẫu một nào nào nào bồn vương nữ bồn vương này bồn vương luận này bản xứng án bồn vương tàn kẻ là là là là là đã đã đó đó đều đều duy vừa vì từ ra, bất ở này bất quá là gậy ông đập lưng ông thôi tàn nhẫn sao nếu mới vừa rồi kia đều là tàn nhẫn trong lời nói kia kế tiếp chiêm lão ra lại đem dùng cái gì tự đến hình bổn vương đâu Thương mắt có một tia tình trợt tìm thương trong thứ, thấy một chút bất phút thế thấy chút thế thương một địch chiêm hạo nhú mạch chưa địch hắn chỉ nhanh chóng hắn nhưng hối hận, hối hận như chọc địch hổ, khi chạm nghịch nhiên được như quang còn nói đến lòng an lên, này, giận này lân, tàn nhẫn. giờ đáy đi đáy đi đầu kịp bị có cảm có cảm có vậy mà kiếm lời lùi qua lué lão là ý dĩ phi phiên người đi xem đồng tước mang nhân có tới không thường địch cao giọng phân phó cầm trong tay kiếm mạnh hướng tới đồng dạng đến lầu các thượng truy điện nhất quang truy điện lập tức tay mắt lanh lẹ tiếp được cơ hồ là không cần phân phó truy điện liền hiểu được vương giả ý tứ lấy đến kiếm truy điện lập tức như thương địch mới vừa rồi như vậy đem kiếm đặt tại thượng chiêm hạo trên người trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn trong lòng vui sướng tri cực mà thương địch còn lại là hướng tới một bên thủy chung nhìn này hết thảy an bình đi đến ngồi ở ghế trên an bình hứa là vì đứa nhỏ đã muốn an ổn ở chính mình trên tay tình thế cũng đã muốn nắm trong tay ở thương địch trong tay trong lòng an tâm không ít mới vừa rồi trên mặt tái nhợt suy yếu cũng dịu đi không ít nhìn đến thương địch đến gần an bình ánh mắt rừng ở hắn lây dính máu tơi ư thắt lưng phúc gian trong lòng n g ẩ n ra thương địch thương thế của ngươi an bình còn không có nói xong thương địch liền ôn nhu đánh gãy lời của nàng bất quá là một chút t h i ể u thương thôi không ý kiến sự nhu hòa thanh âm là cùng an bình nói chuyện khi độc hữu sùng nịch mà nói chuyện là lúc nhân đã muốn đến an bình bên cạnh kéo qua tay nàng ngồi ở an bình bên cạnh vị trí thượng lãm quá của nàng hai vai làm cho nàng như dĩ vãng như vậy tựa vào chính mình trong ngực thượng đã không có mới vừa rồi đối với các nàng mẹ con lo lắng có chính là lòng tràn đầy ôn nhu một nhà ba người dị thường hài hòa ba người đều là đối mặt chiêm hạo phương hướng tựa hồ là đang chờ đợi xem chiêm hạo vừa ra trò hay đột nhiên mơ hồ nghe thấy một trận có chút chiến thanh âm thương địch khóe miệng d ơ lên một chút ý cười gần là một lát thời gian mới vừa rồi lĩnh thương địch ra mệnh lệnh đi phi phiên liền lập tức xuất hiện ở tại giữa sân vương gia đồng thước mang nhân đã muốn đến Chìm、hảo、còn không rõ bọn họ là có ý thứ gì. cố cắt chìm trong lòng ngẩn ra, đối với đây là cái có hảo không họ thứ nhìn nghìn nhịt mảnh, hảo hắn lại như thế nào có thể gì, một trong nào lòng bọn gắng ngồi ràng đến đông ngẩn không gì, rõ rõ ra, biết. là lầu là lại ý từ, đối dưới, với dậy đây ngự lâm quân đây đúng là hoàng thượng ngự lâm quân v ư ơ n g g i a thuộc hạ đã muốn đem toàn bộ sân đều vây quanh đồng thức ngồi ở tuấn mã phía trên một thân cầm y dị thường vĩ ngạn âm thanh trong trèo cơ hồ là truyền khắp toàn bộ sân mà ở nghe thế một câu thời điểm nguyên bản này thuộc loại chiêm hạo nhân mã lập tức cầm trong tay kiếm toàn bộ vớt trên mặt đất chiêm hạo sắc mặt càng thêm đen đi xuống lớn tiếng quát các ngươi này đàn thùng cơm nhưng lạc lúc này hắn đại thế đã mất đó là hắn này thuộc hạ cũng nhìn ra được đến bọn họ lại như thế nào lại vì hắn bán mạng Cơ có chiếm cứ địch tương thương hồ không binh nhung thượng phong, này, tựa hồ là lâm liền là này ngự quân muốn giao, tựa o đã đ ở ánh trước bên trong, bên n sao dù ữ n người này g là có mắt biết thế nên như thế nào làm, đào ố i lợi mới bọn họ lợi ích l lớn nhất. Chiêm h à này là chiêm địch đáy mắt ngưng tụ một chút châm chọc lúc chử cân hảo, thương khởi hắn, sợ là hận không thể bái ra hắn, chử hắn cân đi. Ánh bái đi. mắt một mắt đào tụ ngưng đáy sợ ra qua chiêm hạo kia âm ngoan g i ữ tợn mặt không chỉ có là thương địch liền ngay cả an bình trong lòng vui sướng khi người gặp họa đều càng thêm đặc hơn vài phần b ấ thương quá, gần n là như thế t chưa đủ, nghĩ h đến này Còn sao? cái ư đủ, gì、thương、địch mâu quang vi liễm u hùng hậu t ế đến. đến. nếu đến, n nói vang lên. Đồng thước bổn vương cho người mang nhân, khả mang、đến. Ngày xử lý nghiêm túc đồng thước, giờ phút này cũng thần lên. vương trong nói, toàn mang mang như cũng dẫn trông Thương g giờ thái Hồi lời tới, chiêm i vậy bay ra ra lý là lắm, làm lão l địch thước túc thước, phút thuộc tốt chút thấy. cho khả hạ Hảo cho bộ xử sắp m i là đồng tước chắp tay lập tức liền truyền hướng một bên thị vệ phân phó nói đem nhân dẫn tới đồng tước ra lệnh một tiếng lập tức thị vệ liền lĩnh mệnh đi xuống gần là sau một lúc lâu thời gian bọn họ trong miệng nhân liền xuất hiện ở tại mọi người tầm mắt giữa chiêm hạo nhân nhất là chiêm hạo đối với những người này cũng không xa lạ này không phải chiêm ra một nhà lớn nhỏ là ai Lão già, lão ra, ra, cha... Trong khoảng thời tất mặt khoảng lão hoàng gian ngắn, tất cả mọi người ở kêu chiêm cả mọi ra, ở vẻ sao cùng chiêm cũng cùng bọn giống n bối rối, mà chiêm hảo cũng là hảo họ h u lầu hữu cố can các cùng c gắng đứng giữ, hắn đến lan can giữ, nhìn lầu các hại nhân kia một đám, dậy, thiếp kia hạ thê một sở n nối dòng toàn ở bên trong、A. Sao ở A. lại thế này chiêm hảo xoay mặt hung hăng chừng hướng thương địch người làm cái gì làm cái gì bổn vương này không phải học chiêm lão ra sao người đem bổn vương thê nữ mang đến nơi đây đến cùng bổn vương gặp lại bổn vương bất quá là lễ thượng vãng lai đem của ngươi thê thiếp t ử nữ mang đến cùng ngươi gặp mặt thôi thương địch thản nhiên nhíu mày vừa mới nói xong chợt nghe gặp ở chiêm hảo trong đó một cái thiếp thất khóc hô lão gia chúng ta chiêm da bị tre chúng ta chiêm da sở có người đều bị đuổi ra ngoài lão gia thiếp thân châu b á o trang sức người nữ nhân này chỉ biết mấy thứ này lão gia nên làm cái gì bây giờ hoàng thượng ý chỉ chúng ta chiêm gia nhà cũ bị bắt nhập hoàng thất chúng ta cái gì đều không có lão gia chúng ta nên làm cái gì bây giờ a chiêm phu nhân khóc kể đã muốn khóc không thành tiếng chiêm hạo theo bọn họ trong miệng biết được tin tức đủ để cho hắn lại thừa nhận một lần đà kích chiêm gia bị mất dựa vào cái gì vì sao đột nhiên hắn hiểu được lại đây thương địch nhất định là thương địch chiêm hạo cả người chấn động cảm giác vô lực hắn t ư ở n g lại chỉ trích thương địch lại phát hiện hắn đó là chỉ trích lại có ích lợi gì bọn họ chiêm ra hắn chiêm hảo sợ là đã muốn tài ở trên tay hắn t h ư ơ n g địch người muốn thế nào chiêm hảo ngay cả nói chuyện ngữ khí đều tràn ngập cảm giác vô lực loại này bị ách trụ cổ h ỏ n g tư vị nhi thật đúng là chịu khổ sở t h ư ơ n g địch d ư ơ n g mắt ánh mắt một cái chớp mắt không truyền dừng ở chiêm hảo trên mặt tựa hồ là muốn thấy rõ ràng vẻ mặt của hắn chiêm lão gia của ngươi này đó thê thiếp ở ngươi trong mắt rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu quả nhiên chiêm hạo nghe thấy câu là lúc thần s ắ c trong lúc đó nhưng không có nhiều lắm dao động nhất thời thương địch trong lòng liền sáng tỏ cái gì khóe miệng d ơ lên ý cười càng phát ra nồng đậm vài phần chiêm lão r a chúng ta đến ngoạn c á c h trò chơi như thế nào chiêm hạo thân thể vi giật mình trò chơi nghĩ đến mới vừa rồi chính mình đối thương địch một nhà ba người việc làm thần s ắ c lại hơn vài phần hoảng sợ bất quá rất nhanh chiêm hạo trên mặt cũng là trồi lên một chút sáng lạn tươi cười như ngươi mong muốn thương địch ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ ở hồ những người này sinh tử sao bọn họ với ta mà nói bất quá là một ít có cũng được mà không có cũng không sao nhân thôi mặc dù là ngươi đưa bọn họ tất cả mọi người ở trước mặt ta giết chết ta chiêm hảo cũng sẽ không c h á t một chút mắt chiêm hảo trong lòng hư lạnh một tiếng hắn cũng không giống thương địch ngu như vậy không t i ế c tự thương hại cũng muốn hộ nữ nhi cùng thê t ử chu toàn thương địch mỉm cười Đáy mâu ắ t một chút trượt có hóa biến kỳ lạ quang vi liễm thương địch lại d ư ơ n g mắt là lúc trong ánh mắt khí thế làm cho ở đây tất cả mọi người lâm vào ngần ra ánh mắt đào qua lầu các g i ớ i này chiêm ra nữ quyến con nối dòng thượng cất cao giọng nói chiêm á c vị p hạo mi tâm nhíu chặt nhìn thương địch không biết hắn rốt cuộc ý muốn vì sao nhưng là thương địch buổi nói chuyện ở chiêm gia này các phu nhân trong lòng đều là khơi dậy không nhỏ gợn sóng lão gia quả nhiên là như thế tuyệt tình sao không biết vì sao trong lòng ẩn ẩn trồi lên một tia dự cảm bất hào thương địch đưa bọn họ đều tự thần sắc đều xem ở trong mắt khôn khéo mâu quang chớp động dừng một lát thương địch phục lại mở miệng nói đồng tước h đem chiêm lão già ít nhất công từ thỉnh đi ra ứ thượng lời ở c i gia đám kia nhân giữa tuổi ê m đám một mấy một gần đảo cái không nhân thân ảnh một cái lào đảo còn không có đợi cho đồng chỉ có có có lào đãi c kia h cung lên, tiếp theo h kia nam hài liền bị đưa một cái i ọ n phương, g tiến t h ư ơ n g địch cao giọng phân phó màu trùng âm trầm ngưng tụ Ở ở tầm mắt của mọi người giữa tiễn đến thương địch trong tay, lấy đến tiễn hắn, kéo như trăng tròn, tên tiêu, tới lầu mọi mà mục hắn của cung địch cung cung các giữa kia người đến đến như ràng hướng đứng rõ kéo lấy là vũ dù ư người ớ i kia cái tiểu nam hài. mọi nam một một màn, tất t cả Này là đồ là an bình cũng không khỏi nhíu nhíu mày kia nhưng là một cái tiểu nam hài a tám tuổi lớn nhỏ an bình theo bản năng nghĩ tới năm đó thương địch oa a lợi hại vũ tên đối với chính mình nam hải khóc lại lớn tiếng kia tiếng khóc cơ hồ vang vọng toàn bộ sân trong khoảng thời gian ngắn không khí ngưng kết cùng một chỗ tất cả mọi người một cái chớp mắt không truyền nhìn tiểu nam hải cùng với lầu các thượng lôi kéo c u n g tiễn thương địch lập thức thần vương thương địch thanh âm lang l ả n h truyền đến chiêm lão r a như vậy như thế nào mới vừa rồi ngươi trong tay này quyền sở hữu trạng ta nếu là cho ngươi hé ra muốn ngươi tại kia quyền trạng cùng của ngươi tiểu nhi thử giữa lựa chọn ngươi hội t u y ề n cái gì chiêm hạo cơ hồ là không chút do dự trả lời quyền sở hữu c h ẳ n g oanh một tiếng chiêm da già trẻ đều là n g ẩ n da nhất là kia tiểu nam hài mẫu thân lại khóc lớn kêu nháo lão gia ngươi không thể như vậy hắn là con của ngươi hừ chiêm hạo hừ lạnh một tiếng ngực oan thịt đau đớn làm cho hắn suy yếu không thôi chẳng lẽ con còn so với bất quá kia hé ra giấy sao mọi người trong lòng cũng là nghĩ như thế nhớ lại mới vừa rồi lão gia nói qua trong lời nói bọn họ ở hắn trong mắt quả nhiên là m à y may cũng không giá trị sao nhất thời chiêm g a sở có người nhìn chiêm lão g a thần sắc đều là đổi đổi lão g a dĩ nhiên là như thế tuyệt tình a thường địch n ù n g mặc lông mi một điều tốt lắm chiêm h ả o a chiêm h ả o kế tiếp trò chơi hội càng ngày càng tốt chơi đâu đột nhiên ngay tại tất cả mọi người nghĩ đến thương địch trong tay vũ tên hội bắn về phía kia tiểu nam hài là lúc thương địch mục tiêu cũng là vừa truyền kia lợi hại vũ tên rõ ràng chỉ hướng về phía chiêm hạo lập tức thương địch thanh âm truyền khắp toàn bộ sân Tiểu ta trạng, tha cho của phụ thân là có thể thiếu chịu nhất tên, trang trạng. Trường hài, giảng ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi, kia quyền nếu buông chịu muốn quyền nam đồng chọn Chúng bạn ra của lựa hay ra xa cho hé cho phụ hé lánh là là là là có bảo Thương đ ị chỉ trong mắt toàn thương chút mắt một tiểu rơi hoàn nói xuống, An Bình nháy liền nữ như nàng, nếu có chút giống như nam lời liếc hiểu phiêu cái cái kia nam hài. có địch h ôm được c dụ ý vô thấy kia tiểu nam hài tinh thần con người c h u n g tựa hồ lóe ra một chút cái khác này nọ an bình khóe miệng dương lên trong lòng nhịn không được âm thầm tán thường thương địch cao minh hắn là muốn cho c h i m hảo chúng bạn xa lánh a hổ độc còn không thực từ khả c h i m hảo ở thương địch dẫn đường hạ cũng là nói ra như vậy tuyệt tình một đoạn nói hắn là chính mình tuyệt chính hắn đường lui a ha ha thương địch đã vậy còn quá không ấn lẽ thường ra bày lần này sợ là muốn cho chiêm hạo này lão thất phu ngã phá kính mắt đi quả nhiên tại kia lợi hại vũ tên chỉ hướng chiêm hạo là lúc chiêm hạo dám một lát không có phục hồi tinh thần lại đợi cho nghe xong thương địch trong lời nói chiêm hạo mới vừa rồi còn vẻ mặt khinh thường sắc mặt lại xanh mét kỳ cục mãn nhãn bất khả tư nghị nhìn thương địch trong miệng t h i thào không không thể như vậy không thể như vậy thương địch tựa hồ là nghe xong thiên đại chê cười bình thường Đáy đậm để đến ánh cách mắt châm càng đậm, cũng là không để ý đến chim mắt nam hài trên người, lại một lần nữa mở miệng tha thứ, trước cắt tiểu trên cho càng cũng cầu không hạo hại như là hài xin rừng người, lần nữa nói. lợi lầu lại kia ý dưới ở vận mệnh của hắn nắm giữ ở trong tay của ngươi ta hỏi lại ngươi một lần n g ư ơ i rốt cuộc là lựa chọn được đến quyền trạng cho ngươi cha chịu này nhất tên vẫn là buông tha cho quyền trạng nếu là buông tha cho ta muốn quyền trạng thương địch còn chưa nói hoàn tiểu nam hài liền giống lên tiếng giờ phút này hắn ở đã trải qua mới vừa rồi phụ thân đối hắn vứt bỏ sau hắn còn có thể như thế nào lựa chọn đâu bãi ở trước mặt hắn cũng chỉ có hai con đường hoặc là được đến quyền trạng nhìn phụ thân chịu kiên nhất tên hoặc là chính mình đi thừa nhận kiên nhất tên nhìn nhìn kia sắc bén phiếm hàn quang tên đoan tiểu nam hài theo bản năng co rúm lại một chút kia nhất tên nếu là đâm vào thân thể của chính mình lý hẳn là hội yếu mạng của hắn đi Không, không hắn không cần tiểu ừ Nghĩ đến phụ thân phụ m ớ vừa rồi, vô rồi i tình, t nam hải trong n n g g quy là a hạ tâm đến, làm đối chính mình có lợi nhất lựa chọn. Tiểu nam hài tâm Tiểu t làm nam đến, đối n lợi lựa có r o lời nói rơi xuống hoàn toàn phá hủy chiêm hảo hy vọng chiêm hảo tựa hồ là sớm có dự cảm d ư ơ n g mắt chống lại thương địch cặp k i a tựa t i ế u phi t i ế u con người chiêm hảo hoàn toàn hiểu được lại đây thương địch cái gọi là trò chơi cũng không phải muốn bắt nhà của hắn tuyến đến uy hiếp hắn a mà là mà là mà là đem chính mình thôi hướng chúng bạn xa lánh hoàn cảnh mà hiện tại c h i m hảo cắn chặt hàm răng thương địch không thể nghi ngờ là thực hiện được à. thương địch hào phóng nhận c h i m hảo kia sắc bén ánh mắt trong lòng vui sướng lại cao tăng vài phần c h i m hảo à c h i m hảo hắn như vậy bạc tình tính tình chính mình lại làm sao có thể lợi dụng nhà của hắn quyến đến uy hiếp đâu Ở chiêm Hảo trong mắt, sở chỉ có hắn nhận định người nối nghiệp Chiêm trong mắt người nối sở có quyết mới làm có cách cùng chẳng có tư hé hữu quyền ra sở vừa ẻ đi, chỉ tiếc chỉ ánh mắt n g ở lầu các giới k như ư t r ớ chết mờ mắt to c không nhắm mắt chiêm Quyết đáy mắt l n hảo ý trợt lué mà qua, đáng tiếc chiêm Quyết lué là qua, mà Chiêm đáng đúng đã vẫn còn đã chết, không chết h p i s a c hy i ê m q u ế t vọng ừ a chết, Chiêm Hảo hy v chẳng khác nào là rớt nhất hơn phân nửa a chiêm lão ra ngươi nghe thấy được sao chiêm n người muốn quyền trạng, n của ư vương vậy, bồn l ề nhiều n thương địch đẹp mặt lông trọn trong tay cung tiễn kéo càng mãn, ánh sáng lạnh hiểu địch tội mi vi được đẹp đáy trợt cầm mặt tay mắt lué, vũ kéo n ũ i n hạo ọ n diện đối chim h mi trong â m Chim hảo t lòng lột bột một chút sắc mặt lại trắng bạch vô sắc mới vừa rồi khi một cái chớp mắt hắn tựa hồ thấy được từ thần triệu hồi hiu một tiếng vũ tên cắt qua không khí cùng với một tiếng lợi khí nhập vào da thịt thanh âm lập tức liền nghe được chiêm hạo kia thê thảm đau tiếng hô kia nhất tên nhưng lại không có muốn mạng của hắn mà là trực tiếp cắm ở hắn đùi phải thượng cả người chống đỡ không được quỳ rạp xuống đất mọi người nhìn này một màn nhất là chiêm gia nhân bọn họ cơ hồ không thể tưởng tượng nếu là bọn hắn đến thừa nhận kia nhất tên kia lại sẽ là như thế nào đ â u chiêm lão gia này tư vị nhi như thế nào t hắn ư cười, thường như thương ơ dơ chơi chơi. n miệng lên một chút sáng lạn trên đến tợn tình, Nghĩ đến mới vừa rồi, ninh nhi cùng nữ nhi ở chim hảo trong tay. Chim hảo làm những chuyện tình, trong lòng tức giận, liền cọ một chút, rõ ràng chạy trốn g giữ địch đau địch đi chút thức chim chim chim tức cọ chút, chạy khóe hảo hừ hảo hảo h một mặt mới làm một bãi biểu rồi trò tay, ý bừa vừa ra, rõ vậy ở muốn chơi thích r ò c ơ i sao? Hắn h t chơi trò chơi sao như vậy hắn thương địch liền bồi hắn ngoạn bất quá lúc này đây chiêm hảo nhưng không có tư cách kêu ngừng đây là chiêm hảo báo ứng không phải sao tốt h địch ta và người thế chiêm hảo miến răng miến lợi nói, ánh mắt hung hăng chờ thương địch, nơi đó mặt bắn nhanh hại, hồ phải thương địch cấp trước mặt, bất quá thương địch cũng không sợ hắn, chiêm hảo ư người lưỡng trước ơ nơi n miến răng miến nói, bắn cũng này, g đó đi đã cấp ta bất mắt mặt tự mặt, bất ra và lợi lợi lập, m sợ quá u n là r o n hắn đợi làm thịt sơn dương, gì、e、ngại g gì tay thịt Tốt, chi đợi làm e có. bổn vương chờ chiêm lão ra cùng bổn vương thế bất lưỡng lập bất quá kia điều kiện tiên quyết là chiêm lão ra còn có thể đủ có năng lực làm cho ta thương địch trả giá đại giới a Thương đ ị chính mâu quang chấp động, là chiêm hảo, hảo này chướng ở trong lồng ngực tức giận nhưng không có có thể liên tục lâu lắm bởi vì thương địch cũng sẽ không cấp rất nhiều thời giờ làm cho hắn nghỉ ngơi gần là sau một lúc lâu thời gian thương địch thanh âm lại vang lên Kế tiếp người khác có lẽ không hiểu thương địch này một tiếng kế tiếp sốt cuộc là có ý thứ gì nhưng cùng hắn ăn ý như an bình còn có b á t tuấn cũng là không có khả năng không rõ thương địch dứt lời đồng thước liền đem một cái chiêm gia nhân thôi thượng tiền đó là chiêm phu nhân chiêm phu nhân giờ phút này quả quyết đã không có ngày xưa phu nhân nhân tao nhã chật vật quỳ trên mặt đất còn không có đãi thương địch mở miệng liền nghe được chiêm phu nhân nơm nớp lo sợ nói thần vương tha mạng thần vương tha mạng ta ta t u y ể n quyền trạng ta t u y ể n quyền trạng oanh một tiếng chiêm hạo đầu nhất thời trống rỗng tựa hồ vô pháp tướng tín này nữ nhân thế nhưng như thế khẩn cấp muốn đưa hắn thôi thượng tuyệt lộ mà thương địch c an bình đáng người khóe miệng cũng là d ơ lên một chút nếu có chút giống như vô ý cười hỗn loạn một chút châm chọc chiêm hạo a chiêm hạo người đối nhà của ngươi không người nào tình nhà của ngươi nhân làm sao thường sẽ không đối với ngươi vô tình đâu xem này còn không có m ở miệng hạ lệnh đâu này chiêm phu nhân liền khẩn cấp lên n g ư ơ i ngươi này tiện nhân chiêm hạo quát trói tai ra tiếng chiêm phu nhân co rúm lại một chút nhưng vẫn là thẳng thẳng thân mình lão gia đừng vội quái tiếp thân tiếp thân cũng là bất đắc dĩ nàng không nghĩ ai kia nhất tên càng thêm không muốn lấy sinh mệnh đi làm tiền đặt cược là lão gia c h ọ c giận thần vương liền từ hắn tự mình hoàn lại ha ha chiêm lão gia chiêm phu nhân các ngươi thật đúng là vợ chồng tình thâm a thường địch chút không che giấu hắn trong lòng châm chọc ánh mắt quét về phía cái khác chiêm gia nhân màu để tinh quang hiện ra các ngươi đâu các ngươi hội làm gì lựa chọn bị thương địch c ặ p k h i ê lợi hại con ngươi nhìn chằm chằm cũng đã như đứng đống lửa như ngồi đống than lại bị thương địch này vừa hỏi cơ hồ là sở hữu chiêm gia nhân trong lòng đều là lột b ộ t một chút bọn họ làm gì lựa chọn tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía chiêm hảo chống lại hắn mang theo sắc bén cảnh cáo tầm mắt mọi người thần sắc khác nhau Nay muốn như bọn cũng không thể quay về ngày xưa vinh quang. gia gia quay xưa vậy, chiêm cho họ thể lại, mất đã đã lão bị trở dù là về không chỉ có như thế sợ còn có thể bởi vì lão gia mà đã bị liên lụy bọn họ là bị đuổi r a chiêm ra đại viện nhi cái gì vậy cũng chưa mang đi ra nếu là có hé ra quyền trạng như vậy lão gia thực xin lỗi thiếp thân là có khổ chung chiêm phủ một cái tiêu thiếp dẫn đầu mở miệng đúng là cái kia mới vừa rồi hướng chiêm lão gia khóc k ề thiếp thất chiêm hạo sắc mặt dùng mình những người khác xem kịch vui hứng thú nhi càng phát ra đặc hơn vài phần có khổ chung có cái gì khổ chung không phải là không nghĩ ai kiên nhất tên sao dứt lời kia t i ể u thiếp liền tự phát đứng ở chiêm phu nhân bên người có một m ở miệng còn lại nhân liền không có cố kỵ lão gia cha đại ca mỗi một cái xưng hô gây cho chiêm hạo đều là càng sâu một tầng đà kích biết cuối cùng tất cả mọi người đi tới chiêm phu nhân bên người biểu lộ bọn họ lựa chọn chiêm hạo nhìn những người này mạnh điên cuồng đại cười ra tiếng đến Hảo các người tốt. nhiều như vậy năm ta chiêm hạo các ngươi ăn cho các ngươi trụ cho các ngươi hiền hách thân phận địa vị đến cuối cùng các ngươi nhưng lại là như thế này hồi báo của ta mọi người nghe xong không khỏi nhíu mày thầm nghĩ trong lòng khả ngươi cũng không cố chúng ta sinh từ a nếu là ngươi bị vây chúng ta vị trí định cũng sẽ cùng chúng ta làm giống nhau lựa chọn chiêm hạo tiếng cười ở trong không khí quanh quần kéo dài không thôi thương địch đám người nhìn này hết thảy mạnh thương địch thanh âm lại vang lên thật có lỗi các vị bổn vương trên tay cũng không có nhiều như vậy quyền trạng bất quá thường địch vừa nói một bên lưu ý chiêm gia nhân đều tự thần sắc khóe miệng t ự thiếu phi thiếu quả nhiên nhìn đến bọn họ đều là giật mình tựa hồ có chút tiếc hận cùng không hờn giận đáy mắt xẹt qua một chút khinh thường quả nhiên là chiêm gia nhân không nhận thức được chung vẫn là tự phát mục đích bản thân theo đuổi ích lợi thường địch càng thêm sáng tỏ bọn họ tâm tư dừng một chút tiếp tục nói bất quá một trăm lượng bạc bổn vương vẫn là lấy ra đến một trăm l ư ợ n g bạc một trăm l ư ợ n g bạc cùng hé ra quyền trạng so sánh với kia nhưng là xa lịch so với cự thạch trong khoảng thời gian ngắn chiêm ra mọi người hai mặt nhìn nhau nghe được thương địch thanh âm lại quanh quần ở bên tai các vị nếu không hài lòng không tiếp thụ bổn vương cũng không miễn cưỡng các n g ư ờ i có thể một lần nữa làm lựa chọn thương địch dứt lời khóe miệng tựa t i ế u phi t i ế u lại nồng đậm một lần nữa lựa chọn sao ha ha Chiêm cố ngực hảo vừa nghe, nhất thời sinh ra hy vừa vọng ra nén đến cuối cùng chiêm hảo cơ hồ là khan cả giọng điên cuồng hét lên ra tiếng đây là hắn duy nhất hy vọng hắn không muốn chết nhưng là nhiều người như vậy nhiều như vậy tên hắn như thế nào thừa nhận được Bất bọn tiếng quyết tính tình, thế quá, đoán hắn nhưng không có sự đoán được, hắn tiếng hô lại kiên định những người đó quyết định, lão gia tính tình, bọn họ lại như kiên người nào được, gia có đó sự lão lại lại h ộ i i không b ế t Chỉ bằng mới vừa r ồ i đối bội, bọn họ đối hắn phản bội, nếu linh à lão g a s ố g sót, n ư vậy ngày bọn họ ngày sợ lượng à càng hội thêm khổ Một trăm sở. l sao quả thật là quá thấp bất quá hơn nữa chính bọn họ mệnh bọn họ cũng là buôn bán lời a cho nên cho dù là chỉ có một trăm lượng bọn họ cũng muốn kiên trì này lựa chọn Tất các ả mọi người đứng ở t ạ ngươi ta giết các ngươi chính là hắn còn không có sở động tác liền bị truy điện cấp đồng phục trụ trừ bỏ ra sức dãy giụa không còn phương pháp dãy giụa đau làm cho hắn ngao ngao kêu to lúc này c h i m hạo hai mắt đỏ bừng bên trong giống như thiêu cháy diễm trên mặt gân xanh sắc bén bạo khiêu dị thường làm cho người ta sợ hãi À, một t i ế nói g giống tiếng trong Giết người thương người thắng. tê tâm liệt phế giống lên một tiếng ở toàn bộ trong viện từ ta lên chiêm mới là viện phế quanh quần. Giết các người thương địch ha ha ta, chiêm hảo quần. n bộ ở các năng lộn xộn thanh âm truyền tiến ở đây mỗi người lỗ tai mọi người chỉ có một phản ứng kia đó là hắn điên rồi chiêm hảo hoàn toàn điên rồi ta là người thắng ta không có bài ta chiêm r a là tối hiền hách ha ha chiêm hảo điên cuồng kêu to tựa hồ muốn mỗi người đều nghe thấy trong h địch ở khóe miệng dơ lên một chút châm chọc hỗn loạn vài phần lãnh ư ơ dơ n miệng lên loạn điên g ở một vài ý, ồ i s a Đó đ là i ê rồi, hắn n c ũ sẽ khoảng ô n g bỏ qua chiêm h ả Trong o k h thời gian ngắn không khí trở nên cực kỳ q u ỷ dị mọi người s ở nhìn về phía không phải điên rồi chiêm h ả o mà là trong tay cầm cung tiễn chân chính nắm trong tay toàn cục thần vương thương địch đối với này thần vương bọn họ nghe đồn xuôi tai quá không ít nhưng hôm nay vừa thấy hắn quả thật là một cái tương đương khó giải quyết chủ a hắn đứng ở lầu các thượng khoanh tay mà đứng cầm y phiêu phiêu thế nhưng có vài phần t h nghĩa thiên hạ vương g i ả khí bọn họ đang đợi chờ đợi thần vương điện hạ đối này chiêm hảo xử trí thậm chí chiêm gia nhân còn không ngừng ở trong lòng cầu nguyện thần vương điện h ạ có thể giết chiêm hảo lấy t u y ệ t bọn họ hậu hoạn bằng không kia điên rồi lão gia sợ cũng sẽ giết bọn họ a o lão ra chỉ sợ là muốn làm lão giọng miệng. hưởng người Chiêm phiền chiêm dưới đi hưởng thụ người kia hiền muốn đến mở làm chỉ thụ há là ra ra sợ một câu phán chiêm hảo tử hình chính là điên cuồng chiêm hảo cũng là nghe không vào vẫn như cũ ở nơi nào điên cuồng dương nanh múa vuốt quyền đấm cước đá trong miệng cuồng loạn kêu gào ai có thể đủ nghĩ đến tam đại vọng môn bài danh thứ hai chiêm hảo ở thương trường thượng cách ki a h ồ phong hoán vũ tâm thư kín đáo nham hiểm lý giờ phút này đúng là như vậy kết cục người tới, đưa tên thương địch trầm giọng phân đưa tới trầm địch phó. gần là một lát liền có nhân đem nhất đồng tên đưa đến thương địch trong tay thương địch t ù y tay bắt một phen ước chừng lục chi toàn bộ đặt tại c u n g cùng huyền thượng lợi hại tên đoan dị thường mũi nhọn mục tiêu thẳng chỉ chiêm hảo dù là người bên ngoài nhìn cũng không cấm kinh hồn táng h đảm ha ha chiêm hảo như trước điên cuồng cười lớn vẫn đều không có dừng lại mà hắn không chút nào cũng không có nhận thấy được này đủ để muốn hắn tánh mạng nguy hiểm đang ở đi bước một hướng tới hắn tới gần thương địch cắn chặt hàm răng trong đầu hiện ra mẫu thân khi chết hình ảnh hiện ra mới vừa rồi c h i m hạo này lão thất phu đem ninh nhi cùng nữ nhi thôi đi xuống kia một màn ánh mắt căng thẳng một đạo lệ quang bắn nhanh mà ra mà cùng này lệ quang đang bắn nhanh mà ra còn có thương địch trong tay lục chi vũ tên thương địch là loại người nào nên tàn nhẫn vô tình thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không nương tay mà đối mặt trước mắt này địch nhân thương địch lại sẽ không l ư u tình ngạnh xinh xinh đem cung kéo mãn lại phút chốc buông lòng thủ sớm đã nhắm mục tiêu vũ tên như gió bình thường bay nhanh đi qua thương địch là hắn đời này gặp được quá lớn nhất địch thủ chỉ mong chỉ mong kiếp sau không cần gặp hắn chiêm hạo thân thể nhất t ạ thân thể thượng cắm tên hắn như con nhím bình thường theo lầu các lan can chỗ ầm ầm hạ xuống hơi sớm hắn lại như thế nào nghĩ đến hắn lựa chọn chỗ này làm thương địch người một nhà phần mộ giờ phút này nhưng thật ra muốn thành chính hắn phần mộ a Phanh một tiếng, trọng xuống một vật rơi đã ấ t thân thể ở đây đều nhân ngẩn là ra, m chết chiêm hảo đã muốn đã chết mà hắn thi thể bên cạnh rõ ràng nằm là thuộc loại chiêm quyết nửa người trên phụ t ử hai người đều là hai mắt mờ to chết không nhắm mắt có thể này làm sao không là bọn hắn tự làm tự chịu đâu An Bình q u é từ kia không hai người cái, mới thượng tử lướt mắt một cái, không có chút phụ tình, đồng có v a rồi, thiếu chút nay ữ nhi tử chính là nàng cùng nữ nhi, nhất tưởng đến cái kia hình ảnh An Bình liền h cái kia tử t cảm là ấ kinh đối hồn táng đảm, về ớ i chiêm chết hảo, hắn đã chết xứng đáng.、Từ、nay đã Từ v sau sau này bắc yến không hề có chiêm hạo này hào nhân vật sẽ không lại có tam đại vọng môn chi nhất chiêm gia An bình thật sâu hô hít sâu mọi ộ t trong lòng nữ nhi, trong thường thoải chết tình hơi, nhi, chiêm hảo đã chết nhưng là sự tình nhưng không có hoàn, lầu các còn có nhiều như vậy bị ngự lâm quân vây quanh chiêm hảo nhân cùng với chiêm gia nhân. mái, dưới với gia ôm lâm m lòng nữ lòng còn ngự quân cùng là lầu dị bị các có có đã sự vậy vây người đều còn đắm chìm ở chiêm hảo từ c h u n g kia theo lầu các ngã hạ bị tên xuyên tim hình ảnh như thế nào cũng vô pháp theo bọn họ trong đầu huy đi có chút nhân thật là sắc mặt đã muốn trắng bệch thân thể thậm chí đều đang run đầu hiện tại bọn họ lão gia đã chết bọn họ nên làm cái gì bây giờ Thần vương điện hạ, lại hội xử trí như thế thuộc theo từ một ít trong tưởng. hạ, hội như họ? Chiêm nhân nghĩ như chiêm hạo cách thuộc hạ cũng nghĩ như chiêm hạo hoàng nhân đầu vương điện nào bọn này cũng liền ngay ngũ nơi đó mượn đến một ít nhân mã, trong đầu đều là này vậy, vậy, gia đó đều lại là xử cả mã, ý、tưởng. không khí tĩnh cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông duy độc tiểu nữ oai y y nha nha thanh âm có vẻ càng thanh thúy dễ nghe bất quá này vừa vặn làm cho đương trường hình thành một loại phi thường mãnh liệt tương phản lại làm cho này kinh hồn táng đảm nhân tâm thu càng nhanh đồng tước sốt cục tại đây quỳ dị không khí giữa thần vương thương địch m ở miệng đánh vỡ điều này làm cho nhân hít thở không thông không khí nhưng lạc lại cũng không ai bởi vậy mà tùng một hơi ngược lại là càng thêm lo lắng đề phòng lên thần vương hắn muốn làm cái gì hội như thế nào xử trí bọn họ mấy vấn đề này ở bọn họ trong đầu huy không ra cũng tìm không thấy đáp án bất quá rất nhanh thương địch liền chính mồm cho bọn họ đáp án phân phó ngự lâm quân các huynh đệ phàm là đeo đao kiếm nhân một cái bất lưu Thương địch nhất mở miệng, liền quyết định này bản mai phục trở vuốt thương thiện tí địch định phục phục kích hắn chiêm hảo nanh nhóm, địch không những phải người miệng, liền này nguyên bản vốn nam nữ, này gì cái mở mai là là bỏ. trừ dứt lời ngự lâm quân nhất thời lĩnh mệnh không biết vì sao đối với này thần vương phân phó bọn họ lại có một loại tiềm thức muốn đuổi theo tùy cảm giác trong khoảng thời gian ngắn trong viện đao kiếm tương giao chiêm hạo nanh v u t nhóm thi thể một cái có một rồi ngã xuống cơ hồ làm á u chạy thành sông dày đặc mùi máu tươi nhi ở toàn bộ trong viện từ phiêu đẳng làm cho còn sống nhìn này một màn chiêm gia nhân trong lòng lại sợ mà chỗ tối kia một chút bóng đen theo bản năng bắt được trước mặt c h e trụ chính mình núi giả t h ủ không ngừng dùng sức xương ngón tay trở nên trắng nhìn lầu các phía trên kia một chút trang phục thân ảnh bóng đen đáy mắt xẹt qua một chút đặc hơn không cam lòng thương địch ta h địch, như h ư ư ơ n cũng g c vậy pháp cho thật của sao. ngươi Mạng ngươi đúng tử lúc à làm đại. đen đáy đỏ. địch lại, hơi, kia trói Bất bóng bình dấu thật hít một tĩnh trở trước mắt mắt Thương ta qua sâu lửa gắng chính mình nhưng như không song hắn che hô cho cố l này thì tiếp theo nhất định phải cho ngươi chết ở tay của ta t h ư ở n g bóng đen cắn chặt hàm răng thấp giọng nỉ non coi như hận không thể đem nhân rõ ràng tê toái này thanh tuyên cáo sau bóng đen lại nhìn lầu các thượng kia vài cái thân ảnh thần sắc phức tạp biến mất ở núi giả sau mà sân ngoại mặt khác một chút thân ảnh cũng là lặng yên rời đi trước khi rời đi mâu t r u n g dị thường âm trầm gần là một lát thời gian chiêm hạo nanh v ú t liền toàn bộ chết ở ngự lâm quân dưới kiếm mới vừa rồi khi một đao đao sắc bén thế công cơ hồ là giơ tay chém xuống mạng người ngã xuống như thế làm cho chiêm da mỗi người nhân cảm thấy bất an nhưng lạc là lại làm cho an bình trong lòng tiểu nữ anh dị thường hưng phấn vùng hai tay kia đôi mắt chung dường như nhiệt huyết sôi trào đợi cho tất cả mọi người giải quyết rớt trong viện trừ bỏ ngự lâm quân cùng thương địch nhân liền chỉ còn lại có chiêm da người Lúc này, bồn ọ họ n còn không trung theo chiêm phục h có từ lão ra i i t h thần lại, lại đối mặt như thế huyết tinh tàn nhẫn một màn mạc, bọn họ tự nhiên là chấn kinh không nhỏ. Thường địch thàn nhiên quét bọn họ chút mặt tàn một tự trấn quét mắt một màn bọn bọn Bồn lại, lại là liếc liễm mạc, đối cái, mi. có vương mới vừa nói quá một trăm l ư ợ n g bạc bồn vương hội thực hiện bất quá các ngươi cũng là chiêm gia dương nhiệt liền chỉ có thể bị lưu đày đến càng bắc lạnh khủng khiếp nơi điểm này bồn vương nhưng là thay đổi không được t h ư ơ nhất g đ ị c từ từ tức vừa mở miệng, có nhân vừa nghe liêu đài, nhưng lại nhân nghe nhưng n g có lập đầy, đi qua, thời ậ thật t chút nhân nhưng thật ra thở dài nhẹ một hơi, liêu tổng tỉ có nhân nhưng nhẹ nhõm hơi, như mới vừa rồi những n ư g ra rồi vừa dài liêu mới đầy này giống nhau, Huống bọn trên còn tay giết tốt.、Hướng、hồ, bọn họ bị có mọi nhưng hơi chút vì chính mình chuẩn bị một chút, nói không chừng còn có thể này Nhất hơi chút chút, thể thời, cuối đời. có một vì m bị người quỳ trên mặt đất hướng tới l ầ u các phía trên không ngừng dập đầu cảm tạ thương địch tha mạng tri ân nhưng là an bình đáy mắt cũng là xẹt qua một chút lãnh liệt nhưng lại rất nhanh liễm đi làm cho người ta căn bản là không kịp nhận thấy được m à y may vừa nhắc mắt thương địch liền lại đi hướng chính mình lúc này đây hắn cũng là đem nàng kéo một phen ngồi chỗ cuối ôm chậm rãi bước xuống lâu cát một đường thông suốt bích châu cũng bị phi phiên tìm được sớm đã ra sân bị an trí lên xe ngựa bất quá bích châu cũng là ở xe ngựa bên trong cùng đợi an bình nàng muốn tận mắt tì tì bình yên vô sự rốt cục nhìn đến an bình cùng trong lòng mới ra sinh tiểu trẻ con bị thần vương ôm đi ra đang muốn xuống xe ngựa phi phiên lại mạnh mẽ đem nàng ngăn lại bích châu d ư ơ n g mắt chống lại phi phiên trong mắt lo lắng trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười lập tức buông xuống màn xe nàng đã muốn thấy được tiểu thư đã muốn an tâm An an Bình bị thương địch an trí đến trên bị địch trí một ã xa sau, An đưa truy Bình cũng là vén lên mảnh, đưa tới truy điện, là m tới bên bên trong lòng tiểu nữ anh, một bên mở miệng nói. đùa tiểu một Một mở cái bất lưu g i ã hòa thiêu vô cùng gió xuân thổi lại sinh chúng ta không thể vì chính mình lưu lại mối h ỏ a t h ư ơ n g địch cùng truy điện đều là ngần ra bọn họ lại như thế nào không rõ an bình ý tứ nàng không thể làm cho chiêm r a những người đó sống sót à. người hội dụng độc làm cho bọn họ thần không biết quỷ không hay t ử hẳn là không phải nhất thiện việc khó Thường địch chầm ngâm một lát quyết một địch chầm Bình định Bình không khi lưu lại, sẽ là mối họa vô cùng. Ninh Nhi lưu ngâm cũng đồng An An nói cùng, bọn lắng đây mối lại là là lo ý sai, sau vì vô sẽ họ về ở dù sao trên tay hắn mạng người hơn đi không cần nhiều chiêm ra một môn Thương mắt xẹt qua một chút lãnh liệt đều nói sát nghiệp hơn, sẽ không chết từ tế thê từ tốt trừ tai thế, tiếc hết thầy địch lãnh nghiệp hơn, không nhưng hắn không hắn chỉ nhi họa ninh nhi hộ, hắn không được nói cần, cần này cùng nữ an an ổn ổn này con giới. đáy đều đối đem đại mẹ qua lại là là kiếp rồi, sẽ bỏ bảo vì an bình hà thương địch nhìn nhau thương địch lại không biết nói lúc này an bình trong lòng cũng là có cùng hắn ý tưởng đối nàng âu yếm nhân tạo thành uy hiếp nàng đều đã không chút do dự trừ bỏ đảo mắt một tháng đi qua tự ngày ấy theo chiêm hạo trong tay thoát thân sau thương địch liền một tháng không có ra lại môn dám muốn ở chiêu dương điện c h u n g cùng các nàng mẹ con hai người một tháng thời gian tiểu dư nhi trưởng thành không ít thậm chí còn có thể chính mình ngồi xuống nơi nơi tìm đùa an bình không có dưỡng quá tiểu h à i nhi nhưng theo người khác nơi đó nghe nói tiểu dư nhi một tháng liền có thể chính mình ngồi tìm này nọ quả thật là làm cho an bình giật mình không nhỏ trong khoảng thời gian này thương địch tự mình hầu hạ mẹ con hai người bất quá có một chút nhi cũng là làm cho an bình giờ khóc giờ cười nữ nhi cùng thương địch thật là thân cận ngày thường lý đều là vẻ mặt tươi cười đãi ở thương địch trong lòng mặc cho phụ thân ôm nhưng là mỗi lần đến muốn thay tiểu dư nhi thầy thân mình là lúc chỉ cần là thương địch động thủ tiểu dư nhi sẽ gặp khóc cái không ngừng mãi cho đến thương địch rời đi tiểu dư nhi mới có thể đình chỉ khóc an bình vụng trộm ở một bên nhìn nhưng lại cảm thấy hết sức quái xị tiểu dư nhi khóc dãy dụa hình ảnh làm cho nàng nhịn không được liên tưởng đến một cái nữ từ kêu phi lễ hình ảnh nghĩ vậy c ạ n an bình còn n h ị n không được âm thầm tự trách mình nghĩ nhiều tiểu dư nhi mới nhiều ngày mai mới đến một tháng lại sao sẽ biết nam nữ thụ thụ bất thân huống hồ thương địch là của nàng thân phụ thân tiểu dư nhi cũng không phải đại cô nương lại có cái gì xem không thể an bình tuy là nghĩ như thế khả đúng là vẫn còn làm cho nhân nhân tự mình thay tiểu dư nhi tẩy thân mình Bất thật thương quá, nhưng thật ra đ ị còn h chuyện gì, tâm tình hạ thực bình nhi thành phải khỏi cha nhưng hắn nhi mất tâm ôm ấp, trưởng đi đều giận, nói rời này luôn cùng an oán nữ bọn nữ c gì, l ớ nói như vậy tiểu, liền cùng phụ thân mới lạ đi lên, không biết trưởng thành còn phụ vậy tiểu, biết mới đi lạ c nhận b ế t hay không hắn này cha. này Còn nói, sớm nghe nói nữ nhi cùng cha thân cận nhưng ai biết hắn tưởng nhiều chiếu c ô nữ nhi thay nữ nhi tắm rửa một cái đều bị làm tặc giống nhau đề phòng còn không bằng sinh con trai còn nói chờ nàng thân thể khôi phục chạy nhanh tái sinh nhất con trai muốn cho kia t i ể u nha đầu lừa đảo hối hận nhất thường đến vậy an bình liền nhịn không được cười ra tiếng đến thương địch rất đau bọn họ nữ nhi đâu an bình phát hiện từ con nữ nhi sau thương địch trên mặt tươi cười càng phát ra hơn sự tình gì như vậy cao hứng nói đến làm cho ta cũng cao hứng cao hứng Thường thả thấp thanh truyền theo thon trường theo thước thượng, trong sát nhất thể. địch hùng hậu chầm phần khi chuyện phía hoàn chủ、an、Bình mảnh khảnh kích chồng hai người, phẳng giống như lưng dưới lưng, người, đến, mang nói song An càng nàng ngực nàng giống gợi để đầu cảm sau âm của áo vài vợ dài kề ở quen thuộc độ ấm cùng cảm giác làm cho an bình tâm tính thiện lương giống bị một cái ôn nhu đại trường nhẹ vỗ về tư cập chính mình mới vừa rồi trong lòng suy nghĩ nội dung Màu quang liễm, mới đem mở miệng. nàng nàng này vào quang dung, đều nhu vừa dựa xanh gian nhiên sẽ không nói cho thương tưởng nội dung, đem thân thể sức nặng đều đặt ở thương địch trong ngực thượng, khenh hắn, thù cũng cùng nàng lưng trưởng thượng ôn vi rồi trời đại tự thể đặt tù đặt thắt cho địch, địch phốc địch phốc sẽ sức đó ở ở ngày mai chính là tiểu dư nhi trăng tròn trong cuộc sống hoàng thượng mới vừa tìm người đến truyền lời nói là hắn đã muốn phát ra mời thiếp mời sở hữu quan to quý nhân ngày mai đến trong cung tới tham gia tiểu dư nhi trăng tròn yến nói đến bác yến hoàng đế an bình cũng muốn nhịn không được muốn nói thêm một chút trong khoảng thời gian này bác yến hoàng đế dùng vô số lấy cớ muốn thấy được tiểu dư nhi một mặt nhưng là tiếc rằng thương địch đại bộ phận thời gian đều ở chiêu dương điện nội thương địch lại như thế nào làm cho bác yến hoàng đế gặp nữ nhi đâu Này một tháng, bác Yến Hoàng một bác đấy ế biết ăn bao nhiêu bế không nhiêu canh h môn ăn n bao t thường khuất mặt, nghẹn Bình liền nhịn không được muốn cười, nhưng không được cười, đến An liền muốn nàng cũng không cùng giải kia u q ế t tình, n ă mắt đó đồng Đáy có chiêu dương công chúa cơ khởi thể tình tha thứ. trải lại qua, dương trường là lấy lấy vì m xẹt qua một chút lãnh ý nàng biết thương địch cùng bác yến hoàng đế cựu hận trung quy có một ngày hội có một hiểu biết mà ngày nào đó an bình luôn có một loại mãnh liệt dự cảm ngày nào đó tựa hồ không quá xa xôi ai làm cho hắn làm trăng tròn yến chúng ta nữ nhi hắn làm cái gì trăng tròn yến thường địch trầm giọng nói đáy mắt xẹt qua một chút đặc hơn không hờn giận phía trước hai người mặc dù có hợp tác quan hệ nhưng không chút nào trừ khử không được chính mình đối hắn câu hận nếu không phải kia bác yến hoàng đế mẫu thân cũng sẽ không lưu lạc đến này tràn đầy sài lang h ổ báo bác yến quốc đến hắn tưởng nhúng tay chính mình nữ nhi chuyện tình không có cửa đâu thương địch phản ứng tựa hồ là ở an bình đoán trước bên trong kéo kéo khóe miệng an bình xoay người t h ể đem mặt tới gần thương địch trong lòng chúng ta nếu không muốn kia liền làm cho hắn trăng tròn yến rơi vào khoảng không đó là ninh nhi ôn nhu ngữ điệu làm cho thương địch trong lòng tức giận chậm rãi bình ổn xuống dưới không nói hắn tiểu dư nhi hôm nay hứa là ngoạn quá mệt mỏi vừa mới ngủ hạ ta bồi ngươi nói một chút nói thương địch phóng nhù ánh mắt lôi kéo an bình tọa ở một bên ghế trên làm cho nàng nghiêng người ngồi ở hắn trên đùi hai tay như trước đem an bình muốn vòng kia bộ dáng thật là quyến luyến nhắc tới tiểu dư nhị an bình nghĩ đến cái gì cũng là muốn nói lại thôi nghĩ nghĩ vẫn là không nói hảo nhưng là thương địch dĩ nhiên nhìn ra nàng nói ra suy nghĩ của mình lại làm sao có thể làm cho nàng trốn tránh nắm tay nàng nắm thật chặt trong lòng tính toán rốt cuộc nên như thế nào làm cho ninh nhi m ở miệng mạnh, miệng hắn coi như nghĩ đến cái gì, khóe miệng ý cười càng khóe phát coi cái cười gì, ý r an ồ n An g đậm, bình chính vươn ra trong đầu suy nghĩ chuẩn bị mở miệng nói một cái khác đề tài nhưng là nàng còn chưa kịp mở miệng thương địch liền truyền quá của nàng mặt an bình còn không có phản ứng lại đây hắn muốn làm gì kia trương tuấn mỹ mặt liền nháy mắt phóng đại ý thức được cái gì cặp kia khêu gợi môi liền đã muốn đè ép xuống dưới che lại của nàng khẩu linh hoạt lưỡi khiêu khai hàm răng an bình đầu liền đã muốn đầu óc choáng váng Này một tháng thương địch không chỉ một lần hôn nàng, nhưng là, mỗi một lần cũng không nhược giờ phút này như vậy kịch liệt. trong khoảng thời gian này, hắn hôn môi đều coi như xuân vũ bình thường, tế không một tiếng động lại làm cho nàng cảm giác được đến chính mình là bị quyến luyến. là làm là vậy một một mỗi một môi một cảm phút liệt thời tế địch chỉ kịch cho giác giờ được đều bị coi lại vũ trên thực tế thương địch không dám kịch liệt hôn nàng ninh nhi thân mình còn không có khôi phục lại sao thừa nhận được hắn tác nhu cho nên mỗi một lần hắn đều cố ý áp lực miễn cho đến lúc đó càng mà không thể vãn hồi thương đến ninh nhi Thường tìm địch vốn mục đích là muốn đem An Bình hôn choáng Hào hiểu nghĩ như vốn muốn An váng, nàng nói Nam gì, đem đầu đi, mục óc cái Có vừa mới Mỹ xem là là lẽ suy sao? rồi kế đối ninh nhi hắn khả không ngại sử dụng mỹ nam kế huống hồ ninh nhi nếu là chúng hắn mỹ nam kế hắn còn muốn cảm ơn trời đất dù sao này có thể chứng minh chính mình đối ninh nhi mà nói vẫn là có mị lực không phải sao bất quá lúc này đây thương địch ở hôn ở an bình là lúc nhưng cũng ở đồng thời lâm vào đầu óc choáng váng bên trong trong khoảng thời gian này áp lực khát vọng coi như bởi vì mới vừa rồi khi một cái chớp mắt nhiệt liệt mà c h â m thương địch hôn lập tức trở nên kích cuồng trong không khí nhiệt độ không khí rõ ràng lên cao không biết qua bao lâu thương địch suốt cục buông lỏng ra an bình không thể lại tiếp tục đi xuống nếu là tiếp tục đầu tiên đầu hàng sợ là hắn nội tâm khát vọng a nhưng là ninh nhi thân mình còn chưa hoàn toàn khôi phục thật đúng là không phải một cái h ả o thời cơ thương địch nhịn không được âm thầm cười khổ hắn đây là ở làm gì tự tìm khổ ăn sao hiện tại hắn thế nhưng hối hận dùng phương pháp này đến bộ ninh nhi trong lời nói cái gì mỹ nam kế đến cuối cùng sợ là mỹ nhân kế đi người mới vừa rồi muốn nói cái gì thương địch đem an bình ôm vào trong lòng thử hỏi giờ phút này hắn đồ thật đúng là không có nắm chắc có thể tham gia ninh nhi trong lời nói Chính là, hắn lại không biết nói, giờ phút này ý loạn tình nói, này loạn là lại biết giờ ý mới ê không không chỉ hắn bình thường phải người an có là hắn một người à, an bình làm à, một m sao thường không phải đâu.、Mới、vừa rồi kia vừa hôn bá đạo l ư u luyến giống như liệt hỏa đem nàng thổi quét kia nhiệt tình làm cho nàng làm cho nàng mặt đỏ lên hồng mặc dù có chút khó có thể mở miệng nhưng là nàng ở trong lòng không thể không thừa nhận nàng yêu cực kỳ hắn này một cái hôn an bình thầm nghĩ mới vừa rồi kia vừa hôn nào có tâm thư đi phân rõ thương địch hỏi những lời này ý đồ lập tức liền đầu óc choáng váng đem mới vừa rồi suy nghĩ chuyện tình nói ra ta phát hiện tiểu dư nhi có chút kỳ q u á i giống như giống như không phải một cái tiểu hài nhi thương địch vi giật mình không nghĩ tới này mỹ nam kế đúng là vẫn còn khởi đến tác dụng bất quá nghĩ đến ninh nhi trong lời nói thương địch theo bản năng trở nên nghiêm túc đứng lên cái gì tên là không phải một cái tiểu hài nhi nàng rõ ràng liền là chúng ta mới ra sinh một tháng nữ nhi a an bình thế này mới hoàn toàn ý thức được cái gì hoàn toàn phục hồi tinh thần lại nhìn thương địch nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú giờ phút này nếu đã muốn nói ra như vậy liền không có gì h ả o kiên kỵ an bình liễm m i đem chính mình phát hiện nhất nhất nói cho thương địch thương địch càng là nghe càng là cảm thấy bất khả t ư n g nghị đem ninh nhi kéo vào trong lòng như mới vừa rồi như vậy ôm nỉ non nói làm sao có thể người nhất định là nghĩ nhiều một cái tiểu nữ oa làm sao có thể có cái loại này ánh mắt nàng còn cái gì cũng đều không hiểu an bình trầm mặc nàng làm sao thường không hiểu thương địch giờ phút này tâm tình kéo kéo khóe miệng an bình trấn an nói ân hứa là ta nghĩ đến nhiều lắm tiểu dư nhi nàng như vậy đáng yêu nàng định là so với khác trẻ con thông minh thôi thường địch gật đầu phụ họa vợ chồng hai người các có chút suy nghĩ nhưng là bọn họ như thế nào cũng không có dự đoán được ngày mai trăng tròn yến trung quy là tránh không khỏi không chỉ có như thế bọn họ cũng không có dự đoán được tiểu dư nhi ở trăng tròn yến thượng đúng là cấp mọi người mang đến như vậy rung động mà lúc này bác yến rất nhiều quan to quý tộc quý phủ đều thu được hoàng thượng mời thiếp mời thượng rõ ràng ghi chú rõ là thần vương thương địch tiểu quận chúa trăng tròn yến mọi người cũng đều bồn trồn hoàng thượng này đây cái gì thân phận đến thay thần vương điện hạ tiểu quận chúa làm trăng tròn yến Thu được thiếp mời nhân, đều là các có chút từ trong thiếp thiếp nhân, nghĩ. Nhị hoàng phủ, hé nhưng chàn hắn như nhọn nhau, cho hắn như ngạnh đều suy vui hầu. được đồng các có cũng coi mời bãi mời, mời, với nói, lại mũi giống ngập mừng mà làm bên dạng này là ra ở t h ư ơ người địch hừ, ái nữ trăng tròn yến, t ơ n lạnh một tiếng, bàn tay to qua, nguyên bản đặt ở trên bàn g diễm thiếp một m hừ tay to đặt đào qua, ở liền bị tới h hung hăng thật chân. ư người Người ơ n ngã trên rừng vặn đi vào một người bên g diễm đi mặt một đất t ra bay xa, vừa ở vào cao đẹp mặt lông mi khom người đem thượng thiếp mời nhặt lên đến triển khai vừa thấy trên mặt nở rộ ra một chút sáng lạn tươi cười điện hạ n g ư ờ i cũng đã bị sao hoàng thượng thiếp mời bị điện hạ như vậy đối đãi cũng may mắn nhặt được nhân là vũ nhi nói cách khác ha ha Người không tới phụ hoàng tự mình thay thương địch nữ nhi tổ chức trăng tròn yến hắn là có tâm làm cho bọn họ chân chính nhận thức tổ về tông a lấy hắn đối thương địch này phiên thái độ ngôi vị hoàng đế sớm hay muộn còn không rơi vào thương địch trong tay sao thường diễm cắn chặt hàm răng giờ phút này nhưng thật ra thiếu ngày xưa bình tĩnh phụ hoàng a phụ hoàng ngươi nhưng lại như vậy sốt ruột sao chiêm gia cùng mặc gia vừa bị giết không lâu hiện tại phượng gia cũng tương đương là bị thương địch nhân nắm trong tay tam đại vọng môn sớm đã không tồn tại nay bác yến thế cục thật đúng là làm cho hắn có chút trong lòng run sợ điện hạ vũ tầm tã nhíu mày nàng rất ít nhìn đến như vậy nhị hoàng t ử có thể nghĩ giờ phút này tâm tình của hắn rốt cuộc là cỡ nào ác liệt vũ tầm tã mâu vi liễm điện hạ không bằng chúng ta thiên hạ thủ vi cường thường diễm con ngươi d ù n g mình hung hăng chừng mắt nhìn vũ tầm tã liếc mắt một cái ngươi cho là là tốt như vậy xuống tay sao còn mất đi ngươi là ở lan đình các trung tìm hiểu tin tức chẳng lẽ không biết nói chiêm ra là như thế nào không sao tuy rằng đối với chiêm gia sự tình dân chúng nhóm không thế nào dám đàm luận nhưng là bọn họ những người này trong lòng đều có sổ chiêm hạo đúng là lợi dụng an bình cùng kia tiểu quận chúa làm tức giận thương địch mới rơi vào như vậy kết cục chiêm hạo năng lực hắn cũng không phải không rõ ràng lắm có thể trường quản s u ố t một cái chiêm gia cho dù là kém t ử cũng có tam thành khả có được tốt như vậy lợi thế đều đưa tại thương địch trong tay này không thể nghi ngờ là cho nhân một cái tốt lắm t ỉ n h ngủ a kia kia nên làm cái gì bây giờ vũ t ầ m tạ co rúm lại một chút nhìn về phía thương diễm từ đầu đến cuối cặp thiên đùng mặc mi phong đều là gắt gao ninh tựa hồ đều không c ó n giãn ra mở ra quá làm sao bây giờ thương diễm trong lòng cũng đang không ngừng hỏi chính mình hiện tại này tình huống hắn nên làm cái gì bây giờ nhắm mắt lại thương diễm che khuất trong mắt phức tạp cảm xúc cố gắng tự hỏi biện pháp trầm ngâm một lát sốt cục thì mở miệng nói chúng ta không thể ngồi chờ chết nếu là thương địch cầm quyền như vậy hắn thương diễm liền không có kết cục tốt cho nên vô luận như thế nào hắn đều phải làm chút cái gì mới được điện hạ ngài có chủ ý vũ tầm tã trong lòng vui vẻ mở miệng hỏi nói thương diễm mở mắt ra khóe miệng gợi lên một chút nếu có chút giống như vô cười theo vũ tầm tã trong tay lấy quá ngày mai trăng tròn yến mời thiếp g ầ n từng chữ một ngày mai thần vương thiên kim trăng tròn yến ta thương diễm tự nhiên không thể bỏ qua chương hai trăm mười chín trăng tròn thịnh yến vũ tầm t ả là người thông minh xem t h ư ờ n g diễm kia co rút nhanh hai chòng mắt nàng chỉ biết ngày mai lý k i a tiêu quận chúa trăng tròn yến sợ là mơ thường thái bình mạnh vũ tầm t ả liễm m i đáy mắt một chút khác thường xẹt qua t h ủ nhẹ vỗ về hắn to lớn trong ngực thần s ắ c trong lúc đó hơn một chút kiều mị tràn ngập sụ hoặc mở miệng điện hạ vũ nhi vũ nhi ngươi lại tới làm cái gì người đã quên ta công đạo chuyện của ngươi thương diễm tựa hồ dự đoán được vũ tầm tã muốn nói gì làm cái gì lập tức ra tiếng ngắt lời nói mâu t r u n g ẩn ẩn lóe không hờn giận thành âm mặc dù không lạnh nhưng cũng không có bao nhiêu nhiệt tình điều này làm cho một lòng tưởng ở thương diễm trên người đốt lửa vũ tầm tã trong lòng có chút thất bại kéo kéo khóe miệng điện hạ ngài công đạo truyện tình vũ nhi đều làm rất khá thượng thư đại nhân rượu sau phôn thực ngôn tham dự bán quan bán thước hộ bộ đại nhân thiếu hột quốc khố ngân lượng mấy năm nay số lượng cũng không ít còn có điện hạ ngươi nên như thế nào t h ư ở n g cho vũ nhi đâu thường diễm nhíu nhíu mạch t h ư ở n g cho sao ánh mắt thâm thúy nhìn ngồi ở chính mình trước mắt nữ tử này trong lòng biến hóa ngàn vạn t h ư ở n g cho là nên t h ư ở n g cho hắn nhất biết nên như thế nào hợp lý lợi dụng tài nguyên vũ tầm tã hiện tại vì hắn làm việc trong lòng nàng suy nghĩ cái gì hắn tự nhiên là biết đến đáy mắt hiện lên một chút âm trầm nhưng này ở vũ tầm tã trong mắt lại càng như là thiêu đốt sục hỏa trong lòng nhất thời thức nhảy lên quả nhiên tiếp theo thuấn thương diễm khuôn mặt thuấn tú liền đè ép xuống dưới cũng hướng tới của nàng môi mà là vũ tầm tã non mịn thon dài cổ Vũ viên tầm tả trong lòng trồi lên một chút mất mát một chút chua sót, nàng biết điện trong bất một thôi môi môi miệng sớm mình, mà bao sao. lòng lên nhiêu điện không hôn nàng lên nàng điện lòng không chính nàng hắn quân quân gợi lâu, là có có của chua có cờ cờ hạ khóe hạ quá quá đã đã rõ ràng sớm cũng đã biết nhưng mỗi một lần nhớ tới nàng vẫn là sẽ đau lòng càng thêm nhịn không được suy nghĩ rốt cuộc như thế nào nữ tử mới có thể ở thương diễm trong lòng trường kỳ trụ hạ Ninh nhi một tiếng kêu gọi theo thương diễm trong miệng thốt ra đến vũ tầm t ả vốn là mất mát trong lòng đột nhiên ngần r a ninh nhi ai là ninh nhi này rõ ràng chính là một cái nữ từ tên a là ai vũ tầm t ả trong đầu không ngừng mà chuyển động ninh nhi ninh nhi mạnh thân thể của hắn cứng đờ trong đầu đã muốn xác định khả nghi nhân ninh nhi nghe nói thần vương thương địch vương phi kêu an bình hay là điện hả trong miệng kêu ninh nhi chính là cái kia thần vương phi an bình Nghĩ đến ngày ấy ở Lương Đình ấy ở trong u n Điện hạ nghe nàng đánh đàn g khi Hạ h sờ t á cái t ra kia a cảm xúc cái kia an bình chính là Điện n Hạ lúc là ấy t r o lòng suy n ghen thị phút chốc một chút xông ra nhưng thân thể của hắn như trước không có gì khác thường đáy mắt mâu quang lóe ra nếu nếu nàng có thể thay điện hạ sinh kế tiếp con nối dòng có lẽ có thể ở điện hạ trong lòng vãn hồi một ít địa vị đi này ý tưởng rõ ràng ở trong đầu xuất hiện vũ tầm tạ thần sắc biến hóa nhưng gần là một lát của nàng trong mắt liền trồi lên một chút kiên định đối nàng muốn trăm phương nghìn kế thay điện hạ sinh kế tiếp con nối dòng cho dù là hội làm tức giận điện hạ nàng cũng sẽ không tiếc đợi cho đứa nhỏ rơi xuống đất nàng nói không chừng thật sự có thể mẫu bằng từ quý mà lúc này một cái địa phương từ lâu nội nhã gian lý liêm cửa sổ đem bên ngoài tiếng động lớn nháo ngăn cách mở ra nơi này cũng không phải xương đô thành tối phồn hoa từ lâu thậm chí ngay cả bình thường từ lâu cũng cập không hơn nơi này chỗ trào tạp khu náo nhiệt ngư lòng hỗn tạp làm cho người ta vừa thấy liền nhịn không được nhíu mà ngay tại này khu náo nhiệt một cái ở phổ không thông qua t u lâu nhã gian nội một cái hắc y trang phục công t ử ngồi ở cái bàn g i ữ nhà niên n h uống trà nhưng này có chút nhíu chặt mi phong cũng là tỏ rõ hắn giờ phút này có chút không kiên nhẫn hắn đổ không là vì bên ngoài tiếng động lớn nháo mà không kiên nhẫn mà là vì hắn sờ chờ nhân thật lâu không tới mà có chút ngồi không yên tức giận nhìn vài lần mảnh chỗ đáy mắt không hờn giận càng thêm đặc hơn mạnh đang ở hắn quyết định không đợi mà phải rời khỏi thời điểm m ngươi h chút lại bị đẩy ra, r một chút màu t ắ n tân ảnh theo ảnh mạnh ngoại đi đến, liền đi b ớ c chậm chạp cái che nhẹ nhàng rằng mang theo cái khăn che mặt, nhưng trên theo g mặt tuy ư n khăn che mặt ở ngoài hồng nhạt phết cũng là rõ thân thể của nàng phân, không sai, người tới cũng không chính là Phượng Khuynh thành mẹ ruột, năm、Đò、An Bình Hầu Phù Tam Phu Nhân, đồng thời lại từng n g g mặt mặt mẹ Tam chiêm chiêm phết tỏ thể tới ruột thời tiểu thư lộ là là lại là ở ở sở sở cái che của sai, đại Hầu Phù Phu sẹo sao. Đỏ rõ ra ư ờ này đại quý nhân rốt cục thì đến đây ngũ hoàng t ử thương lan mở miệng ngữ khí rõ ràng không hờn giận chút đều không có che giấu hắn cảm xúc nhìn chiêm sờ sờ liếc mắt một cái có thể làm cho hắn chờ nhân thế giới này thượng số lượng không nhiều lắm mà này chiêm sờ sờ đúng là trong đó một cái hắn thương lan nếu không phải bởi vì có việc muốn dựa vào này chiêm sờ sờ hắn lại như thế nào hội lãng phí thời gian cùng tinh lực ở chỗ này chờ đâu Ha ha, ngũ hoàng hạ, ngũ điện từ chiêm ờ ờ như chút h vậy một t gian đều chờ không thể, này cũng không phải đại i này nhân tính đều chờ có có c thể, thể h tâm là làm đại sự nhân có thể có tâm tính à. sờ sờ không để ý đến thương lan trong giọng nói bén nhọn thẳng ngồi xuống chính mình thay chính mình ngã một ly trà kéo phía dưới xa kia trương vẫn như cũ phong vận do tồn sinh đẹp khuôn mặt bại lộ ở trong không khí thập phần thích thì uống trà coi như khuê phòng trong đại viện không hiểu tâm cơ cũng không biết tính kế vì sao vật được s ủ n g ái phu nhân tinh thuần con người không có cách nào tạp chất dù là thương lan nhìn trong lòng đều n h ị n không được cảm thán này chiêm sờ sờ thật đúng là một cái hội che giấu chính mình ở hắn chứng kiến qua nữ từ giữa trừ bỏ an bình giỏi nhất thao chính mình cảm xúc ở ngoài ở phương diện này am hiểu sâu này nói người thứ hai sẽ sổ này chiêm sờ sờ như vậy một cái phụ nhân không biết sợ thật đúng là bị của nàng bề ngoài cấp cho đi bất quá cùng nàng đánh quá giao tế h nhân cũng là biết này phụ nhân phi so với tầm thường ngũ hoàng t ử thương lan có chút liễm m i nghĩ đến mục đích của chính mình cũng là áp chế trong lòng không hờn giận mở miệng trầm giọng nói này nọ đâu chiêm sờ sờ bưng chén trà đem trà thơm chậm rãi đưa vào trong miệng lại coi như không có nghe thấy ngũ hoàng t ử thương lan trong lời nói bình thường này trà thật đúng là không sai mũ hoàng t ử thương lan sắc mặt vi cương trong mắt bắn nhanh ra một đạo sắc bén quang mang nếu không này chiêm sờ sờ là phượng gia đại thiếu gia phu nhân nếu không hoàng bà nội nói chuyện không giữ lời rõ ràng nói làm cho hắn chuẩn bị tốt mà hoàng bà nội còn lại là cho tới thất tinh hải đường nhưng là như vậy trường thời gian trôi qua hắn cái gì vậy đều không có đợi cho một tháng trước chiêm gia diệt vong làm cho hắn càng thêm sốt ruột ngày ấy hắn vụng trộm ngụy trang thành thị vệ lặng lẽ trốn ở một bên vốn nghĩ đến có thể nhìn đến chiêm hạo úng chung chóc ba ba mưu kế có thể trí thương địch vào chỗ chết nhưng lạc hắn nhưng không có dự đoán được chiêm hạo thế nhưng có an bình c ù n g tiêu quận chúa này hai cái lợi thế nơi tay đều không thể uy hiếp đến thương địch ngược lại là bị thương địch cấp phản phệ trở về không chỉ có như thế còn nghĩ hắn mượn cấp chiêm hạo những người đó mã đều cấp chiết tổn hại t r ờ i biết đó là mất bao nhiêu tinh lực mới bồi dưỡng lên nhưng là kia một ngày hắn phát hiện ở ngự lâm quân trước mặt những người đó thế nhưng như vậy không chịu nổi nhất kích may mắn a may mắn hắn không hề động công khai làm phản tâm tư bằng không kia bị chém đứt đầu còn sống là vạn tiễn xuyên tâm nhân sợ là hắn thương lan đi hắn càng thêm thật không ngờ là kia một ngày chính mình thế nhưng nghe được như vậy một cái làm cho người ta khiếp sợ bí mật an bình trong đầu hiện ra an bình thân ảnh ai có thể nghĩ đến an bình như vậy một cái đông tần quốc nữ t ử dĩ nhiên là phượng gia nhân hậu đại thật sâu hô hít một hơi thương lan liễm m i kia ngày sau hắn liền không có tái kiến qua an bình phượng gia nhân hậu đại sao ha ha xem ra phượng gia bởi vì nhất cung hoàng hậu sợ là sẽ không bởi vì tam đại vọng môn xuống dốc mà thay đổi a hắn nếu đăng cơ vì đế như vậy hắn cũng miễn đi rất nhiều chuyện phiền toái đến lúc đó hắn liền hướng khắp thiên hạ nhân chiêu cao an bình chân thật thân phận s ắ c lập nàng vì hoàng hậu chỉ cần có kia một cái bớt ở hết thảy liền đều t h ậ p phần hào xử lý như vậy hiện tại hắn phải làm chính là bỏ thương địch ngôi vị hoàng đế cùng an bình hắn thương lan tình thế bắt buộc chính là vì trong lòng bỏ thương địch nguyện vọng dị thường đặc hơn ngày đó sau hắn đi tìm hoàng bà nội nhưng là hoàng bà nội lại trung quy là tránh không gặp mặt còn truyền lời nói chuyện của hắn nàng sẽ không xen vào nữa sẽ không xen vào nữa sao vậy chứng minh về sau đường liền chỉ có hắn đi một mình đi xuống kia thất tinh hải đường không có hoàng bà nội hắn cũng có thể đủ tận hết sức lực được đến cùng chiêm sờ sờ kết bạn hoàn toàn là ích lợi thôi động thôi hắn muốn là thất tinh hải đường Mà nàng muốn nàng Thương Lan nhìn về phu í a chiêm nhân, sờ sờ, s này nữ â k h ô nhân g lường được từ đầu đến đầu đều cuối, c từ o thấy thể rốt chính mình không Phu h có thể có cuộc cái nói nàng muốn n gì. lợi, lại không nói rõ nàng rốt cuộc muốn là rõ nếu là cảm thấy này trà hào uống đợi lát nữa thương lan công đạo đi xuống làm cho bọn họ chuẩn bị một chút làm cho phu nhân mang về tận tình hưởng dụng thương lan khóe miệng d ơ lên một chút ý cười cùng mới vừa rồi không kiên nhẫn thần sắc một trời một vực chiêm sờ sờ lông mi cũng là d ư ơ n g lên buông xuống chén trà như thế liền đa tạ ngũ hoàng t ử điện hạ rồi nga đúng rồi ngũ hoàng t ử điện hạ n g ư ơ i muốn gì đó ta đã muốn mang đến chiêm sờ sờ còn chưa có nói xong thương lan trên mặt liền che giấu không được sắc mặt vui mừng lại rõ ràng đứng dậy thật sự chiêm sờ sờ cười nhìn thương lan thương lan nhất thời ý thức được chính mình thất thố việc mở miệng nói thật có lỗi bổn hoàng tử mới vừa rồi chính là rất hưng phấn phải biết rằng này thất tinh hải đường ở bạc yến quốc không thậm chí là toàn bộ thiên hạ sợ đều chỉ có các ngươi phượng gia mới có lúc trước lại nghe nghe thấy phượng gia thất tinh hải đường đã muốn không có cho nên mới vừa nghe gặp phu nhân nói đem nó mang đến bổn hoàng tử thật sự là có chút ấn không chịu nổi không biết phu nhân có không cho phép thương lan nhìn trộm một hai Chiêm có phi nhưng không tiếu tiếu môi, lên sờ sờ tự thiếu phi thiếu dơ dơ lên môi, bất quá, rơ rơ địch bất động ta bất động cho nên thương lan lại cũng không có mở miệng tựa hồ là ở tiếp tục chờ đợi chiêm sờ sờ phản ứng chim ê sờ sờ trong lòng thản nhiên hừ lạnh một tiếng này thất tinh hải đường ở thương lan trong lòng địa vị thật đúng là cao đ ầ u cũng đối này thất tinh hải đường là phượng gia khó được bảo bối bất quá ngoại giới truyền lại đã không có cũng chân thật tin tức năm đó đông tần quốc đến chiêu dương trường công chúa chính là bởi vậy độc mà từ kia sau không lâu liền truyền ra thất tinh hải đường dùng hết tin tức bất quá nàng lại biết này thất tinh hải đường bị phượng lão gia từ rời đi địa phương mà thôi ngũ h phương, chiêm chút không thay hạ ĩ đến đi địa đáy đi địa đồ nếu nàng tường lăng tường cung, kia rời qua ca ca trầm, sờ sờ c mắt một âm mộ vào ca địa hạ mộ xẹt tàu vào n g sẽ k hoàng ô n hiện thất tinh hải đường nhưng lại bị giấu ở cái kia địa phương. g giấu phát thất hải h cái lại kia Đợi địa bị ở c chiêm đem sờ sờ n y ly một trà u ố hoàn, t h nhiên buông chén trà, mới lại dương mắt nhìn về phía thương lan, ha ha hoàng à trà, n buông dương lan, nói. Ngũ mới lại cười mắt tử về điện hạ người muốn nhìn thất tinh hải đường như thế không khó dù s a u đây đều là ta thay ngươi chuẩn bị bất quá ta nhưng thật ra nhớ rõ chúng ta trước đó cũng đã làm tốt ước định ta đáp ứng cho ngươi thất tinh hải đường tự nhiên là muốn đưa cho ngươi sớm xem cùng trễ xem trong chốc lát ta nghĩ nhưng thật ra không có gì khác biệt không bằng chúng ta trước mà nói nói ta cho ngươi thất tinh hải đường sau ngươi như thế nào hồi báo ta đâu thường địch vi giật mình thông minh như hắn cũng nghe ra một chút manh mối chiêm s ở s ở nàng là muốn đưa ra của nàng điều kiện sao khóe miệng khẽ nhắc h ý có điều chỉ nói Phu nói h hoàng như thế Chiêm sờ sờ hắn không â đâu. n muốn bồn nào cùng tương cũng tầm mắt tương đối, báo tử đáp c sờ sờ l ạ che giấu của dấu nàng ý đến ồ không không nhanh không chậm mở hoàng tử hạ miệng. Ngũ điện ta mở i tử b t g ư ờ i lấy đ ế này thất tinh hải đường sau, muốn sau, l m muốn cái địch quá thôi. Nói gì, vương thương bất bỏ trừ thần là à đến n chiêm sờ sờ quả nhiên nhìn đến thương lan nguyên b ả n còn mang theo tư ơ i cười sắc mặt cứng đờ bất quá nàng lại không để ý đến hắn sắc mặt cứng ngắc tiếp tục mở miệng nói m g ũ hoàng từ điện hạ thần vương thương địch t u y rằng là đông tần quốc thần vương nhưng l à hắn t r ô n g quy là c h ả y bắc yến hoàng đế huyết không chỉ có như thế hoàng thượng lại đưa hắn mẫu thân truy phong làm đức chiêu thụy hiền hoàng hậu này ý nghĩa cái gì ta nghĩ có đầu óc nhân sợ đều đã nghĩ đến hiểu được đi theo ta thấy nếu ngươi nếu không trừ bỏ thương địch nói không chừng quá không được bao lâu thương địch sợ sẽ cũng bị hoàng thượng lập vì người thừa kế tới lúc đó hậu thương địch đi lên ngôi vị hoàng đế vậy danh chính mà nói thuận ha ha bất quá cái kia thời điểm cũng vốn không có ngươi ngũ hoàng t ử thương lan chuyện gì hừ hắn muốn đăng cơ vì đế lại khởi là như vậy chuyện dễ dàng thương lan hừ lạnh một tiếng không hờn giận nói Cho ngày ê n n ư đường, ờ i liền cần thất tinh hải cần n thất độc nhưng là độc đừng, ác kịch liệt. Tuy rằng sẽ không lập thức lạc cùng không có gì khác nhưng rằng không nhưng không không, phân gì là liệt lập lại biệt biệt tuy trí tử, tử sẽ mai ộ một t thức tử, hết thể xác và tinh thần t cái cái xác là lập là và nhận r tấn tử, bất trốn bất quá vừa chết, dù sao thế mà là quá, quá đều vừa sao dù g ớ i tinh hải này thượng còn không có thất có đó ư dược ờ n Ngày g giải mai đâu. đ là thần vương thiên kim trăng tròn yến hoàng thượng mời rất nhiều người dự tiệc đến lúc đó nhiều người phức tạp này đối ngũ hoàng t ử điện h ạ tới nói nhưng là một cái khó được cơ hội a chiêm s ở s ở mâu quang truyền động lúc này nàng quả quyết không hề là phương vào cửa khi kia che giấu chính mình phu nhân người nhưng thật ra có vài phần rắn r ế t nữ t ử mị hoặc cùng âm ngoan nghĩ đến cái gì chiêm s ở s ở đáy mắt ngoan ý lại đặc hơn một chút thường làn vẫn l ặ n g lặng nghe càng là nghe sắc mặt càng là âm trầm hắn nhưng thật ra thật không ngờ này chiêm s ở s ở thế nhưng biết được nhiều như vậy này chiêm s ở s ở thật đúng là không đơn giản a như vậy nàng muốn đưa ra điều kiện phu nhân nói nhiều thế này cùng ngươi muốn đề điều kiện có liên quan hệ sao thương lan liễm my trầm giọng m ở miệng giống như bị lòa mở ra đến bị nhân xem cảm giác thực tại chịu khổ sở chiêm sờ sờ liễm my lại d ư ơ n g mắt là lúc kiên định chống lại thương lan ánh mắt ta muốn ngươi ở độc sát thần vương thương địch là lúc thuận tiện độc giết hắn người bên cạnh nói đến này một chút sắc bén âm ngoan theo đáy mắt bắn nhanh đi ra dị thường làm cho người ta sợ hãi coi như hận không thể đem người nọ bái ra rút gân bình thường thương địch bên cạnh nhân thường làn ý thức được cái gì thân thể ngẩn ra thương địch bên cạnh nhân không phải là an bình sao phu nhân người muốn thần vương phi mệnh thường làn che giấu dường như mình giật mình không nhanh không chậm hỏi đúng vậy ta muốn của nàng mệnh chiêm s ở s ở nghiến răng nghiến lợi nói thường làn liễm m i vì sao này ngươi không cần biết chiêm sở sở thanh âm lãnh liệt vài phần thương lan lại cũng không có buông tha cho chúng ta là hợp tác giả tự nhiên hẳn là biết bằng không này cơ bản tín nhiệm đều không có như vậy đ à m gì hợp tác không nghĩ cho hắn biết sao như vậy hắn liền cố tình phải biết rằng hắn không ngu ngốc tự nhiên nhìn ra được chiêm sở sở đối an bình hận ý không tầm thường cho nên không chỉ có là hắn tưởng nàng hợp tác hiện tại nàng sợ là càng thêm muốn cùng chính mình hợp tác rồi đi ha ha ai có vẻ vội vàng ai liền bị quản chế cho nhân đạo lý này thương lan vẫn là biết chiêm sờ sờ mi tâm mặt nhăn càng nhanh chống lại thương lan tầm mắt hai người rằng có một hồi lâu mới mở miệng nói an bình nàng hại chết cô ta nữ mà phượng khuynh thành người nói ta có nên hay không thay ta nữ nhi báo thù đâu phượng khuynh thành thương lan nhíu mày tựa hồ là hiểu được lại đây an bình hại chết phượng khuynh thành sao hừ ở hắn xem ra hắn đối kia phượng khuynh thành căn bản là không có chút đồng tình không nói đến phượng khuynh thành vẫn đều biểu hiện ra đối thần vương thương địch thập phần ái mộ bộ dáng riêng là hắn cũng tựa hồ cảm giác được an bình đối phượng khuynh thành có trình độ nhất định nhằm vào An kia gian trang kia ta ta ta ta An Bình nữ từ này kia đoạn thời gian hắn nguy trang thành đại nhiêu khi cũng là có nhất định hiểu biết, nàng kia, nhân không đáng ta ta không đáng nhân, nhân nếu phạm ta ta, nếu ngàn lần gấp trăm lần còn chi, nghĩ đến an Bình sở dĩ như vậy nhằm vào Phượng Khuynh Thành định là có nguyên nhân biết thời khi hiểu phạm chi, từ trăm trong là vào là vậy đại đi. đó gấp có có dĩ sở nếu là phượng khuynh thành chính mình loại hạ nhân đến cuối cùng đó là chết ở an bình trên tay kia cũng là nàng tự tìm không được nửa điểm nhi đồng tình khả hiện tại này làm ẫ u thân phải nữ nhi t ử giận chó đánh mèo đến an bình trên người hắn có năng lực nói cái gì Thường tại trên tay, thế tại bất mắt xẹt qua một chút không dễ phát hiện sâu thẳng, chầm ngâm một lát thường hiện hắn chiêm như hắn hiện không hiện chầm đưa cười làn muốn nàng nào kiện, cũng ứng, ngâm làn gì liễm là mi, điều nói. dễ mặc qua qua sâu đó, đáp đáy ở sờ sờ sẽ ra dù người cũng biết thần vương phi là các ngươi phượng gia nữ tử thường lan vốn tưởng rằng hội theo chiêm s ở s ở trên mặt nhìn đến giật mình thần sắc nhưng là chiêm s ở s ở cũng là bình tĩnh cười là lại như thế nào thường lan vì giật mình hắn làm sao biết nói chiêm s ở s ở từng ở đông tần quốc thời điểm là an bình hầu phủ tam phu nhân mà làm an bình hầu gia nữ nhi an bình chiêm s ở s ở lại như thế nào không biết thân thể của nàng thế đâu liền ngay cả cái kia nha đầu thường r o n g đầu i chiêm miệng ệ n thân ảnh, ra một chút c khóe sờ sờ i trở ê n đến n quỷ dị đến cực điểm, cực k h ô biết kia chết trong Thường không nha nay Hoàng Cung đầu, đã ở có.、Thường、lan nhìn trên mặt hắn tê cười nhất thời cảm giác dùng cả mình xẹt qua thân thể này chiêm sờ sờ quả nhiên không phải cái thiện cha nàng sợ là so với hắn biết được còn muốn nhiều còn muốn sớm đi bất quá nàng muốn an bình mệnh sao hảo ta đáp ứng ngươi thường lan mở miệng nói ra quyết định của chính mình dừng một chút tiếp tục nói như vậy hiện tại phu nhân có phải hay không hẳn là đem bồn hoàng t ử muốn gì đó lấy ra nữa đâu chiêm sờ sờ thu hồi tinh thần khóe miệng nở rộ ra một chút sáng lạn tươi cười tốt lắm chúng ta đây liền nói như vậy định rồi người t h a y ta thuận tiện giết an bình ta cho ngươi thất tinh hải đường đúng rồi sẽ dùng thất tinh hải đường tới giết nàng hừ nàng hại chết của ta nữ nhi ta sẽ làm cho nàng biết chậm rãi quên hết thầy chậm rãi chờ chết rốt cuộc là cái gì tư vị nhi Chiêm sờ sờ cuối cùng, đó là tươi cười cũng trở nên lãnh liệt hồ là đã muốn thấy được chung kịch độc bộ dáng. Là của sắc. cũng cũng chỉ cần làm cho bọn họ vợ chồng hai người dính vào một chút còn lãnh hồ thấy bình thân Thường phản thanh Hảo, hai họ hai dính thất tinh hải nói lời tươi liệt người người người nên muốn đem xem mắt một làm một sờ sờ sao sống sao. đường, xong an dáng. lan nàng ứng trong động bọn bọn đường đó có vào là là là là đều dù đã đ trở tựa bất tử, tử, ở vợ bộ họ ừng nói là cái kia diệu thù công t ử cho dù là đại la thần tiên đến đây cũng cứu không được bọn họ Thương rứt rốt cục đưa tay vói vào trong lòng, đi ra là lúc trong tay một tiểu chiêm hơn bình đưa Lan lòng, lời, là lúc ra sứ vói đi cái cục sở sở vào không sai đây là thất tinh hải đường luyện chế mà thành độc dược vô sắc vô vị phải biết rằng này thất tinh hải đường mầm móng vốn là thập phần khó được nếu muốn đem mầm móng đào tạo mà thành cũng muốn hoa tẫn không ít tâm tư nghe nói năm đó độc vương đại nhân đó là biết nên như thế nào đào tạo đều không có đem nó đào tạo thành công càng đừng nói là nghiên cứu chế tạo phượng gia thất tinh hải đường là tổ truyền xuống tới bí dực năm đó phượng gia có đệ nhất làm người nhà liền thập phần thiện độc thật vất vả mới nghiên cứu chế tạo mà thành đây chính là chúng ta phượng gia bảo bối ta dám nói thế giới này thượng trừ bỏ ta trên tay điểm ấy nhi sợ là rốt cuộc tìm không thấy thất tinh hải đường tung tích như vậy chân quý phu nhân đều đưa cho bổn hoàng tử bổn hoàng tử được đến nó định sẽ không làm cho phu nhân thất vọng thường lan hứa hẹn nói thành công dẫn tới chiêm sở sở vừa lòng gật đầu hảo nhĩ hảo có ngươi những lời này ta là có thể yên tâm đem nó giao cho ngươi bất quá chiêm sở sở đem tiểu bình sứ thân đi ra ngoài nhưng coi như nghĩ đến cái gì bình thường mâu quang hơi đổi dừng một chút tiếp tục nói Ngũ Hoàng tường ử Điện đ mới vừa rồi ta nói sai rồi một chút, này thất tinh hải này Hạ chút thất một vừa ta ta lan ấ y một giọt đi r cho ê n nếu là Ngũ Hoàng là thân ử Điện ạ Hạ hạ không thay chiêm chuyện như thì thất tinh hải đường tuy rằng thiếu nhưng Hoàng Hoàng Thường xong này đường rằng Ngũ Điện Tuyền. Lan giọt có ta một tuy Tử đưa vậy làm sờ sờ đủ để thể ngẩn ra hung hăng chừng mắt chiêm sờ sờ hắn tựa hồ thật không ngờ chiêm sờ sờ còn để lại như vậy một tay không chỉ có như thế nàng thế nhưng uy hiếp hắn đường đường một cái hoàng tử lại sao là như vậy một cái phụ nhân có thể uy hiếp đến thật sâu hô hít một hơi thương lan cũng làm ở miệng nói vô phương đây là hẳn là chỉ cần ta thương lan hoàn thành không được nhiệm vụ ngươi liền giết bổn hoàng tử lại như thế nào bất quá bổn hoàng tử tuyệt đối sẽ không làm cho chính mình tử cho nên ngươi công đạo chuyện tình ta thương lan thế thất hoàn thành thế thất hoàn thành sao Kia khả không khả không không kế, chiêm tiếc nhiệm lại phải chiêm hội sai giết nhiên hội biện ngôi người ngại chiêm an lan của thừa địa cao, sao nhất định, này chiêm sờ sờ muốn an bình mệnh, hắn khả luyến tiếc, hoàn không thành nhiệm vụ lại như thế、nào. Hắn thương thù hạ hội nghe của nàng sai xử, chỉ cần chính mình giết thương địch, hắn tự nhiên hội có biện pháp làm cho phụ hoàng tứ phong hắn hoàng chỉ hắn như phụ nhân. này muốn luyến nào. cũng nàng nàng cần cần này tự tứ đế vị bị vị là làm làm vây vậy có sờ sờ sờ sờ sờ sờ vì vụ e xử, vì hắn chuẩn bị thất tinh hải đường sao hừ nói lời này không khỏi quá sớm chút hảo chúng ta vỗ tay hoan nghênh vì minh chiêm s ở s ở d ơ lên bàn tay thương lan cũng thế hai trường đánh nhau hai người nhìn nhau cười chiêm s ở s ở mở miệng nói giờ này khắc này chúng ta mới tính xác định hợp tác quan hệ cũng đừng làm cho ta thất vọng a bổn hoàng tử nói qua bổn hoàng tử sẽ không cho ngươi thất vọng Thương theo nhíu Lan nói, mày chiêm sờ sờ trong tay đem kia một cái tiểu bình s ứ cầm lại đây gắt gao nắm trong tay đáy mắt sáng dọi bốn phía thất tinh hải đường tục truyền là thiên hạ kịch độc đứng đầu hiện tại nhưng lại dừng ở tay hắn thượng mà này kịch độc trong đầu hiện ra thương địch thân ảnh thương lan trong lòng hơn vài phần điên cuồng ý lúc này đây hắn thương lan sẽ không lại như chiêm hạo như vậy thất bại Chiêm sờ sờ vừa lòng gật đầu. tốt lắm nếu như vậy ta đây cũng an tâm ta không nhiều lắm để lại khoảng cách ngày mai thời gian cũng không hơn ngũ hoàng t ử điện hạ còn cần thời gian đi an bài cần phải vạn vô nhất thất mới tốt thường lan nhưng cười không không nói hắn muốn gì đó đã muốn lấy đến không cần lại lưu chiêm sờ sờ đi rồi cũng tốt Chiêm một sờ sờ l ầ ngày nữa trần khăn n vừa kia kéo tốt mặt t lắm mới vừa rồi cái vạch r che ư ơ xinh đẹp mặt lại đi, chiêm người, đi lặng yên ẩn đẹp mặt, xoay dấu sờ sờ xoay người, đi ra v i lại, bước cũng là ngừng là q u a đầu, nếu có chút suy nghĩ nhìn thương lan, có chút cái k h ă n c h hạ khóe e mặt m i ệ ngũ dơ lên Ngày một chút ý cười.、Ngày、khác ý hoàng t ử điện hạ đăng cơ vì đế nếu là thiếu một cái phượng gia nữ nhi làm hoàng hậu ta chiêm sờ sờ ổn thỏa tương trở dứt lời phục lại xoay người đi ra nhã gian cô đơn lưu lại thương lan một người bên tai quanh quần chiêm sờ sờ mới vừa rồi lưu lại trong lời nói lại một cái phượng gia nữ nhi làm hoàng hậu nàng chiêm sờ sờ ổ n thỏa tương trợ nàng ở đánh cái gì c h ú ý của nàng nữ nhi phượng k h u y ê n thành không phải đã muốn đã chết sao xem nàng mới vừa rồi như vậy Tự hồ là tưởng thay hắn xem xét tử thường, lắc đầu thương lan vươn ra trong đầu suy nghĩ, nhìn trong tay tiểu mắt một tử trong tâm tư, nghĩ đến ngày mai trăng tròn yến, thương lan đáy mắt ngưng tụ khởi một chút trầm, tiểu đặt trong hồ hắn bình nghĩ, nhìn bình ánh định hắn phượng hoàng hậu, không chọn chiêm nhiều phí nghĩ khởi bình nhã nồng là lắc lan lại lên, là làm lòng lan lòng, nàng ngày vươn người ngưng bước ở nữ kiên nếu muốn nữ còn cũng còn cần đến yến, gian. ra ra sao. Sao mai ra suy xem đem sớm đậm âm sờ sờ cái có đầu đầu đã đáy đi xứ, xứ một ngày này vào đêm trong hoàng cung cơ hồ là đại bộ phận mọi người ngủ hạ liền còn lại này trực đêm cung nữ thái giám cùng với thủ vệ hoàng thành bọn thị vệ còn tận trung cương vị công tác bất quá ở lãnh c u n g lý cũng là có một chủ từ cấp những người khác vật còn không có ngủ người nọ không phải người khác đúng là lúc trước phượng hoàng hậu phượng múa nay nàng không có hoàng hậu đầu hàng liền cùng một cái bình thường lãnh cung phi tử không có chút sai biệt tại đây lãnh cung bên trong nàng ở hảo mấy tháng này mấy tháng đem nàng tra tấn không thành người hình không chỉ có là thân thể dày vò vẫn là tâm lý dày vò a Theo vào đám mây lâm ngã xuống, lâm vào vũng buồn có h u n có à là n nhi, phượng phát hãm ra múa sâu, cảm nhận được đây đều cái cho c tư có tiếng đập cửa vang lên còn chưa ngủ phượng múa thân thể ngẩn ra đó là ban ngày thời gian nội nàng này lãnh công bên trong đều không có người đến đến thăm huống chi là buổi tối đâu bên ngoài gõ cửa nhân là ai phượng múa theo bản năng rời giường rất nhanh chạy tới cửa muốn mở cửa nhưng là đột nhiên nàng lại cảnh giác lên là ai bên ngoài thanh âm sau、so、một lúc lâu truyền đến là một cái tiểu cung nữ nương nương nô thì là tới thay nương nương truyền lời truyền lời trong bóng đêm phượng múa nhíu mày người thay ai truyền lời nô thì là thay nhị hoàng từ điện hạ tới truyền lời tiểu c u n g nữ thanh âm lại một lần nữa vang lên mà vừa mới nói xong phượng múa liền mở ra cửa phòng nhìn đến phòng ngoại tiểu c u n g nữ lại thật cẩn thận nhìn nhìn nàng phía sau hay không có nhân phát hiện một mảnh trong bóng đêm trừ bỏ tiểu c u n g nữ liền không có người khác mới mở miệng nói mau c h ú t tiến vào nói chuyện cửa phòng lại bị quan thượng trong phòng như trước một mảnh tối đen phượng múa sốt cục thì ấn không chịu nổi Màu nói c hồi o hoàng cho vào khoảng ta biết, tử ta. Từ tiến vào này, lãnh bắt đầu, hứa là vì thị thiếu thiếu, thượng một thấy tháng tiền truyện hứa của hai cái nói ngươi hiểm, diễm nhi chi lại đến nhị hắn muốn này lãnh cung nàng lần lần nhìn thấy hắn, vẫn là hai tháng tiền tình. cách h là là gì gây có vì xem đầu, số nương lời của mẹ nhị hoàng t ử điện hạ làm cho nô t h nói cho nương nương ngày mai là thần vương điện hạ tiểu quận chúa trăng tròn ngày hoàng thượng ở trong hoàng cung đại thiết yến tịch mời vô số tân khách vì tiểu quận chúa làm trăng tròn yến tiểu cung nữ như thế nói xong Trong bóng đêm, p hừ ư thường nhưng ợ n thần sắc lué lué, đáy mắt bắn nhanh ra một cỗ nồng không hờn giận. Cái gì? Địch kia nghiệt chủng thế nhưng có một cái nữ nhi. g gì, múa mắt một đậm một ra kia thế địch sắc cỗ Cái có lué lué, đáy cái triệu chiêu dương người thật đúng là âm hồn không tiêu tan a đã chết đã chết còn cho ngươi này đó hậu nhân xúc ta phượng múa rủi ro ở lãnh công lý trong khoảng thời gian này phượng múa nghĩ đến nhiều nhất chính là triệu chiêu dương tưởng nàng năm đó cùng hoàng thượng nùng tình mật ý tưởng nàng mừng đến quý tử bị phong làm quý phi tưởng con trai của nàng hiện tại chịu hoàng thượng như thế đối đãi hừ nàng có dự cảm hoàng thượng trung quy là muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thương địch a nhưng là nàng có thể nào cho phép chuyện như vậy phát sinh ngôi vị hoàng đế là con trai của nàng định sẽ không tặng cho cái kia triệu chiêu dương con nương nương nhị hoàng t ử điện hạ nói thần vương thiên kim trăng tròn mừng rỡ còn thỉnh nương nương thỉnh chỉ ra lãnh cung chúc mừng mừng rỡ mới tốt tiểu cung nữ nhìn phượng múa liếc mắt một cái đem của nàng phẫn nộ xem ở trong mắt cũng là bất động thanh sắc dừng một chút tiếp tục nói phượng múa liễm m i diễm nhi làm cho nàng cũng đi chúc mừng mừng rỡ diễm nhi ý thứ là phượng múa biết diễm nhi định sẽ không chân chính làm cho nàng đi chúc mừng mừng rỡ nhất định là có chuyện gì muốn cho nàng đi làm tại khi một lần thiếu chút nữa nhi làm cho trương hoàng hậu cấp muốn tánh mạng bị thương diễm cứu đến sau phượng múa đối này con trai cái nhìn có chút chứa nhiều thay đổi hắn là con trai của nàng nàng vì hắn phô liền này đó đường là hẳn là nhưng là trước kia nàng luôn quá mức ích kỷ đối này con trai càng nhiều cũng chỉ là lợi dụng mà thôi nàng muốn cho phượng gia hoàng hậu con lên làm hoàng thượng đánh vỡ mấy trăm năm đến lệ thường càng hoặc là nàng chân chính muốn là làm cho phượng gia hoàng hậu ngồi trên hoàng thái hậu vị trí phượng gia nữ nhân đó là lại tôn quý đều chỉ có thể dừng lại cho hoàng hậu này thân phận đó là phượng gia hoàng hậu lại kiêu ngạo đến cuối cùng đều còn không nhìn một cái hoàng hậu đi lên hoàng thái hậu vị trí sau đó lại đem phượng gia hoàng hậu hung hăng d ẫ m nát dưới chân mấy trăm năm đến phượng gia hoàng hậu không thể nghi ngờ đều là cuối cùng người thất bại nhưng là nàng không cam lòng a nàng không muốn làm cái kia người thất bại cho nên nàng một lòng muốn làm cho phượng gia hoàng hậu con lên làm hoàng đế mà thương diễm đúng là cái kia có thể bị nàng thôi hướng ngôi vị hoàng đế nhân a diễm nhi cứu nàng sau nàng mới biết được này con trai chính mình nên h ả o h ả o đối đãi cho nên phượng hoàng hậu liễm m i hắn có hay không nói cho ngươi làm cho ta làm chút cái gì vô luận diễm nhi làm cho nàng làm cái gì nàng đều đã làm chỉ cần có thể giúp đến diễm nhi là tốt rồi Đây là ngày mai thái hậu nương nương hay không sẽ đi nương nương ngươi không biết sao thái hậu nương nương tiền mấy tháng liền tị không ra cung mỗi ngày lý xâm nhập kiểm g i a cơ hồ tiên ít có người nhìn thấy thái hậu nương nương nghe nói ngẫu nhiên hoàng thượng nhìn thái hậu nương nương thái hậu nương nương cũng chỉ là coi trọng liếc mắt một cái ngay cả trà đều không có uống thượng một ly khiến cho hoàng thượng đi rồi chính nàng cũng muốn nghỉ ngơi lúc này đây hoàng thượng làm cho người ta đưa đi thiếp mời nhưng l à t h á i hậu nương nương sáng sớm khiến cho bên người thị nữ trở về nói là thân thể không thoải mái yến hội nhiều người chào t ậ p ảnh hưởng tâm tình của nàng nàng cũng liền đừng tới nương nương ngài hỏi cái này nhưng là vì sao tiểu c ô n g nữ thử nói Phượng múa giật mình cho chính mình nghe được tin、tức. trong giật múa tức khả o nếu g gian này, nàng ở lãnh công chung thời tin tức lãnh này, là ở cơ hồ b thắc thế nhưng ngay cả Thái nhưng cả ngay ậ nương nương không thấy nhân chuyện tình đều không có nghe nói quá. Thái hậu nương nương sinh bệnh sao? Khả nếu tỷ thấy Thái Khả hậu có đều qua sao. là sinh bệnh hoàng thượng chắc chắn lo lắng kia thái hậu nương nương vì sao đột nhiên trong lúc đó tị không thấy nhân phượng múa nghĩ không ra manh mối bất quá lòng của nàng lý cũng là trồi lên một tia mất mát nàng biết thái hậu nương nương có bao nhiêu không đợi gặp triệu chiêu dương càng biết nàng có bao nhiêu phản đối thương địch nàng còn muốn ngày mai lý hoàng thái hậu nếu là ở đây trong lời nói định sẽ không làm cho này tiểu nữ hoa trăng tròn yến quá nhưng là lúc này phượng múa lại làm sao có thể biết nàng suy nghĩ hoàng thái hậu giờ phút này sớm đã không ở nhân thế mà kia thái hậu tầm cung trung xâm nhập kiểm gia hoàng thái hậu bất quá là một cá i nhân đào đại lý cương thôi Tốt lắm, người thả đi xuống đi trên đường cẩn thận lưu ý điểm nhi đừng làm cho nhân phát hiện phượng múa công đạo nói nhân đã muốn xoay người thì đi đến cái bàn giữ châm một cây ánh nến sau lưng tiểu cung nữ phúc phúc thân xoay người xuất môn thật cẩn thận đóng cửa lại âm chầm lãnh liệt trong phòng lại còn lại phượng múa một người bất quá lúc này đây nàng ở thấy được tờ giấy thượng nội dung là lúc khóe miệng cũng là nở rộ ra một chút thật to tươi cười Sáng sớm hôm sau, tự o hoàng trong, náo hoàng cho à là làm n chân cung bên trong, liền náo nhiệt lên, nguyên nhân vô hắn, đơn giản là hoàng thượng hôm qua lý liền làm cho bên người bộ phía phiếm hết hôm thái ra qua sức trời mặt trời t giám Lý、so、vô nhiên là vì chùa bị hôm nay lý thần vương điện hạ tiểu quận chúa trăng tròn yến ở chiêu dương điện trung ở lâu như vậy thương địch là hoàng t ử thân phận ở trong hoàng cung sớm đã không hề là bí mật lấy hoàng thượng đối thần vương điện hạ thái độ hơi chút có mắt nhân đều nhìn ra được một chút manh mối hoàng thượng là thập phần để ý này tam hoàng t ử điện hạ a tuy rằng thần vương điện hạ cho tới bây giờ đều không thừa nhận hắn là tam hoàng từ điện hạ nghe nói có một lần có cái tưởng lấy lòng thần vương điện hạ cung nữ ở tham kiến thần vương điện hạ là lúc tự chủ trương gọi thành tam hoàng từ điện hạ vốn tưởng rằng này phiên đ ị n h h o t có thể làm cho nàng đại lấy được yêu ái lại thật không ngờ thế nhưng đương trường liền bị thần vương điện hạ hạ lệnh loạn côn đánh chết theo kia sau ai cũng không dám lại gọi sai thần vương điện hạ rồi Hoàng thượng đối thần hạ chúa phía cách nhưng chúa Hoàng này là vương điện hạ quận chúa Trăng Tròn Yến bốn phía xử lý. Này quy cách nhưng là cùng công tiểu tử đối quy xử lý, k é muốn không nghĩa cho Cho vô Này dàng người ta liên tưởng.、Cho、nên, gì? có cái mấy làm Rất à. ý ta dễ l ậ chậm n cũng không dám chậm lúc này đây Trăng Tròn Yến. là lúc ai dám m trễ đây u nói về lần này trăng tròn yến chuẩn bị ở nhiều thời gian phía trước hoàng thượng cũng đã hạ lệnh bắt tay vào làm chuẩn bị hôm nay bất quá là vì làm cho hết thảy đều vạn vô nhất thất đâu vào đấy mới như vậy cẩn thận thôi Sắc tiểu r ờ chậm chiêu dương điện nội, hết thầy đều phi thường nhàn tĩnh hợp rãi đại điện nội, người. i đều lượng lòng dương t quận chúa phòng nội trẻ con trên giường tiểu nữ hoa đã muốn mở mắt nhanh như chớp sáng ngời ư hai c h ồ n g mắt tùy ý nhìn thân thân tay nhỏ bé tựa hồ là phải bắt được lan can hào mượn dùng lan can đứng dậy nhưng là kia ngắn ngủn thủ đủ vài lần đều là với không tới như thế vài lần xuống dưới tiểu nữ hoa nhưng lại thật sâu thở dài tựa hồ có chút ghét này đoàn cánh tay đoàn chân nhi t i ể u thân mình Rốt chi rát một t cục chi i ế nương g sáng tiểu nữ hoa trên mặt mắt nở rộ ra một chút t nữ nháy nở lạn hoa ra rộ một thanh âm rõ ràng xuất hiện không khí nháy mắt ngừng kết đứng ở cửa hai người lăng là cương ở đương trường thần sắc phức tạp nhìn trẻ con trên giường tiểu nữ hoa thật lâu không thể hoàn hồn nương ai ở kêu trong gian phòng đó trừ bỏ vừa vào thương địch cùng an bình bản nhân chính là cái kia chỉ có một tháng tiểu nữ hoa nha Nương! Nhỏ như vậy, nàng hội kêu nương hội vậy, kêu sao. tiểu nữ hoa tự hồ là ý thức được quá mức hương phấn trong lúc đó nàng tình động một lát, mạnh đại khóc thành tiếng. Hoa à hoa à. an bình cùng thương địch hai người nghe được nữ nhi tiếng khóc đều là phục hồi tinh thần、lại. An bình bất chấp suy nghĩ mới vừa rồi chuyện tình, lập tức tiến lên đem khóc nữ nhi ôm ở trong lòng ôn nhu chấn an. hoa hồ thức chấp khóc Hoa hoa địch hai khóc phục hồi chấp khóc kia a a, vừa tự mắt một lát bất tức Tiểu sự rồi là lúc làm là lại. lập ý mức được được đó đôi đại đều đem quá suy mới ôm gì ở dư nhi không khóc bất quá của nàng trong đầu nhưng không có quên mới vừa rồi khi một tiếng nương nhìn nhìn thương địch thấp giọng nói người mới vừa nghe thấy sao nghe thấy cái gì thường địch nhíu mày hắn lại như thế nào không có nghe thấy nhưng lạc nghĩ đến ninh nhi đêm qua đ ố i hắn nói chuyện tình hắn cũng hiểu được khiếp sợ bất quá hắn cũng không t ư ở n g ninh nhi vì nữ nhi chuyện tình quá mức lo lắng kéo kéo k h ó e miệng chấn an đem an bình ôm vào lòng làm cho ôm nữ nhi ninh nhi tựa vào hắn trong ngực t h ư ờ n g nữ nhi bất quá là ở khóc thôi nhỏ như vậy nàng trừ bỏ hội khóc còn có thể như thế nào phải không An Bình liễm mi thường ậ Thật t hít một sự sao? sâu chính khóc khóc. nghe nhi hô hơi, Bình nàng nữ vẫn An là lại là lầm lại Mới rồi vừa v địch gặp an bình tựa hồ không có lại dối d á m cho chuyện này t h ở dài nhẹ nhõm một hơi lập tức ánh mắt d ừ n g ở nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn thượng cũng không khi nhiên chống lại nữ nhi hai trong mắt thân thể cũng là ngần ra kia ánh mắt thường địch thức chế không được trong lòng khiếp sợ kia ánh mắt nếu hắn không nhìn lầm trong lời nói không hắn tuyệt đối không có nhìn lầm đúng là cảm kích cùng t r ộ t dạ này đây là có chuyện gì không chỉ có như thế coi như đã nhận ra thương địch khác thường kia t i ể u nữ hoa trong ánh mắt lại hơn một chút bối rối coi như bí mật bị phát hiện không biết làm sao cuối cùng thậm chí là khóc càng thêm kịch liệt tựa hồ là cố ý muốn dùng khóc đến rời đi hắn lực chú ý bình thường chương hai trăm hai mươi vẫn chưa ăn h ổ Này phát hiện làm cho thương địch lại khiếp sợ đứng đắn rất nhiều, là không làm là phát khiếp cho địch rất lại sợ bất i ế t làm sao, b quá thương mắt địch lại cố gắng làm cho chính mình chấn định xuống dưới. May mắn Ninh Nhi lúc này chính dương mắt nhìn hắn cũng không Nhi dưới, dương lưu gắng xuống mắn này cũng đến nữ cố lúc có lại làm mới may vừa ý rất ồ i kia một loạt p h n phản ứng. khích b ấ quá, rất nhanh ninh nhi liền đang nhìn đến hắn một loạt phấn khích phản ứng là lúc n g ố c s ừ n g sốt một lát mi tâm mặt nhăn càng nhanh ngươi làm sao vậy lúc này an bình thậm chí quên muốn dỗ trong lòng khóc lại thoải mái nữ nhi thương địch ý thức được cái gì lập tức liễm đi mới vừa rồi kia thất thố kéo kéo khóe miệng không có gì này tiểu nha đầu là chuyện gì xảy ra hôm nay như thế nào luôn khóc cái không ngừng thương địch vừa nói một bên theo an bình trên tay đem nữ nhi tiếp nhận đến ôm ở chính mình trên tay tiểu nữ hoa rơi vào phụ thân trong lòng thần s ắ c trong lúc đó thế nhưng có chút kinh hoàng thậm chí cách khác mới khóc lại lớn tiếng kia thanh âm trong trẻo vang vọng toàn bộ phòng bộ dáng này làm cho thương địch cùng an bình hai người đều là thập phần kinh ngạc phải biết rằng tiểu dư nhi đối này phụ thân thật là thích thường xuyên dính ở phụ thân trong lòng hôm nay như thế nào ngược lại đến phụ thân trong lòng đó là như vậy khóc rừng không được đến an bình vẻ mặt lo lắng mà thương địch thâm thúy con người chung cũng là hiện lên một chút thâm trầm thương địch cảnh giác tính xưa nay đều rất cao đêm qua nghe ninh nhi nhắc tới hắn nhân nếu chính mình nữ nhi quan hệ nhưng thật ra không thế nào nguyện ý tin tưởng nữ nhi có cái gì dị thường nhưng là hiện tại hắn càng thêm khẳng định rừng ở này tiểu nữ hài nhi bất thường nghĩ đến mới vừa rồi khi mơ mơ hồ hồ một tiếng nương giờ phút này xem ra thật đúng là không phải nghe lầm đi Này tiểu dư Nhi, phụ thân mảnh hồng là thủy tiểu thú dư phụ sao? càng phát ra khóc như vậy lợi hại vẫn là bị phụ thân bắt được cái gì thương địch kêu tiểu nữ oa cao cao d ơ lên đặt ở cùng chính mình tầm mắt song song địa phương ánh mắt chống lại tiểu nữ oa tầm mắt nhưng là tiểu nữ oa coi như cố ý thị lóe cuối cùng lại khóc nhắm lại mắt thương địch trong lòng nhịn không được buồn cười bất quá nhưng không có buông tha nàng theo trong miệng thốt ra hai cái làm cho tiểu nữ oa nháy mắt quên tiếng khóc tự Nhược điểm dứt lời tiểu dư nhi kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ tựa hồ là s ừ n g sốt một lát nhưng này s ừ n g sốt cũng gần là một lát chuyện tình tiếp theo thuấn tiểu dư nhi sẽ không chính là khóc mà là vung t h ủ toàn bộ thân thể không ngừng hướng an bình phương hướng dãy ruộng coi như ở phụ thân trong tay bị vô tận ủy khuất bình thường an bình đã sớm bị nữ nhi khóc xảo nóng này nữ nhi càng thêm thê thảm tiếng khóc làm cho an bình một lòng đều n g u y ễ n này điềm đạm đáng yêu bộ dáng an bình lập tức vươn tay muốn nữ nhi ôm nhưng là thương địch cũng là không cho thương địch mau đem t i ể u dư nhi cho ta nàng hứa là đói bụng như vậy khóc cổ h ỏ n g đừng hỏng rồi an bình đau lòng không thôi dĩ vãng thương địch nếu là xem nữ nhi như vậy khóc đã sớm so với nàng đều còn nóng này hôm nay đây là làm sao vậy đã có khí lực khóc vậy chứng minh còn không có đói t h ư an g đ bình nhíu nhíu mày chính lúc này ngoài cửa vừa mới tiến chiêu dương điện bắc yến hoàng đế ở nghe được bên trong trẻ con tiếng khóc sau lập tức bất chấp chính mình tại đây cái chiêu dương điện lý không được hoan nghênh bước nhanh vào phòng nhìn đến thương địch ôm t i ể u nữ oa khóc như vậy đáng thương bộ dáng mạnh tiến lên một phen theo thương địch trong tay đem tiểu dư nhi cấp đoạt lại đây ôm vào trong ngực thật c ẩ n thận dỗ còn nhíu mày chừng mắt nhìn thương địch liếc mắt một cái người này làm phụ thân đối tiểu dư nhi làm cái gì nàng còn như vậy tiểu ngoan tiểu dư nhi ngoan hoàng gia già ôm một cái không khóc đừng khóc a hoàng gia già đau bác yến hoàng đế r ỗ tiểu dư nhi bộ dáng làm cho ở đây không chỉ có là ngoài cửa cung nữ t h a i giám liền ngay cả thương địch cùng an bình cũng là mắt choáng váng ai gặp qua như vậy bác yến hoàng đế này ôn nhô coi như có thể giọt xuất thủy đến thanh âm này vẫn là bác yến hoàng đế sao ở đây nhân cơ hồ mỗi một cái đều không thể tin được hai mắt của mình cùng lỗ tai thương địch cũng là ở sừng sốt sau một lát đáy mắt xẹt qua một chút không hờn giận như vậy hoàng thượng là như thế nào làm phụ thân Hắn nhi hắn nữ nhi dùng hắn bác yến hoàng đế sáp cái i gì m ệ ngẩn huống hồ, hắn cũng không có đối tiểu dư nhi thế nào, không phải sao. Bác yến Hoàng tiểu đối cũng nào, Yến có Bác đế dư sao. m người trên mặt trồi lên một chút xấu hổ rất nhanh liền nghĩ tới chính mình cho tới nay cũng không chịu chiêu dương điện hoan nghênh chuyện thực trong khoảng thời gian này hắn đến chiêu dương điện mỗi khi đều là bị sập cửa vào mặt hôm nay tiểu d ư nhi trăng tròn yến hắn là ấn không chịu nổi cho nên đó là biết sẽ bị thương địch không đợi gặp cũng muốn đến này chiêu dương điện một chuyến trăng tròn yến như thế nào có thể thiếu được này tiểu nhân vật chính nhưng l à vừa tiến đến chợt nghe đến tiểu dương nhi tiếng khóc tâm nháy mắt liền thu ở tại cùng nhau cơ hồ là theo bản năng tiến vào đem tiểu dương nhi cấp đoạt lại đây mới vừa rồi đối thương địch trách cứ cũng là xuất phát từ vội vàng lại thật không ngờ hắn này phụ thân l à c tối không có chỉ trích thương địch là như thế nào làm phụ thân tư cách Không khí h n ấ trầm thời chút bất tiểu tiếng mắt to, thân t hổ, nhi khóc ánh mắt nhanh như chấp mờ to, nhìn nhìn ôm nam nhân của chính mình, lại nhìn nhìn đứng ở mẫu thân bên người nam nhân, người lại lại kia có lúc của cặp xấu quá mẫu mâu bên dư dừng này nam đứng nam vào mơ ôm ở n như g gì. coi cái kiếm ở tìm mặc sau、so、một lát thương địch suốt cục thì tiến lên ý đồ đem nữ nhi một lần nữa ôm trở về đó là tiểu dư nhi có chút làm cho hắn không thể không hoài nghi dị thường cũng là bọn hắn một nhà ba người bên trong chuyện tình không chấp nhận được bác yến hoàng đế đến xen tay vào bất quá thương địch tới gần cũng là làm cho t i ể u dư nhi hoảng sợ thân tay nhỏ bé đúng là chặt chẽ đem bác yến hoàng đế cổ ôm toàn bộ thân thể hướng bác yến hoàng đế trong lòng cọ này hành động làm cho bác yến hoàng đế kinh ngạc làm cho thương địch cùng an bình cũng kinh ngạc bác yến hoàng đế lòng tràn đầy vui sướng nghĩ rằng đã biết sao chịu t i ể u dư nhi thích không đây là chính mình lần đầu tiên ôm nàng a huống hồ lúc trước khóc như vậy lợi hại từ đến chính mình trong lòng nhưng lại cũng đừng khóc này phát hiện làm cho bác yến hoàng đế vui vô cùng coi như đem khắp thiên hạ đưa đến tiểu dư nhi trước mặt hắn cũng sẽ không tiếc thường địch cũng là nhíu nhíu mày tự nhiên là sáng tỏ này tiểu dư nhi lần này cử là vì sao bất đắc dĩ lắc đầu xem ra hắn là thật sự đem nữ nhi dọa đến a này tiểu nha đầu coi như là một cái khôn khéo thế nhưng đem bác yến hoàng đế trở thành ô dù sao khóe miệng d ơ lên một chút ý cười thương địch lại đi phía trước đi rồi từng bước bất quá lúc này đây cũng hùng hổ mà là ôn nhu nói tiểu dư nhi đến đến cha trong lòng đến bằng không cha khả mất hứng a cha nếu là mất hứng Thương địch vừa nói, một địch nói, vừa bất ê nhiên n hướng、Bắc、yến hoàng đế trong lòng cọ tiểu nữ hài nhi quả nhiên nhìn đến nàng nhò nhỏ bóng dáng cứng Thương biến đừng hắn muốn uy hiếp một cái vừa trăng tròn tiểu nữ、à. này tiểu nữ vẫn là của nàng nữ nhi, hắn cũng lưu lạ, là là tiểu quả qua uy tiểu tiểu ý hài chút địch chút hóa trách hiếp hoa, hoa bác b đáy cọ có cái của đế đờ. mắt xẹt một một vừa kỳ đắc dĩ、à. Bất quá xem tiểu dư nhi phản ứng thương địch biết này thông minh nữ nhi mặc kệ nàng vì sao hội như vậy dị thường thông minh hoặc là nói là khác hẳn với thường nhân nhưng có một chút hắn cũng là hiểu được nàng là một cái thức thời chủ thương địch nhíu mày lại mở miệng nói đến mau tới đây phụ thân ôm thương địch thanh âm hết sức ôn nhu bất quá ở tiểu dư nhi nghe tới cũng là lộ ra một thi hàn ý uy hiếp đây là loạ uy hiếp a hào tựa như nói nếu là không đến phụ thân trong lòng đi kia hậu quả đó là tiểu dư nhi không muốn nhìn đến bình thường tiểu dư nhi không hề hướng bắc yến hoàng đế trong lòng cọ đúng là y y nha nha xoay người t h ể trên mặt nở rộ ra một chút sáng lạn tươi cười thật là nịnh nọt hướng tới thương địch vung tay nhỏ bé Phụ tiểu h â n bảo b ố thực ngoan, thương địch tuấn、Mỹ、trên mặt cũng trồi lên một chút tươi thầm theo trong tay tiếp t địch nghĩ nhi phối hợp Hoàng nhận nhi. cũng cười bác ngoan, lên nữ Yến nữ đế Mỹ i dư nhi ở mai nhập thương địch trong ngực thời điểm trong mắt hiện lên một chút khác thường thương địch cũng là bắt giữ đến trong đó ai oán kia ánh mắt giống như ở t h ầ m oán hắn dĩ nhiên là như vậy phúc hắc thương địch hiểu được nữ nhi mặc dù có kỳ quái địa phương nhưng hẳn là không là cái gì chuyện xấu cho nên hắn tạm thời yên lòng lại chậm rãi theo nữ nhi trên người tìm kiếm ra manh mối Hắn cũng không cũng thương i n n vậy một cái tiểu thể t cái có càng quá hài nhi có thể càng đấu nữ hắn h ư địch ninh h ư n g là kế t ế p c h u y ệ đã xảy ra t ư ơ nhi g đ ị c l ạ k hôm n không g thể đ e điều nay à vài y nữ nhi xem trọng vài phần. Thương ninh nhi, n địch hôm xem tiểu dư nhi trăng tròn c h ậ m cố ý làm cho người ta chuẩn bị yến hội làm cho tiểu dư nhi đi gặp gặp náo nhiệt làm cho nàng cao hứng cao hứng các ngươi xem trải qua mới vừa rồi thương địch k i a một tiếng châm chọc lúc này bác yến hoàng đế thật là thật cẩn thận hắn ở trong lòng nhịn không được tự d i ễ u thật vất vả mới gặp được chính mình cháu gái nhi ở tình huống như vậy hạ ôm đến hắn trong khoảng thời gian này ngày tư đêm tưởng cháu gái nhi khả nhưng không có dự đoán được trong ngực đều còn không có ô nóng nhân đã bị nàng phụ thân cấp cướp đi hắn nhưng thật ra cũng tưởng đoạt lấy đến a đáng tiếc thương địch mới là tiểu dư nhi cha thương địch nhíu mày an bình cũng là nhíu mày tìm kiếm nhìn nhìn thương địch tối hôm qua thương địch thái độ an bình tự nhiên là biết được an bình tự hồ là đang chờ đợi thương địch cự tuyệt nhưng là không có đợi cho thương địch cự tuyệt lại đợi cho nữ nhi vui tiếng cười nhà nhà khanh khách tiểu dư nhi phát ra một trận tầm thường trẻ con cao hứng tình hình đặc biệt lúc ấy phát ra thanh âm tuy rằng làm cho người ta nghe không hiểu nhưng nàng giờ phút này vung thủ cùng với trên mặt k i a sáng lạn tê cười tựa hồ tỏ rõ nàng giờ phút này tâm tình nàng tựa hồ rất muốn như bác yến hoàng đến nói như vậy đi gặp gặp náo nhiệt cao hứng cao hứng Thương thương tự tỏ thật trốn tránh địch Bình nhú địch nhiên nhi như phản chân hội mượn cơ cùng An này sáng nữ ứng nàng muốn này đều đồ, đi. lúc là là là mày, vậy sợ ý này tiểu nha đầu quả nhiên là như thế sợ hắn sao bất quá hắn nhưng lại phát hiện này tiểu nha đầu có phải hay không có chút bụng hắc ở mặt ngoài bị hắn uy hiếp trong lòng cũng là nghĩ đến như thế nào tự cứu tiểu dư nhi a tiểu dư nhi hiện tại đều như vậy nếu là trưởng thành Thường địch nhú nhi hành động chính nữ động đối mày, là xem ở t ra o Hoàng n không nói thêm gì. Bác Yến hoàng đế gặp dư Nhi như vậy hương phấn, như vậy nề tình tự nhiên là mừng g gì, gặp mắt thêm Tiểu tự lại là bác c vậy vậy đế Dư dỡ o hứng, hắn cũng là m ộ tiểu c á thông minh, tức t minh, nhân hội mở miệng. mở Xem i lập cơ ra dư nhi rất là thích đến hoàng c h ậ m vẫn là mời ngươi cha mẹ ôm ngươi đi Bác Yến Hoàng đến Hoàng nói xong, vẻ m ặ thậm c ờ trời mong xem mất tâm trong bao nhìn thương địch cùng An Bình, cùng với thương địch trong tay tiểu A Nhi, liền hy vọng thương địch cùng An Bình có thể xem ở tiểu dư Nhi thích phần tượng, này đây, tiểu dư Nhi trăng tròn Yến, trời biết, hắn vì này trăng tròn Yến, là mất bao nhiêu địch địch hy địch thể thích tịch h vì tay Tiểu Tiểu Tiểu biết tư t Dư Dư đi đây có lúc A ra A. với là ở chí ngay cả chính hắn còn nối dòng cho dù là năm đó chiêu dương thay hắn sinh hạ thương địch trăng tròn hắn đều không có như thế hưng sư động chúng Bác cảm Yến Hoàng đế Hoàng h p trong a sau nhau, qua, cảm chính mình đi, giống như nếu không làm chút cái gì, về sau liền không có cơ cái cục chiêu mình làm làm hôm mộng thấy tiểu tối rốt thì t như không không hội nhi hắn giống nếu liền giống dương, gì, vì gì già đi, lại dư về r mộng c hắn i xinh tuổi ê u dương như vẫn vậy, là khả h đẹp trẻ, lại già đi. Trong mộng, hưng ắ n h phấn nói cho chiêu dương hắn tưởng nàng nói cho chiêu dương các nàng hơn một cái tiểu d ư nhi như vậy tiểu tôn nữ nhi chiêu dương cười đến rất là vui vẻ cuối cùng hắn mộng vẫn đều dừng lại ở chiêu dương tươi cười phía trên y y nha nha tiểu dư nhi hai tay vung lại ra sức coi như ở phụ họa bắc yến hoàng đế đề nghị hy vọng mau chút đến nhiều người địa phương trông thấy náo nhiệt thương địch nếu không đi thôi tiểu dư nhi thích này đó thời gian nàng đều ở chiêu dương điện sợ là muốn buồn hỏng rồi an bình nhìn nữ nhi không đành lòng của nàng hy vọng thất bại Thương tiểu trong địch không nhi phòng, phòng người, dư nói gì, cũng An gì, đi ôm lại là xoay người, ôm tiểu dư nhi đi ra phòng, ở bất ì nhìn gì tình n cùng Yến Hoàng cũng thần nhau, Yến Hoàng thương bóng dáng, nhăn, huống? Hắn là đáp ứng rồi đâu? vẫn muốn nữ nhi ôm đi tàng đứng lên, không để ý tới trăng tròn yến. h khác địch bác sắc bác cái gắt gao b đáp đây đế đế là là là là đâu, đi để tâm mặt tới mi ôm rồi ý quá an bình trên mặt cũng là nở rộ ra một chút sáng lạn tê cười nhìn bác yến hoàng đế liếc mắt một cái Hoàng thượng nếu là không vội như vậy, Ninh Nhi nhã phúc phúc thân, xoay người đuổi theo cha hai phía Hoàng hồi phục tinh thần lại, thần sắc khó nén kích động, việc phân phó xong, tao xoay con là và mà nếu liền vương cùng trăng tròn Yến. Nói người người Yến sừng nén động, nói. gái trước tùy sốt một lát đế đuổi sau lại, vội, vậy việc đi đi, mới ra bác sắc bãi giá quần phương điện lúc này đây trăng tròn yến thiết lập tại quần phương điện hôm nay hắn nhất định phải làm cho hắn tôn nhi diễm áp quần phương Khóe miệng m lên dơ ộ thần c ú chút t tươi t cười, như bác có cấp Yến đế Hoàng hình khẩn phòng. h ra vương thiên kim trăng tròn yến cơ hồ là trong triều mẫu phẩm đã ngoài sở hữu quan viên cùng với mệnh phụ đều chịu yêu tiến đến không có gì ngoài quan viên còn có sương đô thành trung có uy tín danh dự vọng tộc đều phái người tiến đến c h ú c đừng nói là hoàng thượng tự mình làm cho người ta đưa mời thiếp riêng là xem tại đây cái đông tần quốc đến thần vương thương địch gần nhất trong khoảng thời gian này chạm tay có thể bỏng bọn họ đều chạy một chuyến bán thần vương thương địch một cái mặt mũi Quần p hơi ư n trong g đ ệ điện điện n phận tiến đến tân muốn như quần phương trong điện, đã cũng còn không.、Đã、muốn đến nhân phận trong lời nói đề đều tập trung ở thần vương quận trên người. đại đều đã Đã đầu đàm, đại đề đều hạ vài cái tai bãi lời tiểu Hơi bộ bộ tập chịu khách tịch chỉ chủ châu ghé chúa vậy có vị yêu yếu to trí tốt tốt vào ở sớm nghe nói ở chiêu dương điện may mắn hầu h à quá tiểu quận chúa c ô n g nữ nói tiểu quận chúa ngày thường tuấn tú cực vì đáng yêu phi thường thảo h ỉ bọn họ cũng đều là khẩn cấp muốn gặp đến này tiểu nữ oa bất quá bọn họ còn nghe nói hoàng thượng mỗi lần đi chiêu dương đ i ệ n trông được tiểu q u ậ n chúa đều là vô công mà phản thần vương thương địch đối hoàng thượng thái độ tựa hồ là cực vì cường ngạnh trong lòng mọi người cũng không cận âm thầm đoán hôm nay này trăng tròn yến rốt cuộc có thể hay không đủ chờ đến tiểu nhân vật chính Ngồi ở một cái cực kỳ trọng yếu vị trí thượng trung nhiên nam nhân cũng là không có tham dự mọi người cái mọi ở một tham trí cực có dự kỳ yếu vị là đại à m mặt luận lộ đầu cuối đều thân thể cường tráng trên mặt, từ đầu đến cuối đều lộ vẻ nhợt n thể từ h vẻ t ý c ư ờ điện á y truyền mắt mang lưu là quang cũng không che có thể tìm kiếm. Đại i đ ở ngoài thương địch cho ôm nữ nhi tuấn mỹ trên mặt tươi cười làm cho c ả nhân thoạt nhìn hết sức nhu hòa nhìn nhìn trong lòng nữ nhi trầm thấp hùng hậu thanh âm truyền đến tiểu nha đầu đợi lát nữa cần phải phóng thông minh điểm nhi Tiểu dư nhị ánh một ắ t thương trong lué lué, hoa ở địch trong lòng, hoa địch ở như m cái dịu nhà g o con mèo a n n ỏ bất mắt quá, đáy mắt cũng l mang một mệnh, may mắn. Một thần giống như nhận giống như nhà theo chút tạp phức sắc lại ba người cùng bác yến hoàng đế cùng nhau vào đại điện đại người trong điện đều là hướng tới bác yến hoàng đế quỳ xuống được rồi lễ đều tự nhập tòa sau bác yến hoàng đế liền nhiệt tình hướng đang ngồi tân khách giới thiệu thần vương điện hạ tiểu quận chúa chúng tân khách nhìn đến thần vương trong lòng tiểu quận chúa đều là miệng đầy ca ngợi yến hội bắt đầu chúng tân khách cạnh tướng c h ú c bác yến hoàng đế lại cười đến cười tâu t u ế bất quá nhiều nhân nhìn một nhà ba người thần sắc cũng là tràn ngập khác thường thần vương điện hạ chúc mừng như vậy xinh đẹp t i ể u nữ oa thật sự là cực kỳ giống thần vương phi thần vương có được như thế hai cái mỹ nhân quả nhiên là tiện sát bồn hoàng t ử nhị hoàng t ử thương diễm mở miệng nói ngữ khí bên trong tràn đầy ghen tuông mới vừa rồi ở thương địch cùng an bình đám người đến phía trước thương diễm trong lòng vẫn là bình tĩnh nhưng là nhìn đến này một nhà ba người cùng một chỗ hình ảnh trong lòng hắn cũng là trồi lên một tia khác thường trong l ò n g ngực ghen tị tựa hồ là thúc đẩy hắn nói ra lần này nói lời này vừa ra cơ hồ là tất cả mọi người thay đổi sắc mặt t h ư ơ n g lan khóe miệng d ơ lên một chút ý cười trong lòng nhịn không được âm thầm oán thầm nhị ca a nhị ca ngươi trung quy là ngồi không yên sao xem ra của ngươi định tính trung quy là không kịp ta này n g ũ để nghĩ đến chính mình hôm nay kế hoạch đáy mắt xẹt qua một chút đặc hơn thâm trầm ánh mắt lại dừng ở thương địch c an bình một nhà ba người thượng khi trên mặt ý cười càng thêm ý vị thâm trường ha ha cười tiến lên nhị ca thần vương cùng thần vương phi trai t à i gái sắc ông trời tắc hợp cho nay được nữ nhi có thể nói là mỹ mãn đến cực điểm tiểu quận chúa là kêu t i ể u dư nhi phải không đến đây là ta chuẩn bị lễ vật nho nhỏ ngoạn ý cấp đứa nhỏ thưởng thức đó là không thể tốt hơn nói chuyện trong lúc đó thương lan hướng tới tiểu nữ oa vươn tay trong tay một cái ngọc bội tuy rằng tiểu nhưng là lại cực kỳ tinh xảo chính là vừa thấy liền có thể phán đoán này tất là tinh phẩm đối với như vậy một cái vật nhỏ tiểu hài nghi nhìn nhất định là thích mọi người đều là chờ mong nhìn tiểu quận chúa tựa hồ là đang chờ đợi nàng đi đem này khối ngọc bội tiếp nhận đến liền ngay cả thương lan cũng là giống nhau t h ư ơ n g l a n ánh mắt khóa chặt tiểu dư nhi kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan cùng an bình tựa hồ là một cái khuôn mẫu ấn đi ra thương lan nhìn nhịn không được một lát hoàng thần ánh mắt cũng trở nên nhu hòa vài phần nếu hắn giết thương địch hắn nhưng thật ra không ngại lưu lại thương địch này nữ nhi làm cho thương địch nữ nhi gọi hắn vi phụ hoàng này nhất định là một cái tân kỳ cảm giác nghĩ như thế thương lan lại ha ha bật cười lên nhưng l à này tiếng cười cũng là làm cho tiểu nữ oa nhíu nhíu mày đầu cặp k i a n h ư venonat bình thường lông mi vặn vẹo linh động hai chòng mắt dị thường lóng lánh thân kia ngắn ngồn tay nhỏ bé y y nha nha cười tựa hồ là tưởng mau chút lấy đến kia m ở lớn trường phía trên tiểu ngoạn ý rốt cục đợi cho thương lan thủ tới gần đến tiểu dư nhi có thể đủ được đến phạm vi tiểu dư nhi vẻ mặt hưng ơ phấn đưa tay đặt ở thương lan trong tay ở ánh mắt của mọi người bên trong ngay tại yêu tất cả mọi người nghĩ đến tiểu dư nhi hội hoan vui mừng hỉ đem ngọc bội lấy nơi tay thượng này chuẩn bị lấy lòng thần vương tân khách đều là trong lòng chung chuẩn bị lại một vòng đối t i ể u q u ậ n chúa ca ngợi c h i ngữ chính là mọi người thật không ngờ chuyện tình lại trượt đã xảy ra mọi người chỉ thấy t i ể u q u ậ n chúa thù va chạm vào ngọc bội chính là tiếp theo thuấn kia nho nhỏ thù cũng là đảo qua vừa trăng tròn oa nhi lực đạo t u y nhỏ nhưng đủ để cho kia ngọc bội theo thương lan trong tay chảy xuống tại đây im lặng đại điện bên trong phanh một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh ở nháy mắt tạc mở ra cơ hồ là làm cho mọi người thân thể đều là n g ẩ n ra không khí thựa hồ nháy mắt ngưng kết mà cùng lúc đó tất cả mọi người là thay đổi sắc mặt mới vừa rồi chuẩn bị tốt khen chi từ các tân khách trong khoảng thời gian ngắn Đem sở hữu trong ư ở n khen ngợi chi đều quên không còn một mảnh, bên tai không ngừng tiếng vọng g tốt từ một tai quá đều chi mới vừa ồ i tiếng na na thanh tiếng vang, không túy thể t h e thất t h ầ bên n t r o đại i ra. Trong đ điện im lặng có chút q u ỷ dị mà lúc này thương lan mới vừa rồi còn vẻ mặt ý cười giờ phút này cũng là khó coi đến cực điểm cơ hồ chướng thành chư can sắc này nữ oa cũng dám ngã hắn đưa gì đó còn trước mặt nhiều người như vậy mặt nhi quả nhiên là không biết phân biệt Thù theo b ả người n n ă nắm chặt thành quyền, này ngã xuống đi, không chỉ có riêng là một cái ngọc bội, mà là hắn ngũ hoàng một mà chặt chỉ có cái h tử t là là đi, bội, ơ n lan n g g A. mặt mũi ư này tiểu nhiệt g trùng thương lan giận không thể át không g i ấ u vết chừng mắt nhìn tiểu nữ oa liếc mắt một cái kia một cái chớp mắt thế nhưng mất đi lý trí hoàn toàn quên hắn hiện tại vị trí địa phương cũng hoàn toàn quên hắn đang bị bao nhiêu ánh mắt nhìn Khi i t đồng tình thanh âm dần dần ở các tân khách trong lúc đó truyền lưu như thế nào khóc như vậy đáng yêu t i ể u nữ hoa này vừa khóc làm cho người ta tâm đều nát ngũ hoàng t ử đem nàng dọa đến nhỏ như vậy con gái quang ngã ngọc bội cũng nên là không cẩn thận nhiệt t r ù n g ngũ hoàng t ử có thể nào nói như vậy thần vương thiên kim thần vương cùng thần vương phi đều là ở chỗ này a ngũ hoàng t ử điện hạ như thế nói tiều q u ậ n chúa chỉ sợ là người nhỏ giọng điểm nhi làm cho ngũ hoàng t ử nghe xong đi có của ngươi h ả o trái cây ăn trong khoảng thời gian ngắn đại điện bên trong dị thường náo nhiệt ngũ hoàng t ử thương lan sắc mặt càng phát ra khó coi vài phần ý thức được cái gì kia thoáng t r ư ớ n g hồng mặt gân xanh bạo khiêu hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái này mở miệng người nói chuyện trong mắt không hờn giận bắn nhanh mà ra mà giờ phút này lại t i ê n ít có người lưu ý đến tiểu nữ hoa đáy mắt chợt lóe mà qua kia nhất đạo tinh quang bất quá nhưng không có tránh được thương địch hai mắt liền ngay cả muốn tiểu dư nhi theo phụ thân trong lòng tiếp nhận đến chính mình dỗ an bình đều ở thân thủ là lúc bị thương địch cấp ngăn lại chê cười hắn nữ nhi thay hắn đến đối phó này ngũ hoàng t ử thương lan hắn lại có thể nào cho phép nhân q u ấ y g i à y này tiểu nha đầu nhỏ như vậy diễn trò công phu cũng là nhất lưu lại có trẻ con thân phận làm ngụy trang ai hội dự đoán được này hết thảy đều là này tiểu nữ hoa một tay tạo thành đâu ai lại hội nghĩ đến kia ngọc bội là tiểu dư nhi cố ý chạm vào lạc đánh nát xem nàng kia khóc ủy khuất bộ dáng vẫn chưa ăn hổ hữu mô hữu dạng ai trưởng thành sợ lại là cái ai cũng động không được tiểu ác ma đi ha ha xem ra hắn nữ nhi còn quả nhiên là cái bảo bối bất quá của nàng lai lịch thương địch phương mới phát hiện của nàng dị thường bắt đầu cũng đã biết nữ nhi lai lịch không đồng nhất bàn hoàn hảo hắn có khi là thời gian đi tìm kiếm suy tư trong lúc đó thương địch nếu có chút giống như vô nhìn thoáng qua bị đổ lên đao phong lang khẩu thương lan đáy mắt xẹt qua một chút lãnh ý ngay cả hắn nữ nhi đều đấu không lại thương lan thế nào còn có bản lĩnh cùng hắn đấu đâu nghĩ đến hắn đối ninh nhi mơ ước trong đầu lại hiện ra mới vừa rồi thương lan xem t i ể u dư nhi ánh mắt hắn biết nữ nhi lớn lên giống ninh nhi thương lan suy nghĩ cái gì khôn khéo như thương địch lại như thế nào hội nhìn không ra đến mơ ước ninh nhi sao đ á ngũ tiếc ninh trong mắt thế, thương Ninh Nhi chỉ có chính mình, không chỉ có như thế, hắn thương địch c mình, không như hắn n g k hoàng ô n g c h phép bất luận n kẻ o mơ ước ữ nhân của hắn. Nhiệt n của sao, t h ư n g điện ị c h khóe m g xẹt qua một qua c hạ ú t vết lãnh liệt trong đầu hiện ra mười nhiều năm trước không lãnh hiện nhiều hình ảnh năm con ngươi giấu mười đầu ra m n h h buộc c ặ tiểu Ngũ Hoàng Tử đ ệ n Hạ, t i nữ không cẩn thận đánh nát của ngươi ngọc bội bổn vương lúc này thay hắn bồi tội ngũ hoàng t ử điện hạ nên sẽ không thật sự cùng với một tiểu nha đầu không chấp nhận đi Này sinh mới ra thường i ể u trẻ con k ả chịu không nổi n g ơ i mới vừa rồi vừa vậy nhất xòa như nhất h ư t địch chất vấn gần từng tiếng quả nhiên như mọi người s ử liệu như vậy đường đường thần vương thương địch lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình nữ nhi bị mắng nghiệt c h ủ n g này ngũ hoàng t ử lúc này đây sợ thật là đá đến thiết b ả n mọi người chính như là tính toán thương địch này nhất chất vấn càng thêm là làm cho ngũ hoàng t ử thương lan sắc mặt một trận một trận bạch nhưng rất nhanh lại hồi phục lãnh liệt cùng thương địch rằng co Bất bác bác thất một cái là đông tần quốc vương gia, đồng thời huyết một tử, quá, quốc quốc quốc xuống cái mạch, có được bác Yến quốc hoàng thất huyết mạch, một cái co gia, lại hai người rằng co xuống dưới, là là hoàng hoàng đông đồng đường đường vương Yến Yến ngũ rằng không biết sốt cuộc ai sẽ chiếm sốt thượng cuộc sẽ phong.、Không、khí ô n g k h nhất thời buộc chặt coi như hơi chút một cái hỏa chấm nhỏ liền có thể cho toàn bộ đại điện ở nháy mắt nổ tung chính lúc này một cái uy nghiêm thanh âm truyền đến đánh vỡ này q u ỷ dị yên tĩnh lão ngũ tiểu dư nhi còn nhỏ nàng mới vừa rồi không phải cố ý bất quá là một khối ngọc bội chuyện này liền như vậy quên đi thương địch lão ngũ mới vừa rồi là quá mức kích động xuất khẩu n g ô n chưa c ẩ n thận tế châm trước n g ư ờ i cũng không cần cùng hắn bác yến hoàng để đánh giảng hòa nhưng là hắn trong lời nói còn không có nói xong cũng là bị một cái thanh âm đánh gãy hoàng thượng chuyện này cũng không thể như vậy quên đi tiểu dư nhi tuy rằng còn nhỏ nhưng nhiều người như vậy đều nghe đều nhìn nếu là chuyện này liền như vậy quên đi ta đây tiểu dư nhi sợ sẽ thật sự muốn đỉnh này nhiệt chủng danh hào ngũ hoàng t ử điện hạ chuyện này vô luận như thế nào n g ư ờ i đều cấp tiểu dư nhi một cái công đạo an bình thái độ tựa hồ so với thương địch còn mạnh hơn cứng rắn liền như một cái tre chờ chính mình ấu tệ cọp mẹ ai muốn động của nàng nữ nhi phải trả giá máu chảy đầm đ ì a đại giới cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại kênh cô úc đọc truyện hán việt cổ đại phần một ư ơ i bảy tới đây là hết các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh cô úc đọc truyện hán việt cổ đại để đón nghe phần tiếp của chuyện hầu môn độc phi vào lần phát sóng kế tiếp nhé Một ngày úc ra một Chuyện.com muốn nằm mô bộ tập trên thể trang tiếp trên kết tả ngày kênh, nhưng bạn có thể vô trang úc đọc .com để nghe tiếp nếu bạn không muốn chờ đăng hoàn bộ chuyện này trên đó rồi. Linh liên chuyện phần Cô Úc có Cô Úc Đọc chờ Cô Úc vô ra rồi. của đó để video. ở